như vậy xem ra tử thần thực tử thực có khả năng tại lễ giáng sinh trước sau phát động tập kích cũng không biết mục tiêu là ai là chuẩn bị đại quy mô tập kích đang chuẩn bị phục kích lạc đàn người edga bút sơ sơ chính mình rậm rạp lạc thai hồ nói tập kích lạc đàn người máy hội không lớn hiện tại ngày nghỉ tới gần mọi người bình thường gần như đều cùng mọi người trong nhà sống chung một chỗ chuẩn bị lễ giáng sinh không có nhiều như vậy ra ngoài thời gian g ra uy ổng vét suy tư một lát nói vậy cũng cần nhắc nhở bọn họ chú ý ngày nghỉ thời gian cá nhân phòng hộ mù ti nghiêm túc nói mọi người đối với cái này cũng đều là đồng ý gật gật đầu nếu như là chuẩn bị tiến hành đại quy mô tập kích có khả năng nhất tình huống chính là tại mọi người tụ tập thời điểm các ngươi có chuẩn bị tại lễ giáng sinh trước sau tụ hội ý định sao một bên kỳ ly sắc lệ vôn dùng ôn hòa thâm trầm thanh â m nói có ta cùng phá bỉ ản đều chuẩn bị tại lễ giáng sinh đi đến căn phòng rách nát cùng mội mội ta m ố i ly mỗi phu ả s ử a một chỗ qua lễ giáng sinh Giải u y ổng vật dùng nhẹ nhà ngữ khí nói lúc này xì dị ủ cũng nói ta cùng lủ tỉn tơ còn có én đủ ỉn cũng sẽ tham gia vào tờ ra tiệ tối đùm bờ lẹ đỏ lúc này cũng trầm giọng nói còn có lòng bồ t ù n g ra ghi nổn ra bọn họ cũng đều là một đại gia tử tụ tập lại người cũng sẽ không ít mù tý nghe xong tên gia hỏa này đều là một nhà một nhà hạnh phúc mỹ mãn bộ dáng không lời nói hạ hạ ta chỉ có một người tại ma pháp bộ qua lễ giáng sinh nhìn lên ta nhưng thật ra vô cùng an toàn hẹn đùm ìn thấy mù tý gia hỏa này rõ ràng còn có cảm giác hài hước không khỏi cảm thấy rất ngang đường túi đầu che miệng không tiếng đọc cười cười cái gì tiểu quỷ một người sinh sống có thể so sánh những cái này chuyển nhà gia hỏa nhẹ nhõm nhiều mù t ì thấy ễn đù in rõ ràng còn dám chê c ư ờ i chính mình cố ý làm ra chừng mắt biểu tình nói ta đây ngược lại là rất chấp nhận trung quy ta là cô nhi một người sinh hoạt kỳ thật cũng không có tưởng tượng như vậy h o à n g bét ễn đù in khắc chế chính mình bộ mặt biểu tình ngược lại đồng ý đối với mù t ì nói mù t ì nghe ễn đù in vừa nói như vậy liền cũng nghiêm chỉnh hung hắn chỉ phải ngượng ngùng chép miệng mong chép miệng mong miệng vừa nhìn về phía đùm ở lè đỏ nói lễ giáng sinh ma pháp bộ người đại bộ phận đều nghỉ ngơi bao gồm thần sáng ma pháp sự cố cùng t a i họa tư đều không nhất định có người trách nhiệm nếu không ai giám sát và điều khiển luân đôn ma pháp ba động đến lúc đó nếu quả thật có tử thần thực tử tập kích chúng ta rất khó cơ động lên a đ ú n g t mỡ lẹ đỏ suy nghĩ một chút cũng cân nhắc đến cái phiền thoái này vấn đề lễ giáng sinh đúng là cái đặc biệt thời gian mọi người đang sung sướng vượt qua lễ giáng sinh nếu như bị đột nhiên tập kích rất có thể liền sẽ bị đánh trở tay không kịp mà ma pháp bộ thần sáng bởi vì nghỉ ngơi nguyên nhân hội dẫn đến nhân thủ giảm mạnh nếu như phản ứng không kịp có khả năng xuất hiện hội không kịp trợ giúp tình huống thật sự là phiền t o á i chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ mà còn không bằng chúng ta đoạt động thủ trước Đi t r ư ớ Ở đùi nghe thấy mọi người p i n t h o á xong không khỏi cả kinh liền đùm bơ lẽ đỏ cũng không có năm chắc đánh bại vô nệ m ộ t mà cũng không biết hiện tại vô nệ mật đến cùng mạnh bao nhiêu đùm bơ lẽ đó lại suy tư một phen hướng mọi người nói ta sẽ nghĩ tới biện pháp ứng phó chuyện này s ì xì ủ ngươi mang e n đủ in về trước đi chuẩn bị vượt qua tốt đẹp ngày nghỉ à may mà chúng ta đã có sở chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là làm tốt để phòng chính là c h u n g quy cũng không nhất định sẽ có chuyện xấu phát sinh không phải sao s ì xì ủ thấy đùm bợ lẹ đỏ nói như vậy chỉ phải bực bội gai gái đầu dẫn e n đùm n rời khỏi tầng hầm ngầm mà còn thừa năm người như c ũ tại trong tầng hầm ngầm thương thảo lấy đối sách đùm bợ lẹ đỏ ngươi có phải hay không có cái gì suy đoán ed gà một với tư cách là phượng hoàng xã người sáng lập nhất đối với đ ù bợ lẹ đỏ mười phần rõ ràng liền mở miệng hỏi đ ú n g vợ lẹ đỏ thấy bùn s hỏi như vậy cười cười đáp vâng ta từ một chỗ khác con đường nhận được tin tức muốn nhiều hơn một chút ta hiện tại gần như vững tin lễ giáng sinh thì t ử thần thực tử nhất định sẽ phát động tập kích chỉ là ta bây giờ còn có chút băn khoăn n g ư ờ i nói là mù thì mắt điên như có điều suy nghĩ mắt nhìn rời đi xì d ị hụ phản phất nghĩ đến cái gì đ ú n g vợ lẹ đỏ mắt nhìn mù thì nói biết ta vì cái gì hôm nay kêu mấy người các ngươi qua mà ta hoài nghi phượng hoàng xã bên trong khả năng có người hướng t ử thần thực tử mật báo muốn biết rõ chúng ta đại bộ phận thành viên danh tự cùng địa chỉ đều là giữ bí mật nhưng tử thần thực tử có vẻ như hoàn toàn không lo lắng tìm không được chúng ta người Giải a y ổng vạch nghe xong khó hiểu hỏi người ý tứ là chúng ta phượng hoàng xã trong có phản đồ cho nên n g ư ờ i đem xì di ủ cũng sớm chi khai mở ép gà b ự t dường như cũng nghĩ đến cái gì hỏi chẳng lẽ mọi người trong đầu vừa hiện ra một cái suy đoán đã bị đ ù mơ b l ẹ đỏ cắt đứt ta cũng không nghi ngờ xì di ủ trung thành nhưng hắn tính cách cũng không thích hợp bảo thủ bí mật đ ù mơ b l ẹ đỏ c h ầ m dãi nói có hoài nghi mục tiêu mà ta xem chuẩn làm m đùng ặ p sờ phật chờ tên kia hắn cả ngày không có việc gì liền biết buôn lậu kiếm tiền mù tì mắt điên hảo như nghĩ đến cái gì giận dữ nói t r ư n g năm mươi mốt quà giang sinh tại không có chứng cơ dưới tình huống còn là không muốn tùy ý hoài nghi người khác hảo hiện tại chúng ta nên nghĩ là xử lý như thế nào kế tiếp muốn chuyện phát sinh đùm bơ l ẹ đỏ hít mắt vừa nghĩ vừa nói đạo kịch ly sắc lệ b ố n t i ê n lặng nghe mọi người suy đoán lúc này nói ngươi n g h ĩ pháp đâu đùm bơ l ẹ đỏ giáo sư cần phòng giữ điểm quá rời rạc hơn nữa ma pháp bộ nhân thủ tại khi đó cũng sẽ không rất nhiều đồ mơ lẹ đỏ phảng phất hiểu rõ ràng cái gì nhìn về phía giải y ổng nói như vậy ta sẽ khuyên bảo lóng bổ tồn vợ chồng thì bọn họ cùng họ tờ vợ chồng một chỗ vượt qua lễ giáng sinh m ạ n lẻn bên kia ta cũng phải hỏi hỏi nàng ý tứ có lẽ một chỗ tại căn phòng rách nát vượt qua lễ giáng sinh cũng là cũng cho không sai lựa chọn giải y ổng v r á c ư ờ i cười ôn hòa nói ta nghĩ mỗi lý nhất định sẽ nhiệt tình hoan nghênh bọn họ ừ như vậy cần phòng bị điểm liền biến thành hai cái như vậy chúng ta thậm chí có thể sớm ở chung quanh mai phục bọn họ tốt nhất xuất hiện nếu là dám để ta vô ích thổi cả đêm gió lạnh trong ta có thể sẽ không bỏ qua cho h ắ n nhóm muti mắt điên cười một tiếng rồi nói ra như vậy cũng tốt nhưng tốt nhất không muốn sớm giải thích như vậy an bài nguyên nhân có lẽ chúng ta lần này có cơ hội có thể trọng thương tử thần tức h tử nói không chừng còn có thể thừa cơ bắt được kia tên phản đồ edga bút cũng nhận thức nhưng như vậy an bài gật đầu nói dùm bơ l ạ đỏ nhìn hắn an bài tất cả mọi người có thể tiếp nhận cũng gật gật đầu nói như vậy liền quyết định như vậy muti king、Lee. phiền thoái các ngươi chăm sóc hạ vọt tờ cùng lòng bồ tổn vợ chồng bên kia ẹt gà hoẹ ạt lì ra bên kia liền nhờ c ạ n h ngươi ta sẽ bất cứ lúc nào cũng là trung tâm phối hợp tác chiến để ngừa hắc ma vương bản thân hiện thân còn lại tất cả mọi người gật đầu biểu thị đồng ý sau đó liền n h a u n h a u đứng dậy rời sân đùm ú bơ lẹ đỏ thì lưu lại ở chỗ cũ phản phất lại nghĩ tới mấy tháng trước nghe được cái kia lời tiên đoán suy tư về thầm nói tom chẳng lẽ ngươi thật có thể đối với một cái mới ra xanh con hạ thủ được sao ngươi nội tâm đã rơi vào đáng sợ đến bực nào thâm viên nha đ ú n g bợ l ẽ đỏ chẳng những vững tin lần này lễ giáng sinh tử thần thực tử nhất định sẽ phát động tập kích thậm chí đã đoán được tập kích chủ yếu đối tượng là bên nào bất quá vẫn là khó hiểu thầm nói đến cùng là cái nào đâu này bất tờ còn là lòng bồ t ộ n Ở nạp vẽ hy vọng ngươi tại thời khắc mấu chốt đừng để cho ta thất vọng mà bên kia xì、sì、xì ủ mang theo e n đùi về đến trong nhà trung điệp ngồi ở trên ghế salon hai tay gối dưới đầu mê man g run lấy chân đoán chừng vẫn còn ở phiền lòng những cái kia tử thần thực tử sự tỉnh ed đùi ngược lại là không cầm việc này để trong lòng hắn đối với đùm bợ lẹ đỏ vẫn rất có lòng tin Lại có tâm phòng bị dưới tình huống cũng không phải như thế nào lo lắng sẽ xảy ra chuyện xì dị ù ta phải đi ra ngoài một bận eddu i n đối với ngồi phịch ở trên ghế salon xì dị ù nói xì dị ù nghe xong thời điểm này còn muốn ra ngoài vội hỏi ngươi muốn đi đâu à hiện ngay tại lúc này trung thực tại đây mang theo vẫn không kịp ra ngoài gặp được nguy hiểm thế nào eddu ìn trợn mắt một cái ra hỏa này như thế nào vui buồn thất thường nói ta phải đi mua một ít lễ giáng sinh lễ v ậ t lại nói ta cũng phượng hoàng s á c người hơn nữa ngươi chớ khẩn trương quá độ nếu như t ử thần thực tử thật muốn tại lễ giáng sinh tập kích liền chứng minh tại lễ giáng sinh trước là an toàn xì xì ủ vẫn là không yên lòng nói ngươi một đứa bé còn muốn lấy qua lễ giáng sinh đâu nói không chừng đùm bợ lẹ đỏ đến lúc đó để cho chúng ta trực tiếp hủy bỏ yến hội cũng nói không chừng ngươi cũng đừng gây thêm rắc rối vậy nói không chừng t ử thần thực tử biết chúng ta lễ giáng sinh có đề phòng trực tiếp hủy bỏ tập kích cũng là khả năng hơn nữa ta không đi hẻm xéo loại kia vụ sư căn cư phương ta đi làm một lễ khu buôn bán ngươi yên tâm đi phải nói vậy được rồi nhưng ta phải đi theo ngươi ngươi cũng đừng chạy loạn khắp nơi kết quả tại e n đủ ỉn không tình nguyện dưới tình huống xì di u còn là cứng rắn theo kịp e n đủ ỉn sở dĩ chuẩn bị đi một lệ khu buôn bán mua lễ vật kỳ thật chủ yếu là vì tiết kiệm tiền hắn một lệ tiền tệ cũng không ít nhưng vu sư tiền tệ thế nhưng là dùng một chút ít một chút có bất lấy điểm dùng đầu tiên e n đủ ỉn mang theo xì di u đi chuyến lôn đôn phố người hoa hắn nhiều lắm mua một ít món cơm tàu gia vị trung quy hạ dịch tên kia thật sự rất có thể ăn một dương đ ổ gia vị thời gian mấy tháng cũng sắp làm cho xong đáng tiếc bây giờ là mùa đông bằng không thì hắn còn muốn mua chút rau mầm loại đến hạ dịt vườn rau trong đồng thời còn mua một ngụm đại đồng n ồ i chính là lao bắc kinh thịt dê nướng loại kia đồng n ồ i l ẩ u h n đủ ỉn chuẩn bị tìm cơ hội chuẩn bị bữa cơm n ồ i l ẩ u đại mùa đông không ăn lẩu vậy cũng quá đáng tiếc về sau lại đang phụ cận cửa hàng trong mua sắm lễ vật hắn theo vì v ẩn lời mua không ít nhi đồng cuốn sách chuyện vẫn mua một cái tinh xảo hộp âm nhạc chỉ cần mở ra liền có thể phát hình ra ưu mỹ khúc hát dù hộp âm nhạc cái nắp b đồng thời còn cho mưu ở nạ gồn giáo sư tuyển từ mai h u n g trâm phía trên điêu khắc một cái hùng sư cho giáo sư phở lại tuyệt mua một tòa tinh xảo máy móc đồng hồ báo thức tại anh quốc hẳn là không có đưa trung phạm huy kiêng kỵ nói như vậy pháp cho sở l ũ p h ò n viện trưởng thì là mua một lọ năm xưa hít kỳ hắn biết vị viện trưởng này vô cùng thích hưởng thụ mà hạ dị đâu ed đù ý nào đến một cái có khắc các loại quái thú đại đồng chén đây là bị trở thành hàng mỹ nghệ bán nhưng nếu như đưa cho hạ dị đoán chừng hắn thực hội lấy g a dùng mà chát lơ cùng vì vị, vị ẩn ed đù ỉn vô cùng dứt khoát mỗi người đưa một bộ tân bài mặt trượng cũng bọc theo vị vị ẩn nói hắn cho mượn chỗ đó phó chơi m ặ t trực thường xuyên lưu c h u y ể n khắp sở lì thợ dìn cùng gờ dịp p h á i đó giữa về phần xì dị ù nha e n đủ in hiện trường mua một cái máy quay đĩa cũng không đóng gói chuẩn bị lấy về trực tiếp dùng hắn vẫn thuận tiện mua không ít h ắ t dao chất dính đĩa nhạc e n đủ in cho rằng này rất thích hợp xì dị ù lấy cái kia bạo sinh khí ngẫu nhiên dùng âm nhạc thư thả quyết tâm tình vẫn rất có tất yếu đồng thời e n đủ in vẫn mua không ít t i ệ p chúc mừng g i y đóng gói đóng gói h ộ đợi chuẩn bị trở về đi đem một ít hân hoan kề đóng gói hảo ẹn đù ỉ n vẫn vì chính mình mua một bộ lễ phục một bộ âu phục thường phục ẹn đù ỉ n phát hiện mang theo s ì d ì U xuất gia còn là rất có ích có người có thể hỗ trợ nói đồ vật có thể không thể tốt hơn s ì xì ủ bực bội ôm một cái tràn đầy lễ vật đại thùng giấy hùng hùng hổ hổ cùng ẹn đù ỉ n đi ra cửa hàng kế tiếp trong vòng vài ngày ẹn đù ỉ n liền ngoan ngoan đứng ở s ì d ì U trong nhà s ì d ì U mỗi ngày không phải không biết tung tích chính là quán trong phòng khách hay là như một gậy chân đại hán đồng dạng l a y hoay ẹn đù ìn cho hắn mua máy que đĩa trong lúc này ẹn đù ìn vẫn hướng xì xì xì xì xì nguyên lai、like、kia cùng phở lụt pháo đờ đồng dạng nguyên lý liền là thông qua phở lụ mạng lưới đem từng cái lò sưởi trong tường kết nối xì dị ủ trong nhà lò sưởi trong tường chuyên môn khai thông thuộc về phượng hoàng xã loại nhỏ mạng lưới thông tin lạc không thể trực tiếp dùng phở lụt pháo đờ di động nhưng có thể tiến hành thực thi liên lạc t r ư ơ n g năm mươi hai lễ noel tệ tối xì dị ủ thấy én đủ ỉn cảm thấy hứng thú như vậy vẫn chuyên môn đưa hắn một quyển liên lạc phù văn ứng dụng với tư cách là quà giáng sinh phở lụ mạng lưới trải liền có rất nhiều kỹ thuật có thể tại trong sách tìm đến én đủ ỉn đọc qua cảm giác như nhặt được trí bảo gần nhất ed đủ ỉn đang tại học tập cổ đại chữ a dùn cùng p h u văn trong này có rất nhiều nội dung có thể cung cấp ed đủ ỉn tiến hành thực tiễn cùng học tập cho nên đây là ở nạp vẽ -e. ed đủ ỉn đang tại đọc qua s ì dì u một quyển đối với sách bên trong có một chương hắn một lần kia chụp ảnh chung không giống như là tốt nghiệp theo phản giống như là tham gia cái gì hoạt động một chỗ quay chụp đúng vậy đây là tại sở lụ phòn giáo sư con xin trong câu lạc bộ đập ngươi xem đây là ả v ề gì, đây là đố lô hồ mà cái này chính là ở nạp vẽ -e. ngươi phải chú ý nhớ kỹ bọn họ bộ dáng cẩn thận về sao đụng với bọn họ s i c i ủ kỹ càng cho ed đủ ìn giới thiệu phía trên nhân vật mà ed đủ ìn quan tâm nhất còn là ờ nạ vẽ hắn này có một quyển cấp cao ma dược tài liệu rằng dạy ký tên là con lai vương tử khi hắn phát hiện phía trên cái kia thần phong vô ảnh người liền rủa ed đủ ìn liền cơ bản xác định con lai vương tử chính là ờ nạ vẽ hơn nữa từ trên sách bút ký phán đoán ờ nạ vẽ ma dược học bản lĩnh nhất định rất mạnh chỉ thấy tấm hình ờ nạ vẽ phi thường trẻ tuổi lưu lại so với ed đủ n hiện tại hơi dài tóc đen ánh mắt rũ đùn mang theo một chút bình tĩnh rất khó tưởng tượng như vậy người cười rộ lên là cái dạng gì nữa n g à y kế tiếp liền đến tham gia lễ noel tiệc tối thời gian hẹn đủ ỉ năn mặc sáng màu s á m tu thân quần tây trên thân đang mặc cách thức tiêu chuẩn mực sắc áo sơ mi bên ngoài phủ lấy hoa dâm dao nhau ngắn đ u n g kiểu dáng tây phương áo lót hai đi cổ áo đeo lấy một mảnh có sáng ngân cùng hát sắc đường vân chật vật khoảng c à vạn bên ngoài phủ lấy đồng dạng sáng màu s á m bó sát người trưởng nhung áo khoác tóc cũng chăm chú quản lý một phen cả người nhìn lên nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn nế ứ như xem nhẹ hắn một m năm tả hữu thân cao ngược lại như một trường thành công tử văn nhã bên tia xì、sì、dì ủ cũng là mặc một thân chính thức lễ ngược lại là đem cái cổ chức lỗ hổng cởi bỏ nhìn xem ngược lại như người tướng mạo xuất khí lưu manh đại thuốc cho nên ngươi nói cho ta biết đi tham gia hiến hội còn phải làm ngươi này phá motor đây e d e u i n vốn cho là sẽ cùng xì xì ủ thông qua h ảo ảnh di hình hoặc phở lù mạng lưới bái phóng quật tờ ra kết quả thấy được hắn c h â u bỏ giống như đẩy ra cái kia chiếc mổ t o x ị t hắn biết hắn nghĩ sai ha ha ta phải để cho quật tờ cùng lù tin bọn họ mở mang kiến thức một chút ta tiểu bà bối yên tâm ta vali thi vô ngân mở rộng mình rửa có thể sắp xếp ngươi kia một đống l ấ vật s ì dì ủ cười ha hả lấy vớt ve hắn bảo bối motor đều nhanh cho hẹn đủ ỉn nhìn buồn nôn hẹn đủ ỉn chỉ có thể không thể làm gì ngồi trên thùng xe nội tâm nhỏ giọng t ầ m thì ta thế nhưng là thật vất vả quản lý hào tóc n g ư ơ i cái tên này tóc thai bù sụ không quan trọng nếu cầm ta kiểu tóc thổi xấu ta có thể làm cho không ngươi l i ê n như vậy s ì dì ủ chở hẹn đủ ỉn bay lên không trung trên đường đi gỗ d i ệ t sơn cốc trên không trung hẹn đủ ỉn một mực ở trước người sử dụng lấy che chắn mềm rửa chống cự lấy gió lạnh đồng thời bảo hộ lấy tóc mình gỗ dịt sơn cốc ở vào anh quốc tây nam phương hướng là một cái nửa vô sư c tại anh quốc có rất nhiều giống như vậy cư trú lấy vô sư nửa vô sư căn cứ mà ở anh quốc hoàn toàn do vô sư cấu thành vô sư thôn trang chỉ có hộp mì à một cái ở chỗ này tuy cư trú lấy không ít vô sư nhưng vẫn không thể tại cái khác một lệ cư trú người trước mặt công khai sử dụng ma pháp cg u điều khiển lấy t r ợ e n đủ ỉn m ộ tọt t xịt đáp xuống một tòa căn phòng lớn trước trên đường phố sau đó giải trừ xe che giấu ma pháp cười ha hả dừng xe ở phòng ở bên cạnh trên đất trống bất quá lúc này e n đủ ỉn có thể cười không nổi tuy trên đường đi hắn cố hết sức bảo hộ nhưng gió lạnh còn là không thể tranh lẽ đưa hắn sơ chỉnh tề t i ể u tóc làm cho loạn hiện tại hắn chỉ có thể tận lực lấy tay đem đầu tóc hướng về sau v ứ t thuận kết quả lại biến thành lúc t r ư ớ c áo t r à n g t i ể u tóc eddu in bất mãn dùng oán nghiệm ánh mắt nhìn chằm chằm si d ì x si d ì xì chỉ là không quan trọng nhún núi mai vẫn vừa cười vừa nói ngươi cũng đừng lại làm cho ngươi cái tiêu tóc ngươi xem ngươi bây giờ này tạo hình không phải là rất tốt mà giống như ta phóng đạn không cố kỵ tiêu sái phong lưu chính là không muốn khiến cho như ngươi đồng dạng ta mới đặc biệt toán không nói nói nhiều đều là nước mắt xì xì ủ mang theo eddu in gõ vang oật t h vợ chồng ra đại môn cử lý lý khoác lên một đầu màu đỏ thâm tóc dài xuất hiện ở trước mặt hai người vừa thấy mặt liền cười đối với hai có người nói hoan n g n h xì d ì ù e n đ ù ỉn các ngươi thế nhưng là tới chậm những người khác đều đến đông đủ vậy cũng không nếu không là xì d ì ù tên kia cần phải cưỡi cái kia chiếc xe rộng trên đường cũng sẽ không chậm trễ nhiều thời gian như vậy e n đ ù ỉn không khỏi lại h oán niệm lường n h ã n xì d ì ù ha ha đến sớm đến chậm đều đồng dạng đã lâu không gặp lý lý ngươi bây giờ có thể càng ngày càng xinh đẹp xì xì x không để ý nói mà em đủ ỉn cũng lễ phép trả lời lễ noel vui vẻ lý lý học tỷ cảm tạ ngươi có thể muốn mời ta tham gia các ngươi tệ tối lý lý mang theo ôn hòa nụ cười nhìn xem em đủ ỉn nói ngươi còn là bảo ta lý lý à, lần đầu tiên gặp mặt ta đã cảm thấy cùng ngươi mười phần hợp ý lại nói ngươi vẫn cứu xì d ì ù tự nhiên là bằng hữu của chúng ta mau vào đi s ấ y nướng sưởi ấ m à, bên ngoài hiện tại có thể lệnh cực có thể hay không đừng có lại nói tiểu t ử này cứu ta nếu không là tiểu t ử này đột nhiên xuất hiện ta đã sớm đem kia hai cái ngu xuẩn đà đảo xì xì x hàm chứa bất mắn nói lý lý nghe nói cũng không phản bác chỉ là cùng e n đủ i n nhìn nhau cười cười đón lấy liền dẫn hai người vào phòng bên trong tờ trang trí nội thất sức vô cùng ấm áp tại đặc biệt ma pháp ngọn nến cùng ngọn đèn chiếu dọi xuống để cho trong phòng vô cùng sáng ngời trong phòng khách đã ngồi lên một đám người có lúc trước gặp qua jem otter bên cạnh hắn vẫn ngồi lên một vị quần áo xưa cũ thức lễ phục nam tử trẻ tuổi cùng một vị dáng người ủ kịch người trẻ tuổi mà bọn họ đối diện thì ngồi lên một đôi thoạt nhìn là vợ chồng nam nữ một vị là em đủ ìn lúc trước gặp qua phờ răng lòng cô tồn hắn từng tại hẻm nọc tồn phụ trách đưa hắn hội phá nổi đồng quán ba n ưu ý nhớ rõ hắn là một vị thần sáng chắc hẳn bên người vị kia chính là hắn phu nhân James, James Sir, Peter, Haha, Lê Noel vui vẻ. U vừa tiến đến liền triển khai hai tay, Alins, nay cao tay, mấy vị hảo hữu nhất nhất ôm thăm hôm Điệu đến đúng đứng Tito, vui tiến liền triển tiến người hỏi. tới ngươi tới, nhiệt. phi hỏi. lại vui C.G.U hữu C.G.U C.G.U C.G.U Sơ, trước nhất nhất thật thấy tổm thường tổm thấy chặt Noel hảo náo Phở không nghĩ U nhìn thấy lòng bồ tổm vợ chồng cũng là cao hứng chào chồng lại nhìn phở Lê lên là lòng là Lòng là cùng răng, còn cũng cũng cũng cùng nắm răng. vẻ. vị vợ vợ vẻ có các dậy bồ bồ Đùm đỏ đề bờ lẹ nghị hai chương ú n g ta ra năm mươi ba tiểu ha j i cùng tiểu nơ vinh xì dị ù nghe xong là đùm bợ lẹ đỏ đề nghị cùng em đủ i n lướt nhau nhìn nhau gật đầu nhìn tới đây chính là đùm bợ lẹ đỏ an bài chắc hẳn hẳn là đã có sợ chuẩn bị đi james hotter hôm nay hiện phải vô cùng vui vẻ nhìn xem bên cạnh em đủ ìn cười nói lễ noel vui vẻ e n đủ ìn không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt nghe nói ngươi cứu s ì d ì U, s ì d ì U thiếu chút gặp nạn việc này ta cùng lý lì thiếu chút do hỏng không nghĩ tới hắn vận khí không tệ còn có thể gặp gỡ tiểu anh hùng xuất thủ tương trợ một bên thờ răng lòng b ù a tổn cũng cười t r ê n miệng nói đúng vậy à lúc ấy ta cũng cảm thấy hiện trường nghe nói e n đù ỉn vẫn đả đảo một người tử thần thực từ đâu e n đù ỉn không biết ngươi còn nhớ hay không có ta bất kể thế nào nói lê noel vui vẻ s ì d ì U một nghe bọn hắn có nhắc tới lại khó chịu từ khi lần kia hẻm nọc tồn truy kích sự kiện về sau hắn đám này bạn xấu liền lão cầm cùng hắn đùa c ậ n hắn hiện tại cũng nhanh mắt tiểu vu sư tờ tờ sr khan hai tiếng, Chuyển dì lấy chủ đề, nói ồ i đùi in nói ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Người hiệu Lutin, cái Pettizer hướng cho chút ngươi ẹn tên này gặp Ta một Peter cao qua, dẹm mập mạp này là Peter Dêm m sờ là là ẵn đủ ỉn lễ phép hướng mọi người gật gật đầu mà mọi người cũng lễ phép hướng ẵn đủ ỉn gửi lời thăm hỏi lúc này từ trong phòng bếp đi ra một người trung niên phu nhân chống lạnh đối với chúng người hùng hổ hô một tiếng hảo các ngươi tên gia hỏa này vẫn có đúng hay không chuẩn bị ăn lễ noel bữa tối nhanh chóng đi vào cá nhân hỗ trợ chẳng lẽ các ngươi liền sẽ chỉ làm ta người già bận trước bận sau sao, sao? ai để cho con của ta tử là ngươi như vậy cái không cho người b ấ t lo ra hỏa e n đù ỉn thấy thế tiến lên dàn xem nói lòng bồ tổn phu nhân ngài vất vả để cho ta tới giúp ngài à. ô chu tạ thấy e n đù ỉn thời áo khoác nhanh nhẹn xoáy lên tay áo không khỏi đối với nàng nhi tử lại quát nhìn xem người ta một đứa bé đều so với ngươi hiểu chuyện lại quay đầu ôn hòa đối với e n đù ỉn nói hai tử cám ơn ngươi bất quá chuẩn bị bữa tối hay để cho chúng ta đại nhân tới a khắc một hồi đem ngươi bị phòng thờ răng lòng bồ tổn nghe thấy mẫu thân của nàng giống to âm thanh chỉ phải co r u ộ đầu lại xấu hổ lẽ lưới một bên xì xì ù thì đối với ổ chú t a nói l ò n g bộ tổn phu nhân ngươi cũng chớ xem thường e n đủ ỉn thủ nghệ của hắn tốt lắm ta mấy ngày nay ăn e n đủ ỉn nấu cơm cho ta cảm giác đều béo không ít ổ chú t a nghe xì xì ù nói như vậy cũng kinh ngạc mắt nhìn e n đủ ỉn sau đó cũng không xoắn suýt nhanh nhẹn cầm e n đủ ỉn lĩnh tiến phòng bếp trong phòng bếp hiện tại chỉ có lì lì một người đang bận e n đủ ỉn phủ thêm tạp dề liền bắt đầu nhanh nhẹn xử lý lên nguyên liệu nấu ăn ổ chú tạ thấy thế không khỏi tàn thắn nói không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ cứ như vậy hiểu chuyện liền nấu cơm đ ề biết ed đủ trên tay liên tục trả lời ta từ nhỏ chính là cô nhi cho nên phải học được chính mình chiếu cố chính mình ổ chủ t a nghe nói đau lòng sờ sờ e n đ u in đầu nói đáng thương hải tử chắc hẳn nhất định đã ăn không ít đau khổ à, đáng tiếc ngươi không phải là sanh ra ở nhà của chúng ta bằng không thì nhất định sẽ không để cho ngươi chịu khổ ednu ìn thấy ổ chủ tạ đột nhiên tình thương của mẹ c h ầ n lan cũng là cảm động hết sức cũng đúng ổ chủ tạ nói l ò n g bộ tổn phu nhân cảm ơn ngài khỏe ý con trai của ngài cũng là một vị dũng cảm người tin tưởng các ngươi cũng sẽ hạnh phúc ổ chủ tạ cũng là vui mừng cười cười đừng nhìn nàng cả ngày đối với nhi tử như vậy nghiêm khắc kỳ thật thờ răng vẫn luôn là trong nội tâm nàng t i ê u ngạo ed đùi n có vẻ như nghĩ đến cái gì lại quay đầu đối với lý lý nói lý lý đụng bợ lẹ đỏ có đã nói với ngươi mà chính là sự kiện kia lý lý nghe ed đùi n vừa nói như vậy minh bạch hắn là có ý gì trả lời ừ chúng ta đều thu cảnh cáo mấy ngày nay ta cùng d ê m đều tại dùng phòng hộ ma pháp g i a cô chỗ ở hơn nữa tin tưởng đùm bợ lẹ đỏ giáo sư nhất định có chỗ an bài nghe nói lần này cũng là ngươi cho chúng ta báo động trước còn chưa khỏe hảo cảm ơn ngươi nhà ồ chu tạ cũng n ạ o khí cười cười nói đùm bợ lẹ đỏ vẫn là hết sức đáng tín nhiệm những cái kia tử thần thực tử muốn chết có thể chớ xuất hiện ở chúng ta trước mắt ed đùi nghe n bọn hắn vừa nói như vậy trong nội tâm liền có ngọn g u ồ n trong lòng của hắn vẫn luôn có cái hoài nghi đó chính là phượng hoàng xã trong khả năng có người vì tử thần thực tử cung cấp tin tức nếu như hôm nay vô sự phát sinh rất có thể ngay cả có người cho tử thần thực tử bên kia mờ báo sau đó để cho bọn họ hủy bỏ hành động cho nên hôm nay thật là có khả năng sóng yên biển lặng trong lòng có nhất định ý nghĩ ed đùi liền không được xoắn suít an tâm tại phòng bếp hỗ trợ hắn còn dùng phòng bếp tài liệu hiện làm hai món ăn một đạo t i ể u dáng tây phương hương nồng súc nấm g một đạo vị cay cá ngừ ca lì bánh thử qua hương vị ổ t r ủ tạ hai mắt tỏa ánh sáng dẫn đến nàng nhìn hẹn đù in ánh mắt càng ngày càng yêu thương chuẩn bị không sai biệt lắm hẹn đù in liền trước x u ấ t phòng bếp phòng khách mấy người đều tụ họp tại một đống vây xem lấy hai cái trên mặt đất leo tiểu b ả o bảo h n đù in cũng đụng lên đi nhưng hắn vẫn không ra ai là ai xung quanh một đám tà ác người trưởng thành đem bọn họ hai đặt ở trên mặt thảm ý đồ muốn cho hai vị tiểu bằng hữu thử thi chạy hoặc là nói kêu thi đấu leo nhưng hai vị còn nhỏ tiểu vô sư hoàn toàn không có nể tình một cái leo hai bước liền ngồi xuống ăn tay tay một cái khác một hồi đi phía trái một hồi hướng phải cuối cùng vẫn bỏ lại trong này có một vị chính là tiêu diệt vô ấn đệ mật haji A, khi c ò n bé hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt nha e n đù i n đến bây giờ cũng không thể nhớ lại haji h o t tờ bắt đầu lấy trong bọn họ cho thậm chí không biết bởi vì hắn xuất hiện có thể hay không để cho lý lì miễn bị vô ấn đệ mật độc thủ nếu như có thể lời e n đù i n rất giống van hồi h o ặ tờ ra bi kịch nhưng hắn thật sự không biết cụ thể nên làm như thế nào là vì không cẩn thận mới khiến cho vụ nệ đ mật tìm đến cơ hội hạ độc thủ sao hay là khác biệt nguyên nhân gì e n d e đùi đột nhiên bắt đầu sinh lên học tập ký ức ma pháp tâm tư đương nhiên điều kiện tiên quyết là học tập ký ức ma pháp có thể khiến hắn đối với trí nhớ kiếp trước làm sâu sắc tối thiểu không phải từ từ lãng quên nhưng ở ở kiếp này hắn đang nhìn hết d ì m đồng thoại mới kịp phản ứng dường như kiếp trước xem qua nguyên bản liền chỉ có một chút ấn tượng ha di vật tờ bắt đầu lấy liền lại càng không cần phải nói mà eddie còn phát hiện theo ở cái thế giới này ngốc thời gian càng ngày càng dài kiếp trước rất nhiều ký ức đều đang từ từ phai nhạt c h o trong nên ẵn ỉn nhi viện thì đã từng dùng chữ hắn ghi qua không ít nhật ký, trong đó có rất nhiều quyền Đủ đã đó ở cô chữ có thực thì ghi phộ, ít rất qua ký, đ ơ n n n h ư g về đ i ệ năm ảnh và chuyển. Hình và tác p mươi bốn chụp ảnh chung e n đ ủ ỉn vẫn đang phiền não thời điểm vây xem tiểu bằng hữu một đám người có vẻ như cũng chơi chán xì d ì ủ thấy e n đ ủ ỉn xuất ra ông đứa bé cười ha hạ đối với hắn nói hắc mau nhìn xem đây chính là ta dạy con h à di sau đó càng làm h à di tiến đến ed đù ỉn trước mặt sau đó đối với không hiểu chuyện ha di nói hắc ha di trước mắt nơi g ư đây là e n đù ỉn ngươi về sau nhất định phải nhớ rõ k h á c như ra hỏa này yêu như nhau xú mỹ ác thú vị xì xì ù ôm ha di nói qua cần ăn đòn cũng mặc kệ nhân ra tiểu ha di có thể hay không nghe hiểu được e n đù ỉn không khỏi trợn mắt chừng một cái nhìn xem ngây thơ vô tri ha di cũng dắt ha di tay đùa nói nói hắc tiểu ha di ngươi dạy phụ nhìn xem đáng ghét trên thực tế kỳ thật càng đáng ghét ngươi về sau cũng đừng học cái kia sao lôi thôi ha xì xì ù nghe xong lập tức liền không vui cầm ha di ôm cách ed đù ỉn nói làm gì đó khắc dạy hư ta tiểu ha di tại ôm haji thời điểm sì dì u hoàn toàn không giống ở bên ngoài loại kia tùy tiện bộ dáng ngược lại mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương không biết còn tưởng rằng đây là hắn thân sinh nha eddu n lại cùng sì dì u cùng tiểu haji chơi một hồi sau đó jem hô sì dì u một tiếng tìm hắn có việc sì dì u liền đem tiểu haji giao cho eddu n tìm jem eddu n ôm tiểu haji nhìn xem vẫn còn ở a n tay tay tiểu ra hỏa hoàn toàn nhìn không ra một chút chúa cứu thế bộ dáng chỉ chốc lát sì dì u liền trở về nói e n d u i n jem đề nghị chúng ta mấy cái một chỗ chụp tấm hình chụp anh trung m a u tới đây một chỗ à. eddu in đáp ứng một tiếng ôm ha j i đi đến lò sưởi trong tường bên cạnh jem cùng lụ tín đã đem trong phòng khách đổ dùng trong nhà rời lòng i l bộ tổn cũng từ phòng bếp đêu lên lì lì cùng ổ chú tạ mấy người xếp thành một loạt jem vợ chồng cùng lòng bộ tổn vợ chồng đứng ở chính giữa xì dì hụ lụ tín Ti t e đứng ở jem hơi nghiêng ổ chú tạ đứng ở k h á c một bên vì chụp ảnh đôi xứng eddu in đứng ở ổ chú tạ bên người rất nhanh jem liền điều hảo ca mạ g ặ t ra hiệu mọi người đối với ca mạ g ặ t mỉm cười rất nhanh trước mặt mọi người ca mạ g ặ t liền sáng lên t i ế chớp nhưng sau khi chụp hết ảnh xong em đủ ỉn cảm giác có chút không đúng túi đầu nhìn xem trong lòng nguyên lai、like、ha j i rõ ràng còn bị mình ôm lấy mọi người vội vàng chụp ảnh đều quên để cho lì lì cùng dêm cầm ha j i ôm qua đi mà tiểu nơ vin cũng đồng d ạ n g không có bị lòng bổ tổn vợ chồng ôm vào trong ngực mà là bị hắn tổ mơ ồ t r ủ t ạ ôm cứ như vậy đần độn u mê đập hết chụp ảnh chung ta nói vừa mới chụp ảnh thời điểm có phải hay không các người quên cái gì hai người các ngươi vợ chồng ngay cả mình hài tử cũng không còn sao e đủ ỉn có chút không lời nhìn xem này đối với tuổi trẻ vợ chồng lúc này mọi người cũng mới phát hiện khác thường sau đó dẫn phát tầm ẩ m cười to lý lý lúc này mới từ e n đ u ì này đem ha di tiếp nhận đối với e n đ u ì nói xem ra ha di rất thích ngươi à bị ngươi ôm lâu như vậy đều không có khóc ta c ư nhiên lâu như vậy cũng không phát hiện vậy muốn một lần nữa đập một chương sao hai cái hài tử cũng không có tại bị hai người các ngươi vợ chồng ôm coi như ảnh gia đình sao e n đ u ì nói không quan hệ chỉ cần nội tâm có đối phương cho dù không cùng một chỗ đồng dạng cũng là người một nhà lý lý ngược lại là mười phần rộng rãi nói qua rất có t r i t lý mà jem cùng lòng bổ tổm vợ chồng cũng đều không có chụp lại một chương ý định mà là cùng nhau tuân hướng phòng ăn chuẩn bị hưởng dụng lễ noel tiệc tối p h ả n phất là vận mệnh đang lợi dụng ảnh chụp biểu thị cái gì đồng dạng nào ngờ mọi người tương lai liền như hôm nay này tấm hình theo thấy hiện thực mà lúc này e n đủ ỉn cũng không có suy nghĩ nhiều đi theo mọi người cùng nhau gia nhập hưởng dụng lễ noel tiệc lớn lễ noel tiệc lớn hàng ngũ mọi người tại một đám hoan thanh tiếu ngữ bên trong thưởng thức lễ noel mỹ thực mà ở nhấm nháp qua e n đủ ỉn tay nghề mọi người cũng chút nào không keo kiệt đưa lên chính mình ca ngợi sau phần ra tiệc cơm nước no n g mọi người tụ tập đến phòng khách một chỗ trao đổi lấy quà giáng sinh ẵn đủ ỉn cũng đem chuẩn bị cho tốt lễ vật lấy ra cho lý lý lễ vật có nhi đồng sách báo c ù n g hộ tâm nhạc cho j ê m đưa một phần đóng gói tinh mỹ hơn hoàn tề đồng thời hắn cũng đem mặt khác đóng gói hảo hơn hoàn tề lấy ra cơ hồ là nhân thủ một phần mọi người thấy ẵn đủ ỉn bởi vì tất cả mọi người chuẩn bị lễ vật đối với hắn ấn tượng cũng sâu sắc đề thăng ô t r ủ tạ thấy ẵn đủ ỉn như thế hữu lễ số nhưng nàng cũng không có trước đó chuẩn bị ẵn đủ ỉn lễ vật sau đó từ trên người móc ra một mảnh ngân dây xích đưa cho ẹ đủ ỉn này vốn là nàng tìm công tượng chế tạo bán thành phẩm vật phẩm trang sức v đem cháu mình tấm hình c a i đ ạ t lại dùng dây xích xuyên thành vòng cổ lưu lại cho mình bất quá bây giờ trên người không có gì lấy ra tay liền đại biểu lòng bộ tổn ra tướng phần này với tư cách là lễ vật đưa cho e n đủ ỉn dù sao quay đầu lại làm tiếp một mảnh cũng không hưởng phí công phu gì thế mà potter một nhà đưa cho e n đủ ỉn một bộ phòng ngự ma pháp chi mê tùng thư trên sách còn có lý lý cùng xem ghi chúc phúc lời nói lý lý biết e n đủ ỉn vô cùng khắc khổ từ giáo sư phở lại tuyệt bên kia cũng rõ ràng đến hắn đối với ma chú tiềm lực rất mạnh cho nên liền phục chế này một bộ hoạt tờ gia tộc tàng thư phòng ma pháp sư này một bộ tùng thư trên thị trường truyền lưu cực nhỏ là ít có chân quý học thuật sách vở ed u ù ỉn thấy vậy cũng là như nhặt được trí bảo không ngừng hướng lì lì cùng d ê m biểu đạt cảm tạng mà xì dì ủ cũng thần bí lấy ra hắn chuẩn bị lễ vật ed u ù ỉn nguyên bản cảm thấy như xì dì ưu loại này đ ỉ n h đặc người t á m phần là trực tiếp đưa một túi gã lễ ổng sự tình bất quá khi hắn lấy ra lễ vật thời điểm hay để cho ed u ù ỉn ăn cả kinh xì dì ủ lấy ra một cái chất liệu như là cây gây chất liệu cái túi nhỏ ed u ù ỉn nhận lấy phát hiện nguyên lai là một cái gây vô ngân mở rộng n g u y n rủa luyện kim đạo cụ Bên t r o cgu đắc ý hướng á i bình h p ednu g ý nói ednu ý thu được kinh hỷ cũng là hiện lộ thập phần hưng phấn lúc trước hắn cũng nghĩ qua có muốn hay không mua một cái không gian đạo cụ trung quy hắn xuất hành thường xuyên muốn chuẩn bị một đống hành lý nhưng hắn rõ ràng qua một cái ma pháp bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có một hai năm vô ngân mở rộng đạo cụ đ ề u muốn hai ba mươi gạ lệ ổng hắn xoắn suýt một phen còn không có nghĩ kỹ có hay không vào tay không nghĩ tới xì xì ụ như thế c h i kỷ trong khoảng thời gian ngắn ed đủ ỉn cũng ít có hay không nói móc xì xì ụ ngược lại là nói với hắn không ít lời hữu ích xì xì ụ cũng là đắc ý ha ha cười cứ như vậy mọi người đắm chìm tại một mảnh hoan thanh t i ế u ngữ đoán chừng t ử thần thực tử nhóm hôm nay là sẽ không xuất hiện cũng không biết vẻ hạt lì ra bên kia thế nào tại ed đủ ỉn bên người xì xì ụ nhỏ giọng nói qua nhìn trước khi đến hắn tuy chơi rất thích c nhưng là thời khắc đề phòng chương năm mươi lăm tập x đ ộ trong nhiên, chói hai tiếng cảnh văng lên, đám đông từ đoàn tụ bên chói hai từ tụ t báo đám lôi ra. Ngọt tàu, ngươi là mỏ đen sao, nói đến là liền ngươi nói in ra. Ngoa đen đến đến, ẽn nghe xong này cảnh g sao, báo tàu, biết mỏ quạ đù ặ phòng c u y may. ệ n không Trong h p mọi người phản ứng rất nhanh đoán chừng là sớm có chuẩn bị nhao nhao nhanh chóng rút ra má trượng dêm cao kêu lên theo kế hoạch làm việc lily alins tổ trụ tạ mấy người các ngươi trong phòng cảnh giới bảo hộ bọn nhỏ còn lại người ra ngoài ngăn địch phờ giang hướng đủ bờ lẹ đỏ cùng thần sáng báo động trước dêm lời mới vừa nói một nửa ngoài phòng liền vang lên ầm ầm thanh âm xem ra là gian phòng phòng ngự ma pháp phát động ngoài phòng tử thần thực t ử hướng phòng nhỏ phát động công kích p h ở răng lòng b ù tổn huy vũ ma trượng từ trượng tiêm thoát ra một mực ngân bạch sắc con trồn nhỏ ngay sau đó p h ở răng tại con trồn nhỏ bên cạnh nói thầm vài câu sau đó triệu hồi ra con trồn nhỏ liền nhanh chóng thoát ra xuyên tường rời đi đó là thủ hộ thần sao còn có thể dùng như thế nào sao một bên hẹn đủ ỉn rõ ràng còn có công phu muốn những thứ này còn lại mọi người cũng nhanh chóng hành động tất cả các tiên sinh toàn bộ sao xuất ma trượng lao ra edduin chỉ có thể nhìn đến từ cửa sổ chiếu ra một đống đỏ vàng làm gờ rin gỗ lìn pháp tia chớp ma lý lý phản ứng cũng rất nhanh đem trong lòng ha di giao cho edduin ôm nói với mọi người nói đi theo ta edduin biết đây không phải t ậ y mạnh thời điểm phục t ù n g an bài chặt chẽ theo sau lý lý ngay sau đó mấy người liền đi theo lý lý l ừ a gạt đến tầng hầm n g ầm lý lý đẩy ra một cái cửa phòng mang theo mấy người đi vào trong phòng nhìn lên như một chữ tàn g thất xung quanh chồng chất lấy không ít tràn đầy vật phẩm cái giá đỡ ma lý lý mang theo mọi người vào nhà lập tức đi đến một mặt vách tường trước dùng ma trượng đánh mấy cục gạch sau đó e n đù ỉn cũng cảm giác một cỗ ma pháp ba động từ lý l ì đánh cục gạch dọc theo mặt tường khuyết t ả n ra nơi này là an toàn phòng mở ra phòng hộ ma pháp liền rất khó từ ngoại bộ mở ra trợ giúp hẳn là rất nhanh sử dụng đến mọi người yên tâm đi lý l ì thi triển một loạt thao tác như cũng mặt mang nhẹ nhõm nói e n đù ỉn ôm tiểu ha j i nghe lý l ì nói như vậy cũng thoáng yên tâm một ít ô m nơ vinh hộ chủ t à n g ngược lại là mười phần bình tĩnh nhìn xem e n đù ỉn nói yên tâm đi chúng ta sớm có chuẩn bị lần này cần để cho đám này âm hiểm g i hỏa có đến mà không có về nguyên lai、like、chuẩn bị như vậy đầy đủ、à? đủ ý lúc trước vẫn sợ h a i xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhưng trông thấy lì lì thuần thục bộ dáng hiển nhiên là sớm có chuẩn bị điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi cũng thả lỏng đón lấy mọi người liền tại đây đang lúc trong phòng nhỏ l ặ n g lặng đề phòng đồng thời còn lờ mờ có thể nghe thấy phía trên truyền đến thanh âm có ma chú giao hỏa thanh âm cũng có ầm ầm tiếng nổ mạnh cũng không biết phía trên tình hình chiến đấu như thế nào các người nói từ thần thực tử vừa tiến công liền phát hiện mình bị bao vây trên mặt hội là cái gì biểu tình ô chu tạ vừa cười vừa nói cứ như vậy qua một đoạn thời gian, ồ chủ tạ thậm chí có tâm tình cùng mấy người đổ cận xem ra tâm tính vẫn rất buông lỏng lúc này d ị biến phát sinh tầng hầm ngầm ngoài đột nhiên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau không khỏi khẩn trương lên cầm lấy ma trượng cẩn thận đề phòng không biết bên ngoài đến cùng là địch là bạn chẳng lẽ là phía trên chiến đấu chấm ứng dứt rất nhanh mọi người liền minh bạch bởi vì bên ngoài người hướng gian phòng này phát động tiến công trong phòng mọi người có thể rõ ràng nghe thấy ngoài phòng phóng thích đại vi lực ma chú bang bang thanh âm gian phòng vách tường cùng trên cửa cũng xuất hiện từng mảnh, từng mảnh ma pháp rung động đó là phòng hộ ma pháp chịu công kích biểu hiện chuyện gì xảy ra chẳng lẽ p h ở giang cùng hotter bọn họ không có có thể ngăn cản tử thần thực tử sao vì cái gì trợ giúp người còn chưa tới chẳng lẽ người thần bí tự mình phát động công kích à, lòng bồ tổn thấy tử thần thực tử c ư nhiên đều tiến công đến nơi đây thần s á c hàm chứa khẩn trương hỏi ôi chu ta ngược lại là mười phần chấn định một tay ôm nơ vin một tay cầm ma trượng bình tĩnh nói không cần khẩn trương ai cũng không biết bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì chúng ta không muốn tự loạn chất cước lí lì giữa lông mày cũng xuất hiện một chút ngưng trọng bất quá như cũng mười phần bình tĩnh một chút gật đầu nói tuy không biết bên ngoài tử thần tự h tử làm thế nào đột phá bọn họ phòng tuyến nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta chúng ta muốn làm là lánh tĩnh sau đó phản kích e đ d u ỉn thấy thế cũng là gật gật đầu nhưng lại có chút lo lắng nhìn xem bởi vì không ngừng công kích dần dần biến hình phòng hộ ma pháp không biết nơi này phòng hộ ma pháp đến cùng có thể ngăn cản bao lâu liền huy động ma trượng đem bên người c á i bản dương hòm trồng chất đến trước mặt mọi người cũng nói trước nghĩ biện pháp cấu trúc công sự che chắn nếu như môn khẩu thất thủ liền tiên phong phát động công kích mấy người ngay từ đầu còn không biết én đủ ỉn muốn làm gì nhưng nghe đến én đủ ỉn sau khi giải thích cũng hiểu được rất có đạo lý liền n h a u n h a u huy động ma trượng hỗ trợ không có một hồi mọi người liền trước người vị trí dùng một ít dương hòm cái bàn đều vật lẫn l ộ t cấu trúc xuất một cái đối diện cửa phòng cao cỡ nửa người nửa vòng tròn hình dáng công sự che chắn ngay sau đó én đủ ỉn còn nói thêm nếu như sau đó phòng hộ ma pháp bị đột phá ta thiết giáp nguyền rủa dùng rất không thuần t h ụ lý lý ngươi phòng hộ nguyền rủa tối cường như vậy một hồi lý, lý ngươi phụ trách phòng thủ á lính cùng ổ chủ ta ngài n h ị vị phụ trách công kích ta phụ trách điểm hộ cùng phụ trợ tiến công mọi người nghe nói suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng tại ễn đủ í n không ngừng ăn bài mọi người chỗ đứng cũng tiến hành điều chỉnh lý lý cùng à l i n h trung tâm ễn đủ í n cùng ổ chủ t ạ phân biệt ôm ha di cùng nơ vin đứng ở phía sau phương hai bên nếu có ma chú không kịp ngăn cản liền ngồi s ổ m người xuống trốn ở công sự che chắn người hiểu biết ít đi t r á n h n ẽ tại có người chỉ huy trong phòng mấy người tâm tình cũng dần dần ổn định lại không được có khẩn trương cảm giác người tại không có người tâm phúc thời điểm chính là như vậy dễ dàng nhất sản sinh tự mình g a o động ý nghĩ cùng tâm tình như vậy sức chiến đấu đừng nói duy trì bình thường t h i nguyền rủa sai lầm đều có khả năng phát sinh đang chuẩn bị hoàn tất hẹn đủ ỉn chăm chú quan sát một chút môn khẩu phòng hộ ma pháp nói xem ra bọn họ là chuẩn bị tập trung hỏa lực đột phá một cái nhìn phòng hộ ma pháp bị công kích tình huống rất có thể là từ đại môn vị trí đột nhập sau đó nếu như đại môn bị đánh bay ta sẽ trước khống chế ván cửa quấy nhiễu địch nhân á n h mắt các ngươi tùy thời công kích nếu như đại môn bị đánh nát hoặc n g ã xuống ta sẽ thử quấy nhiễu địch nhân cân đối các ngươi thì vượt lên trước phát động công kích nhớ kỹ phải nhanh muốn quyết đoán bên cạnh ba người vô ý thức gật gật đầu tuy e n đủ n là trong mấy người trẻ tuổi nhất một vị nhưng mấy người còn là vô ý thức nghe theo ed đủ ý n đủ ý t c h ỉ huy rất nhanh chỉ thấy chỗ cửa lớn phòng ngự ma pháp đang không ngừng tiến công hạ lộ ra một cái bất quy tắc lỗ hổng sau đó tại phía sau cửa địch nhân một cái ma chú gian phòng nhập khẩu đại môn oanh một chút hung hăng ngược lại bay vào được chương năm mươi sáu phòng thủ phản kích chiến ngay tại lúc này e n đủ n vô cùng thành thạo khống ở không trung hướng bên trong phi vắn cửa khiến cho hoành lấy ngược lại bay trở về ngoài phòng tử thần thực tử vừa định phát ra đắc ý tiếng cười đã nhìn thấy vừa mới bị đánh bay vắn cửa bay ngược đập tới chỉ có thể hàm chứa h o à n g hốt cửa đối diện bàn phóng ra mê mội người liền r ù a l i ê n tại cửa hai người t ử thần thực tử giữ cửa b ả n đánh nát trong phòng l i l y à lins cùng ổ chủ tạo phóng ra ma chú cũng bay vụt đến trước mắt chỉ thấy một cái trong đó t ử thần thực tử đương trường liền bị hai phát ma chú đánh trúng chúng điệp bay ngược ra ngoài một cái khác t ử thần thực tử ngược lại là phản ứng rất nhanh nhưng người vọt đến ngoài cửa miễn cưỡng né tránh bắn tới trước mắt ma chú lúc này lại một người từ thần thực tử bộ vị đến bị đánh bay người kia vị trí đối với trong phòng phát động công kích bất quá phóng tới ma chú bị lì lì thiết giáp nguyền r ù a nhẹ nhõm phòng ngựa ở, bên cạnh a l i n h cùng ổ chủ tạ cũng lần lượt phát động phản kích trong lúc nhất thời hai bên ma chú bay tứ tung môn khẩu hai người t ử thần thực tử tại mãnh liệt công kích đến nhất thời không có phản công nhàn g rỗi bị đánh chậm rãi lui về phía sau chỉ phải bị động phòng thủ ngẫu nhiên rút sạch phóng ra s u ấ t vài đạo ác nguyền r ù a cũng bị lì lì nhẹ nhõm phòng dưới lúc này chỉ thấy hai người t ử thần thực tử sau lưng lại xuất hiện một người trong t r ớ c mắt phóng ra một cái cường đại thiết giáp nguyền rủa đem đánh tới vài đạo ma chú ngăn trở sau đó ba người hai trước một sau cộng đồng hướng trong phòng đột nhập đi vào mà lúc này én đủ ìn đang làm gì thế lúc trước trừ trợ giúp mấy phát t r ư ớ n g n g ạ i nguyền r u ộ ngưng n g tụ thành đạn tháo hắn một mực ở chuẩn bị một cái khác m a pháp chỉ thấy hướng bên trong đột tiến phía trước hai người vừa vừa bước vào gian phòng dưới chân địa mặt liền trong chớp mắt dạn nứt ra hai người thân hình thoang cái rơi vào mặt đất một phần ba đây chính là én đủ ìn lúc trước một mực chuẩn bị hút ra nguyền r u ộ n g phát huy én đủ ìn tại cái thứ ba từ thần thực tử xuất hiện thì liền biết tình huống không ổn liền bắt đầu sớm đối với mặt đất phóng ra lấy hút ra nguyền rủa môn khẩu sàn nhà tuy nhìn lên không có gì khác thường nhưng dưới mặt đất bùn đất sớm đã bị ẹn đủ ỉn dùng hút ra nguyền rủa rút sạch công sự che chắn mấy người thấy thế đâu còn có do dự trực tiếp tập hỏa mấy cái ma chú đánh hướng tăng mất bình hành hai người đằng sau theo vào người kia tử thần thực tử liên tiếp phóng ra hai cái thiết giáp nguyền rủa cũng bị xuyên tấu h hai người ham xuống mặt đất tử thần thực tử nhất thời bị đánh mất đi ý thức sau lưng người kia tử thần thực tử mắt thấy không ổn từ trong lòng móc ra một lọ ma dược một tay phóng ra lấy phòng ngự ma pháp một tay trực tiếp đem ma dược hướng trong n i ệ p oán chỉ thấy uống hạ ma rượu người kia tử thần thực tử hai mắt đỏ lên ngút trời hét lớn một tiếng tiếp tục phát động tiến công qua tay phóng ra ma chú lại mạnh mẽ vừa nhanh trong chớp mắt lại đem thế công đỉnh trở về người kia tử thần thực tử một bên ra sức cuồng vung ma chú một bên điên cuồng gấm hét thậm chí còn vung ra hai phát tạ vạ đạ k ẹ đ ạ dạ m à lý lì thì là dùng ra một cái siêu cường khôi giáp hộ thân đem lấy mạng nguyền rủa chống đỡ đỡ được thế nhưng là người kia thân tử thần thực tử càng điên cuồng đánh ra ma chú vừa nhanh vừa vội dẫn đến trừ lý lì à lín cùng ổ trụ tạ cũng không thể không bị động phòng ngự lên nhưng lại tại người kia tử thần thực tử chuẩn bị thừa cơ lấn trên người lúc trước tựa như một hơi thở gấp không được đồng dạng một tay bụng lấy hết hầu một tay miễn cưỡng phóng ra mê mọi người liền rủa không có vài giây nên tử thần thực tử liền chú ngữ đều muốn nghiệm không đi ra nhanh thừa dịp hiện tại một bên hẹn đủ ìn ra sức duy trì lấy ma chú một bên rút sạch nhắc nhở lấy mọi người mấy người mới kịp phản ứng đây là hẹn đủ ìn thi nguyền rủa hiệu quả vội vàng hợp lực đánh ra mấy phát ma chú đem người này tử thần thực tử đánh ngã xuống đất lúc này trong phòng rốt cục tới tất cả tử thần thực tử cũng bị đánh、bại. mà bên ngoài cũng không có tân tử thần thực tử tiếp viện đi vào mà lúc này edn đủ ỉn mới thật không dễ dàng thả lỏng bung xuống lúc trước một mực thi nguyền rủa má trượng hắn vừa mới đối với người kia tử thần thực tử sử dụng còn là hút ra nguyền rủa bất quá lúc này không là đối với mặt đất thi nguyền rủa mà là trực tiếp đối với tử thần thực tử xung quanh không khí thi nguyền rủa edn đủ ỉn đã từng dùng hạ dịt kia bắt tới con thỏ thí nghiệm qua đối với có phản kháng sinh mạng thể là vô pháp thi nguyền rủa trừ phi là không có phản kháng sinh mạng thể hay là tử vật tài năng thi nguyền rủa thành công khi đó edn đủ ỉn muốn qua ma chú thế nào ứng dụng đến chiến đấu trong đó một loại phương pháp chính là tác dụng tại địch nhân mặt đất tựa như lúc trước đồng dạng dùng hút r a nguyền rủa hút ra dưới mặt đất bùn đất chế tạo ra một cái bẫy hoặc để cho đối thủ mất đi cân đối mà một loại khác én đủ ỉn tưởng tượng bên trong phương pháp chính là rút sạch địch nhân trước mặt không khí đối với đối thủ tạo thành sự khó thở cho đến hít thở không thông cân sốc đương nhiên én đủ ỉn đã từng nghĩ tới có thể hay không hút ra trong không khí giữa khí nhưng điều này cần Phi thường cường đại lực không chế đại giác, cường cùng lực cảm hiệu quả có thể nói vô cùng không sai có đường đạn quỹ tích ma chú có thể ngăn cản nhưng hút r a nguyền rủa loại này không có đường đạn quỹ tích quả thật khó lòng phong bị người kia tử thần thực tử căn bản không có biết rõ tình huống như thế nào liền chịu hít thở không thông ảnh hưởng đánh mất sức chiến đấu đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng đầu tiên cần rất mạnh cảm giác lực cũng chính là ma lực độ m ẫ n cảm như vậy tài năng cảm giác cũng đem ma chú tác dụng đến địch nhân trước người trong không khí tiếp theo chính là cần tiếp tục thi pháp bởi vì không khí không phải là thể rắn vừa mới rút đi không khí rất nhanh hội từ bên cạnh không khí bổ sung đi lên điều này cũng dẫn đến hẹn đủ ỉn vừa mới phải hết sức chăm chú tiếp tục thi nguyền liền rủa thẳng đến người kia t ử thần thực tử bị hít thở không thông nói không ra l ờ i mới có không nhắc nhở những người còn lại lý lì đám người thấy không có khác t ử thần thực tử lại thử tiến công thật vất v ả trì h o á n khẩu khí vừa mới cường độ cao công thủ để cho tất cả mọi người mệt mỏi đến không còn có thể không đợi mấy người thở một ngụm công phu ngoài cửa liền lại loẹ ra một bóng người lúc này mọi người gần như phản xạ có điều kiện nhanh chóng đánh ra ma chú bắn về phía nơi cửa đi đến ngoài cửa người không nghĩ tới vừa vừa mới chuẩn bị tiến đến xem tình huống đã bị mấy đạo ma chú công tới vẫn thật nhiều năm bản năng chiến đấu điều khiển nhanh chóng đứng lên phòng hộ nguyền rủa đem đánh tới ma chú ngăn lại đồng thời hô to nói khắc công kích là ta các ngươi thấy rõ ràng mà lúc này mọi người mới có công phu kỹ càng phân biệt người tới nhờ vào lờ mờ ánh đèn vừa nhìn nguyên lai、like、là mù ti mắt điên cảm ơn trời đất các ngươi có thể cuối cùng chạy đến thấy là mù ti ôi chu ta cuối cùng bông lỏng một hơi trời ạ đây rốt cuộc phát sinh cái gì t ự n h i ê n có nhiều như vậy từ thần thực tử ngã vào này bọn người kia đều là các ngươi là đạo chỉ thấy an toàn ngoài phòng chạy đến cái tử thần thực tử trong phòng chạy đến ba người có hai cái vẫn cắm trên mặt đất mụ tỷ không khỏi kinh ngạc nói h ừ bằng không thì đâu chẳng lẽ còn có thể là chính bọn họ đem mình đánh n g ấ t xịu không thành các ngươi đều đi làm cái gì tại sao có thể có tử thần thực tử tìm đến nơi này ô chu tạ thấy rốt cục tới an toàn không khỏi ngữ khí lạnh thấu xương chất vấn lên mà lúc này mụ tỷ cũng nói lên ngoài phòng chiến đấu đi qua nguyên lai mụ tỷ mang theo không ít thần sáng cùng phượng hoàng xã thành viên một mực mai phục tại này phụ cận chiến đấu vừa mới khai hỏa không bao lâu bọn họ liền trợ giút đến hiện trường t r ư ơ n g năm mươi bảy ạ vạ đạ kệ đà già bọn họ tại p o t t e ra môn ngoài cùng người khác nhiều tử thần thực tử triển khai chiến đấu kịch liệt bất quá tại mù t ỷ đám người trước đó mai phục tử thần thực tử rõ ràng bị đánh trở tay không kịp bị đánh liên tiếp bại lui nhưng thời điểm này cái k i a không thể bị nhắc tới danh tự người xuất hiện mù t ỷ nói nơi này tạm dừng người thân bí hát ma vương cũng hiện thân ôi chu ta cùng lý li không khỏi kinh hô mù t ỷ gật gật đầu tiếp tục nói vâng ngay tại một đám tử thần thực tử bị vây công hát ma vương trợ giút qua hắn ma lực phi thường cường đại đó là một loại cho dù đối phương không có thi nguyền rủa đứng ở đằng xa cũng có thể cảm nhận được cường đại hắn mới ra trận không có một hồi liền dùng lịch hỏa nguyền rủa triệu hồi ra một mảnh hỏa diễm đại x à ý đồ đối với chúng ta phát động công kích ngay tại chúng ta bề bộn nhiều việc chống đỡ thời điểm đ ụ n v bợ lẹ đỏ cũng xuất hiện lúc trước chúng ta liền có điều an bài hắn hội một mực cảnh giới hắc ma vương cho nên khi người thần bí xuất hiện đ ụ n v bợ lẹ đỏ kịp thời tiến hành trợ giút hắn sử dụng cường đại ma chú xem ra giống như là vạn nguyền rủa tất cả đều là cuối cùng trực tiếp đem lịch hỏa nguyền rủa đánh tan đồng thời cùng người thần bí chiến đấu cùng một chỗ nhưng lúc ấy tình huống rất loạn mọi người bởi vì tránh né hát ma vương ma chú bị đánh tan bao gồm tử thần thực tử cũng đồng dạng chúng ta không dám tụ tập tại đ ồ n mỡ lẽ đỏ bên người sợ ảnh hưởng đến hắn chiến đấu chỉ có thể từng người tự chiến đón lấy mủ tỉ mắt nhìn nằm trên mặt đất một đám tử thần thực tử nói tiếp ta đoán chính là khi đó mấy tên này dùng huyền thân nguyền r ù a hoặc c ầ n tính áo t r o à n g lẹn vào đi vào lúc ấy tình huống mười phần hỗn loạn từng người cũng đều có chiến đấu nếu ứng nghiệm giao khả năng sơ sẩy điểm này vậy tình huống bây giờ thế nào thờ răng bọn họ đâu không có gặp chuyện không may a lòng bồ tôn nghe được này khẩn trương hỏi trượng phu tình huống mà lý lì cùng ổ chủ tạ cũng thần sắc khẩn trương nhìn về phía mù ti yên tâm các ngươi trượng phu đều tốt hảo chúng ta chiến đấu một hồi lâu kết quả đám kia tử thần thực tử thấy tình huống không ổn liền theo hắc ma vương lui lại trừ si di ủ cùng đi tơ chịu bị thương những người khác đều không có thương t ổ n vong hiện tại thần sáng nhóm tại bạt tịp rút dưới sự chỉ huy vẫn đang khôi phục hiện trường còn phải cho xung quanh một lệ xử lý ký ức dêm cùng thờ răng bọn họ ở phía trên chăm sóc xì di ủ cùng đi tơ bọn họ để ta hạ xuống thông báo các ngươi nguy cơ giải trừ mù tí lại túi đầu quét mắt một vòng xung quanh nằm vật xuống tử thần thực tử cùng bị vây như thành lũy đồng dạng công sự che chắn không lời nói kết quả ta vừa hạ xuống liền gặp được vừa mới như vậy một bộ cảnh tượng còn kém điểm còn bị các ngươi cho tiêu d i ệ t vậy ngươi có thể đừng hy vọng chúng ta giải thích với ngươi ngươi cũng không biết vừa mới chúng ta này phát sinh cái gì ôi c h ủ ta không chút khách khi nói mù tí không khỏi lườm lườm miệng bất đắc d ì nhùn nhùn mai thấy được nghiêm túc mù tí tại ổ c h ủ ta miệng hạ kinh ngạc mọi người cũng không khỏi lộ ra nụ cười bất quá lúc này d i biến phát sinh mọi người ở đây sau lưng cuối cùng ngã xuống người kia tử thần thực tử không biết có phải hay không là ma dược dư kình chưa tiêu đột nhiên rằng c ó cao giọng rít gào nói hát ma vương vạt thuế vô nệ mọt vạt thuế ạ vạ đ à kệ đà dạ người này giơ lên ma trượng nhắm ngay mọi người phương hướng phát động công kích mà lúc này tất cả mọi người đã hướng trốn đi lưu ở cuối cùng vẫn không có đi ra ngoài chỉ có ẽ n đủ in cùng ngụ ti chỉ thấy ẽ n đủ in phản ứng nhanh chóng đang ở đó danh tử thần thực tử giơ lên ma trượng trong nháy mắt phản ứng nhanh chóng én đủ in nhanh chóng d ư n g lên ma trượng theo ma trượng h u vũ một đoàn không khí hình thành một cổ khí lưu đại lực thổi hướng đối phương trực tiếp thổi chúng tử thần thực tử một cái lảo đảo nhắm ngay hẹn đủ ỉn cùng ha di ma trượng cũng bởi vậy bị thổi làm cao cao nâng lên tay phải bắn ra lấy mạng nguyền rủa bởi vì cánh tay bị đẩy cao nghiêng bắn về phía trần nhà mà lúc này bên cạnh ngụ t ỷ cũng phản ứng kịp g ơ lên ma trượng đối với người kia tử thần thực tử hét lớn một tiếng ạ vạ đạ kẻ đ ã ra một đạo lục sắc ma pháp trùm sáng trong chớp mắt đánh chúng người kia tử thần thực tử lúc này người kia tử thần thực tử toàn thân sùi lơ ngước té trên mặt đất mà đi tới ngoài cửa mấy người hoàn toàn không nghĩ tới lại có người có thể tại bên trong số ngất đi mê nguyền r ù a còn có thể đứng dậy làm khó dễ đột nhiên phát sinh hết thể mọi người cực kỳ hoảng sợ nhanh chóng lại trở lại đi vào xem xét thiểu g i a hỏa phản ứng rất nhanh a mù tỳ dùng lấy mạ nguyền n g r ù a đem tên kia đánh chết túi đầu nhìn về phía e n đủ ỉn dùng dữ tợn khuôn mặt lộ ra một cái càng nụ cười dữ tợn đối với e n đủ ỉn nói khá lắm ngươi cũng đừng cười ngài này bức tôn vinh c ư ờ i rộ lên so với tử thần thực tử còn do người ed đủ ỉn thấy mù tỳ cười nhìn mình nội tâm không khỏi độc miệng lấy nhưng ed đủ in ngoài miệng ngược lại là nhàn nhạt nói qua cũng vậy ngài phản ứng cũng rất nhanh trời ạ ẹ n đù ỉ ngươi n không có chuyện à đáng chết ra hỏa không biết uống gì ma d ư ợ c n à y cũng có thể đứng lên Ôi chủ tạ đi đến ẹ n đù ỉn bên người lòng còn sợ h a i nói nhìn xem ra hỏa điên c u â n bộ dáng đoán chừng là ác long c u ầ n huyết tố thật sự là đám người điên liên loại này cấm thuốc cũng dám dùng mù tì tiến lên kiểm tra chết đi tử thần thực tử lạnh lùng nói hẹn đù ỉn cũng là lòng còn sợ hãi vừa mới nếu không là hắn phản ứng nhanh khả năng muốn nói rõ tại đây lúc trước chiến đấu sau khi kết thúc cư nhiên không có kịp thời cho những người này tức vũ khí dẫn đến bọn họ ma trượng khá tốt hảo ném xuống đất thật sự là thất sách mà lúc này phảng phất cũng là chịu kinh hãi đồng dạng e n đù ỉn trong lòng ha di cao giọng khóc lên ngay tiếp theo ổ chủ tạ trong lòng nơ vin cũng gào khóc khóc lớn ấy hai cái này tiểu g i a hỏa lúc trước đại chiến bên trong đều mười phần an tĩnh e n đù ỉn thậm chí có đoạn thời gian đều quên bọn họ tồn tại hiện tại dường như mở ra chốt mở rốt cục tới cao giọng khóc lên ed đù ỉn cũng sẽ không dỗ hải tử vội vàng đem ha di trả cho lì lì vất vả ngươi ed đù ỉn một mực ở giúp ta chăm sóc ha di lý tiếp nhận tiểu ha di dùng yêu thương ánh mắt nhìn xem hắn lại cúi đầu hướng e n đủ ỉn nói lời cảm tạ lấy lúc trước lúc chiến đấu lili phải chịu trách nhiệm phòng ngự tất cả đánh chính diện vẫn luôn là e n đủ ỉn chăm sóc lấy haji vừa mới cái kia điên cùng gia hỏa còn kém điểm dùng lấy mạ nguyền n g rủa chúng mục tiêu haji cũng là e n đủ ỉn phản ứng kịp thời cứu hắn lili lúc này cũng không biết nên như thế nào cảm tạ e n đủ ỉn không cần k h á c h khí lili chúng ta là bằng hữu đây đều là hẳn là e n đủ ỉn mở rộng hạ b ở vì ô n haji đều có chút chết lặng tay trái khắc khí nói hảo các ngươi nhanh chóng lên đi nơi này để ta tới xử lý là tốt rồi nhanh chóng đi tìm các n g ư ờ i trượng phu à. mù tìm ộ t bên thu được lấy hôn mê t ử thần thực tử ma trượng vừa hướng mấy người nói l ý l ì đám người cùng ẹ n đủ ỉn cũng gật gật đầu bắt đầu đi ra ngoài lưu lại ở chỗ cũ mù tì mắt điên đầu tiên là dùng trôi nổi nguyền rủa đem h á m trên mặt đất hai cái t ử thần thực tử thu được sau đó lại đem cửa n g o à i té xịu người kia t ử thần thực tử kéo vào trong phòng đem bốn người song song cất kỹ có một người t ử thần thực tử mắt thấy có tỉnh lại ý tứ hắn vẫn thuận tay bổ một phát hôn mê nguyền rủa chương năm mươi tám ngài xen tới cho ta xem nhìn chó điên là ai mù t ỷ vừa nói lẩm bẩm biên tướng người kia bị hắn đánh chết tử thần thực tử mặt nạ bảo hộ tháo xuống nguyên lai là hệ b ạ n dô x i ở à sớm nên nghĩ đến là gia h ỏ a này không nghĩ tới hắn bị hắt ma vương ăn mòn sâu như vậy dường như hắn và phía trên bị r ế t chết kẹt vẫn là đồng học đâu dám bắt bớ chết không có gì đáng tiếc mù t ỷ hùng hùng hổ hổ thu thập lấy mấy người đột nhiên lại nghĩ đến cái gì tự nhủ nói vừa mới vị kia tiểu vũ sư e nủ đ ỉn đó là không trượng thi pháp sao hơn nữa bọn họ tại đây quật ngã tử thần thực tử. so với chính diện chiến trường lưu lại từ thần thực tử còn nhiều thật đúng là một đám không nổi ra hỏa mà hướng mặt đất đi mấy người lúc này vừa mới trở lại chính sảnh phòng ở cửa chính cùng trong phòng vách tường đều là gồ ghề nhìn lên kinh lịch không ít tác chiến có không ít thần sáng cùng phượng hoàng xã đồng liêu đang rút vội vàng chữa trị mà chính sảnh bên kia một đống người đang vây tại một chỗ bị vây vào giữa là xì、sì、xì ủ cùng t ì t ơ r p t t i z e jem phờ răng lili cùng á lynx phân biệt ôm hải tử nên hướng chính mình người yêu lili cảm ơn trời đất chúng ta thắng lợi ngươi cũng không biết chúng ta vừa mới kinh lịch cái gì d i ê n bọn họ nhìn lên đến bây giờ cũng không biết có tử thần thực tử lẻn vào tiến dưới mặt đất an toàn phòng bộ dáng một bộ lòng còn sợ hãi cầm giữ hướng lì lì tụ tập mọi người cũng nhao nhao trở lại hướng lên tới mấy người vân an hẹn đủ ỉn trông thấy lúc trước gặp qua ẹt đa bút sắp xì nam nhân chắc hẳn chính là hắn huynh đệ pha bị ạn a đồng thời còn có một vị nữ sĩ cũng cùng ở bên người nhìn lên cùng chát lơ khí chất có vài phần tương tự chắc hẳn đây là chát lơ từng theo hắn để cập qua cô cô mạ lẻn mà lúc này bị vây vào giữa xì d ì ù cùng peter pettiser một cái trên thân quấn quít lấy băng gạc một cái cánh tay phải bị băng bó lại xem ra chính là bọn họ tại vừa mới chiến đấu bên trong bị thương mà lúc này peter pettiser vẫn như nói vừa rồi như thế nào như vậy anh dũng sau đó tại tránh né một phát ma chú thời điểm ra sức c u ộ n c u ộ n kết quả tay phải liền bị vết cắt cái gì mà một bên xì d ì ù rõ ràng tổn thương nặng hơn nhưng lại cũng không nói gì thêm ngược lại là trông thấy hẹn đủ ìn còn có tinh thần cho hắn làm m ặ t quỷ h ẹ đủ ìn nghe xong p e t e nói quát cảm thấy thật sự là thật không co chân trượt không ngờ như thế là mình té bị thương à hơn nữa còn là dùng ma trượng tay phải đây chẳng phải là chẳng khác nào hắn té bị thương liền toàn trường đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế Gì cũng không có làm nha một bên l ý lí trông thấy bị thương hai người đem ha di giao cho trượng phu j ê m sau đó tiến lên cho hai người mỗi người một cái ôm nói cảm ơn cảm ơn các người p e t e xì dị ủ các n g ư ờ i hôm nay đều là anh hùng xì、sì、dị ủ vừa n ế t miệng muốn cười nhưng đoán chừng là kéo đến miệng vết thương chỉ có thể nếp miệng nói không có gì lí lí bất quá là đánh chạy tạm trùng m à thôi đáng tiếc chỉ để lại ba người những người khác đều được cứu đi hừ một bên ổ chủ tạ lòng b ù a tôn nghe nói ha ha cười nói vậy có thể không nhất định dưới lầu trong tầng hầm ngầm vẫn nằm bốn cái nha a cái gì dưới lầu còn có tử thần thực tử tình huống như thế nào mọi người lúc này mới kịp phản ứng có người tìm xuống dưới đất phòng đồng thời rất có thể còn cùng lì lì một nhóm người trao phát hỏa j ê m phản ứng là cường liệt nhất nhanh chóng lôi kéo lì lì nói tình huống như thế nào chẳng lẽ có tử thần thực tử lẹn vào an toàn phòng các ngươi không có bị thương a đứng ở bên cạnh ổ chủ tạ lúc này lại chen miệng nói chịu không có bị thương dùng ánh mắt vẫn không nhìn ra được sao khá lắm các ngươi cũng không biết tại tầng hầm ngầm chúng ta cùng mấy cái tử thần thực tử giao thủ cảnh tượng có nhiều hung hiểm mà bị dêm lôi kéo lì lì sợ ổ chủ tạ thổi phồng sẽ đem đằng sau cái kia điên cuồng tử thần thực tử đứng dậy tập kích sự tình nói ra kia không cho mọi người doa hỏng vội vàng chen miệng nói các ngươi yên tâm đi ta dưới lầu an toàn phòng gây phòng hộ ma pháp chúng ta trước đó có chỗ chuẩn bị sao còn muốn may mắn é đủ ỉ nghĩ kế bọn họ vừa phá vỡ phòng hộ ma pháp đã bị mấy người chúng ta giải quyết l i l y sợ hãi mọi người lo lắng cho nên nói hời hợt nhưng lúc ấy tình huống kỳ thật mười phần hư hiểm lại càng không cần phải nói còn có hai cái không tuổi h ả i tử bất quá một bên ổ chủ tạ cũng nghe s u ấ t lý lý ý tứ cho nên cũng không có nói tiếp cái gì ngược lại là chừng con trai mình p h ờ r ă n g nhất nhãn từ khi bọn họ đi lên p h ờ r ă n g liền lôi kéo a l i n s này sờ sờ kia nhìn xem sợ mất khối già ngược lại là đối với nàng mẹ già một mực chẳng quan tâm hắc l i l y n g ư ơ i biết chết ở phía dưới cái kia tử thần thực tử là ai chăng còn là người bạn học c ũ nha mù tì mắt điên người chưa tới âm thanh tới trước khập k h i ễ n g đi đến trước mặt mọi người mà phía sau hắn vẫn bay bốn cái tử thần tự h c tử trong đó ba người bị nhốt thành một đoàn tên còn lại hoặc là nói khác một cỗ thi thể thì đơn độ bay cái gì mọi người nghe xong phía dưới rõ ràng còn bốn người không khỏi lại nhao nhao hỏi thăm về vẫn chết một người tử thần tự h c tử các ngươi tại an toàn phòng đến cùng phát sinh cái gì ngươi giết hắn sao lì li jem không khỏi khẩn trương hỏi lì li mà vừa mới đi lên mù tì nghe xong cười ha hả nói tên kia là ta giết muốn nói vừa mới thật sự là mạo hiểm nếu không lại én đủ ỉn tiểu tử này phản ứng nhanh cái kia uống c u ồ n g huyết dược tề ra hỏa hắn lấy mạng nguyền rủa nói không chừng liền đánh vào ngươi nhi tử bảo bối trên người d ê m nghe xong không khỏi hít sâu một hơi lại dùng ánh mắt hỏi nhìn về phía l i l y mà đúng lúc này ngoài phòng lại đi tới ba người một vị là đủ m bỡ lẹ đỏ một vị là lưu lại tiểu hồ tử trung niên nam tử một vị khác là một vị tướng mạo huy nghiêm trung niên nữ tính mà mù tì nhìn thấy ba người đi vào cũng hướng ba người gật đầu thăm hỏi nói đủ mợ lẹ đỏ vãn ổn bộ trưởng g ú t cục trưởng mọi người nhìn thấy ma pháp bộ trưởng cùng pháp luật chấp hành tư cục trưởng đi theo đủ mở l ạ đọ một chỗ đi vào cũng nao nhao hướng ba người chào hỏi ngại s è n bà nội bộ trưởng nhìn thấy mọi người dùng chậm chạp lại ôn hòa ngự khi nói mọi người hôm nay vất vả tối nay là chúng ta đối kháng tử thần thực tử một hồi thắng lợi đương trưởng đánh gục hai người vẫn chính thức bắt bớ một vị tử thần thực tử một bên mù tỳ nghe nói ha ha cười nói bộ trưởng đại nhân đêm nay thu hoạch vẫn không chỉ có vậy còn có một người bị đánh gục ba người tử thần thực tử bị bắt lúc này lại xen bà nội mới nhìn rõ mù tỳ bên chân rõ ràng còn nằm bốn người không khỏi kinh ngạc nói rõ ràng còn có cá lọt lưới sao bộ trưởng bên người bạn tịt g i ú cũng giật mình nhìn xem m ũ ti bên người nằm bốn người khi nhìn rõ một người diện mạo kinh ngạc nói đây là hệ vạn r ô xì ờ chương năm mươi chín anh minh bộ trưởng mà đùm b ỡ l ẹ đỏ thấy tình cảnh này cũng hàm chứa kinh ngạc nhìn xem mọi người thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về l ý lì cùng ổ chú tạ liền mỉm cười nói xem ra tại chúng ta không biết địa phương còn có người kinh lịch không ít kỳ diệu mạo hiểm lòng bồ tổn phu nhân có thể theo chúng ta nói một chút các ngươi mạo hiểm chuyện xưa sao mà ổ chủ tạ nghe đùm bợ lẹ đỏ vấn đạo nàng không khỏi mắt nhìn lý lý thấy lý lý cũng dùng bất đắc d ì ánh mắt nhìn lại hướng nàng chỉ phải đem lúc trước tại tầng hầm ngầm an toàn phòng chiến đấu kịch liệt quá trình giảng thuật cho mọi người khi chúng ta phát hiện an toàn ngoài phòng có người ở công kích phòng hộ p h á p trận hẹn đủ ỉn đề nghị chúng ta cấu trúc một mảnh nội bộ phòng tuyến sau đó tại hẹn đủ ỉn dưới sự khống chế người kia uống c u ầ n huyết dược tề ra hỏa cứ như vậy bị chúng ta đánh bại ổ chủ tạ từ đầu tới đôi đem lúc trước phát sinh chiến đấu tương đối kỹ càng giảng thuật cho mọi người ngại xen bạn đồn nghe xong ổ chủ tạ giảng thuật không khỏi thâm giật mình lại có tử thần thực tử âm thầm lẹn vào đi vào chuyên môn công kích trốn phụ nữ và trẻ em cùng hai tử quả thật đ á n g giận n g à i sẻn hận đến khẽ cắn môi sau đó lại khó hiểu hỏi kia tại sao có thể có một cái tử thần thực tử chết nghe các ngươi nói dường như không có đánh chết người nhà đó là ta làm bộ trưởng một bên mù tì nói tiếp ngay sau đó hắn lại đem hắn tiến nhập an toàn sau phòng chuyện phát sinh còn nói một lần hệ ạ n rộ xỉ ở gia hỏa này điên không rõ hô lớn lấy hát ma vương và thuế đối với én đủ ỉn cùng tiểu ha di tác dụng lấy mạng mình liền rủa nếu không là én đủ ỉn phản ứng nhanh q u á nhớ tên kia kia phát lấy mạng nguyền rủa chuẩn đánh tới trên thân người đi ta lúc ấy thấy tình huống khẩn cấp liền cho hắn tới một phát lấy mạng nguyền rủa mù tỷ vừa nói một bên hung dữ cười không biết còn tưởng rằng hắn là cái đồ biến thái sát nhân cuồng ừ tình trạng nguy cấp là không thể hạ thủ lưu tình ta tuyên án ngươi lần này sử dụng không thể tha thứ nguyền rủa vì đang lúc chấp pháp hành vi ngài x ẻ n bản ôn bộ trưởng là một vị lôi lệ phong hành bộ trưởng trực tiếp tuyên bố mù tỷ sử dụng không thể tha thứ nguyền rủa hợp pháp sau đó vừa nhìn về phía ed nù y nói ed nù y n wilson tiên sinh ta tuyên án ngươi lần này ra ngoài trường thi pháp hành vi là hợp pháp hành vi hơn nữa ngươi tại nguy cơ bước ngoặt hành vi dũng cảm mà lại nhạy bén chẳng những tại an toàn trong phòng hiệp trợ bắt bốn người tử thần t h ứ t tử vẫn còn ở tình trạng nguy cấp bảo hộ một vị trẻ nhỏ ta sẽ vì ngươi trình báo ngợi khen cùng ban thưởng đặc biệt ngươi còn là vị thành niên vũ sư xin tiếp tục cố gắng hẹn đù ý nghe xong cái này lập tức liền tinh thần khó trách hắn nhận thức mọi người cũng nói vị này tân bộ trưởng vô cùng khôn khéo giỏi giang hiện tại hắn xem như có sâu sắc nhận thức n g i khen cái gì ngược lại là không quan trọng Hơn nữa, hắn hiện tại có thể không có ý định khiến cho quá nổi danh, như vậy, lời cây to đón gió cũng không nữa nổi đón cũng hay, tại lời gió to có có cây ý quá vậy bà ấ t quá nghe xong rõ r nội g băng thưởng, nhưng không bằng còn có có cho cười có cách cạnh này hắn nào bên thương. ẵn in n bắt bị thể ta ta mắt thấy bên cạnh ta phải hưu là làm, mà Đây vậy vui vì xấu. đều đùa tâm vui cười nở hoa, bộ ấ t quá qua ngoài miệng còn là nói qua đường hoảng. Ngài sẻn, nôn là bà b trưởng nghe thấy ẵn đủ in lời cũng là khen ngợi gật gật đầu sau đó lại nhất nhất cổ vũ cùng ngợi khen một lần lý lì đ á g người sau đó liền phân phó mụ tì đem phạm nhân cùng thi thể lôi ra một bên đùm bơ lẽ đỏ nhìn xem đây hết thảy cũng là mỉm cười gật gật đầu mà ở hắn nghe nói mọi người đang tầng hầm ngầm chiến đấu đi qua không khỏi nhìn nhiều e n đùm in vài lần hắn nhạy bén cảm thấy được bọn họ lần này có thể bình yên vô sự còn có thể lấy được như chiến quản à y e n đùm in chỉ huy cùng thời khắc mấu chốt thi pháp rất trọng yếu đùm bơ lẽ đỏ nghĩ thầm nói xem ra lại là một vị tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi trở về có thể rút thời gian rõ ràng một chút bất quá những cái này t ử thần thực tử tại chiến đấu tình trạng nguy cấp đều muốn lẻn vào tập kích phụ nữ và trẻ em sao hơn nữa từ hệ vạn dồ xì ơ một loạt cử động đến xem rất có thể là đón đến to mệnh lệnh xem ra ha j i cùng n e r v i n bên trong vị kê l ờ i tiên đoán c h i tử để cho chúng ta hắc ma vương cũng m ờ i phần đề ý a đùm ơn l ạ đỏ suy tư về hai vị lợi tiên đoán c h i tử cùng vốn đệ mọt giữa liên hệ lại lo lắng lấy kế tiếp nên như thế nào nhằm vào tử thần thực tử hành động mà vốn đệ mọt mục tiêu rõ ràng cho thấy ha j i cùng n e r v i n một trong số đó cụ thể là ai đâu xem ra có lại nghĩ biện pháp cùng ở nạ vẽ tiếp xúc một chút bên kia n g h e s o n g ổ chủ tạ giảng thuật jem tự trách cùng lý li đạo lấy xin lỗi thật xin lỗi lý tại mẹ con các ngươi nguy hiểm như vậy thời khắc ta không tại các ngươi bên người là ta không có hết sức trượng phu trách nhiệm l ý lí ở một bên ă n ủi đừng nói như vậy phát sinh như vậy sự tình là ai cũng không tưởng tượng nổi ta lúc trước không muốn nói những cái này chính là sợ các ngươi lo lắng ngươi có công phu xin lỗi còn không bằng tốn chút công phu cảm tạ một chút e nủ ỉn h ắ n thế nhưng là cứu ha di một mạng j ê m gật gật đầu dùng ánh mắt tìm kiếm lấy e nủ ỉn mà lúc này e nủ ỉn đã chạy đến xì di u bên người đi nhìn hai người bọn họ tại nói chuyện với nhau liền chưa từng có đi cắt đ ư ớ nghĩ thầm sau đó muốn h ả o h ả o bồi thường cùng cảm tạ hẹn đù ỉn hẹn đù ỉn bên này đến xì xì U bên người nhìn xem xì xì U chật vật bộ dáng cười nói nhìn lên thương thế của ngươi không rõ à, còn có thể động sao mà xì xì U ho khan vài tiếng tậy mạnh nói h ừ này có cái gì cho dù đánh tiếp một hồi trận chiến đều không có vấn đề gì bất quá là làm bị thương phổi mà thôi nguyên lai、like、xì xì U lúc trước chiến đấu bên trong hướng quá mạnh bị tử thần thực tử dùng lưỡi dao sắc bén nguyền rụa đâm đâm thùng ngực khiến cho hắn hiện tại hô hấp cùng nói chuyện đều đau đùm mơ lệ đỏ lúc này cũng đi tới nói Sì cg u đi thôi chúng ta có nhanh chóng đưa ngươi s ì t ê mủng g ỗ ma pháp tổn thương bệnh bệnh viện thương thế của ngươi tuy đơn giản xử lý qua nhưng còn phải đi bệnh viện trị liệu một đoạn thời gian Sì cg u vốn còn muốn cậy mạnh một chút kết quả ẹn đủ ỉn ti tiện ti tiện nhẹ nhàng đâm một chút sì cg u miệng vết thương kết quả dẫn đến sì cg u kịch liệt ho khan nửa ngày điều này làm cho hắn gần như nói không ra lời chỉ có thể phẫn nộ chừng mắt ẹn đủ ỉn c h í hoãn một lát sau cg u nói khúc kia ẹn đủ ỉn thế nào để cho hắn tiểu tử này một người ở lại trong nhà của ta ta còn có điểm lo lắng tuy hắn hẳn có thể chiếu cố tốt chính mình d ê m lúc này cũng dựa đi tới nói không có việc gì ngươi liền an tâm đi bệnh viện a endu in đoạn này thời gian sẽ ở chỗ này với ta à ta ngày mai dẫn hắn đi đem hành lý lấy tới s ì d ì ủ thay thế liền bất đắc dĩ gật gật đầu lại c h ư n g nhất nhãn endu in nói tiểu tử ngươi cũng đừng lại như hôm nay như vậy khoe khoang bằng không thì khi nào muốn bị té nhảo endu in nhìn s ì d ì x ủ đều bị thương thành như vậy còn có công phu lo lắng người khác nói phải nói ra danh tiếng nào có ngươi lợi hại đều đem mình biến thành này bức đức hạnh sau đó lại quay đầu nhìn về phía đùm b ờ lẽ đỏ hiệu trưởng nói giáo sư có chuyện có thể hay không xin ngài giúp một việc chương sáu mươi bí mật sẽ gặp đùm b ờ lẽ đỏ lựa chọn lông mi nói mời nói với sần tiên sinh đối với ở hôm nay anh hùng ta nhớ ta không lý do cự tuyệt hẹn đùi nghe nói đùm b ờ lẽ đỏ như vậy khen chính mình không khỏi xấu hổ cười cười nói là như thế này ta vừa mới nghe bạn ồn bộ trưởng nói muốn đối với ta phát biểu ngợi khen ta nghĩ có thể hay không khắc công khai phát biểu c h u n g quy ta cũng không quá yêu khoét vang nếu như cây to đón gió cũng không tốt lắm nghe thầy ễn đùi n nói như vậy đùm bợ lẹ đỏ cũng rõ ràng hắn đây là ý gì đồng thời lại hồi tưởng là ễn đùi n là sở lì thờ dìn học viện một thành viên liền nhưng đón lấy đùm bợ lẹ đỏ đối với ễn đùi nói n ta minh bạch ngươi ý tứ ta sẽ thỉnh bại nồn bộ trưởng không nên tại công khai nơi cùng truyền thông thượng công bố ngươi có lẽ ta có thể thỉnh bại nồn bộ trưởng đem đối với ngươi ngợi khen đổi thành càng nhiều vật dụng thực tế ban thưởng cái đề nghị này như thế nào đây ễn đùi n nghe xong đùm bợ lẹ đỏ nói như vậy liền vui tơi hớn hở cười rộ lên nói cảm ơn ngài đùm bợ lẹ đỏ hiệu trưởng ngay sau đó đùm bỡ lẽ đỏ liền dẫn xì d ì ủ cùng t e t ơ r p e t t ì giờ rời đi xì d ì ủ trước khi đi vẫn dặn dò dêm chăm sóc tốt hắn bảo bối mổ toa x ị t hẹn đủ ỉn thấy ra hỏa này đều bị thương thành như vậy còn băn khoăn cái kia chiếc xe rợm chỉ phải không lời t r ậ n mắt một cái đón lấy qua một lúc sau thân sáng nhóm cũng xử lý tốt g ỗ dịch trong sơn cốc phục hồi như cũ cùng ký ức xóa bỏ công tác lý lì trong nhà bị phá hư bộ phận cũng bị mọi người dùng phục hồi như cũ nguyền rủa chữa trị thân sáng cùng phượng hoàng xã các đồng liêu cũng nhao nhao cáo tử một chỗ kinh lịch tầng hầm ngầm chiến đấu lòng bộ t ổ m vợ chồng cùng lao lòng bộ t ổ m phu nhân cũng hướng l ý lì cùng e n đù ìn nhất nhất cáo biệt t ổ chủ tạ vẫn hướng e n đù ìn khởi s ư ớ n g muốn mời thỉnh hắn có thời gian đi nàng kia làm khách e n đù ìn hân nhiên đáp ứng h ọ t tờ trong nhà rất nhanh liền chỉ còn lại h ọ t tờ vợ chồng tiểu ha di cùng e n đù ìn ẵn in đù hôm nay ngươi vất vả cảm tạ ngươi hôm nay trả giá hết thảy ta dẫn ngươi đi phòng trọ đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt một chút đi dê mặt mang nụ cười đối với ed đù ìn nói kinh lịch hôm nay hết thảy hắn cũng tán thành vị này tuổi trẻ tiểu vu sư bằng hữu lúc trước đối với x、sì、ỉ dì ủ muốn mời e n đù ỉn tới tham gia lễ noel tệ tối d ê m u ố n là có chỗ do dự trung quy không thân chẳng quen hơn nữa còn là cái sợ lì thợ dỉn nhưng lý lì tựa hồ đối với vị này tương đồng một l ệ thiếu niên rất có h ả o cảm bởi vậy d ê m cũng không nên nói cái gì bất quá đêm nay qua đi hắn cũng đúng e n đù ỉn nguy cơ bước ngoặt dũng khí cùng cơ t r í cảm thấy mười phần bội phục cùng thưởng thức e n đù ỉn nhìn sang đã dần dần chống trải phong ố c cũng đúng j e gật đầu nói hảo vậy quái d ậ đừng nói như vậy ngươi là bằng hữu của chúng ta đêm nay qua đi hoàn thành chúng ta chiến hữu cùng â n nhân, nhân. n g ư ơ i ở nơi này yên tâm ở chúng ta vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đ ạ i môn dê cười ha hả lấy đối với ed đủ i nói n một bên lì lì ôm tiểu ha di cũng đúng ed đủ i n mỉm cười gật gật đầu cứ như vậy còn lại lễ noel ngày nghỉ ed đủ i n liền an tâm tại họ tờ ra v ư ợ t qua mà bên kia đem sỉ d ì ủ đưa đến sỉ t mủng gỗ ma pháp tổn thương bệnh bệnh viện không có trực tiếp trở lại hồ gợt mà là l ẻ loi một mình đi đến hồ gợt bên cạnh rừng cấm chỗ sâu trong cái nào đó trên sườn núi tựa hồ đang đợi người nào đó đủ mỡ lẽ đỏ cũng không có chờ đợi bao lâu rất nhanh một bóng người thông qua h ảo ảnh di hình xuất hiện ở đùm bợ l ẹ đỏ trước người rõ ràng là một người tử thần thực tử chỉ thấy người kia nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống lộ ra một trường t ố i tâm phiền muộn khuôn mặt xem ra tom tin tưởng cái kia lời tiên đoán đùm bợ l ẹ đỏ lạnh lùng nhìn xem trước người xuất hiện nam nhân tiếp tục nói bọn họ đêm nay tập kích v ư ợ n g hoàng xã thành viên chỉ là giả tượng lẻn vào vài người tử thần thực tử thiếu chút giết chết l ý lì cùng con nàng đây là ngươi nghĩ thấy được mà ở nạ vẽ đùm bợ l ẹ đỏ lời để cho trước mắt một mực biểu tình lãnh đạm ở nạ vẽ khuôn mặt dần dần vạt dãy r ù a quát lẻn vào mấy người kia hắc ma vương không có báo cho bất luận kẻ nào bao gồm ta nếu như ta biết sẽ phát sinh như vậy sự tình ta sẽ ngăn cản như vậy sự tình phát sinh ngăn cản ngươi dùng cái gì ngăn cản ngươi vẫn có dũng khí ngăn tại hắc ma vương trước mặt mà tại ngươi đem lời tiền đoán tiết lộ cho hắc ma vương một khắc này sự tình đã như một cỗ trệch đường dây hơi nước đoàn tàu không có ai có thể vắn hồi nàng mục tiêu chính là lì lì cùng con nàng ngươi biết đột mỡ l ạ đỏ nghiêm túc nhìn chằm chằm ờ nạ vẽ nói n g a khí đông cứng mà hữu lực không để lại một tia tình cảm ờ nạ vẽ nghe nói còn xuống lấy thân hình tựa nạp vẹ đùm bợ lẹ đỏ nguyên bản vẫn chỉ là mắt lạnh nhìn ở nạp vẹ nhưng khi hắn nghe được ờ nạp vẹ nói ra máu lạnh như vậy lời nói thật sự là nhịn không được lộ ra phẫn nộ biểu tình trong lúc nhất thời đùm b ờ lẹ đỏ trên người buộc phát ra mãnh liệt ma pháp ba động cả kinh ờ nạp vẹ im lặng đùm bợ lẹ đỏ lúc này hung hăng nhìn chằm chằm ở nạp vẹ hơi bình phục một chút tâm tình như trước lạnh lùng nói khác ngây thơ biết ngươi vị kia hảo đồng học kệ vạn dồ si ở hôm nay làm chuyện gì tốt sao hắn chẳng những lẹn vào potter ra thậm chí không tiếc uống xong cồn huyết dược tề mạo hiểm vĩnh viên biến thành tên điên giá lớn trước khi chết đều muốn giết chết lý lì cùng con nàng nếu như không phải là e đủ in cũng chính là lúc trước tại thủ hạ ngươi tránh được một kiếp nam hải kia phản ứng nhanh ngươi khả năng hôm nay phải cùng lý lì cáo biệt hôm nay hắn hành vi cũng cho ta biết rõ ràng một chút to mục tiêu vẫn luôn rất rõ ràng kỳ thật lúc ấy hiện trường e đủ in là cứ mình hoặc là nói là cứu mình cùng tiểu ha di bất quá đủ mỡ lẻ đỏ không có bất kỳ tâm lý gánh nặng giấu giếm này bộ phận sự thật không Ở nạ vẽ nghe nói đủ mỡ lẻ đỏ thật sự không kiên trì nổi hai tay che mặt quỳ xuống hạ xuống nước mắt ngăn không được từ trong h ố c mắt chảy ra lúc trước hắn một mực trung tâm theo sau vỗn đệm ọ t không có bất kỳ do dự nhưng đương vỗn đệm mọt đem đồ đao nhắm ngay hắn nữ nhân yêu mến nội tâm của hắn lại vô pháp như thường ngày như vậy kiên định ta biết ta vẫn luôn biết đi theo ở bên cạnh hắn ta có thể cảm giác được thế nhưng ta nhưng vẫn cũng không thể đối mặt như vậy sự thật Ở nạ vẽ phảng phất phát tiết thống khổ nói lời tiên đoán nói không phải là một nữ nhân mà là một cái cuối tháng bảy sinh ra nam hải nhưng ta nghĩ tom không ngại liền mẫu thân hắn cũng cùng nhau từ bỏ đùm mơ lại đỏ lời tiến thêm một bước kích thích ở nạ vẽ ta biết ta biết hát ma vương rất sớm nhất định là con nàng hắn một mực ở ý đồ tìm tìm bọn hắn hành t u n g cũng ý đồ giết chết bọn họ mà ta cũng là vừa mới biết hôm nay mục tiêu ngay từ đầu nhằm vào liền không phải phượng hoặc xã mà là bọn hắn hát ma vương xác định bọn họ hôm nay nhất định sẽ xuất hiện tại nơi đó ờ nạ vẽ thống khổ và tuyệt vọng lúc trước hắn vẫn ý đồ dùng nói dối thuyết phục chính mình nội tâm của hắn bên trong một mực biết sự thật chân tướng chỉ bất quá hắn một mực không muốn đối mặt chương sáu mươi mốt chỉ điểm tử thần thực tử tại phượng hoàng xã trong có tin tức khởi nguồn là ai đùn bỡ lẽ đỏ nghe xong ở nạ vẹ lời rốt c ụ c tới xác nhận một sự tình tiếp tục hướng ở nạ vẹ hỏi ta không biết có thể là bất cứ người nào không thể để cho bọn họ như vậy bại lộ tại trong tầm mắt hát ma vương tổng sẽ tìm được cơ hội có lẽ tiếp theo hoặc là hạ hạ lần hắn liền thành công ta biết hắn sẽ không gông thá cho ở nạ vẹn giun dày nhưng vẫn là đưa hắn biết hết thẻ báo cho đùm mợ lẹ đỏ ngay sau đó ở nạp vẹ dường như quyết định cái gì quyết tâm trong nội tâm thiên bình cũng bởi vậy gắt gao đào hướng bên kia dùng c â u khẩn ngự khí hướng đùm mợ lẹ đỏ nói đem nàng giấu đi đem bọn họ giấu đi ta cầu ngươi như vậy ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới trao đổi đâu ở n ạ vẹ đùm mợ lẹ đỏ dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía ở n ạ vẹ nhàn n h ạ t nói ở n ạ vẹ lúc này quyết định khuôn mặt từ lúc trước g i y g i a chuyển biến thành hiện tại hàm chứa mờ mịt sau đó nhẹ giọng nói ra cái gì đều được đùm ú bợ lẹ đỏ thấy ờ nạ pẹ rốt c ụ c tới quyết định trong nội tâm cũng rơi xuống một tảng đá gật gật đầu nhẹ giọng nói ra nhớ kỹ ngươi hôm nay ta sẽ nghĩ biện pháp đem l ý lì một nhà bảo vệ tốt to bên kia nếu có cái gì dị động đều nhớ rõ cho ta biết ngươi biết làm sao tìm được đ ế n ta ờ nạ pẹ hiện tại phảng phất thoát lực đồng dạng chết lạng gật gật đầu đón lấy còn nói thêm ngươi vừa mới nhắc đến cái kia hẹn đủ ỉn chính là ngày đó cứu s ì g ì ủ hôn đảng kia ra hòa sao đùm bợ lẹ đỏ gật gật đầu nói đúng vậy hơn nữa hắn cũng bị phân đến sợ lì t h ậ dỉn bất quá hắn có thể so sánh ngươi lập trường kiên định nhiều một cái sơ lì thơ dịn hà ba có lẽ ta ngay từ đầu lựa chọn liền sai giúp ta cầm này giao cho hắn coi như là ta cho hắn tạ lễ dứt lời ở nạ vẹ liền từ trong lòng móc ra một lọ ma dược đưa cho đủ mở lẹ đỏ xem ra ngươi còn không phải như vậy không có thuốc chữa có lẽ có một ngày ngươi có thể m ặ t đối mặt hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn đủ mở lẹ đỏ nhìn xem ở nạ vẹ lập trường chuyển biến rốt cục tới lộ ra mỉm cười tiếp nhận ở nạ vẹ truyền đạt bình thủy tinh mà bọn họ đang, đang đàm luật e đủ ỉn lúc này đã hám vào nặng nghề trong mộc đẹp ngày hôm sau dê liền dẫn e n đủ ỉn thu hồi hắn đặt ở xì d ì ủ trong nhà hành lý không có ngấn mở rộng túi e n đủ ỉn cái này có thể đem toàn bộ thân ra đều tùy thân mang theo mà dê đối với xì d ì ủ trong nhà biến hóa mười phần chân kinh hắn biết xì d ì ủ trong nhà lôi thôi không thành dạng bây giờ nhìn đến sạch sẽ sạch sẽ phong ố c để cho hắn gần như không thể tin được chính mình hai mắt cũng chính là đây đều là người giúp đỡ b ở lách tên kia thanh lý này thật là không nổi dê lần nữa đổi mới hắn đối với em đủ ỉn ấn tượng em đủ ỉn ngược lại là không có cảm thấy này có cái gì lại không ngay sau đó lại cùng j ê m đi đến sct mủng gỗ mà pháp tổn thương bệnh bệnh viện v ẫ n an một chút xì dị ủ tên kia căn bản không phải cái nhàn dỗ i chủ hoàn toàn không có thành thành thật thật đứng ở trên giường bệnh nếu không là j ê m cùng e n đủ ỉn tới chơi hắn thậm chí không nguyện ý trung thực ở lại trong phòng bệnh thấy được g i a hỏa này còn có khí lực tại kia vui vẻ j ê m cùng e n đủ ỉn cũng yên tâm cáo biệt xì dị ủ tại cơm chưa t r ư ớ c trở lại bọt tờ chỗ ở ngươi ở chỗ này đoạn này thời gian có cái gì cần phải trợ giúp liền cứ việc theo chúng ta nói trung quy ngươi cũng giúp chúng ta nhiều như vậy cơm chưa lý lý nhìn xem đang tại t r e o chọc tiểu ha di én đủ ỉn vừa cười vừa nói một bên d ê m cũng là tán thành gật gật đầu nghe thấy lý lý nói như vậy ngược lại khiến cho hắn có chút ngượng ngủng cười cười nói chịu các ngươi nhiều như vậy chiếu cô ta đã rất thỏa mãn không cần đối với ta khách khí như vậy lý lý thấy én đủ ỉn nói như vậy nội tâm lại có chút băn ăn suy nghĩ một chút rồi nói ra đúng ngươi không phải đối với ta đưa ngươi hộ thân phủ cùng phòng hộ ma pháp rất cảm thấy hứng thú sao ta có thể tại đây đoạn thời gian tận khả năng dạy cho ngươi tờ gia tộc tảng thư phòng ngươi cũng có thể tùy ý xem xét ta nghĩ ngươi có thể tại kia tìm đến ngươi muốn đổ vật ẹn đủ ỉn nghe xong lý lý nói như vậy không khỏi vui mừng quá đỗi vẻ mặt tươi c ư ờ i nói thực vậy cũng quá tốt giáo sư p h ở lại tuyệt vẫn luôn nói với ta ngươi là hắn đệ tử đắc ý nhất ta vừa vặn có rất nhiều vấn đề muốn tỉnh h giáo ngươi lý lý nhìn ẹn đủ ỉn tốt như vậy học không khỏi nhớ tới đã từng thời còn học sinh một lệ xuất thân chăm chỉ manh liệt tò mò ẹn đủ ỉn trên người tính chất đặc biệt cực giống chính mình mà nhìn xem ẹn đủ ỉn kia đôi mắt đen cùng tóc dài màu đen cùng với sờ lý thờ dịn xuất thân lại để cho hắn nhớ tới một vị khác đã từng bạn thân lý lì trong lúc nhất thời hãm và o hồi ức bên trong mà lúc này ha di lỗi thời tiếng khóc cắt đ ứ t chấm tư lý lì nàng nhìn nhãn tiểu ha di trong mắt lần nữa hiện ra nồng đầm ý nghĩ yêu thương cơm trưa tại đem ha di d i ấ u ngủ lý lì mang theo e n đủ ìn lần nữa đi đến lúc trước chiến đấu kịch liệt qua dưới mặt đất an toàn trong phòng lúc này nơi này đã chỉnh lý qua một lần đại bộ phận vật lẫn lộn cũng bị lấy đi chống trải gian phòng để cho nơi này biến thành một cái phù hợp thực tiễn phòng học trong phòng đứng lại lý lì đối với edn nói lúc trước ta đã thấy ngươi trôi nổi nguyền rủa cùng hút ra nguyền rủa dùng đều vô cùng đặc sắc chắc hẳn ngươi tiêu phí đã rất lâu đang lúc đang chủ yếu lời nói luyện tập lên đi nếu như ngươi muốn tiến hành ma chú luyện tập có thể ở chỗ này tiến hành ta cũng có thể làm cho ngươi bồi luyện có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta chỉ cần là ta có thể giúp ngươi giải đáp ẹn đù ý nghe lý lý nói như vậy vậy không khách khí sau đó suy tư một chút đoạn này thời gian đối với ma chú học tập nói ta gần nhất đang luyện tập ma chú thời điểm phát hiện có một chút ma chú nắm giữ lên rất khó khăn ví dụ như thiết giáp nguyền rủa hoặc là chính là thi nguyền rủa không thành công hoặc là thi phóng xuất thiết giáp nguyền rủa cường độ không đủ vẫn so ra kém ta đã từng học qua chướng ngại nguyền r ù a đây là có chuyện gì đâu này cái gì ngươi đã bắt đầu luyện tập thiết giáp nguyền r ù a sao đó cũng không phải là ngươi tuổi tác có thể nắm giữ ma chú coi như là rất vừa mới thêm nhập chức ma pháp bộ thần sáng đều không nhất định có thể thuần thục vận dụng ma chú lý lý n g h e xong e n đủ in ngay từ đầu liền ném ra cao như vậy độ khó vấn đề không khỏi đối với e n đủ in vài phần kính trọng muốn biết rõ nàng ma pháp tạo nghệ cũng là không nhỏ nhưng cũng là tại lớp năm mới dần dần nắm giữ thiết giáp nguyền rủa cái khác đệ tử có lẽ đến tốt nghiệp cũng không thể thành công phóng ra một lần cũng chính là làm ma chú độ khó cao vấn đề sao đối với ngươi xem nó chú ngữ cũng không phức tạp a eddu in khó hiểu hỏi kỳ thật không đơn thuần là thiết giáp nguyền r ù a hướng vô ngân n g mở rộng nguyền r ù a thủ hộ thần nguyền r ù a huyễn thân nguyền r ù a hắn đều rất khó duy nhất một lần thành công phong ra nhưng hắn xác nhận hắn đọc chú ngữ cũng không có vấn đề lý lý n g h e xong eddu in nói như vậy biết hắn nhất định đối với thiết giáp nguyền rủa có nhất định lý giải đã nói, nói như vậy ngươi dùng một lần thiết giáp nguyền rủa để ta xem một chút vấn đề xuất ở đâu chương sáu mươi hai ma lực phát ra eddu in gật gật đầu đón lấy liền dơ lên ma trượng hô khôi giáp hộ thân theo én đủ in n i ệ m chú thanh âm trong cơ thể hắn ma lực một hồi tuôn động én đủ in ma trượng núi nhọn liền sinh thành một cái tâm chắn hình vòng bảo hộ nhưng mặt này vòng bảo hộ nhìn lên mềm yếu vô lực chậm chạp vô pháp định hình mấy hơi thở liền hướng bọn biển tiêu tán lý lì thấy én đủ in cư nhiên thật có thể miễn cưỡng phóng ra xuất thiết giáp n g u y ê n liền rủa trong nội tâm không khỏi một hồi thán phục xem ra nàng vị này tiểu học đệ đối với ma lực không chế vô cùng tinh chuẩn a muốn biết rõ nàng trước kia vừa mới bắt đầu dùng thiết giáp nguyền rủa đọc lên chú ngữ nhưng mà cái gì phản ứng đều không có. ngay sau đó lý lý lại để cho e n đù í n lặp lại phóng ra mấy lần thiết giáp n g u y ê n liền rủa e n đù í n nhất nhất làm theo nhưng phóng ra thiết giáp n g u y ê n liền rủa hoặc là nhanh chóng vài cái liền tiêu thất hoặc là tựa như hắn lần đầu tiên thi pháp thì đồng dạng mềm mại vô lực bất quá lý lý rất nhanh liền tìm đến chứng chỗ nút thắt đối với e n đù í n nói ta nghĩ ta minh bạch ngươi chú ngự không có vấn đề ngươi ma lực khống chế cũng vừa đúng vốn lấy ngươi bây giờ tình huống vẫn rất khó thành công lao thi pháp bất quá đây thật ra là hiện tượng bình thường ed đù ỉn nghe xong khó hiểu méo m á đầu chú n g không có vấn đề vẫn là vô pháp thành công thi pháp cứ nhiên là hiện tượng bình thường mà là cùng ta tình huống có quan hệ sao lý lì không để cho hãn đủ ỉn n g h i quá lâu liền vì hắn giải thích nghi hoặc nói như vậy ta với ngươi lấy một thí dụ ngươi liền minh bạch ngươi là một lệ xuất thân nên biết ống nước cùng văn a bình thường chúng ta thi pháp nghiệm trú giống như là cho chúng ta thân thể mở ra một cái v ă n mà chúng ta ma lực tựa như thủy lưu hội theo một cây vô hình ống nước chạy ra căn này ống nước cũng không phải cứng rắn như sát mà như là cầm giữ có sinh mạng m ề n quản mà chúng ta đối với ma lực khống chế năng lực có thể khiến căn này ống nước thông hướng chính xác địa phương sẽ không làm thủy lưu lưu lệnh ra nếu như lực khống chế cường đại thậm chí có thể khống chế tốc độ chạy cùng mật độ nếu như chúng ta đối với ma lực lực khống chế chưa đủ liền vô pháp khống chế được thủy lưu càng là cường đại ma pháp thủy lưu lại càng gấp lại càng khó khống chế bất quá đây không phải ngươi vấn đề ngươi đối với ma lực trưởng không làm cho người giật mình đón lấy l ý lì tạm dừng còn nói thêm nhưng quyết định một cái ma pháp có hay không thi pháp thành công trừ khống chế tốt ma lực còn có một cái trọng yếu nhân tố đó chính là ngươi căn này ống nước có hay không đầy đủ thô to thật nhỏ ống nước cho dù bên trong đổ đầy nước nước chạy lượng như cũ không lớn ngươi tình huống chính là như vậy thiết giáp nguyền r ù a là hao tổn có thể rất cao phòng ngự ma chú có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận ác nguyền r ù a cùng hát ma pháp bao gồm không thể tha thứ nguyền r ù a muốn phóng ra đầy đủ cường độ thiết giáp nguyền r ù a chẳng những muốn khống chế tốt ma lực còn phải cam đoan r ố t vào ma lực quá nhiều đủ mạnh mẽ ẵn đ d u ý nghe xong l ý lì vi von nhất thời liền minh bạch cũng chính là đơn vị thời gian phát ra ma lực không đủ để trèo chống hắn sử dụng loại này cường đại ma pháp quá sau đó lại khó hiểu hỏi vậy ta nên thế nào để ta ống nước trở nên khá lớn đâu hoặc là nói thế nào để ta có thể phát ra đầy đủ ma lực lý lý nghe thấy én đủ y ê n nghi vấn cười cười nói xem ra ngươi vẫn còn không có hoàn toàn minh m ạ n h cái gọi là ống nước chính là ngươi thân thể nhà ngươi bây giờ năm tuổi nhỏ thân thể còn không có trưởng thành tự nhiên rất khó phóng thích cường đại ma chú chờ ngươi t u ổ i tắc dần dần gia tăng thể chất tăng cường lấy ngươi bây giờ lực khống chế thi pháp liền mười phần đơn giản mà chứ để cho trong cơ thể ngươi ống nước trở nên thô to bên ngoài còn có thể để cho thủy lưu trở nên gấp hơn nhanh hơn như vậy rót vào ma lực liền đủ để trẻo trống ngươi thi nguyền rủa nhưng ta không đề nghị ngươi làm như vậy ngươi vô pháp thành công thi nguyền rủa là thân thể ngươi cho ngươi cảnh cáo nếu như cường ngạnh tăng nhanh ma lực rớt vào đối với thân thể ngươi vô cùng không tốt nếu như ngươi thể chất không tốt ống nước có thể sẽ tan vỡ tạo thành thân thể tổn thương nguyên lai、like、như thế hẹn đù ý này liền minh bạch không ngờ như thế không thể thi pháp là bởi vì chính mình vẫn tiểu đúng không mà nghe lý lì y tứ nói đúng là muốn ở đơn vị thời gian phát ra ma lực đủ chân một loại chính là ngang thân dài đại thân thể của mình liền có thể duy nhất một lần lưu thông càng nhiều ma lực một loại phương pháp khác chính là tăng áp lực tựa như máy bơm nước cấp nước tăng áp lực đồng dạng để cho ma lực cấp tốc chảy ra thế nhưng dạng hậu quả có thể là áp lực quá mạnh sau đó thân thể gánh không được tạc đồng thời này hắn hồi tưởng lại thần phong vô ảnh nguyền r ù a ma chú uy lực cũng không yếu nhưng hắn phóng ra lên cũng không phải rất khó xem ra ma chú đối với ma lực yêu cầu cũng không phải rất khoa trường a điều này làm cho hắn trong lòng lần nữa đề cao thần phong vô ảnh nguyền r ù a nguy hiểm đẳng cấp uy lực cường đại phóng ra tiêu chuẩn còn không cao quả thật so với c ầ m chú vẫn nguy hiểm về phần c ư ơ n g ép luyện tập thiết giáp nguyền r ù a hắn cũng sẽ không tùy tiện thử loại này cao nguy hiểm sự tình hắn không muốn tìm cái chết bị thương đều là món làm cho người ta khó có thể tiếp nhận sự tình xem ra trong thời gian ngắn là vô pháp luyện tập những cái này cần đại lượng ma lực duy trì ma pháp bất quá nếu như ma lực phát ra cùng thể chất liên quan rèn luyện cùng ăn nhiều một ít tăng cường thể chất đồ ăn hẳn là cũng sẽ có hiệu quả eddu ìn tính toán h o à n tất xem ra chính mình cho tới nay trường kỳ kiên trì rèn luyện cùng tu hành vẫn rất có tất yếu mà tăng cường thể chất đồ ăn phải nhiều đi đi từ từ hạ diệt lúc trước hắn đã ăn không ít thần kỳ động vật thịt long lá gan đều thử qua quả thật có thể để cho thể chất tăng cường tiếp tục như vậy chắc hẳn dùng không bao lâu là hắn có thể thành công phóng ra những cái này ma chú nếu như hiện tại tạm thời vô pháp luyện tập những cái này nhu cầu mạnh mẽ ma lực ma chú kia cũng chỉ có thể chuyển đổi phương hướng e n đù ỉn chuẩn bị từ cổ đại chữ a dùn vào tay nghiên cứu một ít phủ văn lý luận cùng học tập chế tác luyện kim đạo cụ đồng thời tại ma pháp luyện tập thời gian e n đù ỉn chuẩn bị bắt đầu học tập đại nao phong bế thuật cùng lễ ghi l ì men si nghe nói sở l ì thờ dìn học viện người sáng lập xạ lạ dở sở l ì thờ dìn chính là một vị lễ ghi l ì men si đại sư rất nhiều nổi danh lễ g h li men si đại sư cũng đều là xuất phát từ sở lý thờ dìn không biết loại này quy luật đến phiên ed đù ỉn có hữu hiệu hay không nghĩ xong hẹn đủ in liền hướng lý lý nói rõ mình muốn bồi dưỡng phù văn cũng muốn cùng nàng học tập một chút như thế nào chế tác luyện kim đạo cụ thấy được ngươi không định kiên trì luyện tập thiết giáp n g u y ê n liền rủa ta cứ yên tâm đây chính là vô cùng mạo hiểm thử bất quá cổ đại phù văn cùng luyện kim thuật ta kỳ thật cũng không phải đặc biệt tam h i ể u chỉ có thể đem ta sở rõ ràng kia bộ phận dạy cho ngươi kỳ thật nếu như ngươi đối với luyện kim thuật có hứng thú có thể hướng đ ủ m bở lại đỏ giáo sư học tập ta nhớ được edga một tiên sinh cũng ở luyện kim thuật trên có rất cao tạo nghệ lý lý dùng ôn nu n ữ khí hướng hẹn đủ in kể ra lấy ta cảm thấy cho ngươi không cần Kêu m a lý lý lý lý chương ộ t sáu mươi ba phù văn công tác đài hà ba vậy chúng ta có đổi cái địa phương xem ra ta bố trí sân bãi không có biện pháp dùng đến li li nún nún vai nói hai người rất nhanh liền chuyển rời đến trong thư phòng lý lì không biết e n đ u ỉ n đối với phù văn học cứu lại nắm giữ thế nào liền hướng hỏi hắn phù văn hoặc là nói ma văn chủ yếu từ cổ đại chữ r ù n cấu thành như vậy phương diện này nội dung ngươi có bao nhiêu rõ ràng đâu này e n đ u ỉ n lúc trước cũng xem qua một ít cổ đại chữ r ù n sách vở liền trung thực đáp ta xem qua cổ đại chữ r ù n giản dị nhập môn trên tay còn có một quyển chữ r ù n từ điện cùng ma pháp tâm bề ngoài miễn cưỡng có thể nhận thức toàn bộ những cái này văn tự hiện tại nếu như là so sánh lấy từ điện cũng có thể tiến hành đơn giản một chút phiên dịch thế nhưng đối với như thế nào đem cổ đại chữ dùn tạo thành phù văn còn là Ở đù ỉn n g ư ơ i chăm chỉ cùng bác học luôn là như vậy làm cho người ta kinh ngạc n g ư ơ i bây giờ sở nắm giữ so với đại bộ phận sinh viên năm thứ ba đều nhiều hơn đã như vậy n g ư ơ i đối với chữ dùn cùng phù văn lại làm thế nào lý giải lý lý có chút kinh ngạc nhìn xem Ở đù ỉn cổ đại chữ dùn thế nhưng là năm thứ ba chọn môn học hóa lại có người tại nhập học bất mãn một năm liền rõ ràng nhiều như vậy Ở đù ỉn hồi tưởng đến hắn từ sách vợ trông được đến nội dung cộng thêm chính mình lý giải đối với lý lý nói theo ta được biết cổ đại chữ dùn là một loại có ma pháp văn tự cho nên cũng gọi là ma văn trước mắt ma pháp giới tồn tại chữ r ù n văn tự nghe nói là từ một ít thần kỳ sinh vật hài cốt các loại địa phương học tập đạt được cũng có học giả cho rằng đây là một loại thần sáng tạo văn tự kinh lịch nhiều năm học tập cùng nghiên cứu vũ sư nhóm dần dần nắm giữ chúng từng người hàm nghĩa cùng công năng tại lịch sử tiến trình bên trong có không ít chữ r ù n lưu lạc hoặc thất truyền mà phù văn thì là dùng cổ đại chữ r ù n thông qua nhất định tổ hợp mà thành mà phù văn có càng thêm cụ thể cùng cường đại ma pháp năng lực lấy ta hiểu nếu như nói cổ đại chữ dùn giống như là tư đơn nếu như nói cổ đại chữ dùn chính là tư đơn phù văn thì là từ tổ hoặc câu đơn lý lý nghe xong e n đủ in giảng thuật hai mắt tỏa sáng gật đầu nói xem ra ngươi đối với phù văn nguyên lý rõ ràng còn rất sâu sắc xác thực như thế tuyệt đại đa số phù văn chính là lại chữ r ủ n cấu thành mà rất nhiều ma chú liền đem một cái hoặc nhiều tổ hợp phù văn phiên dịch thành chú ngữ e n đủ in gật gật đầu biểu thị minh bạch điểm này hắn tại giáo sư phở lại tuyệt ma c h ú trong câu lạc bộ cũng có sở rõ ràng hơn nữa trong câu lạc bộ cờ giữa học trường vẫn thử phát minh một loại tên là khuyết trương nghe n g u y n rủa chú ngữ đó chính là không ngừng tổ hợp cùng sửa chữa phù văn sau đó phiên dịch thành chú ngữ lý lì gật gật đầu tiếp tục nói đúng vậy nghĩ muốn tiến hành phù văn nghiên cứu đầu tiên muốn nắm giữ cùng học tập cổ đại chữ r ù n hơn nữa thời đại cũng là đang phát triển không ít tân chữ r ù n văn tự bị phát hiện hay là một ít đã từng thất truyền văn tự cũng bị nhà khảo cổ học nhóm phục hồi như cũ e n đù ỉn vẫn là lần đầu tiên biết rõ ràng còn có tân văn tự bị phát hiện như vậy sự t ì n h không khỏi tập trung tinh thần nghe mà lý lý thấy e n đù ỉn chăm chú biểu tình cũng thập phân vui vẻ trung pi lão sư luôn là ưa thích yêu học tập hải tử cũng là tiếp tục nói đồng dạng có không ít ma chú hoặc phù văn bị truyền thừa hạ xuống nhưng cấu thành bọn họ chữ dùn lại thất truyền không ít học giả cũng đang tiến hành phục hồi như cũ công tác ngươi nhận thức ek b ộ t tiên sinh chính là phương diện này người nổi bật hắn đã từng từ chế ba nguyền rủa bên trong phục hồi như cũ xuất một cái tân văn tự cái kia văn tự có sai sót đi ý tứ đồng thời còn khai phát xuất vài loại bất đồng phù văn tổ hợp hả e n đ u in ngược lại là đầu hồi nghe nói cái này không nghĩ tới lúc trước gặp qua cái kia dâu q u a i nón đại thúc còn có này bột sự lý lì tiếp tục nói chữ dùn tạo thành phù văn nghiên cứu cùng phù văn giữa lẫn nhau tổ hợp nghiên cứu càng cao hơn sâu Rất thân tựa tự. nhiều dùn bản nhiều chung hàng nghĩa, tựa như chữ hàm bao văn l ý lì tại một chương tấm da dê bên trên v ẽ xuất một cái văn tự sau đó giải thích nói cái này văn tự bản thân có phi h à n g nghĩa nhưng lại có rời đi cùng đi ý tứ đây cũng là tạo thành trôi nổi nguyền rủa một cái trong đó văn tự ẹn đùi gật gật đầu đem cái này văn tự ghi ở trong lòng nếu như đem mặt khác tổ hợp đều có thể hình thành bay tới nguyền rủa hoặc trục xuất nguyền rủa một lệ trục xuất chú p h ù văn tổ hợp bên trong cũng có văn tự đây là một cái mười phần văn ứng dụng chữ ý lì kiên nhẫn hướng ẹn đùi giải thích nói ma pháp phù văn tổ hợp không giống như là viết có từ trái đến phải như vậy hạn chế phù văn tổ hợp phương thức đủ loại kiểu dáng có hoàn thành một vòng tròn có cấu thành hình chữ nhật có thậm chí trao trồng lên nhau thậm chí rất nhiều văn tự bản thân chính là lập thể cần muốn tiến hành lập thể tổ hợp thời điểm này chúng ta liền cần dùng đến một loại nghiên cứu phù văn cần dùng công cụ đó chính là phù văn công tác đài Phù văn công tắc đ à in đùa in từ trước đến nay không nghĩ qua trong này c ư nhiên có nhiều như vậy tường đạo muốn xâm nhập nghiên cứu thậm chí còn có nhờ vào chuyên nghiệp công cụ à đúng vậy hiện tại ta liền mang ngươi xem một chút lý lý r ứ t lời liền móc ra ma trượng trên không trung nhẹ nhàng k h ẽ điểm trong thư phòng một cái ngăn tủ hình dáng đồ dùng trong nhà liền tả hữu mở ra từ bên trong rỗi ra một tòa trang trí có tinh xảo trạm giống hoa văn công tác đài xem ra giống như là một bức tượng tình m g ị trang trí bản nhưng phức tạp cấu tạo chứng minh đây nhất định không có đơn giản như vậy đón lấy lý, lý liền dẫn én đủ in ngồi vào công tác trước sân khấu đi vào vừa nhìn én đủ in mới phát hiện công việc này đài mặt bàn cũng không phải bằng thẳng chỉnh thể hiện lên hơi hơi bên trong l õ m trạng thái mặt trên còn có rất nhiều trạm giống địa phương mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt ma pháp cồn sáng không cần nghĩ cái bàn nhất định là không thể lấy ra viết chữ kế tiếp ta hướng ngơi ư biểu thị một lần đó là một công năng mười phần hoàn chỉnh công tác đài có thu nhận sử dụng c h i ế t hiện tổ hợp khảo thí đều công năng chúng ta có thể đem một ít chữ dùn chữ thu nhận sử dụng tiến vào bao gồm lập thể văn tự mà triết hiện thì có thể đem ghi chép văn tự điều tra liền giống như vậy lí li đọc lên một cái âm sau đó công tác trên đài liền hiện ra một cái chữ dùng chữ thực là vừa vặn lì lì biểu hiện ra phi chữ e n d u i n không khỏi cảm thán thần kỳ chẳng những là đối với công tác đài còn có đối với phủ văn học bên trong phức tạp học vấn những cái này đều sâu sắc khai thác e n d u i n tầm mắt sau đó chúng ta đều có thể thử tiến hành một ít tổ hợp đón lấy lý lý lại gọi ra mấy cái văn tự thuần thục tự nhiên đưa bọn chúng tổ hợp cùng một chỗ thoạt nhìn là tương đối đơn giản tổ hợp hoàn toàn do mặt bằng cấu thành không có hình thành lập thể tổ hợp chương sáu mươi bốn lễ vật đây là trôi nổi chú phủ văn tổ hợp sau đó chúng ta lại tiến hành khảo thí lý lý dùng ma trượng một chút phù văn từ nhiều chữ r ủ n chữ tổ hợp mà thành phù văn liền sáng lên sau đó thông qua ma trượng rót vào một cổ ma lực xuyên qua phù văn bắn về phía một cái lông vũ bút sau đó kia lông vũ bút liền trôi nổi ẹ n đù ỉn có thể rõ ràng cảm giác đến lý lý cũng không có sử dụng trôi nổi n g u y ê n rủa chỉ là ma lực qua phù văn sau đó tại tác dụng đến lông vũ trên ngoài bút liền có thể sử dụng suất trôi nổi n g u y ê n rủa hiệu quả ẹ n đù ỉn thấy hô to thần kỳ này có thể so sánh từ sách vợ đến trường tập phù văn muốn trực con nhiều lúc này vẫn chưa xong lý lý nói tiếp có rất nhiều ma chú cùng phù văn hiệu quả là vô cùng nguy hiểm hoặc là không thể trực tiếp đang làm việc trên đ à i khảo thí một ít kỹ xảo mạnh mẽ đại vũ sư có thể thông qua không tiếng động thi pháp triết hiện ra phù văn sau đó tiến hành khảo thí nhưng nói cho cùng có thể thuần thục nắm giữ không tiếng động nguyền r ù a vũ sư cũng không nhiều như vậy sẽ không không tiếng động thi pháp thế nào đâu này lý lý từ công t ắ c bên bàn thượng lấy ra một cái như tiểu thủy tinh cầu một vật sau đó tới gần cái kia phù văn chỉ thấy kia mai phù văn hấp trơn trượt đ ô n g chốc bị hấp đến trong thủy tinh cầu ẹn đù ìn phát hiện công việc này bên bản trên có chọn hai hàng thủy tinh cầu ngay từ đầu ẹn đù ìn còn tưởng rằng đó là vật phẩm trang sức không nghĩ tới cư nhiên là dùng để dự trữ phù văn cứ như vậy đem phù văn bảo tồn hạ xuống chúng ta liền có thể tại địa phương khác khảo thí phù văn lý lì cười ha hả hướng ẹn đù ìn xem như mở rộng tầm mắt không khỏi đối với phù văn nghiên cứu sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú ngươi ở đây ở mấy ngày nay cũng có thể mượn nơi này công tác đài trong này thu nhận sử dụng văn tự rất nhiều ngươi có thể đối với theo chữ dùn từ điện tiến hành học tập Ta cũng sẽ hướng ngươi giảng giải một ít thường thấy văn tổ hợp, bao gồm ta kêu mai hộ thân bên trong bao mai cũng cùng kích hướng ngươi giảng Văn bên phòng Văn ứng Văn. giải gồm sẽ Phù hợp, hộ Phù hộ Phù Phù kêu lý lý thấy e n đủ ỉ n hai mắt tỏa ánh sáng liền biết hắn rất thích công việc này lại liền hướng e n đủ ỉ n nói e n đủ ỉ n nghe xong không khỏi đại hỷ hưng ơ phân hướng lý lý nói thực sao kia thật đúng là rất đa tạ ngươi n g lý lý cười ha hạ gật gật đầu kế tiếp liền hướng hắn giảng giải tìm cách sử dụng phù văn công tác đài tiến hành bài tập mà em đủ in cũng là chơi chết đi được mà trong khoảng thời gian này các bằng hữu đưa cho hắn quà giáng sinh cũng đến bởi vì em đủ in đổi chỗ ở lễ vật đưa đến lúc có phần trễ vì vị ẩn tuy ngoài miệng đối với én đủ in loại này trực tiếp một chút danh đòi hỏi lễ vật hành vi mười phần khiến trách nhưng vẫn là rất chi kỷ đưa hắn một bộ ma pháp đ ổ phụ tập chát lơ thì là đưa én đủ in một phần lụ ổ bạ ở mạn áp thích cũng tại thiệp chúc mừng bà còn cô cậu b à y ra thu được bài m ặ t trược vô cùng vui vẻ nhà bọn họ mấy ngày nay cơ bản cũng bị hắn giáo hội đánh như thế nào chơi m ặ t trược mà hắn cũng tống suất hắn mười phần tâm ái áp thích lụ ổ bạ ở mạn là ôn b ù n o n vàng trong đội minh tinh kích cầu tay cũng là chát lơ thần tượng bất quá én đủ ỉ g ư ợ n ạ gồn giáo sư đưa ẹn đủ in một mảnh khăn quảng cổ nghe nói làm g ư ợ n ạ gồn giáo sư thích nhất ta sóng so với phi t i ễ n đội đội bóng khăn quảng cổ khăn quảng cổ chỉnh thể hiện lên màu lam nhạt hai bên phân biệt theo lên một chi ngân sắc tiễn ẹn đ ủ i n hiện tại đã đối với q u ỵ t defense hâm mộ hội đưa đặc biệt gì lễ vật không báo chờ mong ẹn đ ủ i n thậm chí còn chuyên môn đi thăm dò h ạ m g ư ợ n nạ gồn giáo sư thích này chi q u ỵ t đi đội bóng phát hiện này chi đội bóng huy hoàng nhất chiến tích chính là tại một n n ă m đánh bại lúc ấy châu âu quán quân phất lạp xem xét hùng l ư n g đội kêu cuộc tranh tài chuẩn bị cả 16 thiên. e n đù í n vì thế vẫn chuyên môn xác nhận một lần một cuộc tranh tài đánh mười sáu tiên này thật không là đang nói đùa ạ mà giáo sư phở l ạ tuyệt cũng rất chi kỷ đưa e n đù í n một quyển đệ ngũ nguyên tố thăm dò cũng tại thiệp chúc mừng bà con cô cậu b à y ra đây thật ra là một quyển năm lớp sáu sách báo nhưng hắn cho rằng lấy e n đù í n hiện tại tiến độ đã có thể tiến hành nhất định học tập e n đù í n đối với phần lễ vật này ngược lại là mười phần mừng rỡ vậy cũng là trừ vị vị ẩn lễ vật ngoài ed đù in thích nhất một phần ed đù in mở ra sở lũ phòn giáo sư lễ vật hiện lộ có chút dợ khóc dợ bởi vì lễ vật này hắn có thể quá quen thuộc đó là một lọ hân hoa tể e n đ u ỉn xem chừng hắn vị viện trưởng này có phải hay không cũng chế biến không ít hân hoa tể dùng để đại lượng tặng lễ hạ dịt tặng quà ngược lại là mười phần chất p h á c một mặt không biết cái gì r a lông chế tác ra đệm ngồi lên vô cùng thoải mái ấm áp e n đ u ỉn lập tức liền lấy tới dùng kiểm tra hết mấy vị bằng hữu tặng quà e n đ u ỉn liền ngồi ở hạ dịt đưa ra lông trên đệm tiếp tục nghiên cứu lên đại não phong bế thuật ma pháp này cùng lễ ghi l ụ mẹn xỉ、sì、tựa hồ là hỗ trợ lẫn nhau học được đại não phong bế thuật lễ ghi lụy loại p h này không cần niệm chú ma pháp đối với tuyệt đại bộ phận vụ sư mà nói đều vô cùng khó khăn bởi vì cần rất tốt tự kiểm chế lực học tập loại ma pháp này đơn giản nhất phương pháp chính là thỉnh một vị lễ ghi l ì mèn si đại sư phối hợp không ngừng đối với học tập người tiến hành lễ ghi l ì mèn si sau đó thể bị động thử phòng ngự thông qua không ngừng huấn luyện để cho học tập người có thể tại phòng ngự lễ ghi l ì mèn si trong quá trình quen thuộc phong bế đại não quá trình nhưng ễn đủ ỉ n không có ý định làm như vậy đầu tiên hắn không có nhận thức lễ ghi l ì mèn si đại sư tiếp theo chính là không muốn làm cho người tùy ý dình coi ý nghĩ của mình tại ễn đủ ỉ n xem qua các loại ma pháp thư tịch n g ô giới thiệu vài loại phương pháp có ma dược luyện tập pháp có bị động luyện tập pháp còn có tự mình tưởng tượng pháp bị động cuối y ệ n tập p h cùng thì là khó khăn nhất một loại phương pháp chính là tự mình tưởng tượng pháp cũng bị ẩn đủ ỉn chính mình xưng là xem ý nghĩ đó chính là tại phát giống ruột thần tại trong đầu tưởng tượng ra một cái khác chính mình có thể cho mình giao phó đủ loại ngoại hình như là tại phòng ngự ma pháp lý luận liền ghi lại lấy ghi chương ó người n đem m tự ì nghĩ giống n h t h sáu mươi lăm đại não phong b ế thuật nói cạn liền làm eddu n đầu tiên là không ngừng mà điều chỉnh hô hấp sau đó liền đứng dậy bày lên một cái hôn nguyên cột tư thế đây là thái cực quyền cơ sở của pháp đứng như c ọ c gỗ thì cần đem đại bộ phận tinh lực dùng tại điều chỉnh thân thể tư thế đứng cột một cái yếu điểm chính là tìm tìm đến cái cổ eo khố chân tối cân đối vị trí sau đó tiếp tục giữ vững đây cũng là bình thường hẹn đủ i n dùng để bình tâm tính khí điều tiết tâm tính phương thức hẹn đủ i n đứng vững cột căn cứ bản năng không ngừng điều tiết lấy thân thể tất cả bộ vị một ít rất nhỏ tư thế ở trong quá trình này hắn đại não gần như hoàn toàn thả không không có bất kỳ t ắ m nghiệm sau đó điều động mê m ộ i lực chậm chạm tuân hướng đầu góc mình sau đó liền không ngừng thử để cho ma l ư ợ xuyên vào ý thức đây cũng là khó khăn nhất một chút e sau i n dùng thử nghĩ, là xem khi ô n trong chính g có đầu á kết sinh mà đem là chính thúc r t qua em đủ in bình thường tu hành nhập định vô cùng nhanh điều động ma lực với hắn mà nói cũng không khó khăn chỉ là tại xem nghĩ khâu em đủ in thử mấy lần bất quá cuối cùng cũng thành công lao nửa giờ sau em đủ in chấm dứt lần này thử chậm rãi mở mắt hả sau khi kết thúc e đủ in hồi ức luyện tập quá trình thì đối với chính mình trạng thái hết sức kinh ngạc không phải là kinh ngạc tại ed đù ỉn thử không có có hiệu quả hắn vốn ngay từ đầu không nghĩ qua có thể rất nhanh học được cái này độ khó cao ma pháp ed đù ỉn là kinh ngạc tại mình cũng hứa dường như có vẻ như lần đầu tiên luyện tập liền đem đại nao phong bế thuật vận chuyển thành công so sánh lấy ma pháp thư tịch bên trong đối với thành công phóng gia đại nao phong bế thuật miêu tả ed đù ỉn xác nhận chính mình thực đem cái này độ khó cao ma pháp nhập môn đang luyện tập trong quá trình ed đù ỉn tiến triển gần như có thể dùng nước chạy thành sông để hình dung xem vẫn tưởng chính mình hóa thân lô đen sau đó xa xa không chế ma lực chậm dãi xuyên vào quá trình này gần như không có cái gì độ khó sau đó tại thử đem này của ma lực bao bọc tư duy thì cũng mười phần trôi chảy hoàn thành loại này mạnh mẽ tốc độ tu luyện ẹn đủ ỉn chỉ có tại học tập trôi nổi nguyền rủa thì phát sinh qua tuy hắn học lên cái khác ma chú cũng đều tương đối dễ dàng nhưng đó cũng là cần muốn không ngừng lặp lại luyện tập mới thuận lợi nhập môn mà đại não phong bế thuật thật giống như đã từng học tập trôi nổi nguyền rủa đồng dạng lần đầu tiên liền nhẹ nhóm nhập môn chẳng lẽ ta là học tập đại não phong bế thuật thiên tài hoặc là nói thật sự có học viện thiên phú tăng thêm còn là nói bình thường rèn luyện tu hành đối với học tập cái này mà pháp có tăng thêm tựa như ta trước kia quanh năm luyện tập siêu năng lực đồng dạng nói như vậy đứng như cọc g ấ u ngồi xuống trừ đối với tâm tính cùng tâm tình điều tiết vẫn đối với loại này tinh thần mà pháp có phụ trợ tác dụng eddu ìn tự hỏi tất cả loại khả năng tựa như bắt lấy cái gì nhưng lại dường như chưa hoàn toàn bắt lấy l á t đầu eddu ìn c ư ơ n g chế chính mình đem những cái này suy nghĩ dạy không dù sao luyện tập thành công là sự thật chứ hoàn toàn học được suy nghĩ tiếp khắc ca ngay sau đó eddu n thử vận chuyển một lần đại nao phong bế thuật nhìn xem nhưng có lẽ là vẫn không thuần thục nguyên nhân ma pháp vận chuyển quá trình mười phần tối nghĩa e n đ u in thở khẽ một hơi xem ra còn cần càng nhiều luyện tập tài năng bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ sử dụng đại nao phong bế thuật a lần này thành công kinh lịch để cho e n đ u in mười phần phấn khởi bởi vậy quyết định mỗi đêm đều phải tiến hành đại nao phong bế thuật luyện tập tại đ ê m cái này ma pháp tinh thông lại thử lễ ghi li men si e n đ u in nội tâm có một loại dự cảm có lẽ lễ ghi li men si luyện tập cũng sẽ hướng đại nao phong bế thuật nhẹ nhàng như vậy cũng nói không chừng kế tiếp trong cuộc sống eddu in ban ngày trừ luyện công rèn luyện chính là tại họ tở ra trong nhà giúp đỡ chút sau đó tại phủ văn trên đài học tập lấy chữ dùn cùng phủ văn tri thức buổi tối thời gian liền ngốc tại gian phòng của mình luyện tập đại não phong bế thuật một vòng thời gian trôi qua rất nhanh lập tức tới ngay hồi trường học thời gian em đủ ỉn thu thập xong hành lý từ khi có xỉ dị h đưa túi không gian em đủ ỉn rốt cục tới không cần kéo lấy đại dương đại dương hành lý hành động lần này ngày nghỉ em đủ ỉn thu hoạch rất nhiều mấy ngày nay học tập đến phủ văn tri thức liền đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian vui thích chỉnh lý hảo hành trang em đủ ỉn liền chuẩn bị xuống lầu cùng h o ặ vợ chồng cùng ăn cuối cùng một bữa bữa sáng sau đó liền hướng bọn họ cá bi Enduin đùa ịn, hành lý t nghe ì sau n còn muốn g người ta Trông cho kinh hỷ. cái thân thiết hướng hắn kêu gọi. Nghe xong không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là rất nghe lời tiến nhập phòng ăn một bên đùa với haji vừa ăn dậy sớm cơm một tuần này thời gian haji dường như cũng quen thuộc vị này lạ l ắ m đại ca ca luôn là vui tươi hớn hở cùng hắn chơi đùa Enduin cầm lấy quả táo đùa với haji tiểu haji muốn bắt lại bắt không được gấp sắc khóc cuối cùng ed đù ìn vẫn là đem trong tay tiểu bình quả nhét vào ha di trong lòng một bên dêm thấy hai người này cảm tình tốt như vậy cũng không khỏi hiểu ý cười cười đối với ed đù ìn nói ed đù ìn hôm nay ngươi phải trở về hồ gợt ta cùng lý lì vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích ed đù ìn nghe xong khó hiểu nói lễ vật có thể là các ngươi quả giáng sinh ta đã thu được nhà ta rất thích còn muốn đưa ta lễ vật gì lúc này lý lì ôm một cái bao cũng đi tới đối với e đù ìn cười nói nói đây là vì cảm tạ ngươi lễ vật mấy ngày hôm trước chiến đấu bên trong vẫn là n g ư ơ i tại chăm sóc cùng bảo hộ ha j i ta xem ngươi đối với phù văn nghiên cứu cảm thấy hứng thú như vậy liền cùng d ê m một chỗ vì ngươi chuẩn bị lễ vật này endu in vừa muốn cự tuyệt liền bị l i ly ngắt lời nói cũng đừng vội vã cự tuyệt mở ra trước nhìn xem đây là cái gì dứt lời l i ly liền mở ra trong tay bao bọc chỉ thấy bên trong lấy một cái c h ậ u rửa mặt đại vòng tròn nhỏ nhìn lên như bằng đá lại có điểm kim loại cảm nhận mâm tròn thượng vẫn để đó một cuốn sách jem giải thích nói ta nghe lý lý nói ngươi đối với nghiên cứu chữ dùn rất cảm thấy hứng thú liền chuẩn bị cái này đây là phù văn bản Tác dụng cùng phù văn công tác cùng công dụng văn phù đón à i hiệu đài, tương tự, tuy tác tập thử tổ nhưng công dùng dùn cùng văn cũng quả học chữ chữ hợp phù so ra kém c để là thể. Một b ê lấy ý Lý cũng công tác đài, có được hiện cùng tổ hợp công nói, đúng này văn bản như giản văn hiện năng, đài, triết vậy, mặt tựa phù phù hợp b dị tổ t thể thí. quá không khảo nhận sao chép cùng sao Đón l ấ lý lý lại lấy ra thả ở phía trên kia bản ma pháp sư nói đây là một quyển ma văn thu sao chép sách tham khảo bên trong là chống giống có thể thu nhận sử dụng một trăm cái văn tự cùng mười cái p h ù văn Ta trong t đã ở bên r dự chương n t h thấy lập thể ma văn, mặt bằng ma văn không cần thu nhận lập ma văn, bằng văn cần sáu mươi sáu phản trường học bất quá bởi vì không có phân phối dự trữ dùng thủy tinh cầu cho nên không có biện pháp khảo thí bất quá dùng để học tập cùng đơn giản một chút nghiên cứu tin tưởng đã đầy đủ thế nào thích không l ý lì trên mặt lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười chậm rãi hướng edduin giải thích e d u i n nghe xong hai người lại muốn đưa chính mình một phần quý trọng như vậy lễ vật kỳ thật là muốn cự tuyệt nhưng là vừa vô pháp khống chế ở sâu trong nội tâm muốn tâm lý kết quả thật là t h ư ơ n định luật lần nữa chiếm lĩnh cao điểm nhận lấy phù văn bản e n đù ìn khắc chế bản thân bây giờ liền nghĩ muốn nghiên cứu nhìn xem tâm lý đem cất kỹ không ngừng hướng họ tờ t hai vợ chồng nhân đạo t ạ n h ả o e n đù ìn không cần theo chúng ta khách khí như vậy thời gian cũng không còn sớm ta cái này đưa n g ư ơ i nhà ga a dễ cười đối với e n đù ìn nói vì vậy e n đù ì liền chấm dứt chính mình lễ noel ngày nghỉ cùng với cùng sỉ dị ủ cùng họ tờ vợ chồng ở chung vui vẻ thời gian đứng dậy hướng hồ g ư t đường về tại nhà ga cáo b i ệ t d ê m e n đủ in bước trên đường về xe lửa. tại trong xe, vị vị ẩn cùng c h a t l ơ c ư nhiên đã đến, hai người đang tại chia sẻ lấy vị vị ẩn từ nước pháp mang về đồ ăn vặt, vừa thấy e n đủ in đi vào, c h a t l ơ liền cao hứng bừng bừng lôi kéo e n đủ in ngồi xuống. hắc, e n đủ in, ta t ử cô cô ta kia nghe nói, ngươi thật là không nổi. c h a t l ơ đang chuẩn bị cùng e n đủ in thảo luận hắn nghe tới tin tức, chỉ thấy e n đủ in dùng ánh mắt cắt đứt hắn, cũng đối với hắn lắc đầu, chỉ phải yên lặng câm miệng. các ngươi đang nói cái gì, cái gì không nổi. vị ẩn thấy ed đủ in cắt đứt c h a t l e ánh mắt không tự chủ được mê nhịn không được nghe nóng đạo không có gì ta tại lễ g i á n g sinh bên trong cái giải thưởng lớn không có gì hảo khoe khoang eddu ỉn cũng không muốn cầm cùng tử thần thực tử chiến đấu sự t ì n h khắp nơi nói loạn muốn biết rõ hắn hiện tại còn tại sở lì thợ g ì n học viện đâu báo cho vị vị ẩn lo a lớn kia không phải toàn trường cũng biết À, phải không vị vị ẩn rõ ràng không thể nào tín lại dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía c h a t l e r c h a t l e r vừa nhìn vị vị ẩn nhìn mình chằm chằm chỉ phải mượn cớ có học viện bằng hữu tại chờ mình lặng lẽ mị mị chạy、ừ. vì vì ân bất mãn hừ một tiếng nhưng thấy được én đủ in điểm nhiên như không có việc gì tại kia mở ra một quyển sách nhìn xem cũng đành phải thôi bất quá không có một hồi vì vì ân liền quên mất chuyện này bắt đầu cùng én đủ in trò chuyện lên mình tại nước pháp kiến thức hai người cứ như vậy ăn đồ ăn vặt trò chuyện thừa lúc hơi nước xe lửa trở lại hồ gớt trở lại hồ gớt én đủ in lại nhớ tới lấy trước kia loại tựa là ưu linh sinh hoạt bất quá mỗi ngày học tập kế hoạch tiến hành một ít thay đổi nếu như những cái kia cường lực ma chú trước mắt vô pháp luyện tập em đ ù ỉn liền đem thời gian một lần nữa phân phối một bộ phận thời gian dùng để luyện tập một ít cơ sở ma chú cùng biến hình thuật còn lại phần lớn thời gian đều dùng phủ văn bản tiến hành ma văn hòa phủ văn học tập buổi tối rút ba mươi bốn mươi phút tới luyện tập đại não phong bế thuật hồi hộ hồ gượng ngày hôm sau em đ ù ỉn liền nhịn không được chạy đi tìm hạ dịp lần này hắn mua rất nhiều các thức gia vị chuẩn bị tại hạ dịp kia vui vẻ ăn nhiều mấy bữa hạ dịp phòng nhỏ đã ngân trang t h ú khỏa trên nóc nhà đang đắp giày đặc tuyết tầng e đủ ỉn sau khi đi vào phát hiện bên trong liền phối hợp đi đến lò sưởi trong tường trước điểm xảy ra hỏa hoạn ở đây hắn có thể quá quen thuộc bởi vậy hắn cũng không có gì k h á c h khí lò sưởi trong tường trong đống lửa hừng hực thiêu nốt lên không ngừng trong phòng trục xuất lấy trong phòng hà khí e đ ù u ìn dùng bên cạnh bếp lò đốt nấu một bình khai thủy pha ly trà tại d ó t nước thời điểm hắn nhìn thấy hạ diệt quả nhiên sử dụng hắn đưa đại đồng chén suy nghĩ một chút nhỏ còn là rất thích hợp v ư n g chén trà eddu ìn tựa như cái lao nhân ra đồng dạng ngồi ở bên cạnh đống lửa trên ghế salon nghe gỗ thông tại lò sưởi trong tường trong bị đốt nấu ầm ầm rung động nội tâm không khỏi dâng lên vài phần yên tĩnh vì vậy liền ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh một bên xem sách một bên thưởng thức trả một bên hưởng thụ lấy lò lửa mang đến ấm áp mãn nguyện qua đi lấy thời gian qua không biết bao lâu phòng nhỏ ngoài vang lên tiếng chó sủa hẹn đủ i n nghe xong liền biết là hạ dịt trở về rồi mới yên t ĩ n h mãn nguyện cảm giác để cho hẹn đủ i n mười phần thoải mái dẫn đến hắn thậm chí quên ghi thời gian trôi qua ngoài phòng sắc trời thậm chí cũng dần dần tối xuống này hẹn đủ ỉn ngơi trở về nha hạ d ị khiêng một cái cự đại đồ vật đi vào nhà vừa vừa n hạ dịp run lẩy bẩy trên người tuyết đem trên bờ vai một đại khối đồ vật khởi đến gian phòng trên mặt bàn vừa cười vừa nói ngươi tới đúng lúc ít l n tôn giáo sư lúc trước tại rừng cấm trong bồi dưỡng một mảnh thủy cắt đuổi mẫu đàn trâu rơi hôm nay vừa vặn có một con bò cái chết kích lợ tôn giáo sư liền mời ta đi hỗ trợ nhìn giáo sư vẫn phân ta một khối lớn thịt bọ nha edduin lúc này tiến lên chăm chú xem xét phát hiện thật đúng là một khối lớn bởi vì này nhìn lên tựa như một cái cả ngưu một phần tám nhưng này khối thịt lớn nhỏ tối thiểu có một nửa ngưu lớn như vậy cái tia re em hình thể rất lớn mà loại động vật này cũng có thể nuôi thả tại rừng cấm kích lợ tôn giáo sư đến cùng tại rừng cấm trong nuôi dưỡng bao nhiêu động vật ta ẹn đùi như thế nào cảm giác vị này thần kỳ động vật bảo hộ học giáo sư như một chủ nông trường giống như đ ị a nuôi dưỡng một đống có thể ăn dùng thần kỳ động vật liền như lần trước thẹp v o heo đồng dạng giáo sư thật sự là nuôi dưỡng không ít d ừ n g cấm trong vốn có không ít thần kỳ động vật của lạc như là thiết chỉnh k i m p o d i t e độc giác thú đồng thời giáo sư vẫn bồi dưỡng không ít thần kỳ sinh vật quần lạc đâu như là dè em thẹp v o heo g ờ dạ phỏn mùn cản hàng năm những tiểu tử này cũng sẽ gây ra không ít nhiễu loạn ít lợi tồn giáo sư xem như thao t h á i tâm hạ dịt vừa nói vào để cởi áo khoát giáo sư nói qua, nuôi dưỡng cùng bồi dưỡng là vì khôi phục những cái này t r ù n g quần rất nhiều thần kỳ sinh vật lâm nguy cũng là bởi vì nó trên người chúng có rất nhiều giá cao giá trị tài nguyên cho nên bị quá độ bắt giết đem t r ù n g quần bồi dưỡng tăng cường thần kỳ sinh vật trên người tài nguyên sản xuất mới có thể càng nhiều hạ dịt l ậ p lại kịch lợi tổn giáo sư lời đạo xem ra vị giáo sư này còn hiểu có có thể tiếp tục phát triển đạo lý a hôm nay nhưng làm ta m ệ n chết này đầu ngưu so với bình thường ba đầu ngư còn lớn hơn trên người nó huyết dịch là chế tác cường hóa dược tề tài liệu chính Ta chương ù n g giáo sư o chào a nửa nha. gần ngày đồng đầy này bên cạnh đồng chén, đêm này chén n xử mới đêm khối thi lý tốt thể Hạ dịt ớ c một h i u ố cạn. ẵn in nghiên sáu mươi bảy eddu in dừng cầm phòng nhỏ nồi lầu đó là cái gì hạ dịt nghe lạ lâm từ ngữ khó hiểu hỏi thật là tốt ăn cái gì ngươi trở là tốt rồi kế tiếp trước hết để cho ta xử lý những cái này thịt bò eddu in tự tin nói ngay sau đó eddu in liền móc ra ma trượng chỉ huy lên hạ dịch trong phòng đạo cụ chia cắt lên thịt bò nhiều như vậy thịt duy nhất một lần có thể ăn không hết hắn ưu tiên mảnh xuất tứ đại bản thịt bò mảnh sau đó đem còn thừa thịt bò treo đến phòng nhỏ ngoài đông lạnh lên sau đó liền từ cây đ a y không gian đại lý móc ra lúc trước hắn tại phố người hoa mua đại đồng n ồ i ẹ n đủ ỉn ngược lại là không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền dùng đến từ trong lò lửa nhặt mấy khối t h a n g tuổi phóng tới trong n ồ i đồng c ă n trong chính lên nước cắt một chút hành tây khương tiến vào đấu liền hoàn thành ẹ n đủ ỉn móc ra chết đũa đối với hạ nói, Hảo, một hồi nước khai mở chúng ta liền đem thịt bỏ vào xuyến một xuyến sau đó phối hợp ta điều tương là được hạ dịt cũng bưng cây ria ăn ngồi ở bên cạnh bàn nói đơn giản như vậy cái đó và phổ thông nước nấu có cái gì khác nhau sao người nếm thử liền biết e n đù ỉn cũng không nhiều lời cười cười nói ngay sau đó hạ dịt liền bắt đầu hắn lần đầu tiên nổi lẩu hành trình nguyên bản bình thường thịt phối hợp e n đù ỉn điều phối tương vừng trong chớp mắt một loại hợp lại mùi tôm đâm chọc vào hắn vị giác để cho hạ dị không ngừng ăn no thỏa mãn hai người không ngừng rơi xuống nồi lẩu ăn chết đi được sau khi ăn xong Hạ dịch cảm thấy mị m thấy ã người đập đù vào ở một cái, nói, ẹn in ơ ngươi, cũng thật nhiều. Nếu ngươi có thể ở tại nơi i hội nhiều, tại rồi. thật thể cũng có nếu này n g tốt ư ở là nói vô ý người nghe có tâm hẹn đủ ý nghe n xong lời này ngược lại là có chút hứa ý nghĩ dường như cũng không phải không được à, vốn bình thường chính mình xuất đi học cơ bản cũng liền đứng ở sở lì t h ờ dìn phòng nghỉ trong phòng tại nơi này ngày hôm trước thiên đứng ở dưới mặt đất tuy có thể thấy được trong hồ phong cảnh cũng không tệ nhưng chúng quy không có nơi này tầm mắt rộng rãi phong cảnh hảo còn có thể hưởng thụ đống l ử a mỹ thực ngẫu nhiên ở bên cạnh ở, ở cũng không tệ bộ dáng vì vậy hẹn đủ in liền đối với hạ diệt nói ngẫu nhiên tại ngươi này ở cũng không phải không được chỗ này lại cũng thuận tiện ta luyện tập ma chu cùng luyện võ bất quá ngươi đây chỉ có một kiện phòng ở nhà ta ở ngươi này có ngủ kia nha hạ diệt nghe xong hẹn đủ in nguyên nhân ở này nghĩ đến có thể có người bồi bồi chính mình liền thập phần hưng phấn nói không quan hệ à ta có thể ở bên cạnh sẽ giúp ngươi khai mở một cái phòng d ừ n g cấm trong cây cối rất nhiều nếu không vài ngày liền có thể chuẩn bị cho ngươi xuất cái gian phòng hẹn đủ in suy nghĩ một chút dường như có thể liền gật đầu nói vậy đi ta ngày mai bắt đầu buổi chiều đều qua hỗ trợ xây xong tiểu phòng ở ta liền rời qua đến buổi tiếp người tuy không có biện pháp mỗi ngày đứng ở ngươi này bất quá mỗi tuần tại đây ở cái hai ba ngày ngược lại là không có vấn đề hạ d i ệ t n g h e xong tự nhiên là gật đầu đáp ứng muốn biết rõ hắn ở chỗ này nhưng dừng cấm trông coi bình thường trừ nuôi dưỡng một ít tiểu động vật cùng chính mình chính là ngẫu nhiên kịch lợi tồn giáo sư hội đến xem chính mình tuy đồng dạng đứng ở hố g ớt nhưng hắn bình thường cũng không phải là hoàn toàn giống nhau trò chuyện a thương lượng hảo ed đù ỉn trực tiếp thẳng trở về thành lâu đài ngày hôm sau hơn ba giờ chiều xong tiết h học én đủ ỉn chạy về phía hạ dịt phòng nhỏ phương hướng đều én đủ ỉn đi đến phòng nhỏ ngoài phát hiện hạ dịt đã chém không ít đầu gỗ cùng thạch khối trồng chất ở bên cạnh mà hạ dịt bản thân thì là tại thanh lý lấy phòng nhỏ bên cạnh thổ địa cũng đã đem tầm mười m vương phương viên mặt đất đều bằng thẳng hảo xem ra hắn dường như so với hẹn đủ ỉn vẫn tích cực giống như én đủ ỉn thấy thế cũng nhanh chóng tiến lên hỗ trợ cùng nhau đem xung quanh mặt đất thanh lý sạch sẽ sau đó dùng thiết cắt nguyền rủa đem bốn cây thô gỗ thô thiết cắt hảo cầm ở bằng thẳng tốt rồi mặt tứ giác sau đó v xếp thành hàng dài phố đầy mặt đất về sau lại dùng thiết cắt nguyền rủa bằng phẳng mặt đất bảo đảm không có gập gành địa phương c h u n g quy không phải là cục gạch không có thể bảo chứng bằng phản tính ngay sau đó chính là đ ắ p tường ngoài cũng là đem đầu gỗ thiết cắt hảo sau đó kín kẽ phố trên mặt đất hạ d i t thì là cầm lấy cái đinh cùng truy đem tường bản đóng bẹp dù sao tấm ván gỗ đều đinh hảo hẹn đủ ỉn dùng trôi nổi nguyền rủa k h ô n g chế tường bản đứng tại hai cây trên mặt cọc gỗ hạ d i t lại đem tường bản cùng cọc gỗ đóng bẹp như vậy một mặt vách tường liền hoàn thành lại lặp lại ba khắp tứ phía tường liền lắp đặt hoạt trong đó một mặt tưởng do vì dán hạ diệt phòng nhỏ liền trực tiếp hướng hạ diệt phòng nhỏ thượng đinh hết bận đây hết thảy thời gian cũng tới đến tối ẽn đủ ỉn bắt chước làm theo lại cùng hạ diệt ăn bữa nồi lầu liền trở về thành lâu đài kế tiếp vài ngày đồng dạng là xong tiết học đến hạ diệt kia giúp đỡ che phòng ở nóc phòng trong phòng lò sưởi trong tường một sàn nhà cửa cửa sổ hạ diệt vẫn rất chi kỳ tại ẽn đủ ỉn cửa gian phòng ngoài làm cho một cái tiểu sân thượng như vậy không có chuyện còn có thể tại bên ngoài gian phòng ngồi lên nghỉ ngơi hoặc uống cái trà chiều gian phòng ăn hai cái cửa một cái trực tiếp đi thông ngoài phòng đi ra ngoài xuyên qua mang mái hiên sân thượng đi kế tiếp tam tiết t ò a l ầ u gỗ nho nhỏ bậc thang chính là hạ d ị t vườn rau xanh một cái khác cửa trực tiếp đi thông hạ d ị t trong phòng hạ d ị t tự tay cho hẹn đủ ỉn phòng nhỏ đánh không ít đồ dùng trong nhà muốn nói hạ d ị t nghề một tay nghề thật sự là chưa nói còn giúp vội vàng trải lên bằng da thảm rất nhanh gian phòng này liền hoàn thành hẹn đủ ỉn cũng bởi vậy ở đến hạ d ị t bên cạnh trong phòng phong cách cùng hạ d ị t phòng nhỏ rất giống vô luận là giường cái bàn tủ quần áo đều cấp nhân một loại thô kệ cảm giác thảm cùng trên giường cũng đều là da lông chế phẩm Cả đang lúc đang p vị vị từ từ hôm ò nay h em đủ in thượng hết ma pháp lịch sử chương trình học không có trực tiếp trở lại hạ dịp phòng nhỏ mà lạc kẹo vào đầu đi vào một gian nam sinh phòng rửa mặt bên trong đang có một người cùng chờ đợi hắn gián đản ngươi ngược n lại là rất đúng giờ nha em đủ in nhìn trước mắt gián đản dô xì ơ khoe miệng hàm chứa tiêu y nói ăn e đù i n ngươi muốn thế nào tài năng bông tha ta dô xì ở nhãn mang ý sợ hãi nhìn xem e đù i n e đù i n đi lên trước một tay khoác lên dỗ xỉ ở trên bờ vai cười nói đừng đem ta nói như một ma quỷ nha ngươi xem ta cũng không có bạc đ á i ngươi không phải ngươi kia vị đại ca không phải là liền bị rết chết mà như vậy ngươi trong gia tộc kế thừa như ý vị chẳng phải đề cao sao nói tháng này phí bảo hộ mang đến mà bị đắp dỗ xỉ ở vốn rất khẩn trương kết quả nghe xong e đù ỉn lời lại càng là sợ có phát run du lên run g i y nói Ê、văn chương ế t quả nhiên cùng n g i i có l ê quan, hắn sự tình n cho sự t để o r gia cãi tộc n sáu mươi tám quân huyết dược thể dứt lời liền cầm trong tay vài cuốn sách đưa cho hẹn đù ỉn hẹn đù ỉn tiếp nhận đại khái bay vùn vụt phát hiện có bốn bản sách hắn v ẫ n từ chưa thấy qua trong đó hai quyển là về hát ma pháp một quyển liên quan đến ma d ư ợ n có một quyển cư nhiên là phù văn độ t h ậ bên trong ghi lại không ít hy hi hữu phù văn tổ hợp công thức đúng vậy n à y bốn bản sách liền chống đỡ ngươi bốn tháng phí bảo hộ a ta phục chế hết hội đem nguyên bản trả lại cho ngươi thế nào ta còn là rất nhân từ a ed đù ỉn vui vẻ nói n g h e xong ed đù ỉn dô xi ở thấp thỏm tâm bông xuống một nửa liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói t r ả vợ tên kia đâu gần nhất không nghĩ lấy tìm ta phiền b a i mà muốn biết rõ ta thế nhưng là để cho hắn tại con cú mèo nhà lều nằm đến buổi chiều ed đù ỉn đem sách cất kỹ vừa cười hỏi hắn có thể không chỉ một lần muốn tìm làm phiền ngươi thế nhưng là ngươi trừ thời gian lên lớp mỗi ngày xuất quỷ nhập thần hắn căn bản tìm không được ngươi gần nhất hắn luôn đi theo kẹt cùng dạ o ít lì đám học trường bọn họ lan lộn cả ngày nghĩ đến như thế nào đối phó g ờ dịp phải đỏ josie ở chi tiết nói e d e u i n suy nghĩ một chút hảo như chính mình gần nhất thật sự là rất ít tại trong lâu đ à i đợi dưới cơ bản khóa bỏ chạy hồi rừng cấm trong phòng nhỏ ở lại đó nghiên cứu ma pháp về phần hắn nhóm cùng g ờ dịp phải đỏ giữa mâu thuẫn e d e u i n có thể không có ý định đ ú n g tay lúc trước vẫn cho là bọn họ tranh đấu hội đánh đầu rơi máu chạy vẫn chạy tới nhắc nhở chát lơ một lần về sau phát hiện tiểu hà tử quả nhiên là tiểu hà tử nói đến đánh nhau liền cùng cho đùa g a i đồng dạng về sau hẹn đùi n liền chàng muốn lẫn bảo hảo rồ xì ở ngươi biểu hiện không tệ nếu có phiền phái gì có thể nói với ta phí bảo hộ sẽ không bạch trao về sau ta bảo vệ ngươi hẹn đùi nói n rồ xì ở trốn tránh hẹn đùi n vẫn không kịp đâu còn dám chủ động tìm hắn chỉ phải ứng phó vài câu thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi g i a hòa này hai người chia tay hẹn đùi n liền trở lại phòng nhỏ lần xem lên rồ xì ở vài cuốn sách quả nhiên những cái kia lịch sử đã lâu đại gia tộc truyền thừa hạ xuống tri thức mới là lớn nhất nội tình a liền huyết mạch mà pháp đều có sao h n đùi tinh tế lần xem có đại trong h hoạch, u t đó một quyển h ắ c ma pháp thư tịch bên trong ghi lại lấy không ít huyết mạch ma pháp c h i thức kia bản ma dược trong sách thậm chí có cồn u huyết dược tề cách điều chế cồn u huyết dược tề tên đầy đủ kêu ác long cồn u g huyết tố chủ yếu nguyên liệu chính là long huyết dùng rất nhiều ác độc nguyên vật liệu đem long huyết ô nhiễm về sau chế biến m à thành là một loại mệnh lệnh rõ ràng c ấ m c ấ m thuốc phục dụng có thể khiến người xuất hiện một loại tương tự cuồng bạo hiệu quả đồng thời đối với ma chú kháng tính cũng có thể tăng nhiều bản thân đối với ma chú uy lực cùng khống chế cũng sẽ sâu sắc tăng cường nhưng tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng d ư ợ hiệu sau khi kết thúc sẽ xuất hiện rõ ràng không chút máu tình huống đồng thời có nhất định sát xuất làm cho người ta trực tiếp điên cuồng đánh mất lý trí khó trách ghê vạn dồ xỉ ở sẽ có loại này dược tề bất quá dám uống loại này ma dược nên phải hỏi người gan lớn còn là đầu góc có xa hố đ â u này ẵn đủ ỉn xem hết loại này ma dược miêu tả cười chào phúng cười kế tiếp ẵn đủ ỉn liền chuẩn bị tiến hành ma pháp thư tịch phục chế trực tiếp dùng phục chế nguyền rủa phục chế cũng không thể làm phục chế ra tới phó bản sẽ ở ma lực tiêu tán tiêu thất thỏa đáng cách làm là chuẩn bị một quyển trống rỗng sách vỡ hoặc tấm da dê còn có mực nước dùng văn tự bản sao nguyền r ù a đem văn tự sao chép xuất ra như vậy sách v ở liền có thể lâu dài bảo tồn hạ xuống bật việc một hồi lâu e n đ u ỉn cuối cùng đem bốn bản sách đều dùng ma chú bản sao một lần bản sao trong quá trình còn có thể luyện tập ma chú này đối với e n đ u ỉn mà nói ngược lại không tính b u ồ n thể khá tốt đây không phải loại kia có chứa ma lực ma pháp loại kia ma pháp sư đại bộ phận đều là bản đơn lẻ nhất định phải quen thuộc rõ ràng nguyền r ù a cùng luyện kim chế tắc tài năng phục chế thành công eddu ỉn nghe nói có một quyển vu sư thơ mười bốn hàng thậm chí hội chớ chú đọc người khác đọc qua quyển sách này người cả đời đều chỉ có thể sử dụng ngũ hành vẽ nói chuyện xem ra có tăng nhanh ma văn hòa phù văn học tập muốn học tập rõ ràng nguyền rụa cùng phá giải chơ chú phương diện này chi thức ác không thể thiếu tránh ngày nào đó bị người dùng một quyển chơ chú sách cho hại trong lòng có ý định eddu in lại bắt đầu buồn kẻ ma văn học tập không ngừng lợi dụng phù văn bàn đem ma văn phòng phẩm hiện học ấn ma pháp đồ p h ù tập bên trong các loại thường thấy phù văn tiến hành tổ hợp loại phương thức này chẳng những có thể để cho hắn càng thấu triệt lý giải các loại ma văn ý tứ cùng khái niệm cũng làm cho hắn đối với mấy cái này mà chú có khắc sâu hơn lý giải lúc trước đang mở tích chướng ngại nguyền rủa thời điểm e n đù ỉn cũng cảm giác chính mình đối với chướng ngại nguyền rủa lý giải càng sâu thì nguyền rủa thời điểm khống chế lại cũng càng thêm lương thực tố hình cũng trở nên nhẹ n h o n không ít hiện tại e n đù ỉn đã có thể đem im vẹ đi mẹn tạ áp s ú c thành lớn chừng quả đấm cầu hình dáng e n đù ỉn xưng là chướng ngại cầu phát bắn ra uy lực đại tăng gần nhất hắn vẫn đang nghiên cứu có không có khả năng tại phóng ra suất chướng ạ i cầu để cho tố hình chướng ngại cầu bạo tạc hai tuần về sau một đường biến hình thuật hóa gỗ nạ gồn giáo sư đang tại giảng giải lấy biến hóa nguyền r ù a cùng chuyển đổi nguyền r ù a khác nhau cùng chú ý hạng mục công việc edduin luôn kết lại biến hóa nguyền r ù a chính là chỉnh thể biến hình chuyển đổi nguyền r ù a chính là bộ phận biến hình quá nhưng gỗ nạ gồn giáo sư như cũ thao thao bất tuyệt giảng giải một giờ thời gian hảo nay đoạn khóa liền thượng đến nơi đây hạ đoạn khóa các ngươi muốn bắt đầu thử đem một chú chuột biến hình thành một cái thuốc hít hộp điều này cần vô cùng khắc khổ luyện tập có lẽ đây chính là các ngươi cuối kỷ cuộc thi để thi cũng nói không chừng gỗ nạ gồn giáo sư cuối cùng kết thúc nàng chuyển đổi nguyền rủa nội dung Ở đ u i ý đối với ngựa nạ gồn giáo sư loại này t ấ u để hành vi cảm thấy mười phần không lời vẫn có lẽ đâu ngươi nói như vậy không phải là khẳng định à. đang lúc hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc hồi phong nhỏ ngựa nạ gồn giáo sư gọi lại hắn các mặt khác đệ tử đều lần lượt đi ra ngoài ngựa nạ gồn giáo sư đối với en đ u i ý nói en đ u i ý đục bợ l ẹ i đỏ hiệu trưởng tìm ngươi en đ u i ý nghe xong xem chừng có phải hay không ma pháp bộ ngợi khen đến không khỏi trong nội tâm vui vẻ vừa cười vừa nói vâng n g ự nạ gồn giáo sư ta cái này đi qua ừ phong hiệu trưởng khẩu lệnh là xì xì xì n g ự nạ gồn giáo sư sau khi nói xong suy nghĩ một chút nói hẹn đù ỉn ta nghe nói lễ giáng sinh thì chuyện phát sinh ngươi dũng khí làm cho người kinh ngạc nhưng ta lấy một cái giáo sư thân phận vẫn phải là nhắc nhở ngươi phải chú ý chính ngươi an toàn hiện tại loại này thế cục không phải là loại như ngươi tiểu vũ sư nên cản rỡ lẫn b ả o n g ự nạ gồn giáo sư mặt mang nghiêm túc đối với hẹn đù ỉn kể ra lấy hẹn đù ỉn biết n g ự nạ gồn giáo sư đây là lo lắng cho mình vì vậy cũng cười gật đầu nói ngài yên tâm giáo sư ta sẽ không khinh xuất đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm bất quá khi nguy hiểm tìm tới cửa l gật gật a đang đang chương sáu mươi chín bà phi ổ tỉnh lao tề n đù ỉn cáo biệt gua nạ gồn giáo sư dọc theo chủ tòa nhà hình tháp trở lên tại lâu tám tìm đến một cái tích thủy miệng thạch thú đọc lên gua nạ gồn giáo sư dạy hắn khẩu lệnh thạch thú nhảy đến một bên sau lưng tường đá cũng vỡ thành hai mảnh lộ ra bên trong một đạo chậm dai hướng lên thang lầu xoa đốt ed đùi ìn đi vào văn phòng đùm bợ lệ đỏ đang đứng tại phía sau cửa đùa với dịp thượng một cái mỹ lệ h ỏ a h ống sắc quái đ i ể u nhìn lên cùng hắn tại đồ sách nhìn lên qua phượng hoàng mười phần tương tự lúc này đùm bợ lệ đỏ xoay người lại cười nhìn xem ed đùi ìn nói xin lỗi phút gần nhất chúng quy cảm giác rất tịch mịch ta ngốc đang làm việc phòng thời gian không nhiều lắm chỉ lo cùng nó không có chú ý tới ngươi ta cũng là vừa mới đi vào hiệu trưởng tiên sinh phút là một cái phượng hoàng sao nó cùng ta tại đồ sách nhìn lên thấy phượng hoàng chân dung rất tương tự Andrew In đối với đùm ố i với đ bợ lẹ đỏ hiệu trưởng cười cười hiếu kỳ hỏi vâng ngươi quan sát rất nhạy bén nó thân là một cái phượng hoàng cảm tình cũng rất mất cảm cuối cùng để ta cái lao nhân này thật khó khăn đùm bợ lẹ đỏ n ị c h ngậm trêu ghẹo phốt mà phốt thì là cao lạnh viết quá mức có vẻ như không thích đùm bợ lẹ đỏ treo chọc khiến cho hiệu trưởng đại nhân chỉ có thể nhún nhún vai tới giảm bớt xấu hổ n d e đ In thấy này phượng hoàng có như vậy phong phú tâm tình biểu đạt cũng hiểu được mười phần thú vị không khỏi nhìn nhiều phốt vài lần hảo nó vẫn rất thèn thùng lão nhìn chằm chằm nó sẽ để cho nó không có ý tứ lại đây ngồi đi đùm bợ lẹ đỏ trông thấy phốt không phản ứng hẹn đủ ỉn liền mở miệng nói còn rất ngạo kiểu đâu hẹn đủ ỉn tâm trong lặng lẽ đọc miệng một phen theo đùm bợ lẹ đỏ đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống đây là hẹn đủ ỉn mới có công phu tỉ mỉ dò xét một chút phòng làm việc của hiệu trưởng nơi này là một cái rộng rãi mỹ lệ hình tròn gian phòng sau bàn công tác trên tường d ắ t ngày xưa nam nữ đám hiệu trưởng bọn họ chân dung lúc này tranh chân dung thượng mọi người hình thái không đồng nhất có tại túi đầu trầm t ư có đang nhắm mắt nghỉ ngơi có căn bản không tại tương công lý trong đó một vị trông thấy h ẹ đủ ỉn đang đánh giá hắn vẫn chừng mắt ngược hắn nhất nhãn muốn tới trước điểm đường ha ha mà gần nhất ta mười phần t r ầ m mê t r a n h tuyết b ả o đường loại kia chua ngọt hương vị đều khiến người nhớ lại lúc tuổi còn trẻ quang đùm b ỡ lẹ đỏ cười từ bên cạnh trong tủ chén lấy ra một cái đường bình hướng hẹn đủ ỉn để cử đạo cảm ơn giáo sư bất quá ta càng ưa thích c h o cô lết nhiều một chút hơn nữa tại chúng ta một lệ thế giới có một câu người càng là yêu hồi ức đi qua càng là nói rõ người lão ngày nhìn lên còn trẻ có lẽ có thể nhiều tốn thời gian suy nghĩ một chút tương lai sự tỉnh hẹn đù ỉn đối với đủm bợ lẹ đỏ đưa qua đường bình từ chối nhã nhận đạo đ ú n g bợ lại đỏ nghe nói lựa chọn lơ mi vừa cười vừa nói thật sự là phú có chi khôn một câu nhìn ra ngươi rất có bản thân chủ kiến như vậy ta cũng không nên bắt b u ộ c ngươi dứt lời liền thu hồi đường b ì n h từ bên trong đảo một ít cầm kẹo nhét vào trong miệng vị hiệu trưởng này đại nhân như vậy yêu đ ồ ngọt mà trong phòng thả đồ ngọt phòng hiệu trưởng khẩu lệnh cũng là đồ ngọt hẹn đủ ỉn trong nội tâm xem chừng để cho chúng ta mà nói nói tránh sự đi ngươi hẳn là nghĩ đến ta hâu ngươi qua là vì cái gì ma pháp bộ lệnh khen ngợi phát tới vừa vặn cho ngươi xem qua một chút đủ ú n g ở lẹ đỏ c ư ý tiếp nhận vừa nhìn thông trương đều là giảng thuật đối với ẹn đủ n lễ giáng sinh thời gian dũng cảm hiệp trợ đối kháng cũng bắt tử thần thực tử cảm tạ cùng ngợi khen lốp b ố t lốp b ố Ẹn đủ ý nhanh n chóng lược qua phía trên nội dung nhìn về phía ban thưởng nội dung thư ban thưởng ẹn đủ n v ư u sần tiên sinh anh quốc ma pháp bộ bằng bạc anh dũng h â n chương từng a i g ạ lệ ổ n nằm t r o mai có thể bạn tâm giao ẻ đủ ý không khỏi đối với ma pháp bộ hảo cảm đại thăng đối với lại sẻn bạn nồn bộ trưởng hiệu suất cũng vô cùng tán thưởng quả nhiên không hổ là ma pháp giới hảo bộ trưởng a tâm tình thật tốt én đủ ỉn không khỏi trong lòng thổi lên bạn nồn bộ trưởng thải hồng cái g i ắ m ngoài miệng cũng không chịu được cười rộ lên đùm ú mơ lẹ đỏ thấy én đủ ỉn ha ha cười cũng không có cắt đứt hắn t hơi một l ầ n nữa đem một cái tinh xảo vải nhung bao bọc cái hộp nhỏ cùng một túi lớn gã lệ ô n g nói ra đối với én đùi nói n đến đây đi chúng ta tiểu anh hùng đây là ma pháp bộ cho người phần thưởng én đùi lập tức tiếp nhận tay gã lệ ổng tự không cần phải nói sức nặng thượng liền cấp nhân một loại an tâm cảm giác hắn không có con buôn mở ra áo ra xem xét hơn nữa để ở một bên tỷ lệ mở ra trước trang bị huân chương cái hộp bên trong lẳng lặng nằm từ n mai từ một mảnh sâu sắc ngắn dài lụa tương liên hình tròn bằng bạc huy hiệu phía trên điêu khắc tinh xảo hoa văn huy chương trung tâm có khắc một cái viết kép em mở chữ tượng trưng cho ma pháp bộ vốn ma pháp bộ trưởng là chuẩn bị tự mình như n g ư ơ i ban phát trung quy nàng cho rằng rất cần một ít người trẻ tuổi làm làng gương bất quá tại ta nói a n bảo n g à i xén đồng ý ngươi thỉnh cầu liền tạm thời không đối ngoại công khai bất quá tương lai có cơ hội nàng khả năng vẫn sẽ công khai xuất ra đùm bợ lẹ đỏ thấy em đủ i n hưng ơ phấn vớt vớt hơn trường hàm chứa tiêu y nói cảm ơn ngài giáo sư cũng xin ngài thay ta hướng bộ trưởng đại nhân nói lời cảm tạng ta đối với hiện tại tình huống như vậy đã rất hài lòng em đ ù i ỉn hưng ơ phấn lực vẫn không có qua cười đối với đùm bợ lẹ đỏ nói ừ đúng vẫn có một cái l ê vật muốn cấp ngươi đây là vị không nguyện ý lộ ra tính danh bằng hưu tặng cho ngươi đùm bợ lẹ đỏ đầu tiên là gật gật đầu dường như đột nhiên nhớ tới cái gì từ bên cạnh trong ngăn kéo móc ra một cái bình thủy tinh đưa cho e đùm ỉn đạo e đùm nhận lấy vừa nhịn là một lọ ma dược trang ma dược bình thủy tinh đều mười phần tinh xảo cùng hắn bình thường luyện dược loại kia thủy tinh bình dược tề hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc không khỏi khó hiểu nhìn về phía đ ù mỡ l ẹ đỏ đây là bà dược p h ì ổ tỉnh não tề là phi thường khó có thể chế tắc một loại dược tề ta đã kiểm tra không có vấn đề phải nói là phi thường tốt nó có thể rõ ràng tăng cường người dùng trí nhớ vất quá dược hiệu rất mạnh mỗi ngày ngược lại nửa h o sơ h o sơ trong nước phục dụng đều có thể quá nhiều phục dụng sẽ cho người xuất hiện đau đầu buồn nôn thậm chí hôn mê đù mỡ lẻ đỏ nói ẹ đù ý nghe xong này c ư nhiên là tiếng tắm lừng lây bà dập phì ổ tỉnh nao tề không khỏi chấn động loại này dược tề tại trên thị trường tối thiểu phải kể tới trăm gã lệ ố n g hơn nữa còn là ở vào có tiền m à không mua được trạng thái bởi vì loại này dược tề mười phần khó có thể chế tác tài liệu cũng mười phần hy hữu một khi chế tác trong quá trình có cái gì sai lầm rất dễ dàng biến thành có thể đem người biến thành kẻ đần độc dược có thể lấy ra loại này ma dược tặng người đến tột cùng là người nào vậy đây này ma dược cũng quá quý trọng ta có thể biết là ai đưa cho ta sao ẵn yên đù chương bảy mươi an uy đưa tặng trai này ma dược người cũng không hy vọng lộ ra tính danh cho nên ta cũng chỉ có thể bảo thủ bí mật này hắn là xuất phát từ thiện ý tặng quà ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta nghĩ sẽ để cho thương thế của hắn tâm đùm bợ lẹ đỏ không có lộ ra ở nạ pẹ ý tứ trung q uy hiện tại hắn thân phận cần hoàn toàn giữ bí mật ta minh bạch cảm ơn ngài cũng thỉnh thay ta cảm ơn vị bằng hữu kia eddu ý ngược lại là không sĩ diện cãi láo nếu như nhân ra gắng phải đưa k hắn ô không chấp nhận đây không n nhận nhân nhà, g chấp cấp phải h đây mũi là ra mặt nhà, hắn cũng không phải là loại người này đương nhiên xấu như vậy dược kể để cho h n đủ i n từ chối ra ngoài hắn cũng thật sự không đành lòng là thật là quá thơm ta sẽ hướng vị bằng hữu k i a truyền đạt hai ngày trước họ tờ vợ chồng cùng s ì di U còn hỏi lên ngươi tình hình gần đây đáng tiếc ta đã có một đoạn thời gian rất dài không thể an tâm nốc trong phòng làm việc quan tâm các học sinh ngươi có lời gì muốn mang cho bọn hắn sao đúng mỡ l ạ đỏ thời gian dài đến nay một mực khứ hồi tại các nơi không phải là tại thuyết phục hãy r n gệ một bình nghị hội các nghị viên c h vì vậy đã nói nói vậy ngài có thể vấn đề mang vài câu cho cg mà đã nói để cho hắn đừng đem ta hoa rất nhiều thời gian chỉnh lý hảo gian phòng lại cho làm dơ đùm bơ lại đỏ mặt mang tiêu ý gật gật đầu còn có chính là nói dùng cho ta bọt tờ vợ chồng bọn họ ta gần nhất rất tốt đồng thời rất cảm tạ bọn họ tặng quà đồng thời chú ý an toàn cẩn thận chịu t ử thần thực t ử n h m b ả o eddu ỉn không biết hắn xuất hiện có thay đổi hay không lịch sử tại hắn lý giải bắt đầu nội dung cốt truyện trong nguyên bản hoặc tờ vợ chồng chết có khả năng chính là lúc trước lễ giáng sinh tập kích nhưng hắn vẫn là hết sức lo lắng ly ly an nguy tương tự lời kỳ thật hắn tại ly ly ngụ ở đâu thời điểm cũng nói qua rất nhiều lần nhưng đối với bọn hắn mà nói đối kháng hát ma vương đối mặt nguy hiểm là bình thường cũng không biết bọn họ nghe loạn không có nếu như có thể để cho đủ mở lẻ đó cũng nhắc nhở bọn họ khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn、Hả? vì cái gì ngươi sẽ cho rằng họ tờ vợ chồng sẽ bị tử thần thực tử nhằm vào đâu này đùm bợ lại đỏ nhảy lên lông mi như có điều suy nghĩ nhìn xem e n đùi ngược Ẩn in n đùa lại là ăn ngay nói thật nói rất đơn giản tại lễ giáng sinh c h à n g kia tập kích lại có tử thần thực tử không để ý chính diện chiến trường ngược lại lẻn vào đánh lén lì lì cùng alin bọn họ này thật sự quá kỳ quặc trong đó một người tử thần thực tử chiến đấu bên trong vẫn phục dụng cuồng huyết dược tề lúc ấy tình huống nếu như bọn họ xuất hiện ở chính diện chiến trường đồng thời phục dụng loại thuốc này tề là có khả năng hội thay đổi chiến cuộc cho nên ta có từng như vậy suy tính những cái kia tử thần thực tử liền là hướng về phía l i l y hoặc alins dùm ơ lẹ đỏ nghe xong ed đủ ìn suy luận tán thưởng gật gật đầu nói vậy sao ngươi biết bọn họ không là hướng về phía người khác tới lâu n à y ed n đùm ơ lẹ đỏ hỏi như vậy mười phần khó hiểu nói lúc ấy hiện trường chỉ có ta ổ chủ t a l i l y alins còn có hai người bọn họ hải tử nếu như là vì ta cùng ổ chủ t a lời không cần phải như vậy tốn công t ố n sức à về phần hai cái hải tử lại không có gì nhằm vào tất yếu nha dùm ơ lẹ đỏ cân nhắc đến ed đủ ìn không biết nội tình dưới tình huống có thể được xuất như vậy kết luận đã chứng minh hắn trí tuệ lập tức liền đối với ed đủ ỉn gật đầu nói ừ n g ư ơ i yên tâm ta cũng có như vậy cân nhắc bọn họ sẽ rất an toàn ta cam đoan ed đủ ỉn nghe đủ m bở lẻ đỏ nói như vậy lường trước hẳn là không có vấn đề vì vậy liền hướng đủ m bở lẻ đỏ cáo tử hồi dừng c ấ m phòng nhỏ vô cùng thông minh tiểu vũ sư ngươi cứ nói đi elbert không hổ là sờ lì thợ dịn đệ tử tại ed đủ ỉn sau khi rời đi văn phòng trên tường một bộ chân dung nói chuyện nếu như ed đủ ỉn còn ở lại chỗ này liền sẽ phát hiện đây là lúc trước chừng qua cái kia phó hoạn đ ú n g bơ lệ đ ỏ gật đầu nói s ắ c thực như thế b ấ t quá phi nhì ạ vị này sợ lì thợ dìn tiểu vu sư thế nhưng là một lệ xuất thân à. trên mặt tường phi nhì ạ hai mắt trận thật lớn nói không có khả năng sợ lì thợ dìn làm sao có thể nhận lấy một lệ huyết thống vu sư ngươi nhất định là lầm hán tổ tông nhất định lưu chạy cao quý huyết dịch vậy có thể không nhất định ta liền nhớ rõ ta nhậm chức thời điểm liền có một vị tiến n h ậ p s h l c thời điểm liền có một vị tiến nhậm chức thời điểm liền có thể nói rất y ta cùng phi nhì ạ cách mấy cái khung ảnh lồng kính một cái chân dung nói chuyện ta không cho phép ngươi làm b ẩ n s ờ ly t h ờ dìn vinh quang phi ni h ạ chừng trong mắt hét lớn mà như cũng ngồi ở trên mặt ghế đủ mỡ lẽ đỏ nghe mấy vị đã từng hiệu trưởng tại kia cãi lộn chính mình biểu hiện tựa như một cái ăn qua quần chúng đồng dạng đưa tay nắm kẹo chậm rãi ngay lên thời gian thoáng một cái đã qua băng tuyết tan rã hồ gợt ư cũng nên đón mùa xuân hẹn đủ ỉn mỗi ngày trừ học tập ma chú cùng ma văn lại nhiều nhất hạng công tác đó chính là cùng hạ dịt trồng trọt phòng nhỏ ngoài vườn rau ẹ n đủ ỉn nhờ cậy hạ dịt đi mua không ít rau quả cây non cùng nhau trồng tại ăn sáng vườn hồ gợt lập tức muốn nên đón lễ phục sinh ngày nghỉ. đ ồ cg u ngược lại là kịp thời hồi âm bất quá lần này lễ phục sinh hắn có vẻ như bể bộn nhiều việc cũng báo cho biết ed đù ỉ n không muốn đi trước lúc trước hắn nơi ở chỗ đó đã không an toàn ed đù ìn hướng sĩ dì u hỏi lý lý tin tức sĩ dì u chỉ là nói cho hắn biết Lý Lý một nhà đại ã bị thu t xếp a não à n địa phong ư không ai bê thuật đã hoàn toàn nhập môn nếu như cảm giác không sai rất nhanh liền có thể đạt tới tinh thông trình độ còn lại tự vệ ma chu cũng đều khổ luyện đến tinh thông tiêu chuẩn Ma chú câu lạc bộ những cái những bộ tại h thử khai phát một chút.、Quyết、định ể một Quyết lưu l t r ư ờ n gần học Enduin, lo lắng lấy ngày nghỉ thời Enduin, lắng ngày đoạn này sắp xếp thời gian. Tại lo lấy sắp g xếp nhất ma chú trong câu lạc bộ cờ do học t r ư ờ n g khuyết đại âm thanh nguyên rùa tiến triển rất nhanh đã có thể rất rõ ràng tăng cường thu âm hiệu quả đồng thời có thể xác định địa điểm định hướng thu âm nhưng khai mở phát ra chú ngữ giống như ed n đủ ỉn sở liệu đã trưởng làm cho người ta rất khó một hơi niệm hạ xuống cũng không thể cuối cùng khai phát xuất một cái cần để thở tài năng niệm song ma chú a chương bảy mươi mốt cuối kỳ thường thường loại này tân ma chú khai mở phát ra còn cần một đoạn thời gian rất dài dùng để tinh giản chú ngữ có đôi khi một cái thực dụng chú ngữ hội kinh lịch vài năm mười mấy năm thậm chí vài thế hệ tinh giản tài năng thích chứng đại chúng cũng rộng khắp truyền lưu m à văn x a học tỷ hút ra nguyền rủa nghiên cứu cũng có nhất định tiến triển nàng khai phát xuất loại này tăng cường thi pháp độ chính xác kỹ xảo eddu ỉn xưng là chính xác trường khống cần rất mạnh ma lực cảm giác cùng lực khống chế mới có thể thi triển trước mắt ma chu trong câu lạc bộ cũng chỉ có bộ phận cấp cao đệ tử có thể thành công phong ra eddu ỉn ngược lại là cảm thấy loại này thi pháp kỹ xảo giá trị rất lớn thậm chí có thể ứng dụng đến rất nhiều khác ma chú lúc trước chính mình trôi nổi nguyền rủa tiến gia siêu phàm lĩnh vực cùng hắn nắm giữ loại kỹ xảo này không không quan hệ edwin n đã quyết định dường như mình ma chú nghiên cứu đầu đề đó chính là sóng âm loại ma chú khai phát mạch suy nghĩ và ứng dụng phương hướng đầu tiên cùng thanh âm liên quan ma chú thanh âm văn r ộ i nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ che thai nhét nghe hắn cũng đã thuần thục nắm giữ tiếp theo liên quan ma văn h ò a phụ văn cũng không phức tạp hắn nơi này đều có thu nhận sử dụng mà q u do học trưởng khai phát huyết chương nghe nguyền rủa cũng là sóng âm loại ma chú có thể tham khảo đối tượng hắn thử nghiên cứu phương hướng là hai cái một cái là sóng siêu âm lợi dụng kia phương hướng tính hảo tần suất cao đặc điểm sau đó bắt t r ư ớ c biên bước đặc tính khai phát xuất một loại có thể thông qua tiếng vang định vị ma chú kể từ đó sử dụng loại này ma chú tựa như triển khai một loại định hướng giả đạ có trợ giúp phân biệt rõ hoàn cảnh cùng tác đ ị c h cho dù sử dụng u y ễ n thân nguyền r ù a cũng sẽ bị tìm đến một loại khác phương hướng thì là lần sóng âm cường lực lần sóng âm lực sát thương rất mạnh xuyên thấu lực cũng rất mạnh bị người thể tiếp thu sẽ xuất hiện mê mụi vừa nôn đều bệnh trạng cường độ khá lớn lời thậm chí có thể trí tử nếu như có thể khai phát xuất có thể lợi dụng lần sóng âm ma chú tương đương với khai phát xuất một loại cường đại aoe kỹ năng có được quấy nhiễu cùng tính sát thương có thể như cờ do è học trưởng loại này không có phủ văn bản phụ trợ dưới tình huống chỉ có thể ở trên giấy miêu tả ma văn tiến hành phủ văn tổ hợp sau đó lại đem phủ văn phiên dịch thành chú ngữ lúc này mới có thể khảo thí ma chú có hay không có dùng m a én đủ ỉn khai phát ma chú so với cờ d è o học trưởng có một loại rất mạnh ưu thế đó chính là hắn đối với ma lực cảm giác cùng lực khống chế rất mạnh hơn nữa không có âm thanh thi pháp kinh nghiệm bởi vậy không cần đem phủ văn phiên dịch thành chú n ữ liền có thể khảo thí hơn nữa hắn có phủ văn bản hiệu suất thượng cũng nhanh hơn rất nhiều bởi vậy lễ phục sinh thời gian edn đủ ỉn gần như chân không bước ra khỏi nhà một bên tại phủ văn trên bản phân tích lấy sóng âm loại ma chú phủ văn một bên tại tấm da dê cắn câu vẽ bùa văn công thức đồng thời edn đủ ỉn cũng bắt đầu đúng giờ định lượng phục d ụ n g bà dập phi ở tỉnh nao tề hiệu quả hết sức rõ ràng edn đủ ỉn có thể rõ ràng cảm giác được tư duy tốc độ thay đổi nhanh cũng sẽ nhớ ký ước lực cùng năng lực phản ứng cũng dần dần trở nên mạnh mẽ điều này làm cho hắn đang tiến hành ma pháp học tập cùng nghiên cứu thời gian hiệu lực tỷ lệ gia tăng thật lớn cũng không ít ma dược trong thư tịch hẹn đủ in rõ ràng đến bạn p h ì ổ tỉnh não tề tốt nhất là đang tiến hành dùng não công tác thì phục d ụ n g tốt nhất bình thường phục d ụ n g cũng sẽ có rất tốt hiệu quả nhưng nếu như không thường xuyên dùng não hiệu quả hội theo thời gian dần dần tiêu tán chỉ có đang phục d ụ n g thời gian suy nghĩ nhiều nhiều nhớ mới có thể đang phục d ụ n g thời gian trôi qua như c ũ duy trì cường đại tăng hiệu quả này có điểm giống lòng trắng trứng đụi bình thường ăn chỉ sợ không h i ể u béo lên không ăn liền chầm chầm gầy hạ xuống chỉ có vừa ăn biên vận động mới có thể nhanh chóng chuyển hóa thành cơ bắp ma pháp giới chiến tranh kinh lịch lễ giáng sinh đại chiến không có lại xuất hiện đại chiến đấu chỉ là lẽ loi đốm đốm xung đột nhỏ không ngừng ed đù ỉn từ dự ngôn gia nhật báo thượng có thể nhìn ra được chiến tranh đã dần dần đi về hướng gây cấn thời gian dần dần tiếp cận cuối kỳ ed đù ỉn cũng đang suy nghĩ ngày nghỉ thì nên đến chỗ nào vượt qua chẳng biết tại sao xì gì, gì u một mực ở lưu lãng tư x ứ có vẻ như rất nhiều t ử thần thực t ử đưa hắn trở thành mục tiêu mà còn thợ vợ chồng thì là như tiêu thất đồng dạng ed đù ỉn hoàn toàn liên lạc không được bọn họ chẳng lẽ nghỉ hè thì chỉ có thể hồi phá nổi đồng quán ba sao bất quá lấy hiện tại thế cục mà nói hẻm xéo cũng không quá an toàn nha ẵn in nghỉ an phân đù đối với nghỉ hè an bài hẹ b mười u ồ n hắn dấu, chú u qua ẩ n ngày bị mấy một hỏi h c ta nạ gồn không hắn trong tại giáo cho sư, có thể hay không để cho hắn tại trong kỳ nghỉ hẹ để kỳ l ư u lại t r ư ờ n g học. Bất quá m ộ t thơ phong đến n ơ i để chú o hắn thủ tiêu an bài, đó là ổ chủ ta Lòng b muốn gợi thương, nhớ ẵn in ràng rất rõ ràng nhớ rõ, vị này vị ê m khắc l ạ i hiền lành lao thái thái. thương, Gợi lao ổ chú ta muốn mời ồ n đ ú t n đi nghe trong nhà làm khách cũng biểu thị nếu có thể ở nàng kia ở một thời gian ngắn lại càng hảo ồ chú ta ẹ đùi ìn lập tức liền cho láo lòng bộ tổn phu nhân hồi âm biểu thị rất cảm tạ nàng muốn mời cũng biểu thị rất thích đi tại nàng chỗ đó vượt qua ngày nghỉ này ồ chủ tạ hồi âm rất nhanh nàng vui vẻ biểu thị hoan nghênh đồng thời mang nàng địa chỉ cũng cùng nhau báo cho biết ẹ đùi ìn bởi vì nàng có một mình chiếu cố tiểu nơ vin mà lòng bộ tổn vợ chồng đều cần tại ma pháp bộ đi làm cho nên cần ẹ đùi ìn chính mình đi đến lòng bộ tổn ra quyết định hảo ngày nghỉ nơi đi ẹ đùi ìn bắt đầu chuẩn bị bãi phòng quà tặng chung quy hai tay chống chân đến cửa cũng không quá lễ phép ẹ đùi hoa năm mươi gạ lễ ổng thỉnh hạ dịch giúp hắn mua sắm nghiêm chỉnh mảnh tẹp hò heo chân giò hôn khói cùng hai bình ổ trở trèo lên năm xưa hỏa diễm hít kỳ lại lấy ra bốn bình lúc trước lưu lại hân hoa t ề dùng lễ hội gói kỹ chuẩn bị với tư cách là đến cửa quà tặng mà buồn k ẹ thời gian luôn là trôi qua rất nhanh hạ nửa năm học rất nhanh liền gần kết thúc e n đù ìn tại cuối kỳ cuộc thi bảy môn khóa lấy được năm cái ưu tú cùng hai cái hài lòng hai môn không có đạt tới ưu tú chương trình học là ma pháp lịch sử cùng thiên văn học này hai môn khóa ed đù ìn cơ bản chỉ là bảo trì đổi kịp tiến độ phần lớn thời gian đều dùng để luyện tập ma chu tại e n đ ủ ỉn rút một vòng thời gian cho vị vị ẩn thiên vị học bổ túc dưới sự nỗ lực nàng rốt c ụ c tới để cho tất cả chương trình học đều đạt tiêu chuẩn mà ma pháp lịch sử cái từ khóa này rõ ràng còn khảo thi cái ưu tú quả nhiên mỗi người đều có mình am hiểu địa phương mà biến hình khóa trong cuộc thi cho quả nhiên như mượn gọn nạ gồn giáo sư lúc trước lộ ra đồng dạng là đem một chú chuột biến hình thành một cái thuốc hít hộp loại này sớm biết khảo để tình huống rõ ràng còn có người khảo thi thất bại e n đ ủ ỉn thật sự vô pháp lý giải chấm dứt cuối kỳ cuộc thi tại học kỳ chấm dứt một ngày trước hồ gọt tổ chức vui vẻ đưa tiến hội cũng chính là cuối kỳ tối thượng lẽ giáo đủm đỏ bở lẽ sở ư công bố bản năm học học viện chén thuộc bản năm viện bố s hữu, không năm nay không có g ì b ấ thơ ngờ vẹn xảy ra, dạ cất à n công thắng được học viện chén. h học h được t Sở Lý dìn cùng gờ dịp phái đọ tại đây năm học đánh c u i bụi hai bên điểm cũng bị khấu trừ nhanh hơn thấy đ ấ y v ạ n xạ đối với cái này vô cùng lo nghĩ bất quá liền sở lì thơ dìn tình huống bây giờ hẹn đù ỉn văn chừng rất có thể tại nàng đến trường bảy năm trong một lần học viện chén cũng s ở không đến ở nơi này treo đầy lam sắc cờ xí đại lễ đường trong hẹn đù ỉn không thể nào bình tĩnh vượt qua hắn đệ nhất năm học chương bảy mươi hai thờ gì s c t cả tờ bộ lệ thôn kinh lịch vài giờ lắc lư đi xuống hơi nước đoàn tàu ed đùi in cùng thường ngày hướng v ị vị ẩn cùng chắt lơ nói lời tạm biệt sau đó móc ra ổ chủ tạ thư tín cha nhìn lên họ tờ gì s c t cả tờ bộ lệ thôn sao còn là cưới knì tật bất đi thôi ed đùi in nhìn xem trên thư ghi lại địa chỉ suy nghĩ một chút quyết định đi ra nhà ga ed đùi in tìm không có người nào ảnh quảng trường g ơ lên chính mình m à chượng chỉ chốc lát một cỗ từ sắc tầng ba xe buýt lấy một loại cuồng bạo phương thức đứng ở ed đ i n trước mặt ed đùi nhìn trước mắt quái vật khổng lồ xem chừng lần này lữ chỉnh sẽ không quá thoải mái Ồt、oh, tờ、gì? S.C.T. Thơ Thôn, một tìm thể toàn trình tại tới, liệt trên suốt trên theo tôm đường người gì? xuống gần đông đứng rừng ngay, ngày ngốc ở phía trên cũng, cư nhiên cũng không nhà. Men theo lòng Cả chỉ được cân có cho chạy còn có phục cư chỉ, đảo, nhả. hoán hồi hắn hành như mạnh mánh phía nhiên nhà Bồ bộ bội bán bồ Lệ lào lâu ẵn in Đoạn này này đến muốn đến ẵn in Men vừa vò vị vé, qua, kia mới mới mẽ điểm đối. xe xấu, xe xe đều đều đù đù dày ở ở nhìn xem ngươi tóc đều dài hơn dài ô chú t a ăn mặc một thân tạp dề một tay vẫn rút ra lấy một tô canh môi cười nhìn xem xuất hiện ở trước cửa eddu in này một năm học căn bản sẽ không cắt bỏ quá mức phát hiện tại tóc dài xóa vai trừ màu tóc đen nhánh tạo hình cùng si xì ù giống như là ta nên cảm tạ ngài muốn mời si xì x cùng h o ặ tờ vợ chồng đều liên lạc không được không phải là ngài thu nhận lời mùa hè này ta chỉ có thể ở phá nổi đồng quán b a đối phó eddu i mười phần thành khẩn đối với ô chú tạ nói nhìn ngươi nói ngươi chẳng những là bằng hữu của chúng ta càng là chúng ta chiến hữu ngươi đều quên m à có thể có ngươi ở đây cái mùa hè bồi bồi ta cũng không đến mức quá mức n h ả m chán chờ đứng mau vào đi Ôi c h ủ tạ vội vàng lôi kéo ẽ n đủ in vào phòng vừa tiến đến liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm ngươi trước tại đây chờ một chút bữa tối lập tức muốn chuẩn bị cho tốt p h ờ răng cùng alin h cũng mau trở lại ngươi có thể thay ta bồi bồi lơ vin không biết hắn vẫn không nhớ rõ ngươi dứt lời ôi c h ủ tạ liền bước nhanh đi vào phòng bếp c ư ờ i gật đầu én đủ in đứng ở phòng tiếp khách đại lượng lấy lòng bộ tổn ra bố trí lòng bộ tổn ra phòng ở cùng h o tờ ra có rõ ràng khác nhau ở trong nhà bộ bố trí ấm áp lại ngắn gọn mà l ò n g bộ tổn da càng có niên đại cảm giác xung quanh bằng gỗ đ ồ dùng trong nhà trầm trọng lại dán chắc nhìn xem chính là truyền lưu vài đại bộ dáng thẳng cùng trang trí có rõ ràng quý tộc phong cách trên tường treo một ít phong cảnh cùng tranh chân d u n g trong phòng khách bày đặt một ít như là đồ cổ dụng cụ một bên biểu hiện ra trong tủ rõ ràng còn có một ít tiểu động vật tiêu bản bên cạnh bố trí cái mũ trên những kệ vẫn bày đặt đỉnh đầu trang trí quý báu mũ trên mũ đứng thẳng một cái vùn tủ tiêu bản thật sự là kỳ lạ thưởng thức ẹ n đủ ỉ nghị thầm đây nhất định không phải là aline phong、cách. đại s ả n h lò sưởi trong tường bên cạnh một t r ư ơ n g giường chén ít nơ vin đang nhảm chăn nằm đột nhiên một cái tóc dài nam nhân mặt ánh vào ánh mắt hắn bị đã giật mình nơ vin vẻ mặt đau khổ đang chuẩn bị khóc lớn một hồi nhưng phát hiện người trước mắt mặt nhìn xem có chút quen thuộc bộ dáng đ ừ n g lại muốn kêu khóc biểu tình t r ứ n g mắt viên viên con mắt lớn quan sát đến hẹn đủ ỉn hẹn đủ ỉn thấy nơ vin thấy được chính mình muốn khóc không khóc bộ dáng sợ hai bên trong lại dẫn điểm hiếu kỳ không khỏi cảm thấy b u ồ n cười vì vậy trên mặt hắn lộ ra vui v ẻ đủ cười nhẹ véo nhẹ lấy nơ vin bàn tay nhỏ bé nói tiểu nơ vin còn nhớ rõ ta sao? chúng ta đã từng một chỗ đánh lui từ thần thực tử nhé vốn chỉ là có chút hiếu kỳ nơ v i n bị ẻn đủ i n này một trêu chọc do hỏng gào khóc khóc lên làm cho ẻn đủ i n hết sức khó xử cương ở một bên hào hào hào không đùa ngươi ngươi khóc cái gì là ga ẻn đ ù i n b ấ t đắc dĩ tự đủ nơ v i n tiếng khóc kinh động trong phòng bếp ổ chú tạ lao phụ nhân từ phòng trong chạy đến thấy nơ v i n không có xảy ra chuyện gì cùng ẻn đủ i n một chỗ hò hét tiểu nơ v i n lại chạy vào trong phòng bếp vội vàng ẻn đùa chỉ chờ ở một bên cùng nơ v i n mắt to chừng đôi mắt nhỏ cũng không dám đụng vào hắn sợ càng làm hắn chỉ chốc lát tiếng mở cửa vang lên là lòng b ù a tổn vợ chồng trở về vào cửa thờ răng cùng alin trông thấy đứng ở nơ v i n bên cạnh e n d ù a ỉn không khỏi vui vẻ tiến lên chào hỏi e n d ù a ỉn đã lâu không gặp mẹ ta ngay từ đầu nói ngươi sẽ đến nhà của chúng ta vượt qua ngày nghỉ ta bắt đầu còn không tin đâu ngươi có thể tới thật là tốt ta cùng alin mỗi ngày đều muốn vội vàng hiện tại có thể tính có người có thể bồi bồi ma ma bất nàng mỗi ngày đều hướng chúng ta lại nhải tới lại nhải thờ răng r ỗ i cái lưng mỏi hưng phấn cùng e n d ù a ỉn chào hỏi thật giống như hắn là cái cứu tinh xin chào t h răng alin lao lỏng bù tổn phu nhân đối với ta rất thân mật ta cũng rất cảm tạ các ngươi có thể muốn người ta hẹn đùi n khách sáo hướng hai người vẫn ăn đạo h ừ ta vừa vặn như nghe thấy có người nói ta nói b ậ y cơm tối đều tốt các ngươi vẫn đợi làm gì ô chủ ta lại bản lấy khuôn mặt đối với hai người nhắc tới đạo hảo hảo ta biết sai ma ma người xem đây không phải còn có khách nhân sao p h ở răng nghe thấy ổ chủ tạ thanh em không khỏi một kích linh vội vàng hướng mẫu thân nói xin lỗi sau đó vẫn quay đầu lại hướng hẹn đùi n lặng lẽ l ư ớ i hẹn đùi ngược lại là cảm thấy này người một nhà rất có ý tứ ổ chủ tạ là một vị nghiêm túc mẫu thân nhưng hắn có thể cảm giác được nàng người đối diện người nồng đậm ý nghĩ yêu thương liền hướng về phía nghe liền biết rất tuyệt bữa tối liền biết chỉ có dụng tâm tài năng bệnh xuất chân chính mỹ vị ẹn đù i n tại lòng bù tổm ra ăn lên hắn nghỉ hè đệ nhất món ăn tiếc tối rất phong phú nhìn p h ờ răng cùng ạ l i n tự nhiên bộ dáng hẳn là mỗi ngày đều là như vậy phong phú ổ chủ tạ thì ăn rất nhanh ăn xong bữa tối liền vội vàng uy cho ăn tiểu nơ vin nhìn ra được nàng đối với chính mình tiểu tôn tử vô cùng đệ tâm tiếc tối ẹ đù in từ túi không gian bên trong lấy ra chuẩn bị cho tốt lễ vật lòng bồ t ồ n một nhà ngay từ đầu vẫn rất trì hoãn nhưng ở e n đ u in kiên trì ổ chủ tạ còn l ạ nhận lấy đồng thời vội vội vàng vàng đem cái kia so với đùi bò đều thô một vòng chân giò hun khói cầm lấy chữ tàng thất cất kỹ mà phờ răng cũng cười mị mị mở ra một lò ổ trờ trèo lên năm xưa hỏa diễm h ị c h kỳ cho mình ngược lại một ít chén vụ trộm ở phòng khách phẩm lên e n đ u in nhìn xem hắn hèn hèn mọn bị ổi tọa bộ dáng cũng hiểu được một cười bộ dạng như vậy tựa như sợ hai bị gia trưởng phát hiện mình uống trộm cựu hùng hải tử endu in cùng lòng bồ tổn hai vợi p h ờ giang bưng chén rượu một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ mút lấy t i ể u cùng hẹn đùi ìn vui sướng trò chuyện lên cho nên tại hồ gợt đến trường năm thứ nhất cảm giác thế nào có hay không thường xuyên bị ngựa nạ gồn giáo sư bắt bớ trước kia ta nhớ được nàng lao yêu tìm chúng ta phiền thoái xem chúng ta giam c ầ m p h ờ giang nói t r ư ơ n g bảy mươi ba lòng bồ tôn một nhà hẹn đùi ìn cười nói ngựa nạ gồn giáo sư rất chiếu cô ta ngược lại là những cái kia lẫn nhau nháo sự gợ dịp phái đỏ cùng sợ lì thợ d ị n ó m thường xuyên r ư ớ lấy lục giáo sư tức giận ừ khẳng định đều là đám kia đáng chết sợ lì thợ dị nói qua p h ờ răng đột nhiên ý thức được ed n u ù ìn dường như cũng ở sở lì thờ dìn vội vàng bổ sung ta là nói những cái kia ngoài miệng luôn là nói khoác thuần túy huyết trí thượng sở lì thờ dìn có không ít sở lì thờ dìn còn là rất đu thuận ed n u ù ìn sẽ không để ý nói ngươi nói điểm này ta ngược lại là chấp nhận lúc trước vẫn có mấy cái thuần túy huyết phái đệ tử tìm ta phiền toái bất quá cũng bị ta thuận tay đổi p h ờ răng nghe xong hương phần nói vậy ngươi có thể hướng xỉ d ị ủ cùng dêm học một tay bọn họ hội một chiêu lẹ vì có bù mền rủa có thể đem người đầu hướng xuống treo ngược lên trước kia đến trường thời điểm có thể có ý tứ ta cũng không ngây thơ như vậy gọn gàng giải quyết địch nhân không tốt hơn sao eddie ù ỉn nghĩ đến đón lấy lại nghĩ đến cái gì nói cái này chú ngữ lúc trước hắn liền không thể chờ đợi được đã dạy ta đ ú n g xì g ì ủ có phải hay không gặp được phiền t o á i gì như thế nào ta đều liên lạc không được hắn còn có lì lì cùng g ê m ta gửi thư con cú mèo luôn là tìm không được địa phương alin h cùng tờ răng nghe thấy eddie ù ỉn hai người khe n h ư mày liếc mắt n h ì nhau n alin h suy nghĩ một chút rồi nói ra đục vợ lại đỏ cho rằng lì lì cùng gem hiện ở tránh diện lâm nguy hiểm cho nên đưa bọn chúng giấu đi tìm không được là bình thường chúng ta cũng không có biện pháp liên hệ với bọn họ về phân s ị dị hữu phờ răng nói tiếp hắn hiện tại đang tại ở nút rất nhiều từ thần thực tử tìm không được l ý ly bọn họ liền muốn tìm đến hắn hẳn là ý đồ từ chỗ của hắn biết được l ý ly bọn họ ẩn thân vị trí a bất quá đừng lo lắng hắn không phải là một người tại chiến đấu e n d u in gật gật đầu xem ra cùng lúc trước hắn nghĩ không sai biệt lắm hảo thời gian không còn sớm các ngươi nên nghỉ ngơi liền nhanh chóng đi nghỉ ngơi a phờ răng ngươi mang theo e n d u in đi phòng trọ chính là cuối hành làng kia chuyện ta trước đã thu thập xong ẵn ỉn ngươi đùa c ó t h ể quá khách khí, cái khí, kia chân giò hôn khói chân hôn giò tạ a xem xong. một ăn ăn tháng đều không nhất định có thể t chủ đều Ôi có cất kỹ chân giò hôn khói cũng chỉnh lý hảo phòng ăn cùng phòng bếp đi đến phòng khách nói với mọi người đạo nói xong lại dựng thẳng lên cái m ũ i n g h e sau đó s á c mặt giận dữ nói phờ răng ngươi lại uống trộm tiểu đúng không ngươi không biết ngày mai còn phải đi làm sao phờ răng co lại co lại đầu ngượng ngùng cười cười sau đó nhanh chóng lôi kéo ồn đủ ỉn chạy lên lầu a lính ôm nơ vin ở một bên cơi trộm ồ chụ tạ khi không đánh một chỗ nhịn không được chừng tròng mắt liệt nàng nhấp nhãn ẵn đù ỉn ở nơi này loại gia đình bầu không khí lòng bồ tổn nhà ở hạ xuống mỗi ngày như cũ duy trì lấy cực kỳ tự hạn chế sinh hoạt tập quán khi nào đúng giờ vận động buổi tối nghiên cứu ma văn hòa luyện tập đại nao phong bế thuật bạch n g à y thời gian cơ bản đều dùng để giúp đỡ ổ chủ tạ làm việc ổ chủ tạ là một vị nghiêm khắc phu nhân nhưng đối với ẵn đù ỉn hiệu chuyện lại tự hạn chế người trẻ tuổi m ư ờ i phần yêu mến thúng chi ẵn đù ỉn vẫn thiêu sạch một tay thức ăn ngon lòng bồ tổn vợ chồng đều là ma pháp bộ thần sáng mỗi ngày bình thường thời điểm đều là đi sớm về trễ hiện tại thời kỳ chiến tranh có khi còn có thể tăng ca tuần tra. Nhiệm v ồ chu n tạ đang cùng én đủ ỉn một chỗ chế biến thức ăn lấy cơm trưa én đủ ỉn ở lại tại lòng bồ tổm ra này hai tuần biểu hiện ra cái gì gọi là hào thủ nghệ gần như mỗi ngày làm đồ ăn cũng không mang trọng dạng k h lần này ta chuẩn bị muốn mời thêm một ít có ở lại thôn ngoài hè adli một nhà adsua là phờ răng bọn họ đồng sự vợ hắn mổ lì còn làm rè huynh đệ muộn muội huynh đệ kia hai ngươi gặp qua nhà bọn họ hải tử không ít hiện tại mổ lì vẫn còn ở mang thai thật sự là khó có thể tưởng tượng nặng có chiếu cố nhiều người như vậy còn có cùng tồn tại ma pháp bộ công tác đi g ò gì một nhà tại the quịt y bỡ lờ làm biên tập xe nọ phi lù lờ bẹ g ụ t một nhà tên kia có phần cổ quái nhưng với tư cách là láng giềng không ngợi bọn họ không lạ hảo ồ c h ủ tạ đếm trên đầu ngón tay vừa niệm lẩm bẩm tên người biên đếm lấy số ẹ đù ý nghe xong có nhiều người như vậy không khỏi một hồi đầu đại hơn nữa phần lớn còn là hài tử suy nghĩ một chút đã nói nói minh bạch tổng cộng sáu cái đại nhân tám đứa bé đúng không có hai đứa bé là hài nhi còn lại sáu cái đều tại mười tuổi phía dưới một tên là phụ nữ có thai eddu ỉn suy tư về nhân viên cấu thành sau đó lấy ra một t r ư ờ n g tấm da dê lưu loát viết lấy menu nói có thai phụ cùng hai tử như vậy không thể làm mang rượu tới rau tiểu hai tử đều tương đối thích gắn dầu t ặ n g cùng n g ọ t đau khẩu vị làm như vậy một ít thịt kho tẩu giấm đường s ư ơ n g x ư ờ n cánh gà trên cùng tạc còn một vòng eddu ỉn vừa nói vừa trên giấy vang xào xà viết tiếp tục nói chân giò h ư n khói ta sẽ cắt thành tiểu hạt phối hợp hà nhi ốc khô đậu hà lan tươi sấm măng trứng gà làm một phần c ô n chiên như vậy lượng gà lớn có thể làm thành tự giúp mình thức m ă n chính cũng tương đối dễ dàng cạn nữa cắt một ít chân giò hôn khói phối hợp s a lắt cùng chi sĩ với tư cách làm món ăn lạnh sau đó cắt một ít gầy chân thịt nướng phối hợp cây nô làm một đạo chân giò hôn khói ngọc mễ nùng thang tà chỗ này còn có một ít làm nấm có thể làm tiếp một đạo con gà con hầm cách thủy cây nấm ngài phòng chứa đồ còn có một ít dê dãy chúng ta cũng có thể lợi dụng phối hợp vui vẻ quả toái làm một đạo nướng thịt dê d ã y à. còn có ta điều một ít tương chấp chuẩn bị một ít dưa leo r o n g biển mục nhĩ tới ở phía trên làm thành rau trộn món ăn nguội ngài lại chuẩn bị một ít ngọt phẩm cùng bánh mì để tránh có người không thích cơ như vậy liền không sai biệt lắm đủ à ngài có thể trong sân mang lên bằng dài chúng ta làm thành tựu g i ú p mình thức d ậ y ở bên cạnh bọn họ thích gì liền lấy vật gì này tương đối áp dụng tại hải tử tương đối nhiều nơi đồng thời cũng tương đối tiết kiệm thời gian ngài thấy thế nào ô i chủ t ạ kinh ngạc nhìn xem e n đủ ỉn tại kia ghi ghi vay tranh không có một chút thời gian liền đem menu chuẩn bị cho tốt còn có yến hội kiểu dáng cân nhắc vô cùng chú đáo nguyên bản nàng chỉ là muốn nghe một chút e n đủ ỉn đối với nấu nướng chân giò hôn khói đề nghị kết quả lại toàn bộ để cho hắn ăn bài xong người cân nhắc rất chú đáo liền ấn ngươi nói đến đây đi Ta đột nhiên vô chương ù n g c ờ bảy mươi bốn hùng hải tử xác định thức ăn non g đơn e n đủ in liền cùng ổ chủ tạ tại lúc xế c h i ề u bắt đầu chuẩn bị tài liệu ổ chủ tạ vẫn lấy ra một ít tinh mỹ gốm sứ bộ đồ ăn thiệt đứng cần dùng quý danh cỡ lớn mạ bạc dụng cụ vừa dạng sáng ngày thứ hai ed đủ in liền cùng ổ chủ tạ bắt đầu tiết liệu ổ chủ tạ không ngừng dùng nấu nướng ma pháp cùng mì vắt nàng phải chịu trách nhiệm nấu nướng đợi tí nữa buổi chưa tiệc bánh mì món điểm tâm ngọt cùng nước trái cây đồ uống hẹn đủ ỉn đồng thời thao túng ba cái tớt nhanh r ổ mì bố xử lý thịt heo thịt gà dê r ã y cùng chân giò hương khói đem tất cả cần dùng đến loại thịt rau quả đồ gia vị phối liệu đều phân loại một vừa chuẩn bị hảo như vậy sau đó liền có thể nhanh chóng lấy dùng phờ răng cùng á l ì n khó được thôi một lần giả nghe nói có thể tổ chức kiến hội cũng thập phần hưng phấn bọn họ cũng một chỗ hỗ trợ trong sân bố trí cái bàn cùng món ăn đài đồng thời cho xung q u n h thi pháp phóng thích không ít một lệ trục xuất nguyền r ủ cùng che đậy nguyền r ủ Cái t h ô ngay này n t r o tuy cư chú sư không ít, nhưng cũng có không ít một lệ, bọn họ cũng không muốn bị quấy cư chú cũng có sư nhưng không không họ vô không bọn cũng n g lệ, bị rời.、Ngay、tại e n đ u in mở ra bốn mắt lò ưu tiên nấu nướng lên con gà con hầm cách thủy cây nấm thịt kho tàu đều cần hao phí phí đại lượng thời gian ăn rau vị thứ nhất khách nhân cũng đến tiên phong trình diện là đi gõ gì một nhà ạ mô đi gõ gì cùng hắn phu nhân cùng với bọn họ nhanh đầy bốn tuổi h ả i t ử setzip đi gõ gì e n đ u in nghe được phòng khách nói chuyện với nhau thanh âm đi đến cửa phòng bếp thăm dò quan sát nhất nhãn đi gõ gì vợ chồng nhìn lên liền như là một đôi phổ thông vợ chồng dáng người hơi có chút mập ra xét dịp thì là trung thực đứng ở cha mẹ bên người bất quá đầu có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh thấy e n đù ỉn đang nhìn hắn không khỏi thẹn t h ù n g khuôn mặt nhỏ đỏ lên đối với e n đù ỉn cười cười e n đù ỉn cũng cho tiểu xét dịp hồi cái khuôn mặt tươi cười liền hồi phòng bếp đi làm việc hai đạo công phu rau đã đun nhừ mùi thơm tràn ra b ụ n phía e n đù ỉn cũng bắt đầu đốt nấu chế lên cái khác vài đạo dầu tặc rau giấm đường xương sườn cánh gà trên cùng cá rốt vỏng đúng lúc này lóng bồ tồm ra đợt thứ hai khách nhân cũng đến phòng khách tựa như đi tới một tòa chợ bán thức ăn đột nhiên liền tiếng động lớn ồn ào có một đống hải tử la hét tiền ồn ào e n đù ỉn xem chừng hẳn phải là hẹn ạ t l ì kia một đại gia t ử a nhưng e n đù ỉn đang nổ đồ vật liền không có tới cửa xem xét ai ngờ hắn không có ra ngoài ngược lại là có người xông tới chỉ thấy một đôi nhìn lên ba bốn tuổi s o n g bảo thai tiểu hải tử đỡ đòn một đầu đầu tóc màu đỏ hồng đi từ từ hướng trong phòng bếp chạy một bên chạy vẫn một bên la to e n đù ỉn có thể chịu không hùng hải tử quấy dối hơn nữa hắn đang thao tác nổi trào đâu khắc một hồi dầu nóng tung tóe đến tiểu hải tử vậy hắn cũng không hay nói rõ thế nhưng là kia hai cái hùng hài tử dường như nghe được hắn ý nghĩ đồng d ạ n g thẳng tắp liền hướng hắn này tháo chạy a t h ơ m quá a rót giờ ngươi nghe hương không thơm ngươi mới là rót giờ ta là phờ dầu đần ồ đ hai cái hùng hài tử chạy được e đủ ỉn bên chân còn không ngừng đổ lót chồn u muốn nhìn một chút bếp lò thượng phong cảnh đừng tại đây đợi một hồi đem các ngươi bị phỏng đều ăn cơm các ngươi đều có thể nếm đến m ỹ thực e đủ ỉn chịu không hai người này tại chính mình bên chân thoáng lai thoáng thứ phải nghĩ biện pháp đem bọn họ đổi đi ta không ngươi liền so với đại ca của ta cao một chút ta tại sao phải nghe ngươi một cái trong đó hùng hải tử âm thanh hơi thở như trẻ đang bù nói đúng đấy trừ phi ngươi ô m ta đi lên xem một chút rốt cuộc là cái gì thơm như vậy so với ma ma nấu cơm vân hương một cái khác hùng hải tử cũng hát đệm làm bộ đạo ngươi nói vậy không có ai nấu cơm so với ma ma vân hương lộ mũi của ngươi nhất định là h ư mất hẹn đù ỉn vẫn không có trả lời lúc trước nói chuyện hải tử liền cắt đứt chính mình tiểu huynh đệ lộ mũi của ngươi mới h ư mất ngươi không riêng cái mũi h ứ mất lộ h a i vẫn h ư mất bị chửi hùng hải tử không phục cãi lại đạo kết quả hẹn đù ỉn vẫn không có phát tác hai cái này hùng hài tử trước hết cãi vã không riêng nhau nhau nhìn lên còn có muốn đánh nhau tư thế e d d in bị hai người này phiền không được thời điểm lại một vị tiểu hài tử đi tới đồng dạng hồng sắt tóc nhìn lên so với hai cái này xong bảo thai đại cái hai ba tuổi bộ dáng cũng so với hai cái hùng hài tử nhã nhặn không ít rót giờ phật ma ma hô các ngươi ra ngoài đừng tại đây q u ấ y dày người khác bọn họ ca ca mở miệng k i ế n trách e d d in thấy rốt cục tới có người tới c h ở n g cứu mình gọi thẳng cảm ơn trời đất thoảng qua hơi hai cái hùng hài tử hướng của bọn hắn ca ca lẻ lưỡ cùng kêu lên hô lớn liền không thích khóc quỷ vợ xi、si, ngươi tới truy đuổi chúng ta nha song bảo thai hùng h à i tử không có để ý đến hắn nhóm ca ca ngược lại vây quanh trong phòng bếp đang lúc đá cầm thạch bàn điều khiển lượn quanh lên vòng tròn vợ xi、si、bị hai người này khí không được cũng tha cho lấy truy đuổi bọn họ một bên h n đủ ỉn thấy này mấy tên tiểu quỷ hoàn toàn không đem mình để vào mắt điểm nộ khí đi từ từ trở lên trường bất quá vừa định nội b á o đã bị lại một cái đi vào người cắt đ ứ t vị này nhìn lên so với trong phòng bếp ba cái tiểu quỷ lớn không ít có gần tới mười tuổi bộ dáng đồng dạng là một đầu đầu tóc màu đỏ hồng bất quá xem ra ổn trọng không ít t ợ t xì nhìn thấy đại ca của mình vội vàng n g ủy khuất hồ b u nhanh xem bọn hắn hai cái một chút cũng không nghe lời vẫn mang ta nói vậy người trước hung chúng ta t ợ t xì cũng chỉ hội cáo trạng song bảo thai cùng kêu lên phản bác đi vào b u ba bước cũng làm hai bước đem hai cái hùng h à i tử xếch lên cũng không theo chân bọn họ nói chuyện ngược lại là không có ý tứ đối với e n đùi nói không có ý tứ ta mấy cái đệ đệ q u ấ y dày đến ngươi e n đùi thấy có thể tính có người tới thu thập mấy tên này đã nói, nói không có gì bất quá trong phòng bếp rất nguy hiểm còn là đừng cho mấy người bọn hắn tại đây chạy luận hảo biết được dễ dàng bị thương i h u hàm chưa hay náy hướng én đủ ỉn gật gật đầu sau đó lại lường rót giờ cùng phân dịch đồng dạng mặc kệ bọn hắn la hét đem hai người lôi ra thế giới rốt cục tới an tĩnh én đủ ỉn có thể tính thả lỏng bất quá cũng coi như kiến thức hải tử nhiều gia đình là có nhiều hỗn loạn này mấy thằng ngãi con tính cách đủ loại kiểu dáng hắn thật là bội phục có thể khống chế này một đại gia tử hẹ hạt l ì vợ chồng lần nữa trở về bình tĩnh én đủ ỉn rốt cục tới bình ổn tinh thần đem đại bộ phận đồ ăn đều nấu nướng hảo ra ngoài chiêu đãi khách nhân ổ chủ tạ cũng trở về đến phòng bếp kiểm tra lò nướng trong mặt phẩm lúc này cuối cùng một sóng khách nhân rốt cục tới cũng đến nhà vội vàng không sai biệt lắm én đủ ỉn cũng đi đến cửa phòng bếp nhìn xem ổ chủ tạ hình dung là lạ quái l ở p pẹ gột một nhà làm thế nào dạng xe nọ phi lù l ở p pẹ gột tiên sinh nhìn lên rất có chút nghệ thuật da khí chất một đầu xóa tung tóc trắng khoác trên vai trên bờ vai ăn mặc tươi đẹp hoàng sắc trường bảo trên cổ đeo mảnh dây chuyền vàng phía trên treo một hình tam giác xứng xước lợp pẹ gột phu nhân ôm cái hài nhi thân mặc nông trường bảo màu lam nhìn xem rất có học giả khí、chất. chương bảy mươi lăm buổi chưa tiệc hai vị này vừa nhìn chính là dạ vẹn cờ là h n đùi ìn lặng yên suy nghĩ khó trách ổ chủ tạ sẽ có như vậy đánh giá dạ vẹn cỡ có khi hội biểu hiện có chút tự mình thậm chí có người xưng là cổ quái h n đùi ìn ngược lại là đối với hai người giác quan không sai c h u n g pi lúc trước hắn đã từng cũng muốn sẽ bị phân đến dạ vẹn c ờ bởi vì hắn trên người cũng có được không ít học giả khí thức lòng b ù i t ô n vợ chồng cùng mọi người không ngừng hàn huyên cũng đem tất cả mời được trong đình viện nghỉ ngơi cùng ngay khí trời tốt khó được ánh nắng tươi sáng mọi người đang trong đình viện uống vào đồ uống không ngừng trò chuyện cảm thấy hứng thú chủ đề một đám h à i tử cũng ở lẫn nhau chơi đùa một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng trong phòng bếp én đủ ỉn sát cầm mồ hôi cuối cùng đem tất cả đồ ăn đều chuẩn bị đầy đủ dùng ma pháp khống chế tất cả đồ ăn cất vào chuẩn bị cho tốt quý danh cỡ lớn đồ xứ bộ đồ ăn sau đó tất cả bộ đồ ăn nổi lơ lửng xếp thành một loạt tự động đi theo tại én đủ ỉn sau lưng đi đến trong đ ì n h viện én đủ ỉn khống chế tất cả bộ đồ ăn rơi vào món ăn trên đài kim loại thừa lúc chết trong sau đó nhất, nhất che lên cái nắp hết thẻ liền chuẩn bị thỏa đáng n g ồ i ở dài mảnh trên bàn cơm ổ chủ tạ gõ vang chảy đến rượu nói hoan nghênh mọi người hôm nay tới tham gia lòng bộ tổn gia tụ hội còn có cảm tạ cho chúng ta dâng đông đảo mỹ thực ẹn đ ủ ỉn hiện tại để cho chúng ta một chỗ thỏa thích hưởng dụng cơm chưa a muốn ăn cái gì ngàn vạn không nên k h á c h khí muốn ẹn đ ủ ỉn tới tổng kết ổ chủ tạ lời chính là ăn được uống hảo có thể lựa tạo ổ chủ tạ để cho trận này gia đình yến hội tiến n h ậ p cao trào tất cả hùng hài từ nhóm trước tiên đều tuân hướng món ăn đài ẹn đù ỉn nhìn xem bọn này tóc đỏ t i ệ u quỷ không khỏi cảm thấy buồn cười bên cạnh một vị phúc hậu phụ nữ có thai thì đi về hướng hắn nói e n đùa ìn ta nghe ta hai vị ca ca nhắc tới qua ngươi không nghĩ tới ngươi còn có tốt như vậy chú n g h ệ ta vừa vào cửa tịu i nghe đến phòng bếp chuyển đến mùi thơm ngài k h á c h khí hoẹ ạt lì phu nhân muốn ta nói ngài mới là thật không nổi có thể chiếu cố tốt lớn như vậy bằng ra e n đùa ìn k h á c h khí nói bảo ta mỗi lì là tốt rồi ngươi cũng không biết mỗi ngày vì nhiều người như vậy nấu cơm mà nói bao nhiêu công phu mỗi lì hoẹ ạt lì nói một bên đa sô hoẹ ạ lì ôm một cái cùng nơ vin sấp xỉ hải tử cũng chen miệng nói e n d u ỉn tuy chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ta từ lúc mù tỉ cùng kỳ n lì kia nghe nói qua ngươi nghe nói ngươi vẫn giúp bọn hắn đánh lui t ử thần tự h tử đây là thật sao này hai vợ chồng quan tâm trọng điểm hoàn toàn khác nhau e n d u ỉn chỉ có thể trái một câu lại một câu theo chân bọn họ trò chuyện với nhau không khỏi đau đầu lên mà đám con nít kia nhóm cũng lấy hết món ăn mỗi người bưng chậm rãi bàn ăn đi về hướng bàn dài eddu ỉn liền đối với huệ t lì vợ chồng nói ngài nhị vị lấy trước ăn chút gì à chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện huệ t lì vợ chồng hân nhiên đáp ứng a xua đem một tuổi nhiều don h ủy thác cho ed đùi n c h i ế u cố chính mình vớt bụng vui tươi hớn hở chọn mỹ thực ed đùi n ôm một đầu tóc đỏ tiểu la ừ tiểu la ừ nhìn xem từ nhỏ dinh dưỡng cũng rất tốt thân thể trưởng rất dám chắc chính là biểu tình nhìn xem ngu ngơ không phải là rất lanh lợi bộ dáng tới lòng b ù t ổ m ra làm khách mọi người ngồi vây quanh tại bàn dài bên cạnh hạnh phúc thưởng thức trong mâm mỹ thực đi g ọ d ì vợ chồng luôn là một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng mà l ở p bẹ gụt một nhà ngược lại là có chút rủ rẻ nhìn lên không phải là rất giỏi về giao tiếp bộ dáng mọi người trò chuyện đề tài cũng không q u á chọc vào thượng、miệng. hẹn àt ly một nhà vậy cũng liền náo nhiệt à s u a c ư ờ i tủng tìm thưởng thức mỹ thực mỗi lì vừa ăn cơm còn phải một bên trông giữ hải tử bất quá hắn đại nhi tử đ i ệ u cùng con thứ hai chát lơ đã có thể giúp đỡ thượng nàng một ít vội vàng chính là song b à o thai hai huynh đệ một khắc đều không an phận bất quá tất cả mọi người có một cái điểm giống nhau đó chính là tất cả những khách nhân đều đối với đồ ăn tán thưởng không thôi bao gồm tất cả bọn nhỏ mấy hải tử nhóm ăn chính mình mặt m u ố i tràn đầy vắng dầu bao gồm thẹn thùng xem di tại biết được gần như tất cả đồ ăn đều là từ én đủ ỉn chi thủ tất cả mọi người chút nào không ke n h n h a u hẹn ư ớ n g đủ ỉn cho à hỏi cho nên nay đạo thịt gà súp nấm đến tột cùng là làm như thế nào nghe hương bắt đầu ăn càng hương mỗi lì nhấm nháp qua hẹn đủ ỉn tay nghề rất là ngạc nhiên đó là nàng chưa từng có hiểu rõ qua hoàn toàn mới tư vị hoàn toàn không có chi sĩ cùng mỡ bò hương vị bởi vậy, vậy không ngừng hướng hẹn đủ ỉn tìm hiểu lấy cách điều chế hẹn đủ ỉn ngược lại là khiêm tốn hướng hẹn t lì phu nhân trao đổi nấu nướng kỹ xảo không có một hồi thời gian mỗi lì cùng hẹn đủ ỉn tựa như bạn vong niên hào hữu hẹn đủ ỉn ca ca ngươi có thể thường xuyên đến nhà của ta chơi mà lúc nào đến nhà của chúng ta. cũng cho chúng ta làm một chút cơm đấy một bên tám tuổi chắt lơ huệ át ly hai tay cầm lấy cây cánh gà đồng nôn vô kỵ nói có cơ hội tự nhiên không có vấn đề chỉ cần các ngươi không chê eddu ỉn thản n h ư n ó i vậy sao chúng ta một nhà đều rất hoan nghê ngươi n một bên ăn miệng đầy bóng loáng hạt sụa hưng phần nói cứ như vậy eddu ỉn cùng h ẹ a d t ly một nhà bởi vì mỹ thực kết xuống hữu nghị Vừa chưa tiệc một bộ khách và chủ quá vui mừng cảnh tượng dùng qua cơm trưa mọi người liền tụ tập cùng một chỗ uống lên tới trà chiều bọn nhỏ cũng ở trong đình viện chơi đấy một bên lở vẹn gú tiên sinh tiến đến ẻn đùi n bên người nói người trẻ tuổi cảm tạ ngươi đối với chúng ta chiêu đãi ta phu nhân hôm nay vui vẻ cực liền ngay cả lợn nạ cũng có thể cảm nhận được mẫu thân của nàng tâm tình cho nên vẫn luôn đang cười ẻn đùi n vừa cười vừa nói ngài quá khách khí lở vẹn gú tiên sinh các ngươi có thể thích những cái này đồ ăn ta liền thật cao hứng chúng ta đều rất thích lợn nạ cũng rất thích tuy nàng bây giờ còn đ a n g không nhưng có thể nhìn ra được nàng rất thích lợn ở ộ t nói tuy không biết hắn làm thế nào cho ra kết luận bất quá ẻn đ ù in còn là khách sáo nói thật cao hứng lệnh thiên kim có thể thích nghe nói ngài là một nhà tạp chí biên tập chắc hẳn bình thường rất vất vả a lập bẹ gút nghe ễn đ ủ i n nói như vậy biểu hiện rất hưng phấn nói đúng vậy à, ngươi nghe nói qua the quýt bờ lờ tạp chí mà bọn họ là một người duy nhất nguyện ý đang sừng công hán thu văn vẽ tạp chí còn có nam móc câu rung động rung động r ồ i khác tạp chí chỉ sợ giấu giếm trần tướng bọn họ tất cả đều là từ một giúp đỡ lừa đảo cấu thành ễn đ ủ i n thấy hắn như vậy hiển nhiên công kích đồng hành không khỏi âm thầm lũ lưỡi ấ n đùi phát hiện vị này lập bẹ gút tiên sinh nói chuyện rất thẳng a ho n g u y ệ n ngươi không bị q u a y d ố i manh sở không nhiễu vẹn đỏ dạ đang bảo ta tha thứ ta mất buổi tiếp có lẽ ngày nào đó ngươi có thể tại chúng ta trên tạp chí phát biểu một ít thực đơn ta tin tưởng hội rất được hoan nghênh lập vẹn gột đối với endu in vừa cười vừa nói sau đó liền đứng dậy rời đi endu in nghe không hiểu nhiều lập vẹn gột tiên sinh bất quá có thể nhìn ra được người khác không xấu chỉ là tư duy cùng người khác không tại một cái trình độ chương bảy mươi sáu đi dạo đà cái tay lần lượt cùng tới chơi láng giềng các bằng hữu giao lưu một fan endu in cũng đúng mấy vị này vu sư bằng hữu có một chút ấn tượng lợp v ẹ cột tiên sinh ý nghĩ kỳ diệu nhưng người rất khờ khạo ngây ngô hơn nữa ngay thẳng thái quá lợp v ẹ cột phu nhân là một vị phụ chú học giả cũng thử qua nghiên cứu cùng khai phát một ít ma chú đi gọi di một nhà rất b ả n phận biểu hiện tựa như một cái hiền lành nhà bên vợ chồng h o à i át lì ra muốn mời e n đủ ỉn trước khi vào học đi bọn họ kia làm khách trong đó có mổ lì cảm thấy e n đủ ỉn rất hợp duyên nguyên nhân cũng có doanh huynh đệ nguyên nhân đương nhiên e n đủ ỉn cảm thấy chủ yếu nhất là cả nhà bọn họ đều rất tham ăn nguyên nhân huệ át lì tiên sinh biết được hắn là một lệ xuất thân vô sư đối với hắn rất cảm thấy hứng thú hắn đối với một lệ thế giới có phi phạm lòng hiếu kỳ điều này cũng hứa cùng hắn một mực ở cấm lạm dụng một lệ vật phẩm văn phòng có quan hệ hắn ngành chủ phải chịu trách nhiệm xử lý v u sư đối với một lệ vật phẩm lung tung thi pháp vấn đề nhưng én đủ ỉn cảm thấy h ẻ át lì tiên sinh rất có thể hội mượn chức vụ chi tiện lấy thân thử nghiệm vui sướng tụ hội thời gian cuối cùng trôi qua rất nhanh những khách nhân cảm thấy mị mãn hướng lòng b ù tổn một nhà cùng én đủ ỉn cá o biệt lòng b ù tổn vợ chồng cũng đúng lần này ngày nghỉ rất hài lòng mặt mũi tràn đầy mỉm cười én đủ ỉn nấu cơm rau cơ hồ bị quét qua quét sạch chúng ta lão lão lần có mặt không ngừng khích lệ hẹn đù ỉn tay người hảo lòng b ù a tôn vợ chồng chấm dứt nghỉ ngơi lại bắt đầu khẩn trương thần sáng công tác gần nhất t ử thần thực t ử nhóm lại dần dần bắt đầu hoạt động vô luận là cha tấn sát hại m ư u lệ đánh lén tổn thương vu sư hoặc thần sáng liên quan vụ án một chỗ tiếp một chỗ hoàn toàn không có đình chỉ bộ dáng khiến cho thần sáng bộ chỉ huy sức đầu mẹ chán h n đù ỉn đối với cái này vô cùng không hiểu thần sáng công việc chủ yếu chỉ là tại từng cái vu sư căn cứ tiến hành tuần tra bao gồm hẹp xéo hộp mì à đợi ỉn chỗ họ tờ gì sĩ t cả tơ bồ lệ thôn xung quanh cũng có nhưng không có tương ứng báo động phản hồi hệ thống nếu có vu sư tập kích cơ bản cũng chỉ có thể bị động đều cứu viện hoặc là chính mình chống cự hoặc chạy trốn rất nhiều vu sư bị tập kích thần sáng nhóm thường thường đều là đến chậm một bước sau đó truy tung thủ đoạn cũng cực kỳ thiếu thốn cơ bản chỉ có thể đều báo cáo hoặc là thông qua tham viếng thu hoạch tin tức hẹn đù i n tại nhàn hạ thì cũng cùng lóng bùa tổn vợ chồng thảo luận qua thần sáng công tác vấn đề bọn họ biểu thị ma pháp bộ có được một bộ rất cường đại kiểm tra đo lường pháp trận có thể bao trùm tất cả anh quốc ở vào ma pháp bộ cấm lạm dụng ma pháp văn phòng bình thường thần sáng phân thành hai bộ phận một bộ phận ra ngoài tuần tra một bộ phận tại tổng bộ chờ lệnh một mặt là bảo hộ phần quan trọng một phương diện cũng là vì bảo trì tính cơ động nhưng pháp trận kiểm tra đo lường là có kéo dài hơn nữa rất khó xác định đến cụ thể người giống như là tại lóng bổ tổn trong nhà hẹn đủ ỉn thi pháp mà pháp bộ cũng không thể xác định thi pháp cụ thể là ai bởi vậy tuy tất cả anh quốc cũng bị kiểm tra đo lường bao trùm nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều người thi pháp hơn nữa bọn họ còn phải phân người giám sát tung kia để ngừa vị thành niên vô sư thi pháp chỉ có xuất hiện năng lượng cao phản ứng hoặc có khu vực xuất hiện không thể tha thứ nguyền rủa ba động bộ đội cơ động mới sẽ xuất hiện có chút t ử thần thực tử công kích vu sư thi pháp cường độ cũng không cao ma pháp bộ sử dụng đổ vào sau đó chỉ có thể đều trốn ra hoặc bị thương vu sư hướng ma pháp bộ báo cáo và không ma pháp bộ thậm chí sẽ không biết xuất hiện qua tranh đấu đương nhiên hiện tại ma pháp bộ tăng lớn giám sát độ mạnh yếu hơi nhiều lần ma chú thi pháp sẽ có thần sáng qua đi điều tra hơn nữa bọn họ kịp thời truyền giáo hơn tốc độ cũng không nhanh chủ yếu dựa vào thủ hộ thần nguyền r ù a cao giai ứng dụng có thể rất nhanh tìm đến tương ứng vu sư cũng truyền đi tin tức nhưng loại này cao dai kỹ xảo coi như là thần sáng đều có rất nhiều người cũng không hề cho nên càng phương pháp hữu hiệu chính là ảo ảnh di hình tiến hành truyền tấn điều này cũng làm cho dẫn đến chủ đạo trận chiến tranh này tối chủ yếu vẫn là tin tức nhưng ma pháp bộ nội bộ bản thân liền có duy trì hắc ma vương lực lượng bọn họ hội hướng từ thần thực tử truyền đi thần sáng tin tức điều này sẽ đưa đến hiện tại ma pháp bộ cơ bản ở vào địch tối ta sáng tình huống nguyên lai như thế cho nên mới có phượng hoàng xã sao khó trách có nhiều như vậy thần sáng cũng gia nhập phượng hoàng xã đối mặt như vậy cục diện quả thật có tất yếu xây dựng một cái hành động không bại lộ tại ma pháp bộ trong tầm mắt tổ chức tiến hành chống cự nhưng này cũng không cách nào tránh khỏi thần sáng cùng vượng hoàng xã hiệu suất thấp vấn đề này giống như là tại xã hội phong kiến đồng dạng xuất bản án chỉ có thể sau đó tiến hành xử lý cùng lúng bắt hung thủ rõ ràng có được nhiều như vậy thuận tiện cùng hiệu suất cao siêu tự nhiên thủ đoạn từ thần thực tử nhóm có thể thông qua h á c ma dấu hiệu tiến hành đơn giản một chút truyền tấn đồng thời hát ma vương cũng có thể lợi dụng hát ma dấu hiệu triệu tập hoặc cho từ thần thực tử ra lệnh thần sáng nhóm thông tin cùng cảnh giới thủ đoạn là quá ít nếu như tất cả vu sư đều có một cái báo động trang bị hoặc báo động ma chú nếu như tại bị tập kích có thể nhanh chóng thông báo đến thần sáng văn phòng như vậy tập kích số lượng sử dụng sâu sắc giảm bớt đồng thời trợ giúp cũng sẽ càng kịp thời đồng thời hẹn đủ in vẫn rõ ràng đến tại ma pháp pháp luật chấp hành tư bên trong còn có một cái đả kích thủ bộ đội bọn họ so với phổ thông thần sáng quyền hạn càng cao nhưng là gánh vác càng thêm nguy hiểm nhiệm vụ bọn họ công tác thường thường bị sai khiến đến chống lại phạm tội tiền tuyến có đả kích tay đồng thời cũng là thần sáng nhưng không phải là tất cả thần sáng đều là đả kích tay như là mù tỉ mắt yên chính là một cái đả kích tay ban đội trưởng đồng thời cũng chịu trách thần sáng công tác tại ễn đủ ỉn xem ra thần sáng giống như là phổ thông cảnh sát đả kích tay thì càng tương tự cảnh sát vũ trang binh sĩ bất quá có lẽ là những cái này vu sư nhóm bình thường không có trải qua cái gì chiến đấu duyên cớ tại hắn nhìn tới đây chút thần sáng nhóm chiến trường rèn luyện hàng ngày thật sự có đợi đề cao phát sinh chiến đấu trên cơ bản đều là ô ương ô ương đi lên v ù n g ma chú một chút phối hợp đều không、có. trên cơ bản đều là làm theo ý mình cùng lúc đó ễn đủ ỉn vẫn rõ ràng đến có một loại gọi là đi dạo đả kích tay chức vụ không này thậm chí không phải là một cái đứng đắn chức vụ dù sao tại ma pháp bộ không có như vậy chính thức chức vụ bọn họ công tác có phần cùng loại với thợ săn tiền thưởng không có tiền lương nhưng lùng bắt đến hắc vô sư hoặc phạm tội vô sư có thể đưa ra cho ma pháp bộ kiếm lấy tiền thưởng thậm chí có thể chuyên môn đổi bắt những cái kia có kết xù tiền thưởng tội phạm loại này tiền thưởng vô sư ma pháp bộ hội tượng trưng cho cái đi dạo đà kích tay giấy chứng nhận nhưng đi dạo đà kích tay không có tương ứng chính thức quyền hạn duy nhất có ích là có thể lợi dụng loại này giấy chứng nhận ở nước ngoài tiến hành tiền thưởng lùng bắt nước ngoài ma pháp bộ cũng thừa nhận sau đó nhận lấy nước ngoài ma pháp bộ tiền thưởng nhưng những cái này đi dạo đả kích tay nếu như xúc phạm địa phương ma pháp bộ pháp luật thậm chí cũng sẽ bị bắt loại này liệu mạng nghề hiện tại gần như không ai làm bất quá xin lên ngược lại là rất thuận liền thậm chí có thể đương kiêm chức tới làm chiếc t h ờ giang nói si g ì ủ liền xin qua loại này giấy chứng nhận hắn đã từng cảm thấy này rất k h ố c nhưng không bao lâu liền đem giấy chứng nhận ném đồng thời hình dung loại này trước nghiệp tác dụng duy nhất chính là lãng phí ma pháp bộ giấy bởi vì cho dù không phải là đi dạo đả kích tay lùm bắt hắc vu sư vốn hội đạt được ma pháp bộ tiền thưởng Cái này như thoát chương á i này n thoát q u bảy mươi bảy căn phòng rách nát eddu in ngược lại là đối với cái này rất dám hứng thú tại hắn quy hoạch t r ò n từ hồ gợt sau khi tốt nghiệp là muốn đi ra ngoài thấy từng ư t r ả i có thể sẽ tiến hành một hồi hoàn du các quốc gia ma pháp lữ hành nếu như có thể làm cho cái loại này giấy chứng nhận tại nước khác gặp được hắc vu sư cái gì còn có thể lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm cái gì bởi vậy eddu n vẫn hướng thờ răng nghe n ó n loại này thân phận xin phương thức sau đó phát hiện loại này giấy chứng nhận phát thực rất tùy tiện chỉ cần đến quốc tế ma pháp hợp tác tư đưa ra cái xin nếu không có án ngoạn m n căn bản là cá nhân liền có thể thành công xin vậy phần tại sao muốn đi quốc tế ma pháp hợp tác tư xin mà không phải ma pháp pháp luật chấp hành tư là vì loại này chức nghiệp vừa bắt đầu là từ mỹ quốc ma pháp quốc gia sẽ xuất hiện sau đó vu sư quốc tế cũng thừa nhận loại này chức nghiệp cho nên ngay tại các quốc gia truyền bá ra trung quy có thể giúp đỡ các quốc gia ma pháp bộ giảm bớt phạm tội áp lực đương nhiên nếu như tại đổi bắt trong quá trình đối với địa phương tạo thành bị tổn hại cũng là sẽ bị các quốc gia ma pháp bộ lùng bắt cũng điều về đang mở một ít ma pháp bộ cùng thần sáng nội tình ed đù ỉn đối với trước mắt thế cục mười phần lo lắng hai bên tin tức hoàn toàn không đúng đợi nếu như thế giới này không giống tiếp trước nhớ lờ mờ ký ước bên trong như vậy hắc ma vương công kích ha j i bị giết lại có khả năng hội h a m vào lệ mề chiến tranh vũng bùn ed đù ỉn không biết đùn bợ lẽ đỏ đối với l ý lì một nhà bảo hộ có thể hay không sửa đổi lịch sử nhưng giả thiết thực cải biến lịch sử vậy tương lai khả năng một đoạn thời gian rất dài trong ma pháp giới cũng sẽ không rất thái bình loại này không có cảm giác a n toàn sinh hoạt cũng không phải là ed đù ỉn Muốn chủ ả i biến đây tạ t gấp gấp không, không biết ẻ đủ ỉn đến cùng như thế nào trừ tại phản điểm trước hội xuống lầu hỗ trợ đầu nướng thuận tiện tại nàng đi ra ngoài thì giúp đỡ ổ chủ tạ mang mang hải tử còn lại thời gian tất cả đều khó chịu trong phòng như vậy sinh hoạt đi qua hơn một tháng 19, 81, 5, 8, ẵn ịn đang đù giúp đỡ nấu chu ơ m t ờ i điểm, hội h c tạ mang đến cười h hắn m ộ cười nói vâng ngày hôm qua đúng lúc đụng phải mối ly nàng vẫn trông cậy vào ngươi dậy nàng một ít thực đơn đâu lại qua một thời gian ngắn nàng muốn sinh sản hơn nữa gần nhất bọn họ trong vườn trái cây nhiều hoa quả đã thành quen thuộc nghĩ mời chúng ta đi qua làm khách tuy không biết ngươi vì cái gì mỗi ngày đều khẩn trương như vậy bận rộn cái gì thế nhưng lao động nhàn hạ kết hợp mới là tốt nhất edduin gật gật đầu cảm thấy tôi gần như là có phần đem mình làm cho thật chặt không biết nguy hiểm để cho hắn đều có điểm thần kinh quá nhạy cảm thích hợp thư giãn một tí cũng là rất cần phải vì vậy gật đầu nói hảo vậy chúng ta ngày mai sẽ đi bãi phòng hệ、e、atli một nhà a ngay kế tiếp edduin ôm tiểu nơ vin cùng ổ chủ tạ đi đến hệ atli ở nhà chơi r ô n g ở căn phòng rách nát chỗ đó ở và họ tờ gì sĩ t cả tơ bố lệ thôn ngoại vi vùng ngoại thành hệ a d ly một nhà tại kia thi triển phạm vì lớn một lệ trục xuất nguyền rủa cùng che đậy nguyền rủa để n g ừ a bị một lệ sở quấy dày tới gần tầm nhìn eddu in liền xa xa nhìn thấy một tòa như là từ xếp gỗ liều tiếp mà thành gian phòng có mấy tầng lầu cao như vậy nếu như tại một lệ xã hội loại phòng này căn bản xây dựng không lên từng phút đồng hồ ngược lại cho ngươi xem chỗ đó chính là hệ a d ly một nhà cư trú căn phòng rách nát căn phòng rách nát phía trước có một cái tiểu việt tử bên trong nhìn xem như là có một cái ổ gà ngoài ra bên ngoài còn có một cái như là ga ra đồng dạng nhà kho xung quanh non xanh nước biết ngược lại là một cái cư trú nơi tốt edduin cùng ổ chủ tạ vừa mới tới gần huệ adli một nhà liền phát hiện bọn họ có mấy tiểu tử kia từ bên trên cửa sổ rũi ra đầu hướng hai người chào hỏi a sùa cũng nghe đến động tĩnh sớm mở ra cửa trước đón khách ha ha các n g ư ờ i nếu không đến làm khách mộ lì phải sinh sản đến lúc đó chúng ta cũng không công phu chiêu đãi các n g ư ờ i a sùa lộ ra sang sảng tiếng cười hướng hai người chào hỏi edduin bao hàm ấ y này nói xin lỗi là ta vấn đề đoạn thời gian trước ta một mực trầm mê ở học tập cùng nghiên cứu cầm sự tỉnh tấp quên tuổi con nhỏ cứ như vậy tiến tới nếu như ta kêu mấy hải tử có thể như ngươi đồng dạng là tốt rồi nhanh chóng vào đi mỗi lì sớm ngay tại phòng bếp b ậ n việc a xúa lộ làm ra một bộ vui tươi hớn hở biểu tình nói đón lấy a xúa đem hai người tiến cử trong phòng đồng thời không ngừng hướng hai người nói đâu đâu nói đi qua hết năm nay tháng mười một sinh nhật liền mười một tuổi đáng tiếc không thể đuổi tại năm nay nhập học hồ g ợ còn phải đều một năm năm nay hoa quả mọc rất tốt bồ đào cùng cây mận đều có thể ngọn các n g ư ờ i nhất định phải hào hào đến thử eddu in cùng ổ chủ tạ đi theo a xúa đi đến phòng khách ngồi xuống t h ư Ở n g t h ứ đu ý đối với vị này cần cù mẫu thân mười phần có hào cảm cũng là nhiệt tình trao đổi tại phòng bếp biểu hiện ra vài đạo lúc trước đã làm đồ ăn cách làm mỗi lì tuy đỡ đòn phình bụng nhưng như cũng mười phần linh hoạt thi triển lấy nấu nướng ma chú thiên phú cực cao cùng e n đủ ỉn cộng đồng hoàn thành vài đạo xử lý trong nhà hài tử nhiều gia đình chính là dễ dàng xuất hiện hỗn loạn mỗi lý một bên chuyên trú nấu nướng một bên còn có tinh thần hướng về phía bên ngoài n ị c h ngợm gặp rắc rối hài tử giống to mỗi lần mỗi lý giống to một tiếng phòng khách phương hướng tiền ồn ào sử dụng dừng lại nhưng qua không có một phòng tiếp khách phương hướng lại chuyển tới đồ vật đ ụ n g phải thanh âm hoặc là hài tử chửi bậy tiếng khóc giống đón lấy m ỗ lý lại là giống to một tiếng sau đó trong chớp mắt trấn trụ toàn trường ed đủ ỉn đều nhìn kính sợ liền nhìn cũng không nhìn cũng biết là ai tại gặp rắc rối sao ở nơi này loại ấm áp bên trong mang theo hỗn loạn trong hỗn loạn mang theo hài hòa gia đình trong không khí em đủ ỉn cùng mỗi ly một chỗ chuẩn bị cho tốt mọi người cơm trưa sau đó liền một màn hùng hài từ đại náo phòng ăn b o g tấn trong này ba tuổi s o n g bảo thai huynh đệ tối nghịch ngợm một hồi đoạt một chút ca ca tợ x ì hoặc chát lơ trong tay đồ ăn một hồi hù dọa một chút b u trong lòng g i ò n cần phải cầm nhân ra cho làm cho khóc không thể mỗi ly cùng b u không ngừng tại hiện trường duy trì lấy trật tự à sùa thì là ở bên cạnh ngu ngơ cười nhưng ư ờ i xem e đủ ỉn cảm thấy này toàn ra thật đúng là náo nhiệt gia đình bầu không khí cũng quá dày đặc. hắn từ khi đi đến thế giới này lần đầu tiên cảm nhận được loại này đại gia đình bầu không khí điều này làm cho hắn không tự chủ được hãm vào trong hồi ức chương 78, t i n d ữ mỗi ly nhìn e n đù ỉn ăn mấy ngụm đang ở đó n g à người khó hiểu hỏi như thế nào e n đù ỉn là đồ ăn không thể miệng sao không phải ta chỉ thật là hâm mộ các ngài đình điều này làm cho ta nghĩ lên một ít cố sự e n đù ỉn sau khi lấy lại tinh thần đáp úc m ẹ lean d u mép những cái này đứa nhỏ tinh lịch nếu như ngày nào đó có thể khiến ta bất bất lo ta liền cảm ơn trời đất m ỗ ly buồn dầu nói sau đó lại trông thấy bên cạnh chỉ lo có ăn cái gì à xua máng còn có ngươi người này ngươi cũng không hiểu phải giúp ta quản mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì À xua vô tội nhúng nhú vai cho mố ly bồi thường cái khuôn mặt tươi cười sau đó đón lấy vui vẻ ăn lên đồ vật làm ầm ý cơm chưa rất nhanh liền cáo một giai đoạn một đoạn tất cả lũ tiểu g i a hỏa đều ăn toàn thân vô cùng bẩn hẹn đủ ỉn hào tâm giúp bọn hắn dùng sạch sẽ nguyền r ử a xử lý trên người vết bẩn tựa như lần lượt giúp đỡ tiểu bằng hữu rửa tay đồng dạng ngươi ma trụ dùng giỏi quá ta nhớ được ta tại nguyên niên cấp thời điểm có này là ma pháp giới bên trong rất được hoan nghênh một cái điện đài vô tuyến hiện tại đang phát hình vu sư vô tuyến điện tân văn liên bá mấy hải tử nhóm đối với này không quá cảm thấy hứng thú bọn họ càng ứa thích đồ tì nẩy mầm mọc dễ thanh tú nói chuyện tiết mục cùng ma pháp thời gian âm nhạc tiết mục cho nên đều chạy đi ra bên ngoài trong sân đi chơi vũ sư vô tuyến điện tin tức hướng ngài đưa tin thứ nhất khẩn cấp tin tức ngay tại vừa rồi còn đoàn quận bắc bộ khu phát sinh một chỗ kịch liệt bạo tạc sự kiện ma pháp bộ hoài nghi là tử thần thực tử ngay tại chỗ hoạt động dẫn đến ma pháp bộ thần sáng đã kích tay cùng ngẫu nhiên xảy ra sự kiện xử lý tiểu tổ đã đi đến xem xét thỉnh tại nên khu vực tất cả vu sư chú ý một người an toàn kỹ càng bị tổn hại cùng thương vong tình huống xin chờ đợi tiếp sau đưa tin huệ á lì trong nhà ma pháp ra đi â trong chuyến đến thứ nhất không tốt lắm tin tức đáng chết những cái này t ử thần thực tử hiện tại càng ngày càng càn rỡ a xua nghe thấy tin tức quảng bá cũng là cao mày nói như vậy tin tức gần nhất đã càng ngày càng nhiều chỉ mong người nơi đâu không muốn gặp chuyện không may ta nhớ được mạ lẻn nghi nồng cùng hắn vị hôn phu sẽ ngủ ở kia phụ cận hy vọng không có bị liên lụy ôi chù tạ lo lắng nói hẹn đù ỉn cũng là lo âu cao mày một chỗ xuất hiện tập kích tuy đã phái người đi đến nhưng rất có thể đã m u ộ n tựa như lúc trước hắn phân tích đồng dạng chính thức tốc độ phản ứng quá chậm hiện tại chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tiếp sau tin tức mấy người lại phòng khách lại nghe một hồi tin tức bất quá như trước không có tiếp sau hiện trường tình hình cụ thể và tỉ mỉ thông báo bất quá đúng lúc này một mực mạo hiểm bạch quang thủ hộ thần xuyên qua căn phòng rách nát vách tường đó là một cái con trồn nhỏ endu in ga qua hắn nhớ rõ đây là phờ răng thủ hộ thần con trồn nhỏ đứng ở ổ chủ tạ i trước mặt thủ hộ thần quang ảnh bên trong cũng truyền xuất ra thanh âm ma ma còn đ o à n quận bên này phát sinh án mạng m ạ l ẹ n nghi nông một nhà đã ngộ hại tại cự ly chỗ đó mấy dặm anh phụ trách đến đây trợ giúp vẹ huynh đệ cũng bị tử thần thực tử phúc kích đồng thời hy sinh hiện tại thi thể ngay tại cự ly mạ lẻn ra bắc bộ ba dặm anh m ụ tỷ cho rằng cần phải trước thông báo ngươi sau đó hỗ trợ chuyển tấn cho láng giềng mẹ a t lì một nhà chúng ta biết mẹ a t lì phu nhân cũng sắp muốn sinh sản cho nên ngài cân nhắc một chút có hay không muốn nói cho nàng tin d ữ này h n đùi ìn vừa nghe xong thủ hộ thần truyền đi tin tức có một lần liền đứng lên a sủa cũng là ngồi yên đương trường mấy người mặt sắc mặt ngừng trọng giúp nhau liếc mắt nhìn sau đó đột nhiên nghe được sau lưng đổ xứ rơi xuống thanh âm mấy người lúc này mới nhìn lại chỉ thấy m ỗ lì sắc mặt tái nhợt nhìn xem mấy người hai tay run dày bắt không được bất kỳ vật gì lúc này chịu sâu thẳm đà kích nhìn lên lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào cũng là muốn té ngã bộ dáng eddu ỉn thấy thế nhanh chóng chạy trốn ra ngoài đi đến m ỗ ly bên người đưa hắn đỡ lấy a xua đây là cũng đi đến một chỗ trợ rút m ỗ ly hai người một chỗ tương mặt lệ đỡ đến trên ghe sa lon ngồi xuống trong phòng không khí ngưng trọng làm cho người ta hít thở không thông eddu ỉn ô chú tạ a xua lúc này cũng không biết nên nói cái gì chỉ phải bi thông túi đầu chú ý m ỗ ly eddu ỉn ngược lại chén nước đưa tới m ỗ ly trước người lúc này m ỗ ly hai mắt mới tập trung d ù n run dày hai tay nắm ở chén nước mắt lúc này mới ngăn không được chạy xuống a xua nhìn xem một tiếng không phát nhưng l ệ rơi đầy mặt mỗi l ì chỉ có thể an ủi tính b vớt nàng phía sau lưng trong khoảng thời gian ngắn lời gì cũng nói không ra miệng qua một hồi lâu mỗi l ì mới ngẩng đầu nhìn về phía chính mình trượt phu nói a xua thay ta đi xem hắn một chút nhóm nhờ cậy ta kia hai cái đáng thương ca ca lúc này mỗi l ì tiếng khóc mới bạo phát đi ra trong lúc nhất thời gào thép hôn thiên h ấ p điện ngoài phòng chơi đùa bọn nhỏ nghe thấy mẫu thân tiếng khóc lúc này cũng vội vàng chạy vào không biết làm sao nhìn bọn họ ma ma không biết phát sinh cái gì a xua hướng m ỗ ly gật gật đầu sau đó nhìn về phía ổ chú tạ nói lòng bộ t ổ n phu nhân nhờ cậy ngươi chiếu c ô cho mối ly nàng cần ngài ta phải nhanh chóng đến sự t ì n h phát hiện trận xác nhận đón lấy lại quay đầu nhìn về phía điệu nói trông giữ hảo bọn đệ đệ chiếu c ô tốt ma ma ta đi ra ngoài một chuyến sẽ trở lại e đ ù u in lúc này cũng nói n g hòe ạt lỉ tiên sinh ta cùng ngài cùng đi một chuyến a bọn họ cũng đều là bằng hữu ta a xua lắc đầu nói vậy trong vẫn chưa có xác định có hay không đã an toàn còn là không muốn đi theo quá nguy hiểm e đ ù u in kiên trì nói ngài yên tâm ta có thể bảo vệ tốt chính mình từ ta giúp ngươi cũng chu ó c i ề ứng lẫn nhau người.、Ô、chủ Ôi tạ lúc này cũng phát ra tiếng nói để cho hẹn đủ in cùng ngươi đi hắn là cái rất có chủ kiến hài tử đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi xuất nghĩ kế a sùa thấy hai người đều nói như vậy chỉ phải gật đầu nói hà ba vậy rất cảm tạ các ngươi nơi này liền phiền v ớ i ngươi hẹn đủ in cũng quay người đối với ồ c h ủ tạ nói ngài nghĩ cách thông báo để gọi gì người nhà t h ỉ n h bọn họ cũng đến bên này hỗ trợ chăm sóc một chút ta ta nhớ được ngài cũng sẽ thủ hộ thần truyền tấn có chuyện gì gấp liền định vị ta truyền tin cho ta ồ chu tạ gật gật đầu biểu thị đồng ý Tại t、so、ta. còn g đoạn quận bắc bộ khu nơi này vùng ngoại thành một tòa phong ốc cơ hồ bị tạc tan cảnh mấy tên thần sáng tại hiện tại tuần tra phong ốc nơi khác thượng để đó hai cỗ bọc lấy vải trắng thi thể t h ờ răng cùng á lynx mặt sắc mặt ngừng trọng thủ ở một bên trở lệnh trưng ơ bảy mươi chín hiện trường a sủa cùng ẻn đ ủ i in lúc này đang ảo ảnh di hình xuất hiện ở nơi đây cách đó không xa xung quanh cảnh giới thần sáng phản xạ có điều kiện dùng ma trượng chỉ hướng hai người đợi thấy rõ thân ảnh không khỏi đưa khẩu khí lúc này mới buông xuống ma trượng phờ r a n g cùng ẵn lin thấy là hai người bọn họ tới cũng nhanh chóng chào đón phờ r a n g nói các ngươi tới đây là mạ lẻn cùng nàng vị hôn phu tuyệt hai huynh đệ tại cảng phương bắc trong rừng cây m ụ t ỷ tại nơi này khống chế hiện trường ta mang bọn ngươi đi qua đi ẻn đùi nhìn trên mặt đất bao vây lấy hai cỗ thi thể cùng với bên cạnh kia bị tặc có tan t h n h phong úp có thể tưởng tượng nơi này đến cùng phát sinh cỡ nào kích liệt chiến đấu. Alins cũng là sắc mặt bi thống nhìn xem hai người, đối với A s ù nói, mỗi lì thế nào, các ngươi nói cho nàng biết tin tức này mà ta cùng th răng đi đến hiện trường rất xoắn suýt, không biết có phải hay không nên trước tiên cho ngươi chuyển đi tin tức. A s ù thở dài nói, cảm tạ các ngươi làm hết thảy chúng ta lúc ấy đều tại lòng bồ tổn phu nhân bên cạnh, mỗi lì trước tiên liền biết tin tức, hiện tại ổ chủ tạ tại kia giúp đỡ chăm sóc mỗi lì, ta cùng ẽ n đủ ỉn trước hết qua hiện trường, trung quy hiện tại nàng không quá thuận tiện. a i n s nghe vậy cùng chồng của nàng lít nhau có thể tưởng tượng nghe thấy như vậy tin tức m ộ t lì đến cùng sẽ thêm bị thương Phở phải phở Phở phương phương, pháp pháp theo nhà. Linh thì chặt hình, nhau hảo ảnh hình không nhỏ thần quanh cảnh răng, răng răng rời ra rừng ngươi mang bên còn này nồng người nói. nắm ẹn người cùng Ngay lẹn, nồng tròn, đồng dạng sáng xung cùng gật gật giới, kia tại đối với di đi. tại tại ẩm một mạ ẩm một mấy ma sùa qua ta A sau tay sùa, sùa ba xa địa bắt tỉ ả ả ả đầu, lu bực bắc bụ kỳ kỳ à, cự cây lấy ly đó đủ vị doanh đông dạng bị vải trắng đang đắp p h ờ răng ba người hảo ả n h di hình đến hiện trường cùng mụ thì đám người lẫn nhau gật đầu ra hiệu mà e n đủ ỉn thì cùng ả xua tiến lên xem xét e n đủ ỉn chú ý tới xung quanh cây cối mặt đất đều có chiến đấu lưu lại dấu vết mà chiến đấu dấu vết đi về phía nam kéo dài bởi vậy hắn phán đoán doanh hai huynh đệ hẳn là bị đuổi theo từ mạ lẻn ra phương hướng chạy đến nơi đây cũng chính là có khả năng doanh huynh đệ trước tiên liền trợ giúp đến mạ lẻn ra hoặc là nói mạ lẻn một nhà vừa ngộ hại hai người liền đến hiện trường sau đó tại trong lúc kích chiến bị đuổi theo ở đây xem ra đối phương nhân số đông đảo A, nếu như là mạ lẻn một nhà vẫn không có ngộ hại thì liền đi đến bốn người hẳn có thể chống cự một đoạn thời gian cũng chính là tử thần thực tử tham dự tập kích thít nhất tại bốn người trở lên lúc này a s u a mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tiến lên vạch trần đang đắp vải trắng lộ ra dây ổng trắng xám gương mặt hắn mặt mục đích bị bùi đất bao trùm trên mặt cũng lưu lại không ít vết thương rõ ràng cho thấy kinh lịch kịch liệt chiến đấu mới hy sinh lúc này đồng dạng mặt mang bi thống mặt tị t u nói thật xin lỗi a xua hôm nay phát sinh như vậy làm cho người ta tiếp nối sự tình g i à i y ổng cùng phá bì án đều là trận chiến tranh này anh hùng hy vọng các ngươi có thể nén bi thương a xua lúc này nhìn xem ngộ hại hai huynh đệ rốt cục tới cũng nhìn không được nữa lệ như suối t r à o nhưng vẫn là lắc đầu đứng dậy nói hai người bọn họ là chúng ta t i ê u ngạo tạo thành đây hết thể là những cái kia đáng chết t ử thần tự h tử bọn họ hội một mực sống ở trong lòng chúng ta eddu y đối mặt ngưng trọng nhìn xem hai vị phượng hoàng xã thành viên thi thể trên người bọn họ bị thương cũng không ít trận chiến đấu này tối thiểu tiếp tục gần tới nửa giờ nếu như bọn họ có thể có thời gian truyền đi t í c t ư c liền sẽ không xuất hiện như vậy kết cục à sủa tại đông đảo thần sáng trước mặt thu liếm hai người thi thể sau đó hỏi sự t ì n h phát sinh đi qua tại mù tì h trong miệng đại khái trở lại như cũ hôm nay phát sinh tai nạn đại khái là sau giờ ngọ thời gian một đám tử thần thực tử tập kích mạ l ẹ n nghi nông một nhà lúc ấy mạ l ẹ n một nhà hẳn là chống đỡ nổi tương ứng chống cự đồng thời hướng d o a n huynh đệ c h u y ể n đi tin tức bọn họ năm trước lễ giáng sinh là cùng một chỗ qua doẹn huynh đệ đưa cho mạ l ẹ n một mặt đôi mặt kính với tư cách là quà giáng sinh về sau họ tở ra phát sinh chiến đấu doẹn huynh đệ cùng mạ lẻn cũng là hết thể trả vệ binh đi đến thông qua kia mặt đôi mặt kính vẹn huynh đệ biết được mạ l ẹ n một nhà nguy cơ lúc ấy bọn họ sai lầm không có giống phượng hoàng xã thành viên khác truyền đi cảnh báo mà là trực tiếp đến đây trợ r ú t lúc ấy mạ l ẹ n một nhà tình huống n g ủ tỷ phỏng đoán không rõ lắm có khả năng lúc ấy mạ l ẹ n một nhà đã ngộ hại có khả năng lúc ấy vẫn còn ở chống cự tóm lại vẹt trình diện cục diện không có phát sinh cải thiện hai người một mực gương ngạnh trống cự lại tiến công nhưng vẫn là quả bất địch chúng chỉ phải hướng mặt phía bắc lui lại từ pha bì ạn trên người có thể nhìn ra rất nhỏ phân thể tình huống hẳn là hai người đã từng thử ảo ảnh di hình thoát đi nhưng bị cắt đứt cuối cùng hai người chạy trốn ở đây bị vài người tử thần thực tử truy đuổi thượng cũng xử quyết nhưng là ma p h á p bộ tại mạ l ẹ n ra bị công kích thước chừng mười phút sau mới giám sát đến dị thường tuy kịp thời chạy đến nhưng đáng tiếc chưa kịp trợ giúp thượng bọn họ đả kích tay cùng thần sáng đến hiện trường vẹn huynh đệ trên thi thể còn có dư ôn nhưng tử thần thực tử nhóm cũng đã tất cả trốn cách biết điều tình đại khái đi qua a xua gật gật đầu sắc mặt nặng nề thu liễm hảo thi thể chuẩn bị mang đi nhập liệm lúc này một vị thần sáng trang phục tuổi trẻ nữ tử hảo ảnh di hình đến bên người mọi người hướng bạt t ị giúp báo cáo trưởng quan nghĩ nồng ra thuộc người nhà cũng đến hiện trường A Linz để ta qua hướng ngươi thông báo hảo cảm ơn ngươi emily bắt tịp g ụ c đối với emily vạn sợ gật gật đầu trở lại đối với a sủa cùng ednu n in nói xin lỗi ta phải mất buổi tiếp ta còn phải đón lấy đi chân a n mạ lẹn người nhà dứt lời bắt tịp g ụ c liền chỗ cũ g ảo ảnh di hình rời đi đến chỗ này emily vạn sợ cũng cùng a sủa c h à o hỏi thật xin lỗi a sùa hôm nay cho các ngươi mang đến như vậy tin tức vẽ huynh đệ vẫn là chúng ta tin cậy nhất chiến hữu không nghĩ tới a sùa không tiếng động hướng emily lắc đầu đang chuẩn bị gọi e d n in rời đi nhưng đột nhiên một cái bạch sắc ngốc ứ n g thủ hộ thần bay đến hẹn đủ ỉn trước mặt đây là ta mẫu thân thủ hộ thần chẳng lẽ là mùa lì bên kia gặp chuyện không may một bên p h ờ răng nhấc nhãn liền nhận ra mẫu thân hắn thủ hộ thần cũng mở miệng nói a s ủ a cùng hẹn đủ ỉn cũng là thần sắc khẩn trương nhìn xem thủ hộ thần chỉ mong không là cái gì tin tức xấu đáng tiếc không như mong muốn thủ hộ thần đứng ở hẹn đủ ỉn trước mặt phát ra thanh â m nói hẹn đủ ỉn ngươi cùng a s ủ a ở một chỗ sao m ỗ lì thương tâm quá độ nước ôi phá có khả năng hội sớm sinh sản ta đã vội vàng cầm m ù lì mang đến sít m chương á c n tám mươi khó sinh a sủa cùng én đủ ỉn nghe được tin tức này không khỏi cực kỳ hoảng sợ một bên mụ tì nghe nói cũng biết vấn đề tính nghiêm trọng vội vàng hướng p h ờ răng nói p h ờ răng ngươi cũng đi hỗ trợ a ta sẽ thông báo cho alins vệ huynh đệ thi thể ta cùng ẹ mỹ lì sẽ giúp vội vàng thu liễm không muốn chỉ hoãn p h ờ răng cùng a sủa nghe nói cũng liền vội vàng gật đầu lôi kéo én đủ ỉn nào ảnh di hình rời đi chỗ cũ lưu ở trong rừng cây mỹ lì vạn sơ lo lắng nói trời ạ chỉ mong mổ lì không có việc gì hôm nay đã phát sinh nhiều như vậy bi kịch À s ù a ba người hảo ảnh di hình đi đến một tòa kiểu cũ cục gạch cửa hàng bách hóa bên cạnh đối với bách hóa cao ốc trong tủ cửa người giả nói do ý đồ đến xuyên qua trước mặt thủy tinh tiến nhập sgt mủng gô bệnh viện tại phòng chờ khám bệnh hỏi nhân viên tiếp tân biết mổ lì vừa mới bị đưa qua hiện tại đang tại bệnh viện hai lầu trong phòng bệnh ba người ngựa không dừng vó đi đến lầu hai trước phòng bệnh ổ chủ tạ đang tại trước phòng bệnh lo lắng chờ đợi tiểu nơ vin cũng không co theo bên n g chắc là ủy thác đi gò dị phu nhân chiếu cố Trông thấy ba người đến nơi, thấy ba ổ chủ tạ đuổi bước lên phía trước nói rõ tình huống nguyên lai、like、tại mấy người sau khi rời đi ổ chủ tạ thông báo ở lại nhà đi gõ dỉ phu nhân hai người một chỗ đến căn phòng rách nát chiếu cố m ỗ l ì lúc ấy m ỗ l ì tình huống khá tốt chỉ là thỉnh thoảng còn có thể rơi lệ nhưng qua sau một thời gian ngắn thương tâm m ỗ l ì vốn đang đang khóc thế nhưng là đột nhiên liền bụng đau ổ chủ tạ đã kiểm tra đi sau hiện m ỗ l ì nước đối phá đây là sinh sản dấu hiệu lúc ấy đi gõ dỉ phu nhân cũng sợ không biết nên làm thế nào mới tốt bất quá quyết đoán ổ chủ tạ nhanh chóng làm an bài xong đầu tiên nàng nhờ cậy đi gõ d ì phu nhân lưu lại chiếu cố này một phòng hai tử sau đó vội vàng tương mạc lệ đưa đến bệnh viện cấp cứu khoa trị liệu sư trông thấy hai người phản ứng cũng hết sức nhanh chóng rất nhanh ăn bài tốt phòng bệnh hiện tại mổ l ý ngay tại trong phòng bệnh cứu rút ngay vậy a sùa càng thêm khẩn trương hắn rất muốn xông vào phòng bệnh nhìn xem tình huống nhưng lại sợ ảnh hưởng trị liệu sư công tác chỉ phải c a o mày tại cửa phòng bệnh trước lo lắng đi qua đi lại mấy người đều đợi một thời gian ngắn cửa phòng bệnh rốt cục tới mở ra đi ra ngoài là một vị nữ trị liệu sư mấy người liền vội vàng tiến lên hỏi tình huống chị liệu sư cởi khẩu trang nói người bệnh tình huống đã ổn định lại vừa mới uống qua ma dược thể năng cũng có sở khôi phục nhưng nước ố i đã phá hiện tại chỉ có thể chờ đợi sinh sản e n d u i n nghe nói hiếu kỳ hỏi vì cái gì không làm s a n h nở bằng cách mổ bụng đâu này s a n h nở bằng cách mổ bụng đó là cái gì người bệnh hiện tại đã khôi phục một ít thể lực nhưng lúc trước thương tâm quá độ dẫn đến suy yếu cho nên nguy hiểm vẫn không có đi qua chúng ta có thể làm là được chờ đợi chị liệu sư không do edduin nói có ý tứ gì nhưng vẫn là hướng mọi người kể ra trước mắt tình thế edduin không khỏi n h ữ n mày liền xanh nở bằng cách mổ bụng dài phẫu cũng sẽ không mà có lầm hay không đây chẳng phải là chỉ có thể để cho người bệnh mạnh kháng một bên a sùa thì là cháy khét vội hỏi ta có thể vào xem nàng mà ta là m ổ lì trượt phu chị liệu sư suy nghĩ một chút đồng ý a sùa tiến nhập vấn an nhất nhãn nhưng không thể đợi quá lâu a sùa tiến nhập phòng bệnh bên ngoài ba người chỉ phải ngồi ở hành lang lối đi nhỏ trên ghế dài l ặ n g lặng chờ đợi e d d y ê n nhìn cứ như vậy rông dài cũng không phải biện pháp liền hướng ổ chủ tạ đề nghị nơi này từ ta cùng mẹ、e、a lì tiên sinh đều có thể ngài cùng thờ r a n g còn là hồi căn phòng rách nát hỗ trợ đi thôi đi g õ i gì phu nhân một người khả năng chăm sóc bất quá tới nhiều như vậy hải tử thờ r a n g suy nghĩ một chút đối với hắn cũng mẫu thân nói ta còn là ở lại đây đi mẫu thân ngươi về trước đi một hồi ta cho hạ lynx cũng phát cái tin tức ta để cho nàng cũng đi giúp các n g ư ờ i như vậy hai bên cũng sẽ không chậm trễ ồ chủ tạ suy nghĩ một chút cũng có chút lo lắng căn phòng rách nát bên kia đi g õ i gì phu nhân là mang theo s ẹ t dịp một chỗ đến căn phòng rách nát hỗ trợ hiện tại cộng thêm tiểu nơ vin bên kia hiện tại có tám đứa bé chính là nấu cơm đi g ọ gì phu nhân cũng làm không tới vì vậy liền gật gật đầu đáp ứng ồ chủ tạ sau khi rời đi endu in cùng tờ răng lại đều đợi một thời gian ngắn a sua rốt cục tới cũng xuất ra hắn báo cho hai người một lì hiện tại đã thanh tỉnh thể lực cũng khôi phục một ít nhìn lên trạng thái tinh thần coi như cũng được ngay tại lúc này phải đợi đợi sinh sản hy vọng m ộ a lì chịu đ ư ợ c ba người cứ như vậy lẳng lặng ở ngoài phòng bệnh cùng chờ đợi bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm đối với cái này endu in cũng không có biện pháp gì hắn kiếp trước là tham gia quân ngũ khẩn cấp trị liệu xử lý miệng vết thương ngược lại là hội sanh con hắn đã có thể vô kế khả thi mấy người cứ như vậy một mực đợi đến đêm khuya a sủa thường cách một đoạn thời gian liền vào phòng bệnh cùng m i lì trò chuyện nhưng chị liệu sư yêu cầu không thể chờ lâu mà ổ chủ t ạ bên kia cũng truyền đến tin tức đi g ọ i d ì phu nhân và xét diệp cùng một chỗ dùng qua sau bữa cơm chiều trở về đi a l i n h cũng đến căn phòng rách nát hỗ trợ hiện ở bên kia hết thể bình thường mà bệnh viện bên này tiếp cận d ạ n g sáng trong phòng bệnh rốt cục tới truyền đến đ ộ n g tính tại hành lang ba người có thể rõ ràng nghe được m i lì thống khổ tiếng ê xem ra là bắt đầu sinh sản a sủa lần nữa lo lắng đi qua đi lại nhiều lần tiếng bước chân lại để cho a sủa tâm tình càng thêm bực、bội. mà e n đủ ỉn cùng thờ răng ở một bên cũng chỉ có thể khẩn trương chờ đợi cứ như vậy tiếp tục mấy giờ lúc này đã tiếp cận tháng tám một ngày một lê minh trong phòng bệnh tiếng kêu rốt cục tới ngưng xuống kế tiếp mà đến là một hồi hài nhi cao vút khóc n ỉ non âm thanh phòng bệnh ngoài mấy người sắc mặt rốt cục tới l ỏ n g trì hoán hạ xuống bất quá ả xua lập tức vừa khẩn trương lên m ố ly bất quá không có một hồi phòng bệnh cửa phòng liền mở ra vị y i a nữ trị liệu sư đi ra báo cho mọi người một cái tin tức tốt mẹ con bình an nhìn xem ôm ấp lấy nữ nhi m ố ly trên mặt đã có hiền lành tình thương của mẹ vừa có vô tận bi thống đến ù a nhau ịn cũng không khỏi mặc. Sự cùng tăng mặc. khỏi Khi theo trở mà sự sự đ hai loại phức tạp tâm tình phòng đang loại tại lúc trong tạp tâm đây buổi ệ n không ngừng đán sen. Đến h b sáng a lin đi đến bệnh viện nàng hướng thần sáng văn phòng cho mình cùng thờ răng đều xin phép nghỉ ma pháp bộ cũng cho a xua đặc biệt phê giả, lòng bộ tổ một nhà chuẩn bị mấy ngày nay thay phiên hỗ trợ chiếu cố hẹn adli một nhà đột nhiên hàng lầm tin giữ cùng với tân sinh vui sướng hẹn adli một nhà cần càng nhiều thời gian tiêu hóa kế tiếp trong vòng vài ngày adli cùng ổ chủ tạ cơ bản đều đứng ở căn phòng rách nát trong sau đó phờ giang cùng a l i n x thay phiên tại trong bệnh viện chăm sóc mộ ly h n đù ỉn chủ muốn giúp đỡ cho căn phòng rách nát trong bọn nhỏ nấu cơm hồ chủ tạ i chiếu cô đám kia hùng hải tử nhóm bắt đầu cuộc sống hàng ngày bình thường nứa ra hẹn t ly hùng hải tử nhóm gần nhất cũng đều a n t ĩ n h không í thậm t chí có thể nói có một chút thất lạc bọn họ đã vài ngày không có nhìn thấy bọn họ ma ma a xuống ngược lại là hồi vài chuyến căn phòng rách nát cho mọi người cùng bọn nhỏ mang đến một ít tin tức tốt mộ ly khôi phục rất nhanh hẳn là dùng không bao lâu đều có thể về nhà chỉ là hẹ á ly một nhà tiểu n ữ nhi còn cần mẫu nhũ cho nên bọn họ vẫn không thể lập tức nhìn thấy chính mình tiểu m u ộ i muội chương tám mươi mốt lễ truy điệu hôm nay ẵn đủ ỉn theo thường lệ cho hẹn adli một nhà làm tốt cơm trưa kêu gọi b u hỗ trợ bố trí bàn ăn hiện tại hẹn adli một nhà bọn nhỏ đối với ẵn đủ ỉn đều nghe lời không được coi như là b u hắn chỉ so với ẵn đủ ỉn nhỏ hơn một tuổi nhiều nhưng cùng đối đại trưởng bối đồng dạng tuy ngoài miệng luôn là hô ẵn đủ ỉn đại ca nhưng ẵn đủ ỉn cho hắn đơn dạy lúc làm việc trung thực như tiểu bà bảo ẹ đủ ỉn đại ca hôm nay lại ăn cái gì ăn ngón a chất lơ là này chồng chất hải tử trong tối tham ăn mỗi ngày đều là người thứ nhất lên bàn đợi lát nữa các ngươi liền biết vội vàng đem đệ đệ của ngươi nhóm đều kêu đến eddu in dùng trôi nổi nguyền rủa chỉ huy hiện lên dao đĩa tự động sắp đặt đến mỗi người trên vị trí ồ chủ tạ cùng đông đảo bọn nhỏ đều lần lượt ngồi trên bàn ăn nghịch ngậm rót g i ở trông thấy trước mặt trong mâm thiêu sạch đỏ r ự c đại s ư ơ n g sườn nước miếng không chịu được lưu lại nhịn không được đưa tay phải bắt eddu in nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rót dở vươn tay không khỏi bế tắc chỉ phải ngượng ngùng thu tay lại sau đó trung thực cầm lấy dao đĩa một chút ăn cũng không dám nói lung tung càng không dám cầm lấy đồ ăn cơm lấy chưa không đương trong đột nhiên căn phòng rách nát cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra đông đảo tiểu quỷ đầu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dường như ý thức được cái gì nhao nhao bỏ xuống bàn ăn tuân hướng môn khẩu ẹ đù ỉn cũng theo bọn nhỏ một chỗ đi đến trước cửa sau đó mỗi lì vẫn chuyên môn hướng một mực hỗ trợ lòng bộ tổn một nhà cùng e n đủ ỉn gửi tới lời cảm ơn nếu như không có bọn họ trợ giúp nàng trừ bi thương đối với những hải tử này lo lắng có thể sẽ lần nữa đánh người mẫu thân này bọn nhỏ tại một hồi vui vẻ hòa thuận trong tiếng cười sử dụng hết c ô m g trưa mà những cái này trưởng thành vu sư cùng với ednu ỉn thì nghĩ đến càng nhiều vấn đề chúng ta chuẩn bị cho tiểu nữ nhi gọi là kêu cắt n ì p h ụ lạp mỗi li hay adli nhủ danh gọi d ì nhi a xua nhìn xem vừa mới xuất sanh con nói với mọi người đạo đồn bợ lẹ đỏ cùng gọi nạ gồn giáo sư cũng đến thăm qua ta hai ta vị ca ca tăng lễ bọn họ hỗ trợ cho chúng ta an bài ta nghĩ mời các người một chỗ thăm ra yên tâm đi ta sẽ kiên cường hạ xuống cho dù không là ta cũng phải vì ạt sủa cùng bọn nhỏ mỗi lì cũng c ư ờ i hướng mọi người nói endu in cùng lòng bô tôn một nhà đều gật đầu đáp ứng muốn nhanh như vậy từ trong bi thương hoàn toàn đi ra khẳng định không có đơn giản như vậy nhưng thấy được mỗi lì có thể kiên cường đối mặt sinh hoạt bọn họ còn là cảm thấy hết sức vui mừng không có ở quái dậy hẹ a d l ì một nhà bọn họ cần lưu lại cho mình càng nhiều thời gian cùng không gian đang giúp đỡ hoàn thành trưa hôm đó sau khi ăn xong endu in cùng lòng bô tôn người một nhà liền hướng hẹ adli một nhà cáo biệt endu in cũng ở tại đông đảo tiểu quỷ đầu lưu luyến không rời kêu gọi bên trong rời đi căn phòng rách nát trở lại lòng bồ t ổ m chỗ ở mọi người tiếp tục bắt đầu sinh hoạt mà đùm bợ lẹ đỏ cũng muốn mời bọn họ cùng nhau tham gia một kỳ n ồ n g gia tăng lễ khả năng cân nhắc đến hẹn đủ ỉn cùng phượng hoàng xã mọi người hữu nghị cùng với hắn hiện tại sẽ ngủ ở lòng bồ tổn ra cho nên liền hẹn đủ ỉn cũng cùng nhau muốn mời thời gian lại đi qua vài ngày hôm nay là v n huynh đệ cùng mạ lẻn n g ị n ồ n g tăng lễ hẹn đủ ỉn đ ổ i bộ đồ ám sắc vu sư bảo cùng lòng bồ tổn ra mấy người cùng nhau chạy tới mộ viên do vì tại đồng nhất trận chiến chúng qua thế vẽ huynh đệ cùng mạ lẻn mọi người trong nhà thương lượng đem cùng nhau tổ chức tăng lễ lại phân biệt tan tán g tại trong mộ địa mấy người nhất nhất lên đi đến ỉn h lần vùng phía nam một chỗ trong mộ viên nơi này đã có không ít người tiên phong đến hệ ác l y người một nhà tập thể ăn mặc lấy ám tố sắt trang phục s á t mặt nặng nề đứng ở một bên bên cạnh bọn họ hẳn là ma len nghi nông người thân ed đù ỉn trông thấy chatter lơ lúc này chatter lơ cũng hai mắt đỏ bừng phát g i a n gốc đ chú ý tới ed đù ỉn hai người ăn ý lẫn nhau gật gật đầu trình diện vẫn có rất nhiều ed đù ỉn nhận thức người quen ví dụ như lúc trước gặp qua một lần yêu m á lâm vạn sơ cùng với mù ti mắt i ê n e g a b u s k i g i Sắc lệ bốn, bắt tịp rút. En d u in còn chứng kiến rẽ i g u s ở lù tin cùng titer ẹ t t i z e r gồn nạ gồn giáo sư cùng hạ dịt cũng trình diện bọn họ cũng là phượng hoàng xã thành viên bất quá bình thường muốn ở trường học chăm sóc tiểu vũ sư không biết g ì g ì ủ cùng hoặc tờ vợ chồng hội sẽ không xuất hiện endu in đã có hơn nửa năm chưa thấy qua bọn họ nhìn thấy long b ù tôm người một nhà đến trong mộ viên tất cả mọi người hướng mấy người gật đầu ra hiệu tới gần về sau liền cùng trình diện mọi người một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau e d u in trước tiên liền đi hướng gồn nạ gồn giáo sư cùng hạ dịt hạ dít lúc này đang cầm lấy một chương bàn tay nhỏ bé khăn luôn không ngừng lau nước mắt ẵn đùa ìn ta nghe ạ xuống nói ngươi vì người khác làm hết thảy ngươi quan tâm cùng trợ giúp làm cho người vui mừng ngô nạ gồn giáo sư nhìn xem tới gần ẵn đùa ìn gật gật đầu nói ẵn đùa ìn nhẹ nhàng lắc đầu nói ngoài ạ lì phu nhân là một vị không nổi nữ tính vĩ đại mẫu thân cho nên có thể cho bọn hắn giúp đỡ nổi ta liền rất vui vẻ cũng không biết bọn họ muốn dùng bao lâu thời gian tài năng từ trong bi thống đi ra hạ d í nghe xong ẹ đùa ạnh hạnh nghẹn nào nói úp m ạ n lẹn cùng doanh hai huynh đệ là thật tốt người nhà ông trời vì cái gì đối với bọn họ như vậy không công b ì n h có lẽ tử vong là một cái khác trận mạo hiểm bắt đầu chúng ta bây giờ nên làm là để cho đừng cho con sống người càng thêm thống khổ e n đù in thở dài đối với hạ g ì tan ủi thật sự là phú có chi khôn e n đù in một giọng nói từ e n đù in sau lưng chuyển đến nhưng e n đù in quay đầu lại nhìn lại lại phát hiện chỗ đó không có một bóng người đang tại hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm không khí phảng phất bị vạch trần hai cái bóng người quen biết xuất hiện ở ed đù in trước mặt chính là jem cùng lý li hai người lý li jem chương ò n có một t ờ i g t h tám dài đối v ớ mươi n hai lý lý n gặp, gặp lại nguyên lai、like、như thế nhìn xem rêm trong tay bưng lấy ẩn hình áo choàng eddu ìn lộ ra nhưng biểu tình đồng thời lại hiếu kỳ hỏi cgu đâu Các ngay ư i có sau đó dêm liền đi hướng chính mình hai vị hảo hữu lủ tin cùng peter bọn họ cũng có một thời gian thật dài chưa từng gặp mặt lý lị cũng không ngừng cùng xung quanh các bằng hữu chào hỏi mọi người đại đa số đều không rõ ràng lắm hoặc tờ vợ chồng đoạn này thời gian tiêu thất đi đâu nhưng có thể lần nữa nhìn thấy bọn họ cũng nao nhao tiến lên thăm hỏi không có một hồi đùm bờ lẹ đỏ cùng lại x è n bãi nôn bộ trưởng cũng tới đến mộ viên ở chỗ mọi người lần lượt gật đầu gọi qua l i ề n bắt đầu chủ trì trận này tăng lễ tụng n i ệ m lấy hiến cho trôi qua người điếu văn thân ái bằng hữu hôm nay chúng ta cùng nhau đến đây vui vẻ đưa t i ệ n chúng ta thân nhân bằng hữu chiến hữu mạ l ẹ n nghi nổng già y ổng d cùng với pha bị ản bọn họ có được lấy cao quý nhất phẩm chất thiện lương trung thành mà lại dũng cảm bọn họ chết sử dụng chúng ta đại chịu rung động bọn họ là vì thủ hộ vũ sư hòa bình thế giới yên ổn mà hy sinh bọn họ dũng khí khiến người khâm phục ta kiên định tin tưởng bọn họ hy sinh sẽ không n u ở p h í bọn họ hy sinh càng kiên định ta đối kháng hát ma vương cùng tử thần thực tử quyết tâm để cho chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ bọn họ tín nhiệm đem tại trong lòng chúng ta an nghỉ đúng mơ l ạ đỏ lời để cho mọi người tại đây đều hai mắt đỏ lên đau thương tâm t ì n h tại mộ viên trên không chạy xuôi mấy ngày gần đây đã mười phần tỉnh lại mộ lì lần hai chạy ra nước mắt sau đó ma pháp bộ trưởng lại xẻn bà nổn cũng hướng mọi người biểu đạt thương tiếc cũng biểu thị đem truy đuổi phong mấy vị người hy sinh vì liệt sĩ về sau hẹn ạt lỉ cùng kỳ nồng ra cũng phát biểu nói chuyện hy vọng bọn họ có thể hóa đau thương thành lực lượng a ẹn đù ỉn không khỏi nghĩ đến tại về sau hạ táng nghi thức ẹn đù ỉn cũng tới đến c h a t l e r bên người chuẩn bị an ủi một chút vị này cùng tuổi hảo hữu bất quá c h a t l e r lại tỷ lệ trước khi nói ra ẹn đù ỉn ta biết nhất định là trả vỡ bọn họ làm lúc trước bọn họ liền đã t ừ n g uy hiếp qua chúng ta cũng uy hiếp qua cô cô ta v i thống c h a t l e r hai mắt đỏ bừng bất quá ẹn đù ỉn lúc này ở trên người hắn có thể cảm nhận được càng nhiều phẫn nộ bọn họ cũng tìm được xứng đáng ra lớn ngươi bây giờ càng phải làm là tỉnh táo lại eddu in n h ú n mày cảm thấy chát lơ hiện tại trạng thái không hợp lắm không khỏi nhắc nhở ta cũng muốn lanh tĩnh nhưng hiện tại ta lại làm không được ta nghĩ vì cô cô ta bọn họ báo thủ chát lơ đ oán hận nói sau đó eddu in nói ra một câu khiến chát lơ hết sức kinh ngạc eddu in chấn định nói như vậy ta duy trì ngươi quyết định ăn miếng trả miếng lấy huyết vẫn huyết thiên kinh địa nghĩa chát lơ nghe xong eddu in lời có chút kinh ngạc hắn trong ấn tượng eddu in không phải là hội nói ra những lời này người tại hắn trong ấn tượng eddu in từ trước đến nay rất sợ phiền thoái cũng ừ bàn bạc ký hơn không nghĩ sẽ nhất thời bán hội liền có thể thành công có có kiên nhẫn ta sẽ lại tới tìm ngươi thương nghị ngươi đi trước cùng người nhà ngươi a e d d i n bình tĩnh nói xong lời nói này hướng c h á t lơ gật gật đầu liền quay người rời đi sở dĩ e n d i e đủ ìn như vậy duy trì c h á t lơ loại này cực đoan ý nghĩ chủ yếu là bởi vì hắn biết mâu thuẫn là vô pháp cứ thế tăng ăn dã một mặt tránh n ẽ sẽ chỉ làm người được một t ứ c lại muốn tiến một thước muốn tránh phiền t h i đơn giản nhất phương pháp chính là giải quyết xong phiền t h i ngọn n g u ồ n lúc trước hắn không giải quyết là bởi vì hắn còn là quá yếu nhưng e n d i biết liền lấy hắn một cái một lệ vô sư thân t h ậ n sử dụng cứ thế trêu chọc rất nhiều định nhân còn cần ít nhất một năm thời gian chắt lơ ngươi cần phải kiên nhẫn một chút ta eddu in lạnh lùng nói thầm lấy eddu in là một cái mười phần có chủ kiến người đối với chính mình tương lai có rõ ràng quy hoạch đối với ma pháp thế giới bố cục cũng có được thanh t ỉ n h nhận thức thế nhưng hắn càng thêm rõ ràng là không có lực lượng người là không có tư cách chúa tể chính mình vận mệnh tham gia hết h vẻ át lỉ cùng kỳ n ồ n g g i a tăng lễ eddu in liền bắt đầu vì năm học mới làm lấy chuẩn bị đi một chuyến hẻm xéo mua sắm năm học mới cần dùng học chiếc cũng định chế tân trang phụ e d d in thân thể lớn lên rất nhanh hiện tại đã có tiếp cận một m sáu thân cao cơ bắp cũng càng thêm giám chắc nguyên lai học viện phục ă n mặc đã có điểm hơi lấy vào đồng thời còn mua sắm không ít ma dược tài liệu cùng bình dược t ề luôn hao chính mình viện trưởng cùng nhà ấm lông dê cũng không hay cái khác gia vị các loại cũng tiến hành đại lượng bổ sung tại nhập học trước cuối cùng trong vòng vài ngày hẹn đủ ỉn thỉnh thoảng sẽ đi căn phòng rách nát vẫn ăn một chút hẹn t lì người một nhà trước mắt mỗi lì trạng thái tinh thần khôi phục lại trước kia hoan thanh tiếu ngữ cảnh tượng năm học mới rất nhanh muốn bắt đầu hẹn đủ ỉn sáng sớm liền chỉnh lý hảo hành trang cùng lỏng bộ tổn một nhà ăn một bữa phong phú bữa sáng sau đó liền đi theo phờ răng cùng đi đến kim ép ruột nhà ga hôm nay phờ răng vừa vặn phải ở kim ép ruột nhà ga phụ trách tuần tra bọn họ muốn cấp cựu lại ba phần tư đứng chung quanh đài phụ thượng che đậy người l i n r ù a ngang nhau đổi xung quanh tới gần một lệ nếu có một lệ không cẩn thận thấy được vu sư xuyên việt v á c h t ư ờ n g bọn họ vẫn phải hỗ trợ thanh trừ ký ức liền đem ngươi đến nơi này chúc ngươi tại năm học mới trôi qua vui sướng nếu như năm nay lễ giáng sinh không có gì nơi đi nhà của chúng ta vẫn mười phần hoan lên ngươi p ờ răng cùng á l y n tại mùa hè này cùng én đủ in kết xuống sau l ư n g hữu nghị ẵn gật gật đã lâu trông thấy kia chiếc phun nồng đậm hơi nước hồng sắt đoàn tàu ẹn đù ỉn không khỏi có chút phiền muộn ngày nghỉ này chuyện phát sinh nhiều vẫn rõ mồn một trước mắt dọc theo đoàn tàu sân ga thẳng tắp đi phía trước sân ga thượng đã xuất hiện không ít đến đây đưa hải tử đến trường vu sư nam nữ chương tám mươi ba Muốn mời. thời điểm này rất t r u n g hợp lại có một đống vu sư tụ họp cùng một chỗ nhìn lên đang tại cãi lộn lấy cái gì e n đù ỉn tập trung nhìn vào lại làm k ý n ồ n g ra cùng chạ vợ ra giữa tại g i ả n g co được chứ hàng năm đều muốn tới một lần đúng không bất quá lần này e n đù ỉn không có xa xa quan sát mà là tiếp cận đi qua hắn nghĩ nhìn kỹ một chút chạ vợ người một nhà hình dạng hắn không dám rời đi thân cận quá tại cự ly mọi người hai mươi mấy mét vị trí ngừng chân quan sát g i ả n g c o hai bên trưởng thành vu sư không có như thế nào chú ý để sắt vào tiểu vu sư nhưng sầm lệ cha vợ cùng chát lơ chú ý tới hắn chát lơ hướng về phía én đủ ỉn hơi hơi gật gật đầu mà cha vợ thì là vẻ mặt âm tàn nhìn chằm chằm én đủ ỉn đến trường năm hắn thu khuất nhục vẫn chưa nhớ đâu chỉ là én đủ ỉn ra hỏa này cả ngày xuất quỷ nhập thần cho dù tại công cộng phòng nghỉ chắn đều chắn không được hắn cha vợ một nhà trừ s á m lệ còn có ba người trong đó một vị nữ tính mười phần trói mắt lưu lại một đầu tóc dài màu vàng kim bên cạnh hẳn là chồng của nàng s á m lệ phụ thân lưu lại mười phần bắt mắt chòm dâu dê bất qua sắc mặt có chút tái n h u t nhìn lên không phải là rất khỏe mạnh bộ、dáng. hai người sau lưng còn có một vị mặt mũi tràn đầy âm chầm ra hỏa ngoài miệng lộ ra âm tàn tiêu ý lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ nồng một nhà kỳ nồng một nhà cũng là ánh mắt thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m phía sau người nam nhân kia ngoài miệng mắng to lấy người kia vì hung thủ giết người một bộ bất cứ lúc nào cũng là muốn tiến lên đấu võ tư thế h n đùi đại khái dò xét một phen liền minh bạch tình huống kia đôi nam nữ hẳn phải là xàm lệ, lệ vị kia thúc thúc lúc trước nghe chát lơ nói tên kia là tử thần thực tử, tử chỉ là khổ nổi không có chứng cơ chứng minh ma pháp bộ cũng không có biện pháp hiển nhiên bắt hắn không nghĩ tới rõ ràng còn dám chạy đến nước ngoài thập tự nhà ga chạy loạn m a i nhìn chằm chằm vào e n đủ ỉn xám lệ chủ động tiến đến thúc thúc hắn cái gì tại thúc thúc hắn bên thai nói nhỏ lấy cái gì sau đó vị kia sắc mặt âm chầm t r ạ vợ liền đem ánh mắt chuyển qua e n đủ ỉn trên người liên tục đánh giá cái gì thấy được cái kia hư hư thực thực tử thần thực tử ra hỏa nhìn về phía chính mình e n đủ ỉn cũng không khỏi lộ ra cười lạnh k hiếp mắt tỉ mỉ đánh giá người nam nhân kia không có một hồi thần sáng liền đến đây duy trì trật tự cưỡng ép cầm hai bên người kéo ra loại cảnh tượng này bọn họ gần như hàng năm hội kinh lịch một lần Tuy mực kỳ n ồ n g ra có hắn nhóm đồng sự nhưng trực tiếp tại công chúng nơi đấu võ bọn họ cũng không nên nói rõ h n đù ỉn không có để sát vào tiếp cận bọn họ tại nhất định trong khoảng cách quan sát một phen liền quay đầu lại đi đến đoàn tàu hiện tại sớm bạo phát xung đột cũng không sáng suốt tìm món xe chống mái hiên ngồi xuống sân ga thượng rằng có đám người cũng bị thần sáng nhóm s a tán không có một hồi chát lơ cũng đi vào thùng xe vừa mới ngươi trông xem sao đám kia vênh váo tự đắc ra hỏa bọn họ nhất định là sát hại cô cô ta hung thủ chát lơ ngồi xuống tới liền phẫn hận hướng h đù ỉn nói h đù ỉn thấy chát lơ đi vào liền móc r a ma trượng cho thùng xe phóng thích một cái che đậy mười lần rửa sau đó lại đối với c h a t lơ nói trông thấy từ bọn họ thần sắc ta cũng cơ bản có thể kết luận bọn họ đối với chính mình việc gác cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng về sau c h a t lơ liền kích động nói ta sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm s á m lệ tên kia cũng không phải cái gì tốt loại đến hổ gợt ta liền muốn để hắn đẹp mắt ngươi sẽ giúp ta sao hẹn đù ỉn hẹn đù ỉn nhìn xem mặt mang tơ máu c h a t lơ lanh tính nói ta cảm thấy cho ngươi càng nên làm trước tiên là bảo vệ tốt chính mình xám lệ nhìn lên cũng tới không giống như là cái an phận g i a hòa tùy tiện hành động thua thiệt sẽ chỉ là chính ngươi vậy ngươi cứ như vậy để ta làm nhìn xem đám kia ra hỏa nhận nhân ngoài vòng pháp luật sao chát lơ kích động hoa chân múa tay vui sướng đối với e n đù ỉn h ồ lớn e n đù ỉn móc ra một lọ c h ấ n định tề đưa cho chát lơ nhanh nói tiếp uống trước cái này ngươi bây giờ trạng thái cũng không tốt ta lấy một thí dụ nói thí dụ như đợi đến hồ gươt cái kia s ả m lệ chạy tới với ngươi khiêu khích nói muốn quyết đấu với ngươi ngươi nên làm cái gì bây giờ vậy ta sẽ để cho hắn hảo hảo nếm thử ta tân học hội ác nguyền rùa chát lơ hung hăng huy vũ lấy chính mình ma chú nói sau đó mân một ngụm ẹ n đủ ỉn đưa cho hắn ma dược ẹ n đủ ỉn không lời nhìn xem chất lơ ngươi thật đúng là cái ngay thẳng thiên tại a vậy dạng lời ngươi liền mắc lửa hắn sẽ đem ngươi dẫn tới một cái âm ú góc hẻo lánh sau đó kêu lên một đám người đem ngươi thu thập một bữa ngươi sẽ không cho là hắn thực hội đường đường chính chính với ngươi quyết đâu a ẹ n đủ ỉn lạnh lùng nói vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ t i ể u này làm nhìn xem ta không phục chất lơ uống hạ chấn định tề hơi ổn định hạ tâm tình nôn tử vô dụng như vậy kịch liệt nhưng vẫn là rất tức giận nói ngươi nên làm chỉ có một việc đó chính là trở nên mạnh mẽ sở lì thợ dìn thuần túy huyết phái là mười phần đoàn kết tại ngươi không nằm chắc giải quyết đ á m kia cấp cao đệ tử dưới tình huống tùy tiện nhảy đến trước mặt bọn họ chạy loạn cũng không phải là cái gì tốt chủ ý ed đù ỉn đối với chát lơ khuyên đ ủ đối với ngươi mới mười hai tuổi đúng ngươi hẳn là rất mạnh á ed đù ỉn ta lúc trước nghe cô cô ta nói qua ngươi đã từng trợ giúp bọn họ ngăn cản qua tử thần thực tử ngươi có biện pháp nào sao chát lơ sở dĩ như vậy tín nhiệm ed đù ỉn chủ yếu là hắn biết e đù ỉn mặc dù là sở lì thợ dìn nhưng e đù ỉn hành vi chứng minh hắn cùng với tử thần thực tử không phải là một đường edduin bất đắc dĩ nhìn xem c h a t lơ, nói như vậy đi ngươi biết hạ dịp phòng nhỏ mà chính là qua trường học lang tiểu tại hoàn hình d á n g thạch trồng chất kia đi phía trái đi đến ngọn nguồn địa phương vậy biên không phải là đi thông rừng cấm m à đó là trường học cấm địa a c h a t lơ khó hiểu hỏi ta bình thường đều sống ở đó ngươi chiều nào khóa có thể tới tìm ta ta sẽ giúp ngươi huấn luyện có đôi khi nhường nhịn không phải là bởi vì mềm yếu mà là vì xuất thủ thì có thể có càng lớn phần thắng edduin vì c h a t lơ giảng giải đạo chịu ma dược ảnh hưởng c h a t t e tâm tình dần dần ổn định lại suy nghĩ một chút Chăm chú gật gật đầu. Rất nhanh, cửa khoang xe lần nữa bị kéo ra, vì vị ẩn đi tới, phảng phất không có gì tài giỏi nhiều đến nàng hảo tâm tình, cười cùng trong xe hai người chào hỏi. c h a t lơ cũng hướng vị vị ẩn lên tiếng kêu gọi, cũng cùng e n đủ ỉn táo biệt, sau đó liền đi ra thùng xe, đi tìm hắn gỡ dịp phải đỏ đồng bạn. các ngươi vừa mới đang nói chuyện mấy thứ gì đó, thần thần bị bí. vị vị ẩn một bên để đó hành lý vừa nói. không có gì, hắn nói hắn thích ngươi, không biết nên không nên với ngươi tọ tỉnh. em đủ ỉn chế nhạo cùng vị ẩn trêu g ẹ o nói. nghe thầy hẹn đủ ỉn Vì vị ẩn chương tám mươi ề bốn books giáo c sư ed đù ìn không biết hắn một câu trêu chọc để cho vị vị ẩn hiệu lầm thành bộ dáng gì nữa dù sao xe lửa dọc theo con đường này vị vị ẩn liên tục cùng ed đù i n tìm hiểu lấy chát lơ sự tỉnh đi qua một đoạn thời gian dài lữ trình đoàn tàu rốt cục tới đến hogurt bọn họ hiện tại đã không phải là năm nhất không cần đi thuyền đi vào trường học xuống xe liền đi hướng một phương hướng khác chỗ đó có xe ngựa cùng chờ đợi bọn họ ta nói ta là đùa giỡn với ngươi chắt lơ chưa cùng ngươi tỏ tình ta trêu chọc ngươi chơi hẹn đủ ỉn cảm giác mình đã sắp điên trên đường đi vị vị ẩn một mực nói bóng nói gió trò chuyện chắt lơ hiện tại khiến cho hắn vô luận như thế nào giải thích đều không tin h ừ ngươi v ẫ nhất đang gặp ta, ngươi n gặp định sẽ cho chắt lơ xuất lấy cái quỷ gì chủ ý đừng cho là ta không biết bằng không hắn vì cái gì vừa nhìn thấy ta quay đầu bỏ chạy ngươi nói cho hắn biết có lời gì liền chính mình nói với ta hảo không cần ngươi truyền lời đồng vì vị ẩn hiện tại đã hoàn toàn hãm vào chính mình trong tưởng tượng tại nàng trong tưởng tượng chát lơ chính là cái liền thổ lộ cũng không dám gan tiểu ra hỏa đi về hướng xe ngựa đỗ vị trí thời điểm vô tình gặp được chát lơ vì vị ẩn vẫn hung hăng chừng hắn nhất nhãn khiến cho chát lơ mặc danh kỳ diệu không biết kia lại chọc tới bà cô nhỏ endu in nhìn c h ầ m c h ầ m kia chiếc tiếp đội ngũ xe t r ư ớ c xe ngựa đầu đứng một cái toàn thân đen kịt gậy như que tuổi phi mã ngươi như thế nào làm gì vậy nhìn chằm chằm không khí nhìn loạn lên xe vì vì ẩn tức giận đối với edduin nói edduin từ lần trước lễ giáng sinh mắt thấy hệ b ả n dồ xỉ ở tử vong liền có thể trông thấy thiệt chân loại này thần kỳ sinh vật mỗi lần nhìn thấy loại sinh vật này hắn luôn là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt nội tâm đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đi lên kiểm tra edduin lúc trước tại hạ dịch vậy ngẫu nhiên có thể thấy được một ít lầm sông ra rừng cấm thiệt chỉnh hạ dịch vẫn hướng hắn giảng giải qua đêm kỳ đặc điểm chỉ có mắt thấy qua tử vong vụ sư tài năng trông thấy loại sinh vật này tại cái khác mắt người bên trong chúng là ẩn hình rừng cấm trong liền có cái t h i t chân của lạc phân biện nghi thức đùm bợ lại đỏ bắt đầu hắn nói chuyện như cũng mười phần ngắn gọn cũng hướng tất cả các học sinh giới thiệu lên năm nay tân hát ma pháp phòng ngự khóa giáo sư thật đáng tiếc năm trước phụ trách dạy bảo hát ma pháp phòng ngự khóa họ kẹo giúp giáo sư tại năm học sau khi kết thúc liền bởi vì tuổi tác quá lớn mất hắn có thể tại làm sao người có tuổi linh tiếp nhận dạy học công tác mười phần khiến người khâm phục đồng thời kế tiếp vì mọi người giới thiệu năm nay hát ma pháp phòng ngự khóa giáo sư ekka bột tiên sinh đùm mơ lẹ đ ỏ dùng chậm chạp n g ữ khi nói a năm trước vị lao gia già kia thực c h ế t gia eddu in đến trường năm liền một mực rất lo lắng vị kia lao giáo sư thân thể mỗi lần giảng bài đều run run dày dày phản phất bất cứ lúc nào cũng là đều muốn ngã vào trên lớp học bộ dáng đều kiên trì qua kia học kỳ e d u in còn muốn khen vị này lao giáo sư thân thể hảo đâu không nghĩ tới vừa qua khỏi cuối kỳ người sẽ không bất qua én đủ in lại trông thấy một vị bóng người quen biết đây không phải là phượng hoàng xã người sáng lập nhất edga but mà hắn tại lý lý ra ở lại đó thời điểm liền thường xuyên nghe lý lý đàm luận lên qua vị tiên sinh này có vẻ như hắn là vị phụ chú phụ văn phương diện cao thủ không nghĩ tới bị đùm bợ l ẽ đỏ muốn mời tới hồ gợt ư làm giáo sư là vì tăng cường hồ gợt ư an toàn công tác cả đứng dậy hướng mọi người ra hiệu edga but cũng trông thấy én đủ in hắn đối với vị này chỉ thấy qua vài lần tiểu vũ sư ấn tượng không sai vì vậy cũng hướng hắn cái phương hướng này hơi hơi gật gật đầu ẹn đ ủ ỉn cũng hướng b ô n giáo sư cởi gật đầu ra hiệu chấm dứt khai giảng t ệ t tối ẹn đ ủ ỉn lại bắt đầu hắn thâm cư nông suất học viện sinh hoạt ngày hôm nay ẹn đ ủ ỉn chấm dứt năm học mới đệ nhất nhà h á c ma pháp phòng ngự khóa bột tiên sinh dạy học trình độ rõ ràng nếu so với đến trường n i ê n lão giáo sư cao hơn không ít đi học khôi hại ẩn dấu giảng giải nội dung cũng mười phần thông tục hóa để cho các học viên rõ ràng mười phần yêu thích vị này tân giáo thụ đi học bầu không khí tương đối sinh động chấm dứt chương trình học bột giáo sư gọi lại ẹn đù ỉn bột nhìn lên mười phần thô kệch vẻ mặt dâu quai nón nhìn lên mười phần dương c ư ờ n g nhưng nói chuyện n g ự a khí lại hết sức ôn hòa e n đù ỉn ta tới hổ gớt lúc trước gặp qua lý lì nàng nói ngươi đối với ma văn hòa phù chú có rất cao thiên phú cùng hứng thú vậy sao e n đù ỉn nhìn trước mắt b u n giáo sư khiêm tốn nói ngài quá khen đó là lý lì chỉ đạo trình độ rất cao xác thực ta đối với ma văn rất có hứng thú gần nhất ta vẫn muốn khai phát một cái tân phù văn nhưng tiến triển cũng không lý tưởng hả bùt không rõ ràng lắm ed đù ỉn học tập tiến độ như thế nào nghe được hắn thậm chí đã bắt đầu thử tổ hợp tân phù chú nhất thời có hảo hứng hắn năm nay bị đùm bợ lẽ đỏ muốn mời tới hồ gợt chủ yếu là bởi vì đùm bợ lẽ đỏ đ ề phòng chuẩn bị vốn để m ọ t đem tay vươn vào trong trường học hắn bình thường cần hao phí phí đại lượng thời gian tại ra ngoài trường phượng hoàng xã lại vừa mới kinh lịch tổn thất trọng đại cho nên ủy thác buns đến đây hỗ trợ bởi vì k i ê n kỵ vốn để m ọ t cho hát ma pháp phòng ngự khóa chơ chú hắn cũng không định giáo đầy tất cả năm học ý định tại cuối kỳ trước sớm tạm rời cương vị công tác đến hồ gợt sự tình phượng hoàng xã thành viên đại cũng biết trước khi đến lì lì đã từng thỉnh buns tại học viện chiếu cố một chút e đù ỉ nàng biết buns là một vị phụ nếu như hắn có thể cho hẹn đủ i n một ít chỉ điểm nhất định sẽ làm cho hẹn đủ i n ít đi rất nhiều đường q u a n co ngươi đã đối với phụ chú cảm thấy hứng thú như vậy có thời gian lời liền tới tìm ta à tuy ta trình độ cũng quá bình thường nhưng chúng quy cũng đúng phụ chú nghiên cứu mười mấy năm tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng không bằng ngay tại đêm nay bắt đầu thế nào Bụt biết buồn tổ tại tiên phần khiêm tổ nói. Đủ in nghe lý lý chiếu cho mình nói, ẹn in xong mừng muốn vàng vui đối, vội đù đây đ vị, quá cố, là lý lì vừa mới dùng qua cơm tối e n đủ in liền hào hứng bừng bừng gõ vang bùn văn phòng đại môn mở cửa phòng bùn nhìn xem e n đủ in cười nói tới rất sớm à xin lỗi ta cơm tối vẫn không ăn xong khả năng ngươi phải đợi ta một hồi e n đủ in lúc này mới không có ý tứ nói xin lỗi bùn giáo sư ta chỉ muốn học tập phù văn không có chú ý thời gian b u t l ơ r đ ế h đem e n đủ in lĩnh tiến văn phòng bùn trên b à n công tác đang để đó một cái khay phía trên đồ ăn mới bị ăn gần một nửa chương tám mươi lăm khảo thí bùn để cho ed đủ in trước ở bên cạnh ngồi hội sau đó tiếp tục giải quyết chính mình bữa tối ẵn in tìm cái chỗ ngồi cái tìm chỗ xuống, b ắ t đầu đánh giá văn phòng trang hoàng. Nhất nhãn, liền trông a n hoàng, nhắc nhãn, ẵn in g liền t r thấy một trường công năng đầy đủ ầ y đ hết phù văn in nhìn lên với trường cao mình chằm chằm phù văn đài dường như nhận thức đó là cái gì đồng dạng có chút kinh ngạc muốn biết rõ đây chính là chỉ có chuyên môn nghiên cứu phù chú học giả mới có thể mua sắm thiết bị một bộ cần phải mấy ngàn gạ lệ ổng ngươi nhận thức công việc kia đài sao bút hỏi vâng năm trước lễ giáng sinh ta ở lại lì lì trong nhà c h ỗ đó cũng có nhất t r ư ơ n g phủ văn công tác đ à i ta cũng là tại kia bắt đầu ma văn học tập ngài này t r ư ơ n g nhìn lên so với lì lì kia trường càng cao hơn cấp nha ẵn đ d u i n chi tiết nói nguyên lai、like、như thế xem ra ngươi tiến độ so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn a như vậy ngươi bây giờ là như thế nào học tập ma văn đâu này b ù thiếu kỳ nói hiện tại sao ta dùng ẵn đ d u i n từ chính mình cây n g y không gian đại lý lấy ra kia cái phủ văn bản loại này quý trọng vật phẩm hắn mỗi lần sử dụng hết cũng sẽ tùy thân cất kỹ phải nói hắn toàn bộ thân ra trên cơ bản mỗi ngày đều hội tùy thân mang theo、Hả? bút lựa chọn lông mi không nghĩ tới e n đ ủ i n rõ ràng còn có thứ này này tuy không bằng công tác đài giá trị cao nhưng cũng không phải tùy ý liền có thể mua được một khối p h ù văn bản cũng phải mấy trăm gã lệ âu nha đây là g ê m cùng lý lý đưa cho ta còn có một quyển thu nhận sử dụng p h ù văn ma pháp sư bên trong ma văn ta cơ bản đều học xong hiện tại chủ yếu tại học tập những cái k i a mặt bằng ma văn cùng với thử hóa giải cùng tổ hợp p h ù văn e n đ ủ i n vừa cười vừa nói bút không khỏi lần nữa để thăng ed đùi n đánh giá muốn biết do đứa nhỏ này mới lên năm thứ hai năm thứ ba mới sẽ bắt đầu cổ đại chữ dùn học tập nhưng hẹn đủ ỉn c ư nhiên tại năm thứ ba trước đã nắm giữ nhiều như vậy c h i thức mà không nên à học tập ứng dụng phụ văn là có rất nhiều cứng nhắc điều kiện nha bút đang suy nghĩ cái gì nội tâm có một ít phỏng đoán sau đó qua loa giải quyết chính mình bữa tối lung tung lau l a u miệng đi đến hẹn đủ ỉn bên người hẹn đủ ỉn thử tiếp được bút nói chuyện tay phải một chương một khỏa mạo hiểm h à o quang tiểu cầu liền từ trong lòng bàn tay xuất hiện sau đó nhẹ nhàng vừa đ ẩ y tiểu quang cầu liền phiêu hướng h n ẹ n đủ ỉn hẹn đủ ỉn thay thế liền điều động lấy trong cơ thể ma lực đưa tay trụ tới vậy cũng tiểu quan g cầu liền một mực bị xiết trong tay ẹn đù ỉn có thể cảm giác đến viên kia quan g cầu không có bất kỳ nhiệt độ nhưng bên trong ẩ n chứa ma lực so với bình thường h ì n h quang lấp lánh hiếu thắng không ít nhưng độ sáng lại không có h ì n h quang lấp lánh sáng bởi vậy ẹn đù ỉn không khỏi ồ một tiếng một t h ấ y ẹn đù ỉn nhẹ nhõm liền không chế được quan g cầu nội tâm không khỏi rất là c h ấ n kinh nghe thấy ẹn đù ỉn ồ một tiếng hỏi như thế nào có cái gì không đúng sao vâng ta cảm giác này khỏa quan g cầu phát hiện bên trong ẩ n chứa ma lực rất mạnh nhưng độ sáng lại so với bình thường h u n h quang nguyền rủa mướn thấp nha eddù ỉn nói thực ra đạo ngươi có thể cảm giác đến ma chú trong lần chứa ma lực bùt có phần không tin hỏi ngay sau đó bùn lại thắp sáng một khỏa quan g cầu này khỏa quan g cầu so với lúc t r ư ớ c khỏa sáng không ít sau đó hỏi ngươi cảm thụ hạ này khỏa eddù ỉn theo lời đưa tay nắm lấy quan g cầu chăm chú cảm giác một chút kinh ngạc nói này khỏa quan g cầu ma lực hàm lượng so với lúc t r ư ớ c khỏa thấp bất quá độ sáng rất cao à này làm thế nào làm được thế nào đến ta còn muốn hỏi một chút ngươi người là làm thế nào có thể dễ dàng như vậy liền cảm giác ra ngoài tại ma lực đâu cái tuổi này cơ bản không có khả năng có người có thể làm được à b ụ t s ắ c mặt bình thản nhưng trong lòng dâng lên s ó n g lớn nội tâm suy nghĩ chẳng lẽ đứa nhỏ này không phải nhân loại là cái gì khác hình người sinh vật sao hẹn đù ỉn không biết trên đầu của hắn lại bị người đánh lên không phải người tiểu nhãn hiệu chẳng qua là cảm thấy loại này ma lực sử dụng kỹ xảo mười phần thú vị luôn không ngừng suy nghĩ lấy hai cánh tay thượng quang cầu sau đó ý đồ dùng ma lực xâm nhập quang cầu nội bộ rất nhanh viên kia sáng một chút quang cầu tại bị từ bên ngoài đến ma lực ảnh hưởng rất nhanh liền trở nên không ổn định sau đó lóe lên lóe lên liền phốc một chút tiêu diện một viên khác cá một chút thì là kiên trì một lát sau mới chậm rãi dập cát nguyên lai loại kỹ xảo này có thể gia tăng tính ổn định mà ma lực ít nhưng độ sáng cao thời gian duy trì cũng ngắn tính ổn định cũng kém ma lực nhiều nhưng độ sáng thấp thời gian duy trì trường tính ổn định cũng mạnh mẽ hẹn đù a ỉn nội tâm tổng kết đạo b ộ t nhìn xem hẹn đù a ỉn dùng cao siêu ma pháp lực k h ô n g chế dây xéo hắn chế tạo hai cái quan cầu trong nội tâm tuy không quá có thể tin tưởng nhưng tiểu vũ sư thiên phú có thể so sánh lì lì theo như lời không sai muốn khoa chương rất nhiều a hẹn đù ỉn lại đây ngồi đi chúng ta tâm sự b ụ t chĩa chĩa trước bàn làm việc cái bàn đạo b ụ t đ ợ i hai người đều sau khi ngồi xuống nhẹ giọng nói ra biết ta vừa mới cho ngươi tiếp được hai cái quan cầu là tại sao không e n đù ỉn suy nghĩ một chút đắp ngài là muốn thi nghiệm ta đối với phủ văn cùng ma lực lý giải a kia hai khỏa quan cầu một khỏa rót vào càng nhiều ma lực đồng thời giảm xuống công hao cũng chính là giảm xuống độ sáng nhưng tính ổn định mạnh mẽ rất nhiều một viên khác thì hoàn toàn tương phản b ụ t trong nội tâm không lời nào có phức tạp như vậy a ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều vì vậy liền đối với ed đù n nói không ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không đón lấy viên kia q u a n cầu chỉ có đối với mình thân ma lực có rất mạnh lực k h ô n g chế tài năng nhẹ nhõm cầm chặt q u a n cầu vị t h a n h niên vũ sư không phải là trực tiếp cầm q u a n cầu bóp nát liền là căn bản bắt không được một viên khác chỉ là tại ngươi nói ngươi có thể cảm giác đến trong đó ma lực ta mới một lần nữa điều chỉnh ma lực pha trộn cho cân đối cùng phụ văn kết cấu để cho ngươi cảm ứng thử một chút không nghĩ tới ngươi thật có thể cảm giác ra ngoài tại ma lực eddu ý này mới ý thức tới không đúng nói chẳng lẽ ta biểu hiện có cái gì không bình thường sao vậy cũng quá không bình thường Bụt t r ạ eddui lúc này mới nhớ tới năm trước cùng giáo sư p h ở latuit ạ y nói chuyện dường như là có thuyết pháp vì vậy đối với buns gật gật đầu bụt cũng gật đầu nói đúng vậy thông thường mà nói học tập ma văn hòa phụ trú cần rất mạnh ma pháp lực khống chế bởi vì ma văn đặc biệt là thí nghiệm ứng dụng ma văn thật là tinh tế công tác nếu như lực khống chế hơi thiếu một ít cũng rất dễ dàng xuất hiện sự cố mà rất nhiều tiểu vô sư bởi vì sinh lý vấn đề là rất khó khi còn bé hoàn toàn k h ô n g chế tốt chính mình ma lực cho nên cổ đại chữ dùn chỉ có tại năm thứ ba về sau mới có thể khai mở chọn môn học k hóa đó là bởi vì một phương diện cái từ khóa này độ khó rất lớn một phương diện khác năm thứ ba vị thành niên vô sư đối với mình thân ma lực k h ô n g chế hội tăng cường nếu có tiểu vô sư muốn thử tiến hành ma văn xâm nhập học tập cùng nghiên cứu so với cấp thấp vô sư lại càng dễ nhập môn chương tám mươi sáu phụ chú khai phát nguyên lai、like、như thế e n d in gật đầu nói cho nên nói ngài mới có thể khảo thí ta ma pháp lực khống chế sao Bút gật đầu nói đúng vậy n g ư ơ i ma lực k h ố n g chế rất tốt phải nói vượt xa cùng tuổi thậm chí so với n g ư ơ i cấp cao đệ tử càng khó rất đúng n g ư ơ i ma lực cảm giác vẫn tốt như vậy n g ư ơ i nghe nói qua ma lực độ mẫn cảm cái từ này sao e n d u i n gật gật đầu nói giáo sư phở la tuyệt theo ta giải thích qua ta ma lực độ mẫn cảm là đã từng trải qua thời gian dài huấn luyện cũng đang bởi vì như thế giáo sư phở la tuyệt mới có thể để ta gia nhập hắn ma chú câu lạc bộ bút mừng tỉnh đại nộ gật gật đầu xem ra không sai ma lực độ mẫn cảm trực tiếp ảnh hưởng ma lực không chế năng lực cùng cảm giác năng lực khó trách tiểu vu sư có khoa trương như vậy cảm giác ngay sau đó trong nội tâm không khỏi lại sản sinh một cái nghi vấn độ mẫn cảm cái đồ chơi này còn có thể huấn luyện sao buộc h u ẩ n bị có thời gian hỏi một chút giáo sư phở lại tuyết nhưng thời điểm này vẫn là đem chủ đề tách ra hồi quỹ đạo nói ngươi đã biết hơn nữa ngươi phương diện này năng lực rất mạnh thậm chí cũng có thể thử một chút không tiếng động nguyền r ù a hoặc không trượng thi pháp à, những cái này đều là cao độ mẫn cảm tài năng nắm giữ kỹ xảo e n d u ý nghe song bùn giáo s ư nói đến không tiếng động không trượng thi pháp sau đó liền lấy tay chỉ trước mặt hai người mực nước bình sau đó mực nước bình liền chậm rãi trôi nổi lên một câu nói còn chưa dứt lời thiếu chút cho mình kìm nén mà chết đồng thời vừa lại kinh ngạc tại e n đù ỉn cư nhiên đã có thể thuần thục không tiếng động không trượng thi pháp trong lòng của hắn không khỏi một hồi kích động muốn biết rõ không có âm thanh thi pháp kinh nghiệm vụ sư thế nhưng là học tập phủ chú học giỏi hạt giống a xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng nắm giữ càng nhiều hả ba ta cơ bản rõ ràng ngươi tình huống bây giờ bột dứt lời từ chính mình trong ngăn kéo rút ra hai quyển sách nói tiếp này hai quyển sách hẳn sẽ đối với ngươi có không ít trợ giúp ed đù ỉn tiếp nhận vừa nhìn trong đó một quyển là bốn mươi chín loại phù c h ú hóa giải và tổ hợp công thức là một quyển rất dày bốn khai mở bộ sách quan toàn bộ nhìn một lần đoán chừng đều có một đoạn thời gian rất dài một quyển khác thì là tụ hợp phù văn học cũng là một quyển độ dạy khoa chương sách cảm ơn giáo sư ed đù ỉn vui vẻ nhận lấy hai quyển sách chỉ cần này hai quyển sách đã chuyến đi này không tệ lấy ngươi trước mắt trình độ rất nhiều trình bày lý luận nội dung sách v ở đã không giúp được ngươi càng cần nữa là thực tiễn chỉ đạo sách tham thảo bật dứt lời tạm dừng đón lấy tiếp tục nói tại chính thức trước khi bắt đầu ta mới biết ngươi học tập phủ chú có bản thân nghiên cứu phương hướng mà là hướng ma chú phương hướng đâu còn là muốn đi luyện kim thuật phương hướng hẹn đủ ý nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói này có cái gì khác nhau sao bút mỉm cười nói hai loại nghiên cứu phương hướng kỳ thật không sai biệt lắm nhưng vẫn còn có chút bất đồng nếu như trọng điểm ma chú phương hướng vậy dính đến phủ chú khai phát y ê u hóa trở lại như cũ hóa giải phiên dịch thi pháp đều c h i thức trong này dính đến rất phức tạp hơn học thuật nội dung hơn nữa cần đối với ma pháp chú âm học có nghiên cứu đương nhiên ngươi không có âm thanh không trượng thi pháp kinh nghiệm này khối có thể nhảy qua nhưng mới khai phá ma chú hoặc ưu hóa lao ma nguyên r ù a nếu như m u ố n truyền thừa hạ xuống như vậy ma chú phiên dịch là á t không thể thiếu như là ta lúc trước nghiên cứu phương hướng chính là hóa giải trở lại như cũ cùng với ưu hóa đối với tân ma chú khai phát ta ngược lại không có gì kinh nghiệm nhưng ưu hóa ma chú hay là đem lại lâm phủ văn hóa giải phân biệt bên trong ma văn ta ngược lại là có một chút kinh nghiệm eddu in gật gật đầu nhớ tới đã từng lý lì nói qua b ộ t tiên sinh dường như đã từng hóa giải cũng phục hồi như cũ một cái cổ lao ma văn đ ó lấy buns còn nói thêm nếu như ngươi nghị thử luyện kim thuật phương hướng ta cũng có một chút đọc lướt qua bất quá luyện kim thuật không thể nào dính đến phù chú phiên dịch cần càng nhiều là phù chú khai phát ê u hóa p h ù ma pháp học chữ khắc vào đồ vật kỹ thuật tài liệu học đều chi thức còn cần biết một chút thủ công trong đó hai tay ổn định không gian cảm giác kiên nhẫn là thuật sư luyện kim nhóm tối nhìn chúng tam đại tính chất đặc biệt không gian cảm giác mạnh mẽ cái khác é đủ ýn vẫn có thể hiểu được nhưng không gian cảm giác là có ý gì nha rất nhiều phù chú là cần khắc sâu tại ma pháp tài liệu nội bộ hơn nữa rất nhiều tài liệu cũng không phải hoàn toàn mặt bằng đảm nhiệm chất liệu gì hỗn lượn hoặc biến hình đều có khả năng sẽ để cho phù chú xuất hiện sai lầm nếu như chỉ là mất đi hiệu lực còn dễ nói đã từng có rất nhiều luyện kim sư chính là thí nghiệm luyện kim vật phẩm thì phù văn chữ khắc vào đồ vật phạm sai lầm bị tắt chết b ụ t giải thích nói nguyên lai、like、như thế chính là cần ba triệu ba dê sức tưởng tượng quá é đủ ỉn nhưng gật gật đầu sau đó nói ta đối với luyện kim thuật rất cảm thấy hứng thú bất quá ta đối với ma chú khai phát cùng ưu hóa cũng rất có ý nghĩ gần nhất ta đang nghiên cứu ma chú trong câu lạc bộ một cái đầu đề ta chuẩn bị khai phát một loại sóng âm loại ma chú bút nghe vậy gật gật đầu nói phù chú tổ hợp thiên biến vâng edduin thuần thục thao tác phủ văn đài một bên buns nhìn xem cũng là liên tiếp gật đầu xem ra bình thường hẳn là ở trên mặt này hòa không ít thời gian nghĩ phương pháp là nghiên cứu ra một loại tiếng vang định vị m ì n h ề n rủa ta tạm thời là s ư ơ n g hô như vậy loại này chú ngữ linh cảm lai nguyên ở biên b ứ c biên b ứ c hội đang phi hành hội phát ra một loại tiếng thét đây là một loại sóng siêu âm tín hiệu nó âm tần rất cao nhân loại là nghe không được những cái này sóng siêu âm tín hiệu như đang phi hành lộ tuyến thượng đụng phải vật khắc thể liền sẽ lập tức phản xạ về sau đó thực hiện vật thể định vị bột nghe xong hẹn đủ ý nghĩ sững sờ bởi vì hắn cư nhiên hoàn toàn nghe không hiểu là có ý gì hẹn đủ ý không có quan sát b ô n sắc mặt ý tứ hỏi ra chính mình vấn đề ta sử dụng nền ma văn vì trường khống ma văn hơn nữa ta phát hiện tất cả thanh âm loại phụ trú tầng dưới cùng ma văn đều là trưởng khống ma văn đây là tại sao vậy chứ vấn đề này buns ngược lại là nghe hiểu đón lấy buns hướng én đủ ỉn giải thích nói kỳ thật không đơn thuần là sóng âm loại ma văn trên cơ bản đại đa số phổ thông ma chú sử dụng nền ma văn đều là trưởng khống ví dụ như trôi nổi nguyền rủa t r ứ n g ngại nguyền rủa ma văn có năm giữ khống chế dẫn đạo ý tứ mà cái khác sẽ cải biến vật thể chân thực hình thái ma chú ví dụ như thu nhỏ lại nguyền rủa kéo dài nguyền rủa đương nhiên còn có biến hình thuật chú n ữ dùng đều là biến hóa ma văn với tư cách là nền ma văn có biến hình sửa đổi chuyển đổi ý tứ chương tám mươi bảy chuyển đổi mạch suy nghĩ như là rất nhiều cần phóng thích nguyên tố ma chú ví dụ như thanh tuyển như nước hỏa diễm hừng hực đều sử dụng đều là nguyên tố ma văn với tư cách là nền người muốn ma chú phát huy ra công hiệu gì lại cho những cái này nền ma văn tổ hợp thượng cái khác ma văn thì ra là thế này cũng chính là không thay đổi vật thể hình thái ma chú cơ bản đều là dụng trường khống biến đổi hình dạng liền dùng biến hóa nguyên tố loại liền dùng nguyên tố vậy sao còn có cái khác khác loại hình sao eddu in hiếu kỳ hỏi tự nhiên là có rất nhiều ký ức ma pháp đều biết dùng đến tư duy ma văn mà như là không ít h ắ c ma pháp như là không thể tha thứ nguyền rủa dùng đến liền là linh hồn ma văn linh hồn liên quan ma pháp vô cùng phức tạp cao thâm rất khó khai phát xuất phản nguyền rủa hòa giải nguyền rủa đây cũng là cái này ma pháp bị cấm dùng một trong những nguyên nhân bút kỹ càng giới thiệu nói t hời bỏ trong nội tâm nghĩ hoặc eddu in tiếp tục hướng bùn giáo sư giảng giải chính mình tưởng tượng ta dụng trưởng không với tư cách là nền cân nhắc đến này ma chu cần trước phát ra sóng âm về sau thu hồi lại sóng âm cũng t hả ô n sóng âm thời gian g qua thu tiếp thời h âm k o như g c c á p h ơ n g vậy ị định vị đều đồ đều hiệu quả, nhân hiện nên ta tổ hợp thanh âm, phóng ra, cảm ứng, hiện ra đều ma văn.、Hả? Như thực cho hợp Hả? âm, tố, ta tổ ý cảm v ra, ra ma ngươi đem ngươi tưởng tượng bên trong phù văn tổ hợp cho ta xem một chút bụt nghe thấy ễn đủ ýn đã có đầy đủ chân thực tư tưởng liền muốn thông qua quan sát phù văn tổ hợp nhìn xem tiến độ như thế nào hảo giáo sư ễn đủ ýn thuần thục đem cần ma văn điều động xuất ra c ũ n g ấn lúc trước tiến độ tiến hành tổ hợp bụt giáo sư phủ văn đài bên trong thu nhận sử dụng rất nhiều ma văn hòa phù văn bởi vậy không tồn tại tổ hợp thời điểm khuyết thiếu cái nào văn tự tình huống bút nhìn xem tổ hợp xuất r a phù văn đối với e n đù in vừa cười vừa nói ngươi có thử qua p h ù chú mà ma pháp của ngươi lực không chế rất tốt hẳn là thử qua à, là hiệu quả gì e n đù in gật gật đầu nói xác thực ta thử qua nhưng thi nguyền rụa p h ù chú chỉ là ông ông tác hưởng trừ ồn nào bên ngoài không có cái gì dùng hơn nữa cũng không có thu được bất kỳ tiếng vang phản hồi ngươi cho rằng là nguyên nhân gì đâu này bút nói ta phủ chú là muốn mô phòng sóng siêu âm vậy cần cao hơn nữa tần suất sóng âm ta cho làn nên là sóng âm tần suất không đủ nguyên nhân h n đù ỉn đem ý nghĩ của mình nói ra ta nghĩ ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng phủ chú ngươi có một chỗ tính sai bút quan sát đến hẹn đù ỉn phủ chú nói chỗ nào h n đù ỉn trong nội tâm k h ẽ động quả nhiên chuyên nghiệp chính là không đồng nhất nơi này bút chỉ vào hẹn đù ỉn phù văn tượng h một chỗ nói hiện ra ma văn xảy ra vấn đề sao h n đù ỉn khó hiểu hỏi bút gật gật đầu nói đúng vậy ngươi nghị pháp là phóng g a cao tần sóng âm đón thêm thu sau đó vì ngươi điều tra cảnh vật chung quanh là hiểu như vậy không sai à ngươi tưởng tượng phạm vi có thể có rất xa đâu này e n đù ỉn suy nghĩ một chút nói sóng siêu âm tốc độ rất nhanh tính ổn định mạnh mẽ ít nhất hẳn có thể cảm ứ n g bán kính trăm mét phạm vi a nếu như đi qua phủ văn l ư u hóa cộng thêm một ít thi pháp kỹ xảo điều tra ngàn mét trong phạm vi tình huống hẳn là cũng không có vấn đề gì phạm vi rộng như vậy b ộ t trong nội tâm thầm giật mình tuy hắn không biết e n đù ỉn nói sóng siêu âm là cái gì nhưng nếu quả thật có thể lái được phát ra lớn như vậy phạm vi điều tra ma chú ứng dụng tương lai rất rộng a đồng dạng với tư cách là cảm giác ma pháp vượt qua cảm giác người liền rủa lấy hắn trình độ cảm giác phạm vi cũng liền tại hơn mmm b ộ t nội tâm âm thầm gật đầu sau đó đối với e n n u y nói hảo như vậy ngươi có từng nghĩ hay không lớn như vậy điều tra phạm vi ngươi tiếp thu như thế nào hiện ra đâu dùng lỗ thai còn là dùng ánh mắt nếu như kèm theo tại trên ánh mắt là có khả năng hội q u ấ y nhiều đến bản thân thấy v ậ t à. e n n u y nghe xong không khỏi x ư n s n g ư n g sở xác thực tự mình nghĩ rất tốt thu hồi sóng âm tiếp thu hậu chuyện đưa cho đâu đâu lỗ thai khẳng định không được ánh mắt lời ngược lại là có thể nhưng nếu như trong mắt đều là sóng âm đường vân thậm chí hội quáy nhiều đến bình thường thị giác phụ c h ú thí nghiệm thời điểm nếu một cái không cẩn thận cho mình lộng ngủ thế nào hơn nữa loại này tiếng vang định vị eddu ỉn tưởng tượng bên trong là một loại ba trăm sáu mươi độ không góc chết điều tra hình thức dùng ánh mắt lời chỉ có thể nhìn đến một cái phương hướng b ư t nhìn xem đang trầm tư eddu ỉn giải thích cho hàn nói kỳ thật ngươi nghị pháp rất tốt loại này ma c h ú không hề sai ứng dụng tương lai nó tác dụng lớn nhất hẳn là điều tra công sự che chắn hoặc chướng ngại vật tình huống hoặc là tầm mắt độ c h ê n lệch hoàn cảnh ví dụ như thụ lâm các loại đúng không e d d ỉn gật đầu nói đúng vậy hơn nữa ta tưởng tượng bên trong còn có thể quan sát đo đạc đến sử dụng h u y ễ n thân nguyền r ù a hoa khoác lên ẩn hình đấu đồng nhân hả b ộ t ngược lại là không nghĩ tới này khối đi bất quá này càng gia tăng nên p h ủ chú giá trị vì vậy cũng đón lấy giảng giải nói ta cung cấp hai cái mạch suy nghĩ cho ngươi loại thứ nhất chính là đem phản hồi truyền đi đến ngươi tư duy như vậy lời ngươi có thể trực tiếp trong đầu bày biện ra ma chú bao trùm trong phạm vi hoàn cảnh ta nhớ được lệ ghi lì mẹn xỉ phủ văn bên trong liền có tương tự ứng dụng nhưng khai phát độ khó rất cao thí nghiệm nguy hiểm cũng rất cao cho nên ta không đề nghị ngươi làm như vậy loại thứ hai chính là chuyển đổi hạ mạch suy nghĩ đem ngươi phủ chú mở ra ngươi có thể thử một chút nhờ vào luyện kim đạo cụ tiếp thu cũng hiện ra tin tức ví dụ như một cái gương hoặc là một beo mắt kiếm các loại từ ma chú phát ra ặc cái k i a sóng siêu âm sau đó từ luyện kim đạo cụ tiếp thu như vậy liền an toàn ma chú khai phát độ khó cũng thấp minh bạch ta đây nguyện ý tiếp nhận loại thứ hai phương pháp h n đủ ỉn suy nghĩ một chút đáp quả nhiên có kinh nghiệm học giả mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng à h n đủ ỉn lặng yên suy nghĩ vậy hảo hôm nay trước hết đến nơi đây à Cần làm được làm từ a kia, bao ma ta nói những cái kia. ngươi còn cần học tập không ít đồ vật, trong đó liền củng, ngươi giảng giải những nội dung này. đó cái tài liệu tiếp giải học học phụ phát học, cho gồm kế tập ít vật, đồ sẽ bốn giáo sư văn phòng xuất ra thời gian đã qua cấm đi lại ban đêm thời gian hẹn đủ ỉn suy nghĩ một chút cảm thấy hôm nay còn là hồi sợ lùy t h ở gìn phòng ngủ nghỉ ngơi toán một bên hướng tầng hầm ngầm đi hẹn đủ ỉn một bên hồi tưởng đến hôm nay thu hoạch b ộ t giáo sư không hổ là phụ chú phương diện đại sư hôm nay thu hoạch tin tức lượng so với hắn cho tới nay tự học nội dung đều muốn phong phú đang lúc hắn vừa đi vừa nghĩ đến đến lầu ba thời điểm ẵn đù ỉn đột nhiên nghe được sau lưng chuyển ra tất tiếng sổ soát tốt tiếng vang vừa nhìn lại đã nhìn thấy hai cái đen xỉ bóng dáng đánh hương hắn bản năng phóng ra che chắn đem hai cái bóng đen bắn ra chỉ thấy bóng đen đánh trung trướng ngại liền lập tức nổ bùng một cô tanh tưởi đập vào mặt phân người đạn sao ẵn đù ỉn không ngừng điều động quanh thân không khí đem dơ bẩn cùng mùi hôi thổi khai mở sau đó nhanh chóng trốn ở bên cạnh thạch trụ tìm kiếm lấy kẻ tập kích thân ảnh nhưng đánh lén người đã sớm chạy mất t m vừa khai rằng bỏ chạy đến tập kích ta sẽ là ai chứ tám phần là chạ vợ kia ẹ đù in nhữ mày nghĩ đến chương tám mươi tám đánh lén vẫn không chuẩn chuẩn bị đối với các người đ ạ o thủ trước hết tới khiêu khích ta sao thật coi ta dễ khi dễ đang tại ẹ đù in suy nghĩ thời điểm bên kia phương hướng lại chuyển đến tiếng vang là ai lại đang kia gây sự người chạy không danh con là phịt thanh âm ẹ đù in nhìn một bên bị phân người đạn vết bẩn ngắn trở bên kia chật phịt suy nghĩ một chút quyết đoán vượt qua hành lang tảng đá rào chắn n g ả y đi xuống lầu sau đó thông qua không ngừng tại dưới chân sinh thành tre chắn đổ lóc chuồng nhanh chóng di động đến dưới lầu hành lang vị trí xem ra là biết p h ị t tại bên kia muốn đem ta chắn trong hành lang hoặc là bị p h ị t bắt lấy hoặc là phải chạy qua phân người đạn vết bẩn chạy trốn như vậy bọn họ hiện tại rất có thể vẫn còn ở bên kia trốn tránh nghĩ tại ta hướng bọn họ cái hướng kia chạy thời điểm đánh lên ta hẹn đù ỉn thông qua trước mắt thu thập được tin tức nhanh chóng phân tích hiện trường tình huống hắn cũng không phải là bị đánh liền xám xịt rời khỏi tính cách nếu như biết kẻ tập kích có khả năng xuất hiện vị trí như vậy liền quanh co hồi đi thu thập bọn họ mà lầu ba tre kín phân người đạn vết bẩn hành lang bên kia cha vợ cùng mặt khác ba người sợ lì thợ dìn hai niên cấp đệ tử quả nhiên liền ngồi trồn hồn t r ờ ở nơi nào nếu như én đủ ỉn vì tránh né phi hướng cái phương hướng này chạy sử dụng đi qua mấy người mai phục địa phương nhắc tới cũng k é o léo cha vợ vốn mang theo r ộ xỉ ở cùng mặt khác hai cái thuần túy huyết phái đồng học từ lầu bốn cúp trưng bày phòng phụ cận đi qua kết quả đúng lúc thấy được én đủ ỉn ở túi đầu chầm tư thân ảnh cha vợ vẫn muốn tìm én đủ ỉn báo thù nhưng én đủ ỉn vẫn luôn là thần long thấy đầu không thấy đôi bình thường tại công cộng phòng nghỉ nghỉ chắn đều chắn không được hôm nay đây là hoàn gia ngó hẹp đồng thời hắn nhìn thấy phịt lập tức tuần tra đến lầu ba liền có lần này đột phát tập kích đi a tên kia khẳng định bị phịt bắt lấy chúng ta nhanh chóng chạy a khác một hồi chúng ta cũng bị bắt được chạ vợ một bên rổ xì ở khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây đối với chạ vợ khuyên đ ủ ngay từ đầu rổ xì ở nghe nói chạ vợ chuẩn bị đánh lén én đủ ỉn liền khuyên hắn khác làm như vậy kết quả chạ vợ một bộ l ờ i thề son sắt bộ dáng khư khư cố chấp móc ra trên người phân người đạn tập kích kết quả nhân ra liền ma trượng cũng không có móc ra liền ngăn trở bây giờ còn nghĩ đến tại góc mai phủ rổ si ở cảm thấy đợi lát nữa chuẩn không có quả ngon để ăn người sợ cái gì chúng ta lại chờ một lát tên kia tuy không có bị phân người đạn đánh trúng nhưng vịt đã đem đầu kia ngăn chặn hắn nếu muốn chạy liền nhất định phải hướng chúng ta phương này hướng chạy hắn bây giờ nói bất định đang chui vào hành lang bên cạnh trong phòng học trốn tránh đâu chờ hắn bị vịt đuổi ra chúng ta liền một chỗ đậu thủ tiêu bùn loại đẹp mắt chạm ở c ư ờ i lạnh thấp g i ọ n g hướng xung quanh mấy người phân p h ó nói bất q u a mấy người đều một hồi như cũ không nhìn thấy é nủ ỉ qua bên kia một mực chuyển đến vịt tức giận tiếng chửi bậy nhìn lên đã điều tra qua phụ cận phòng học lập tức muốn hướng cái phương hướng này qua chẳng lẽ tên kia thực hư không tiêu thất cũng không thể là từ hành lang nhảy xuống a chỉ nghe vịt thanh n h n g u y ê n lai càng gần rộ s ì ở cùng bên cạnh hai người đồng học cũng một mực thúc giục chả vợ không có cam lòng hắn chỉ có thể sau này lui lại đi lần sau lại tìm cơ hội thu thập hắn chúng ta từ nơi này biên rút lui chả vợ không cam lòng chửi bậy một tiếng mang theo mấy người hướng phản phương hướng rời đi tại một phương hướng khác còn có cái tòa nhà hình tháp thang lầu có thể xuống lầu đang lúc mấy người từ bên kia thang lầu đi xuống lầu hai thời điểm chả vợn nghe đến vài tiếng ai ôi ba thanh âm sau đó bên cạnh hai người đồng bạn liền t r u n g điệp t h ế ngã trên đất không đợi hắn thấy rõ ràng tình huống như thế nào góc hẻo lánh chỗ bóng tối một đạo mạnh mẽ ma chú bay ra hung hăng đánh vào trên người hắn trong c h ố p mắt liền đ è m chạm vợ đánh bay đ ụ n g vào bên cạnh trên vách tường lại n ặ n g nặng rơi xuống chạm đất chạm vợ đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự bên cạnh rồ xỉ ơ bị này cảnh tượng sợ tới mức hai chân mềm lún trực tiếp ngồi ngay đó sau đó đã nhìn thấy từ bên cạnh chỗ bóng tối đi ra một người chính là ed nủ ỉn rồ xỉ ờ vừa nhìn thấy ed nủ ỉn đương trường liền kinh sợ vội vàng đối với hắn gọi vào đừng đừng không phải là ta đều là cha vợ làm ta khuyên qua hắn nhưng là vô dụng eddu ì n thấy rổ xì ở kinh sợ thành như vậy cũng tự cảm giác mất mặt khẽ mỉm cười tiến lên phía trước tại t h ế x ỉ u ba trên thân người lục lọi rất nhanh liền lấy ra mấy túi tiền nhỏ điểm một chút số lượng có hơn ba mươi cái gã lệ ổng cũng không tệ thu hoạch chớ khẩn trương rổ xì ở ngươi có thể dẫn bọn hắn đến cho ta đưa tiền ta cao hứng vẫn không kịp ta còn phải cảm tạ ngươi đâu ngươi xem một chút cái này người ba tháng phí bảo hộ chẳng phải đi ra sao eddu ìm cười cười đối với rổ xì ở nói rổ xì ở sắc mặt nhất thời phát khổ như thế nào mang đến g i ư ờ n g như là ta tại dẫn bọn người kia qua đồng dạng hẹn đù ìn đi đến rổ xỉ ở bên người một tay đem hắn kéo dậy nhẹ nhàng giúp hắn vô vô trên người b ồ i bặm nói đi ta biết ngươi không có can đảm tử đến gây chuyện ta nhưng không bị ta n h ầ m vào là có điều kiện những số tiền này chính là một bộ phận hẹn đù ìn run lẩy bẩy trong tay túi tiền sau đó nói tiếp các ngươi gia tộc gần nhất có làm động tác gì mà còn có trả vợ tên kia nghe nói cái gì đó không có không có không có ta gia tộc tại hệ vạn chết đi đã có thay đổi thái độ ý nghĩ hiện tại lập trường đã hướng trung lập phái dựa s á t vào hiện tại bo bo giữ mình mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết bất quá cũng không dám công khai c á i lời hát ma vương t r a vợ gần nhất cùng năm thứ tư kệ kệ víu cái học trưởng đi tương đối gần cái khác ta liền cái gì cũng không biết dồ x i ở nói năng lộn xộn đối với e n d u i nói rất tốt lần này ta liền lại buông tha ngươi một lần trở về liền nói ngươi từ thủ hạ ta chạy trốn là được eddu y lạnh lùng cười cười không có lại để ý tới dồ x i ở trực tiếp từ bên cạnh hắn rời đi cho dù mỗi ngày trốn tránh phiền t o á i đồng dạng không ngừng quấn thân Quả ngày h i ê n i a hôm sau eddu in liền từ vị vị ẩn kia nghe nói tối hôm qua tiếp sau rồ xì ở là thật kính sợ liền chạy cũng không có dám chạy chỉ có thể nằm trên mặt đất giả chết sau đó bốn người một chỗ phịt bắt lấy phịt trực tiếp đem ném loạn phân người đạn tội an tại trên người bọn họ nghe nói tối hôm qua mấy người bị đánh thức còn bị phịt đáp lấy thanh lý vết bẩn mai cho đến nửa đêm mà c ò n bị p h ạ t m ộ t t h á n g đóng chín n h ấ t ma pháp giới t r a n h chấp c à n ngày g c à n g k m c h lệ i t dẫn đ ế n trong trường h ọ c n h ữ n g cái kia sở lì thợ dỉn thuần túy huyết phái nhóm cũng bắt đầu kéo người đứng thành hàng tuy v ă n xạ đã là nữ hội chủ tịch sinh viên nhưng như cũ áp chế không những người kia bây giờ đang ở sở lì thợ dỉn trong học viện nếu như lựa chọn không đứng thành hàng đệ tử cũng sẽ phải chịu nhầm vào mấy ngày gần đây nhất h n đủ ỉn đã cảm giác được không ít người dùng ác ý ánh mắt nhìn hướng chính mình tự nhiên dễ dàng tiến nhập những cái kia thừa hành thuần túy huyết trí thượng lý niệm ra hỏa tầm mắt bất quá kinh lịch một cái năm học bế quan tu luyện h n đù ỉn ngược lại cũng không phải rất sợ bất quá bây giờ còn cần lại gia tăng một ít lát chủ bài h n đù ỉn tính toán một lúc lâu sau làm ra một cái quyết định dứt khoát trực tiếp đem đến rừng cấm phòng nhỏ đi toán như vậy có thể giảm bớt cùng những cái kia thuần túy huyết phái phát sinh xung đột cơ hội chuyển ra phòng ngủ h n đù ỉn mỗi ngày như cũ kiên chỉ luyện tập ma chú nghiên cứu phụ chú tri thức sau đó buổi tối thời điểm đi bồn giáo sư kia học tập phụ chú học hôm nay e n đủ ỉ n đang tại chính mình phòng nhỏ trong nhìn xem tụ hợp phù văn học tại đây bộ trong sách giới thiệu không ít thông qua điều chỉnh ma văn kết cấu để cho phù chú ưu hóa tri thức e n đủ ỉ n cũng ở trong đây đầu tìm đến như thế nào gia tăng cùng giảm bớt sóng âm tần suất phương pháp bất quá đang lúc e n đủ ỉ n nhìn nồng nhiệt hắn cửa phòng bị góp vang mở ra phòng nhỏ cửa phòng vừa nhìn phát hiện chát lơ xuất hiện ở mương khẩu e n đủ ỉ n cười cười nói ngươi tới xem ra ngươi lý trí còn là chiến thắng xúc động chát lơ bị ed đủ in để cho tiến gian phòng trồng đánh giá trong phòng nhỏ bày biện hiếu kỳ nói ngươi bây giờ thì ở lại đây đúng vậy hiện tại s ở lì thợ gìn trong học viện bộ cũng không bình tĩnh tất cả đệ tử cũng bị những cái kia thuần túy huyết phái buộc đứng thành hàng nhưng bọn hắn là chắc chắn sẽ không b u ô n g tha ta thay vì tiếp tục ở lại ký túc xá cho bọn hắn tới móc cơ hội còn không bằng nhảy ra xúc tích lực lượng edduin cười nói c h a t l ơ r phẫn nộ nói không nghĩ tới đám khốn kiếp kia ngay cả mình học viện đồng học đều không b u ô n g tha kia v ị vị ẩn thế nào nàng cũng là rất chán ghét những người kia à. nàng xuất thân đại gia tộc mặc dù là có lai nhưng còn không đến mức sẽ bị thế nào hơn nữa văn xạ học tỷ hội che chở những cái kia nữ sinh e d u nói c h a t lơ gật gật đầu nói vậy hảo ta cân nhắc một chút cảm giác mình còn là quá yếu ớt gần nhất học viện chúng ta cùng sợ lì thợ dìn học viện lại phát sinh một ít xung đột nhưng ta gấp cái gì đều không thể r ú t ngươi tương đối có chủ ý ta nguyện ý n g h e ngươi ngươi nói đi ta phải nên làm như thế nào h n đùa in từ chính mình bàn học trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đối với c h a t lơ nói ta đã cho ngươi quy hoạch hảo kế hoạch huấn luyện kế tiếp trong một đoạn thời gian ngươi có tiếp nhận đặc h ấ n c h a t lơ tiếp nhận kia t r ư ơ n g tấm ra dê nhìn xem sau đó cau mày hỏi chạy bộ đây là cái gì đặc h ứ n cho dù m u ố ngay sau đó không đợi chát lơ nói cái gì nữa tiếp tục nói mỗi sáng sớm ngươi phải sáng sớm ta sẽ dẫn lấy ngươi chạy bộ huấn luyện thể năng sau khi tan học ngươi tới ta này bắt đầu nhằm vào ma lực sức chịu đựng huấn luyện cùng thi nguyền r ù a luyện tập ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý đây cũng không nhẹ n h n g à chát lơ lắc lắc đầu nói ta không sợ vất vả chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ ta có thể kiên trì e n d u in nhìn xem chát lơ rất có quyết tâm bộ dáng cũng gật gật đầu với tư cách là số ít mấy đứa cùng tuổi bằng hưu có tiến tới ý nghĩ e n d u in tự nhiên mười phần duy trì bất quá vậy còn phải xem có hay không có đầy đủ quyết tâm hảo hiện tại chúng ta bắt đầu ma chu kéo dài huấn luyện đây là ta chính mình khai phát phương pháp huấn luyện có thể cường hóa ngươi đối với ma lực lực khống chế cùng cảm giác ẵn ịn nói. Ngay đù đó sau hảo kế tiếp ngươi muốn làm là được bảo trì hảo hiện tại thi nguyền rủa trạng thái sau đó kiên trì tận khả năng thời gian dài ý đồ cảm thụ trong cơ thể ma lực lưu động tận lực tiết kiệm ma lực edduin đối với c h á t l ơ nói qua huấn luyện yếu điểm sau đó thì sao c h á t l ơ khẩn trương nhìn chằm chằm lấy đỉnh đầu chậu lớn hắn ngay từ đầu cũng có chút dùng sức quá mạnh hơn nữa cũng phản đối nặng như vậy vật thể thi qua n g u y ờ n rùa sau đó sau đó chính là chờ ta xem trước một chút người ma lực số lượng dự trữ như thế nào chịu đựng tiếp tục thi pháp có thể trợ giúp ngươi đề cao đối với ma lực lực k h ô n g chế edduin nhàn nhã kia cái ghế ngồi ở c h á t l ơ bên người tiếp tục đào sách nói c h á t l ơ tiếp tục kiên trì năm sáu phút sau đó cũng cảm giác toàn thân đau nhức một mực ngẩng đầu cái cổ cũng trở nên cứng ác khẩn trương đối với e n d u i n hỏi này thật sự có hiệu quả mà ta ta cảm giác nhanh không kiên trì nổi hiện tại mới vài phút ta ta bảy tám tuổi thời điểm kiên trì thời gian đều so với ngư i trường khắc lầm bà lầm bầm chịu đựng kiên trì càng lâu hiệu quả càng tốt e n d u i n nhữ mày nhàn nhạt nói không có thử qua hệ thống huấn luyện thường thường cần một đoạn thời gian thích ứng tựa như chạy cự ly dài đồng dạng vừa mới bắt đầu huấn luyện thì luôn là hướng quá nhanh quá mạnh kết quả vừa chạy không có một nửa liền thở không ra hơi dù cho nguyên bản thể lực đầy đủ hoàn thành chạy cự ly dài nhưng lại không có biện pháp kiên trì đến cuối cùng c h á t lơ tình huống bây giờ chính là như thế vũ sư thế giới vẫn luôn không cải thống huấn luyện khơi dòng cơ bản đều chỉ coi trọng kết quả không coi trọng quá trình năng lực cùng thành tích toàn bộ bằng thiên phú và cảm thấy thậm chí sẽ bị thuần túy huyết các gia tộc quy tội huyết thống e đ d u ìn đối với cái này một mực rất t r ứ n g mắt hắn chuẩn bị tự tay đem c h á t lơ huấn luyện thành một người vượt xa bạn cùng lứa tuổi vũ sư nắm quyền thực tới nghiệm chứng nỗ lực so với huyết t h ố n g quan trọng hơn đã như vậy thì không thể trách lòng ta hưu ác e d u ìn nhìn xem đau khổ kiên trì trát lơ yên lặng nghĩ đến tiếp tục chịu、đựng. nếu như ngươi liền điểm này tiểu tiểu huấn luyện đều không xong ngươi dựa vào cái gì vì thân nhân ngươi báo thủ eddu in lạnh lùng nói c h a t lơ nghe xong eddu in nhất thời tức giận không ngừng cắn răng kiên trì lấy ngươi tối thiểu muốn duy trì ở mười phút trở lên mới được eddu in lần nữa nhắc nhở hảo c h a t lơ hung hăng nói thời gian từng giây từng phút trôi qua c h a t lơ kiên trì thời gian đã vượt qua mười phút nhưng eddu in nhưng vẫn không có nhắc nhở c h a t t e hắn chuẩn bị tận khả năng nghiền ép c h a t t e tiềm lực còn chưa tới sao ta ta cảm giác ma lực đã bị tháo nước bởi vì bắt đầu có phần dùng sức quá mạnh hiện tại c h a t l e r có phần kế tục cảm giác vô lực cảm giác còn có cuối cùng một phút đồng hồ chịu đ ư ợ c kỳ thật hiện tại thời gian đã đạt tới mười một phút đồng hồ trước mắt c h a t l e r phát ra ma lực cơ bản chẳng khác nào hắn tuổi t ắ c vô sư tất cả ma lực lại một lần nữa c h a t l e r đã có điểm chóng mặt đau đầu cảm giác chỉ có thể lại hỏi còn chưa khỏe sao dường như đã qua một hồi lâu chương chín mươi luyện kim tài liệu lại một lần nữa c h a t l e r đã có điểm chóng mặt đau đầu cảm giác chỉ có thể lại hỏi còn chưa khỏe sao dường như đã qua một hồi lâu còn có ba mươi giây ta vẫn nhìn thời gian thời điểm mấu chốt ngươi có thể chớ n h ụ c trí này lúc sau đã mười ba phút nhìn lên c h a t lơ đã đến cực hạ c h a t lơ lại kiên trì gần tới một phút đồng hồ thật sự không kiên trì nổi đã có điểm xa xa lắc lắc lúc này én đủ ý như n cũ đang cho hắn khuyến khích nói cuối cùng mười giây cố gắng lên c h a t lơ nghe xong bay ra trong cơ thể cuối cùng một tia ma lực kiên trì tại trong lòng mặc niệm hết mười giây rốt cục tới chịu không được toàn thân mềm lún muốn k é trên mặt đất trên đầu chậu nước cũng phải lập tức rơi xuống mắt thấy chát lơ muốn biến thành một cái ớt sũng thời điểm này chỉ thấy e n đủ ỉn nhẹ nhàng vung tay lên trên đầu chậu nước được vững vàng k h ô n g chế được lập tức muốn ngã xuống chát lơ cũng bị e n đủ ỉn đỡ lấy hảo ngồi hội a uống nước e n đủ ỉn đem chát lơ đỡ đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống đưa cho hắn tràn đầy một chén nước chát lơ cảm giác toàn thân sụi lơ từ nhập học đến nay hắn chưa từng có nhận thức qua ma lực hao hết sạch tư vị mà bây giờ hắn liền cầm chặt ma trượng khí lực đều không có cho mình quán nghiêm chỉnh chén nước trưởng than một hơn cảm giác phải lần nữa xuống lại nhưng thân thể vẫn không có khí lực hảo hiện tại cũng mười phần mấu chốt nhận thức ngươi một chút thời điểm này thân thể trạng thái ta đi cấp ngươi cầm ăn chút gì tại ma lực hao hết sạch bổ sung thể lực thân thể ngươi sẽ vì ngươi bổ sung thể lực cùng ma lực cũng dần dần đề thăng ngươi ma lực số lượng dự trữ eddu in dặn dò c h ắ t lơ gật gật đầu nhận thức lấy thân thể trạng thái kia giống như là một cái khí cầu bị tháo nước không khí đồng dạng toàn thân mềm yếu vô cùng khó chịu bất quá hắn bây giờ có thể dần dần cảm nhận được thân thể của hắn đang tại dần dần cho hắn bài tiết một ít đồ vật kia hẳn phải là ma lực a một cây đổ đầy nước ống nước ngươi hội cảm giác nó chính là một cái chính thể phân biệt không ra nước cùng cái ống khác nhau mà một cây không ống nước dần dần hướng bên trong d ố t nước liền có thể rõ ràng cảm nhận được thủy lưu tồn tại c h a t lơ hiện tại chính là loại cảm giác này hắn dần dần có thể cảm giác đến ma lực tồn tại điều này cũng có thể không đoạn rèn luyện hắn ma lực cảm giác cũng chính là ma lực độ mẫn cảm nếu như ẻn đủ ỉn có thể khiến c h a t lơ có thể khống chế đề thăng ma lực độ mẫn cảm như vậy ma chu trong câu lạc bộ cái k i a cùng ma lực độ mẫn cảm có quan hệ lầu đề đem thu hoạch phần thứ nhất chân quý thí nghiệm số liệu có lẽ cái tia lầu đề Ngay từ đầu chính là giáo sư phở lại tuyệt tám chỉ hắn tiến hành phương diện này nghiên cứu cùng thí nghiệm cũng nói không chừng giáo sư phở lại tuyệt nhất định rất chờ mong hắn có thể tìm tới để thăng ma lực độ mẫn cảm phương pháp a có lẽ lần này đối với chát lơ v u ấ n luyện cũng có thể thuận tiện đột phá đầu đề cũng nói không chừng eddu in từ hạ dịt trong phòng bếp mang sang một phần trước kia làm một phần lam dâu phái đưa cho chát lơ sau đó hỏi thế nào có cảm giác đến cái gì bất đồng sao chát lơ tiếp nhận phái từng ngụm từng ngụm ăn vừa mới kế hạ có thể cho hắn mất chết một bên nhai lấy trong miệng lam dâu phái vừa nói dường như thật sự có dùng ai ta hiện tại có thể cảm giác được ma lực dường như trong thân thể chậm rãi bài tiết xuất ra đồng dạng bài tiết sao cái từ này dùng không sai nhớ k ỹ loại cảm giác đó về sau ngươi hội thường xuyên cảm nhận được edduin cười nhạo nói chắt lơn nuốt nuốt nước bọn loại kêu hao hết sạch toàn thân ma lực cảm giác có thể rất khó khăn chịu không khỏi hỏi ngươi cũng sẽ tiến hành như vậy luyện tập sao ta từ bảy tuổi liền bắt đầu loại này huấn luyện hiện tại như cũ hội trước khi ngủ kiên trì nói thật vừa mới bắt đầu hiệu quả sẽ tốt hơn chút đến đằng sau thói quen cơ bản có thể biết mình cực hạn ở đâu e d d u i nói cái gì từ bảy tuổi liền bắt đầu ta thiên loại thống khổ này tự nghiệm thấy ngươi làm thế nào kiên trì hạ xuống chát lơ trợn mắt há hốc m ồ m nhìn xem ẹn đủ ỉn Ẹn đủ ỉn chẳng hề để ý nói muốn đạt được mấy thứ gì đó liền phải trả mấy thứ gì đó không phải sao kế tiếp ẹn đủ ỉn để cho chát lơ tại trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút một chỗ cùng hạ dịt ăn bữa cơm tối hạ dịt đối với chát lơ vị này gở dịp phái đỏ đệ tử cũng m ờ i phân tích chát lơ thì là đối với ẹ m đủ ỉn chủ nghệ đại thêm tán thưởng dùng qua sau bữa cơm chiều em đủ ỉn cùng chát lơ phản hồi tòa thành ẵn in còn đù đi phải bột ù n nhà. nay ngươi giáo giới tới thiệu cho sư kêu học tập phủ chú、nhà. Hôm tập ta m ít luyện kim tài luyện liệu, n kim giáo ư ơ đến xem Bụt g i sư trong phòng làm việc đang lúc trên bàn lớn phủ kín các loại tài liệu đại khái vì bằng gỗ kim loại cùng bằng da vài loại ẵn đ ộ i nhìn n xem đầy bàn rực rỡ muôn màu tài liệu t ừ n g cái một vớt cảm thụ được bất đồng tài liệu phẩm chất đột nhiên hắn phát hiện một loại tài liệu bất luận nhìn xem còn là vớt đều nhìn rất quen mắt cùng lý lý đưa cho hắn hộ thân phủ mười phần tương tự bột thấy bột nhìn cầm lấy một phần đồng chất liệu liệu nhiều lần quan sát cười cười nói ngươi đã đối với tốt như vậy kỳ vậy chúng ta trước hết từ kim loại tài liệu bắt đầu đi trong tay ngươi tài liệu gọi là mạt lạp sắt đồng t a u là truyền kỳ luyện kim thuật đại sư mạt lạp sắt phát minh một loại rất được hoan nghênh luyện kim kim loại ban đầu học giả đều dùng loại tài liệu này tới luyện tập tính chất ổn định chữ có thể hiệu quả vẫn là đi thành vốn cũng không t o á n cao b ộ t hướng hẹn đủ ỉn giới thiệu nói nguyên lai、like、đây là loại t â n thủ luyện tập dùng tài liệu a không ngờ như thế l ý l ý đưa hắn hộ thân phù thì nói là tiện tay làm thật sự là không có lừa gạt hắn phát minh ngay sau đó hẹn đủ ỉn ý thức được cái gì đúng vậy đương kim trên đời vô l u ậ n là vu sư thế giới còn là một lệ thế giới đã biết kim loại liền nhiều như vậy cũng không có cái gì thiên nhiên ma pháp kim loại những kim loại này phẩm chất ma pháp tài liệu kỳ thật đều là một loại hợp kim thường thường đều là vu sư nhóm lấy kim loại vì nguyên vật liệu d u n g hợp cái khác kim loại chế tạo trong quá trình đưa vào ma lực hoặc gia nhập một ít thần kỳ sinh vật thành phần hình thành có chứa ma pháp đặc tính hợp kim mà căn cứ hợp kim cách điều chế bất đồng cũng sẽ có bất đồng đặc tính cho nên rất nhiều phổ thông kim loại bản thân giá trị cũng không lớn nhưng hợp kim cách điều chế lại hết sức trật quý mặt lạp sắt đồng thau là một loại cách điều chế công khai luyện kim tài liệu cho nên giá trị cũng không cao b ụ t hướng e n đủ ìn giải thích nói cũng đúng nếu như trên cái thế giới này xuất hiện đặc biệt gì ma pháp kim loại khẳng định như vậy sẽ bị một lệ thế giới trước hết nhất dò xét b ụ t ngay sau đó lại cầm lấy một cây bằng bạc ngọn nến này đối với e n đủ ìn biểu hiện ra nói đây là ị x ệ bí ngân cũng được xưng là yêu tinh bí ngân hợp kim cách điều chế bị yêu tinh nhóm một mực nắm giữ rất nhiều yêu tinh nhóm xuất phẩm ngân khí đều là từ yêu tinh bí ngân chế tác có được vô cùng hài lòng đạo ma thuộc tính tính ổn định rất mạnh bất quá khuyết điểm là phẩm chất thiên mềm luyện kim đại sư nhóm chọn đem chế tắc thành một loại ma pháp vật phẩm trang sức hoặc là tại cái khác luyện kim kim loại bên trong trộn lẫn một ít ỷ sệ bí ngân gia tăng ma đạo tính chương chín mươi mốt phật lam n o hợp kim bởi vì ỷ sệ bí ngân cách điều chế hoàn toàn do yêu tinh nhóm năm giữ cho nên hiện tại trên thị trường giá trị rất cao giá cả thượng cùng gã lệ ô n g đều trọng bất quá cơ bản có tiền mà không mua được chỉ có thể ở một ít chợ đêm cũng cao hơn giá thu mua rất nhiều thuật sư luyện kim hội mua một ít yêu tinh ngân ký sau đó dung thành trạng thái dịch kim loại dùng để chế tắc luyện kim vật phẩm trong tay ta thượng cũng chỉ có căn này ngọn đến đài là yêu tinh ngân khí hơn nữa nghe nói còn có một loại tinh luyện bí ngân hiệu quả nếu so với phổ thông ỵ sệ bí ngân hiếu thắng nhưng mười phần hy hi hữu nghe nói h ổ gợt người sáng lập giới hệ nạ dạ vẹn cân liền dùng nghiêm chỉnh khối tinh luyện bí ngân chế tắc một bộ mũ miệng đó chính là trong truyền thuyết dạ vẹn cân mũ miệng ed đù ìn tiếp nhận bùn trong tay ngân khí tinh tế quan sát phát hiện loại tài liệu này so với phổ thông ngân trói mắt rất nhiều đối với ánh đèn nhìn còn có lóe ra như sao cao điểm vô cùng xinh đẹp bùn đón lấy lại vì ed đù ìn giải thích lên một loại k đây là yêu tinh ư u lim thép cũng gọi là ư u lim thép yêu tinh thiết yêu tinh thép cũng là đ ộ c thuộc về yêu tinh đặc hữu công nghệ hợp kim có được trước mắt vu sư giới cứng rắn nhất phẩm chất cùng tính ổn định ma đạo tính năng đồng dạng thuộc về tương đối hiếm có một loại ma pháp hợp kim là chế tác loại không gian luyện kim vật phẩm đ ỉ n h cấp tài liệu ở phía trên gây vô ngân mở rộng nền r ù a chỉ cần đúng giờ bổ sung năng lượng trên lý luận sử dụng thời gian là vô hạn có thể thi triển tới không gian cũng rất lớn hẹn ỉn trông thấy b ô n giáo sư trong tay nắm bắt từng a i hôm trâm sau đó bùn giáo sư cho hùng trâm thoáng đưa vào một ít m a lực ngay sau đó bùn giáo sư trong tay liền xuất hiện một mảnh y phục sau đó lại cầm quần áo thu hồi hùng trâm loại tài liệu này trừ chế tác loại không gian luyện kim đạo cụ bởi vì kia chắc chắn phẩm chất cũng thường xuyên dùng để chế tác như là dương hòm hoặc cửa một loại vật phẩm ví dụ như gin gót kim khố đại môn nghe nói liền trộn lẫn vào không ít u l ì m thép hồ gợt một kiện khác chuyển kỳ bảo vật gỡ dịp phái đỏ kiếm nghe nói cũng là từ u lim thép t h ê m bị sẽ bí ngân chế tác mã thành bùn giáo kỹ càng vì e đù in giải thích nói ed đùn g xem ra yêu tinh nhóm kim loại công nghệ rất mạnh à c ư nhiên có nhiều như vậy chất lượng tốt luyện kim cách điều chế b ộ t giáo sư cũng mười phần tán thành nói đúng vậy yêu tinh nhóm tại ma pháp kim loại thượng thành tựu là phi thường cường đại đã từng yêu tinh nhóm cũng bởi vì những cái này thành tựu cho bọn họ phi thường cường đại chủng tộc tự tin cũng bởi vậy bạo phát trong lịch sử chứ danh yêu tinh phản loạn b ộ t giáo sư tạm dừng còn nói thêm nghe nói ta là nói nghe nói đã từng c h ẳ n g kia yêu tinh cùng vu sư chiến tranh sau lưng liền có rất nhiều luyện kim đại sư thân ảnh những cái kia luyện kim đại sư nhóm ngấp nghé yêu tinh nhóm trong tay ma pháp kim loại cách điều chế cũng có người nói chàng kia chiến tranh chính là một ít luyện kim đại sư nhóm liên hợp chân ngòi vậy cuối cùng chàng kia chiến tranh không phải là vu sư thắng lợi mà cách điều chế không có bị đoạt lấy tới eddu i nhớ n lại ma pháp s ử thượng nội dung hỏi đây chẳng qua là ngoài miệng thắng lợi trên thực tế vu sư cũng chưa hoàn toàn thủ thắng nắm chắc yêu tinh nhóm chống cự mười phần ước ngạnh nếu như muốn tuyệt đối thắng lợi vu sư phương cũng sẽ sản sinh nghiêm trọng thương vong hơn nữa b ộ t giáo sư tạm dừng nói nghe nói lúc ấy vu sư giới liền có một vị luyện kim đại sư ngăn cản chiến tranh tiếp tục chuyển biến xấu hả là ai ẵn đù bất quá lúc này bột giáo sư không có cho ed đủ ỉn bày ra vật dụng thực tế mà là lấy ra một phần tấm da dê đem tấm da dê triển khai đưa cho ed đủ ỉn tiếp tục nói loại tài liệu này ta không có vật dụng thực tế hơn nữa vật dụng thực tế hiện nay cũng mười phần khó tìm tấm da dê thượng ảnh chụp chính là ta sợ có thể tìm tới tài liệu ghi chép ed đủ ý nhìn n xem tấm da dê thượng ma pháp hình ảnh phía trên một tay thượng nâng cùng nhau xem lấy rất phổ thông khối kim khí nhìn lên có điểm giống ed đủ n trong trí nhớ thái kim titan thuộc so với ngân nhan sắc muốn nông một chút sau đó khó hiểu ngẩng đầu nhìn hướng buns giáo sư đây là gián tiếp ngăn cản chàng kia chiến tranh khuyết đại phát minh p h ậ lạc mèo hợp kim b u n giáo sư nói p h ậ lạc mèo hợp kim nghe mang có người sắc thái danh tự ed đủ ý, cũng ý thức được cái gì đúng vậy đây là n í phật lạc phát minh ra tới một loại hoàn toàn mới ma pháp kim loại cách điều chế kia có được tiếp cận u lìm thép trình độ chắc chắn lại có tiếp cận ỵ sệ bí ngân ma đạo cùng tính ổn định là một loại tuyệt hảo luyện kim tài liệu b ụ t giáo sư hướng ẹ n đủ in dạng giải đạo nguyên lai、like、như thế có được loại này thuộc về vụ sư kim loại cách điều chế như vậy liền không cần yêu tinh một phương cách điều chế như vậy loại này cách điều chế nít phật lạc chia sẻ cho vu sư một phương sao hẹn đu in hỏi đây là tiếp sau chuyện xưa cực kỳ tranh luận địa phương yêu tinh phản loạn hoàn toàn sau khi kết thúc đông đảo luyện kim đại sư muốn tìm được nít phật để cho hắn vì vũ sư thế giới nhưng o h hiển nhiên hắn cũng không muốn làm cho loại tài liệu này quá nhiều chạy về phía ma pháp giới có người suy đoán là vì loại hợp kim này chế tác công nghệ vô cùng khó cũng có người suy đoán loại hợp kim này thành phẩm ngẩng cao đắt đỏ nguyên vật liệu vô cùng khó có thể đạt được cũng có người cho rằng loại tài liệu này cần dùng đến ma pháp thạch tài năng chế tác chế tác sẽ ảnh hưởng ma pháp làm bằng đ á làm trường sinh b ấ t lao thuốc tóm lại hiện tại trên thị t r ư ờ n g loại tài liệu này cơ vốn thuộc về hy hữu nhất loại kia sau đó bôn giáo sư vừa cười cười nói bất quá ta khả năng rất nhanh liền có thể có được một khối a đúng mơ l ẹ đỏ đáp ứng sẽ cho ta một khối p h ở làm mẹo hợp k i m đây cũng là ta tới đây đảm nhiệm dạy thủ lao nhất đúng mơ l ẹ đỏ trường học đã lớn như vậy phương như vậy quý trọng tài liệu cư nhiên nói đưa sẽ đưa ed đ ỉn có phần không tin nói đúng vậy a có lẽ là bởi vì đùm bợ l ẹ đỏ cùng nhít thợ lạc mèo nhận thức a b ộ t giáo sư cười nhìn vẻ mặt c h ấ n kinh em đủ in nhất nhãn sau đó gật gật đầu tiếp tục nói đúng vậy n í t p h ợ lạc mèo bây giờ còn còn sống mà còn cùng đùm bợ l ẹ đỏ là bạn tốt nghe nói đùm bợ l ẹ đỏ cũng là số ít biết nhít thợ lạc mèo tung tích người a e n đùm in hít sâu một hơi n à y hắn thật đúng là không nghĩ tới n í t p h ợ lạc mèo còn sống điểm này em đủi ngược lại là có thể lý giải trung quy có được ma pháp thạch chẳng khác nào có được trường sinh bất lao thuốc nhưng đ ù bợ lệ đỏ hiệu trưởng cứ nhiên là nhịp thợ lạc bằng hữu đây chẳng phải là chẳng khác nào có được vô tận phở làm h ợ p kim khởi nguồn sao chương chín mươi hai chữ khác vào đồ vật điều này làm cho e n đủ ỉn có phần không nghĩ ra vì sao không tử nít phở lạc kia chuẩn bị nhiều hơn một chút phở làm h ợ p kim tới vũ trang phượng hoàng xã đâu này chẳng lẽ thực là vì loại hợp kim này chế tác có cái gì khó khăn sao e n đủ ỉn không có cái gì đầu mối bất quá loại này cao cấp tài liệu cũng không phải hiện tại hắn có thể tưởng tượng ngay sau đó buôn giáo sư tiếp tục vì e n đủ ỉn giới thiệu cái khác một ít ma pháp kim loại ví dụ như trình độ chắc chắn hơi thất tại ô lợi mẫu thép hạ dịp h hợp kim loại hợp kim này bởi vì là từ nhân loại vu sư còn lù a dipapa phát minh không ít luyện kim sư đều có cách điều chế cho nên cũng không phải mười phần hy hữu cùng với sú danh vang dội hải ba n g ư ờ i hợp kim một loại áp dụng tại triệu tải trờ chu cùng h ắ c ma pháp hợp kim là do h è n hạ hải ba n g ư ờ i phát minh loại hợp kim này có được rất tốt chuyển hóa tính chất có thể bị chuyển đổi cũng ngụy trang thành ma pháp khắc kim loại là một loại rất thích hợp cầm làm âm thầm tài liệu hiện nhiên bùn giáo sư luyện kim trình độ không hề giống hắn theo như lời như vậy nông cạn cơ bổn vu sư giới đại bộ phận tài liệu hắn cũng có thể rõ như lòng bàn tay có vô cùng phong phú tri thức tích lũy hơn nữa đại bộ phận luyện kim tài liệu trên tay hắn đều đã có sẵn hoặc là nguyên vật liệu hoặc là các loại đã làm thành luyện kim vật phẩm vật dụng thực tế từng quan sát cùng đụng vào những tài liệu này để cho hắn rất nhanh liền đối với những tài liệu này có cơ bản ấn tượng giới thiệu xong các loại ma pháp kim loại buộc giáo sư lại hướng hẹn đủ in giảng giải rất nhiều vật liệu gỗ tại trong luyện kim thuật, tác dụng. Cùng với luyện kim thuật ứng dụng kỳ thật hiện tại trên thị trường thường thấy nhất luyện kim đạo cụ chính là này một loại rất nhiều thần kỳ sinh vật da mao xương cốt huyết dịch hàm răng đều tại luyện kim thì có rộng khắp ứng dụng mà ở giới thiệu thần kỳ sinh vật tài liệu edduin đột nhiên ý thức được một vấn đề đó chính là hắn dường như một mực ngồi ở một cái trong bảo khố mà không biết rất nhiều bùn giáo sư giới thiệu ra b a o xương cốt đều tài liệu hắn đều tại hạ diệt trong phòng nhỏ gặp qua nói thí dụ như tại giới thiệu độc g i á c thú bộ lông edduin liền phát hiện này không phải là hạ diệt kia dùng để sâu thịt khô dây thừng mà hơn nữa còn là hơn mười cây biên cùng một chỗ loại kia trước kia hắn là tốt rồi kỳ đâu như thế nào buộc thịt khô dây thừng cư nhiên không hề thay đổi sắc một mực bảo trì sáng rõ sáng bóng mà hạ dịt đưa cái kia cái ngồi xuống rất thoải mái đệm c ư nhiên là mình sư t ử đ ô i bò cạp thú da lông loại kia da lông ẹ n đủ ỉn vẫn còn ở hạ dịt trong phòng nhỏ qua càng một khối to bị hạ dịt lấy ra cây dương hòm mà hạ dịt dùng để làm ra chiếc châm c ư nhiên là một cây độc g i á c thú góc đặt ở môn khẩu đệm c ư nhiên là một t r ư ơ n g da rồng hắn c ư nhiên một mực cũng không phát hiện khá lắm nguyên lai、like、hạ dịt là một tần hình phú hào h ẹ n đủ ỉn cảm thấy hiện tại hắn đã không thể dùng nhìn người bình thường ánh mắt đến xem hạ dịt kế tiếp trong vòng vài ngày ẹ n đủ ỉ Cũng công phụ n nhiều luyện rất k ma, một một ma pháp chủ u ộ c tới b yếu có hai loại phương thức một loại là trực tiếp dùng chú ngữ phụ ma pháp giống như là quần áo tàng hình một loại chỉ bất quá loại phương thức này thời gian duy trì độ t r í n h lệ như là phổ thông quần áo tàng hình có thể duy trì cái vài năm đã rất tốt một loại khác chính là chữ khắc vào đồ vật đem ma văn khắc sâu tại ma pháp trong tài liệu chỉ cần kịp thời bổ sung ma lực thời gian duy trì hội sâu sắc tăng cường m à chữ khắc vào đồ vật lại có hai loại phương thức một loại là rõ ràng khắc một loại là ám khắc danh như ý nghĩa phía trước là trực tiếp dùng khắc đao tại luyện kim trong tài liệu điêu khắc xuất phủ văn đường v â n sau đó đang tiến hành p h ủ ma pháp một loại khác thì cần cao hơn nữa vượt qua ký xảo dùng ám khắc đao trực tiếp đem ma lực rót vào luyện kim trong tài liệu sau đó bảo trì ổn định ma lực phát ra tại k h ắ c hạ phù văn đồng thời trực tiếp phụ ma pháp loại này phụ ma pháp công nghệ cần rất mạnh ma lực lực không chế thành phẩm luyện kim hiệu quả cũng càng hảo b ụ t giáo sư giáo sư giới thiệu các loại khắc đao tác dụng đồng thời giảng giải lấy bất đồng phụ ma pháp công nghệ eddu in gật gật đầu tra xét bất đồng khắc đao khác nhau hai tổ khắc đao bên trong một tổ là rõ ràng khắc dùng mũi đao có sắc bén miệng lưỡi ám khắc dùng loại kia khắc đao đoạn trước không có miệng lưỡi ngược lại như là bút máy đồng dạng có một cây lanh lảnh ống dẫn kia là dùng để truyền thâu ma lực dùng hảo n g ư ơ i tới thử một chút xem sao n g ư ơ i ma lực khống chế không sai có thể trực tiếp thử một chút t h ắ n khác nếu như không tin luyện thêm tập rõ ràng khác b ộ t giáo sư đưa cho ed đủ ỉn một khối đầu gỗ mảnh với tư cách là chữ khắc vào đồ vật vật dẫn ed đủ ỉn tiếp nhận phiến gỗ sau đó lấy một chi chung đẳng loại ám khắc đao thử đưa vào ma lực rất nhanh khắc đao đoạn trước liền hơi hơi sáng lên sau đó khống chế ma lực phát ra thử tại phiến gỗ trên có khắc x u ấ t trôi nổi chú phù v ă n chân thực thao tác ed đủ ỉn phát hiện chữ khắc vào đồ vật quả nhiên rất khó một phương diện muốn khống chế tốt ma lực đều đều phát ra một phương diện vẫn phải chú ý đ i ề u khắc thì độ chính xác khá tốt chữ khắc vào đồ vật là hắn hết sức quen thuộc trôi nổi chú phù văn phạm sai lầm sát xuất không lớn chữ khắc vào đồ vật hơn một nửa phù văn ẹ n d đù in một cái khống chế bất ổn dẫn đến ma lực phát ra quá lớn phiến gô ba một chút dạn nước mà một bên bùn giáo sư ngược lại là khẽ gật đầu nói đã rất tốt xem ra ngươi ma lực k hai ố tốt, n người g chế được khó h rất là tay cũng vô cùng ổn định bằng gô tài liệu thu được quá lượng ma lực để ép chính là dễ dàng xuất hiện loại tình huống này nếu như là tại kim loại phẩm chất trong tài liệu cho sai hội cao rất nhiều xem ra ngươi rất thích hợp ám khắc cái này tay người a thử lại lần nữa nhìn h n đùi n gật gật đầu lại lần nữa cầm khối phiến gỗ thử chữ khắc vào đồ vật bất quá lại đang chữ khắc vào đồ vật qua một nửa sau lại lần sai lầm thanh lý tài liệu b ộ t giáo sư ngược lại là rất có kiên nhẫn không ngừng cổ vũ h n đùi n thử rốt cuộc tới xuất hiện ở sai bốn lần hoàn thành phù văn chữ khắc vào đồ vật hơi dùng ma lực kích hoạt chữ khắc vào đồ vật tiểu một mảnh bình tĩnh lơ lửng trên không trung làm không sai năm lần thành công một lần vẫn là tại độ khó rất cao bằng gỗ trong tài liệu n g ư ơ i sát xuất thành công đã tiếp cận một cái chuyên nghiệp luyện kim sư bột giáo sư thấy được ed đủ in thành công biểu tình so với ed đủ in còn muốn kích động thập phần vui vẻ nói cảm ơn ngài bột giáo sư ed đủ in cũng thập p h ầ n vui vẻ vượt qua này đạo khảm hán luyện kim thí nghiệm cũng có thể dần dần bắt đầu ừ n g ư ơ i sau khi trở về muốn siêng năng luyện tập này bước cám k h ắ c đao liền trước cho mọi người chờ ngươi dần dần quen thuộc chữ khắc vào đồ vật cảm giác chúng ta liền bắt đầu khảo thí ngươi cái tia tiếng vang định vị n ề n rủa bột giáo sư thấy ed đủ in thiên phú giỏi như vậy cũng là hết sức hài lòng mở miệm động viên đạo chương chín mươi ba thí nghiệm ngài yên tâm đi giáo sư ed n đủ in mười phần mừng rỡ cười nói kế tiếp trong thời gian ed n đủ in đi đổ thư quán cho mượn không ít phụ chú liên quan sách vở chỉ cần trở lại phòng nhỏ liên bắt đầu nghiên cứu phụ chú sách vở luyện tập chữ khắc vào đồ vật chatler bên kia cũng bắt đầu tiếp nhận ed n đủ in đặc hấn mỗi sáng sớm sử dụng cùng ed n đủ in sẽ cùng sau đó một chỗ luyện công buổi sáng ngay từ đầu chatler bị mệnh mọi căn bản chịu không bởi vì ed n đủ in chính mình huấn luyện cường độ bản thân cũng rất cao hắn quy hoạch lộ tuyến chạy tối thiểu có năm km thích ứng một tuần sau c h á t lơ mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp tiến độ buổi chiều c h á t lơ trở về đến rừng câm phòng nhỏ bên này tiến hành ma chú luyện tập cùng kéo dài t h ì huấn luyện ẽ n đù ỉn tại phòng nhỏ ngoài lập mấy cái m ộ t chế nhân cái bịa để cho c h á t lơ luyện tập tức vũ khí người liền r ù a hôn mê người liền r ù a sau đó lại tiến hành kéo dài t h ì huấn luyện mặc dù mỗi ngày chỉ có ngắn ngủn mấy giờ nhưng c h á t lơ đều mệt mỏi như bị đào rống đồng dạng bất quá loại kia thật sự trở nên mạnh mẽ cảm giác lại để cho trát lơ mười phần si mê Hôm nay, đang chuẩn bị đi đến đồ thư quán trả sách ễn đủ ẩn tại đồng hồ báo thức quảng trường gặp được vị vị ẩn mà lúc này nàng lại biểu tình khó coi ngồi ở bên cạnh trên ghế giải như thế nào vì vị ẩn ngươi không phải nói hôm nay muốn đi tham gia quyết định tuyển chọn sao ngày hôm qua ễn đủ ẩn nhớ rõ vì vị ẩn vẫn thập phần hưng phấn cùng ễn đủ ẩn giảng chuẩn bị báo danh tuyển chọn trở thành quyết định tuyển thủ tại ễn đủ ẩn xem ra vì vị ẩn phi hành kỹ thuật không sai cho dù không trực tiếp bị tuyển cầm đầu phát tuyển thủ tối thiểu một người dự khuyết danh ngạch là có cho nên ễn đủ ẩn còn rất duy trì nàng vì vị ẩn tức giận hướng e n đù in phản n à nói n vẫn tuyển chọn cái rắm hiện tại những cái tia thuần túy huyết trí thượng phái lũ tiểu tử mặc kệ tại công cộng phòng nghỉ trên nhảy dưới tránh né đòn bây giờ còn muốn đem cầm học viện chúng ta quyết định đội bóng nếu là không có rõ ràng theo chân bọn họ đứng thành hàng sơ lì thờ g ì n đệ tử cũng không được cho phép tiến hành quyết định tuyển chọn liền ngay cả trước kia lão tuyển thủ chỉ cần không phải theo chân bọn họ một bên đều bị c h e n ép e n đù in nhữ mày nói vậy văn xạ cùng sơ lủ p h ò n viện trưởng mặc kệ mà liền để cho bọn họ loạn như vậy tới người cũng không phải không biết chúng ta viện trưởng chính là cái người hiền lành đối mặt những cái kia cường ngạnh g i a hỏa có thể nói cái gì chỉ cần không xuất hiện vũ lực tranh đấu hắn căn bản không d á m quản g cũng lời quản g mà văn x a học tỷ lập tức muốn tốt nghiệp mỗi ngày rất bận rộn hơn nữa những người kia căn bản không đem nàng để vào mắt học tỷ ở đây thời điểm bọn họ còn có điều thu liễm chỉ cần học tỷ không tại còn không phải huyên náo nghiêng trời l ệ đất vì v ị ẩn tức giận bất bình đạo hẹn e ủ ỉn cân nhắc đến chính mình vấn đề về an toàn đã có một đoạn thời gian không có hồi sợ lì thờ dìn công c ộ n phòng nghỉ đi không nghĩ tới bây giờ khiến cho khẩn trương như vậy vì vi ấn là một cái không nín được tính cách đón lấy lại tức giận nói trời ạ n g ư ơ i biết bọn họ hiện tại cũng đang nói cái gì sao bọn họ hiện tại đã dám ở công cộng nơi tuyên bố duy trì hát ma vương năm thứ tư v ỉ d ừ n g hít học trưởng cũng bởi vì theo chân bọn họ tranh luận mấy câu đã bị khai trừ suất quyết đ ị n đội bóng hắn tại năm trước có thể là chúng ta chiến thắng g ỡ dịp phải đọ đội bóng anh hùng tìm cầu tay ẵn nghe xong vì vì ấn nhắc tới, hắn cũng nhớ lại này vỉ dừng. Khi tại hắn ảnh hưởng đù Khi vì vị vị vỉ tới, tại lại edduin hỏi vậy bằng không thì đâu hiện tại g i a lịch Giả ra ít lì tên kia đang dẫn hắn gây dựng lại quyết định đội bóng phát biểu đâu có hắn như vậy cấp trưởng ta xem sở lì t h ở g ì n tại năm nay khẳng định một hồi quyết định đều thắng không vì vị ẩn ủ r ũ nói g i a lịch Giả ra ít lì edduin lại nghe đến cái tên này gia hỏa này là một cái tôn sùng thuần túy huyết trí thượng chủ nghĩa ngoan cố phái năm trước khai g i ả n g là liền từng tại công cộng phòng nghỉ cùng văn xã học tỷ đại nhau nhau một trận bây giờ là hắn tại lãnh đạo những cái tia thuần túy huyết phái đệ tử sao thấy được vì vị ẩn ủ dũ bộ dáng không khỏi an ủi đi vị v ị ẩn không có tuyển thượng sẽ không tuyển lên đi năm nay không được liền sang năm tuyển ta tin tưởng thực lực ngươi ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin có ngươi nói dễ dàng như vậy có bọn họ đừng nói sang năm ta đến trường này bảy năm trong đều không nhất định có thể lần thứ nhất quỵt địch sân bóng vì v ị ẩn nghe hẹn đủ in loại này không có dinh dưỡng an ủi tức giận nói vậy có thể không nhất định ngươi đối với chính ngươi có lòng tin ta đối với chính ta cũng có lòng tin bọn họ có thể không bao lâu hẹn đủ in ý vị thâm trường nói ngươi có ý tứ gì vì vi ẩn nghe không hiểu ẹ n đủ in nhưng lại dường như ý thức được có cái gì không đúng địa phương không có gì ta sẽ duy trì ngươi hy vọng ngươi cũng sẽ ủng hộ ta eddu ỉn cuối cùng lại an ủi nhóc con một câu liền quay người rời đi duy trì ta duy trì ngươi vì vị ẩn nghiêng đầu không rõ ràng cho lắm lặp lại eddu ỉn không có lại để ý tới những cái này trên nhảy dưới tránh né đòn ra hỏa trước mắt hắn thầm nghĩ tận khả năng tăng cường bản thân thực lực phụ chú học tập tiến độ vô cùng nhanh b u t giáo sư giảng giải thông tục dễ hiểu eddu ỉn cũng một chút liền hiểu hắn trở lại định vị n g u y n rủa gần nhất vượt qua không ít cửa ai khó tại hai người không ngừng điều chỉnh phụ chú tổ hợp kết cấu đã có thể tại kích hoạt phụ chú đi sau suất đầy đủ tần suất cũng chính là phát ra sóng siêu âm đã thực hiện hiện tại muốn giải quyết chính là tiếp thu vấn đề đối với cái này bùn giáo sư cùng én đủ ỉn cũng tổ hợp suất vài loại tiếp thu phù văn chỉ cần khảo thí thành công đều có thể thử chữ khắc vào đồ vật tiến luyện kim đạo cụ tổ bốn phù văn so với lúc trước mấy tổ hiệu quả muốn tốt không ít chiết xạ trở về sóng âm đã có thể hóa thành hình vẽ có thể thành hình nhưng độ chính xác có phần tăng được cũng không phải rất ổn định người trước ghi chép lại khảo thí xong cuối cùng hai tổ nếu như hiệu quả đều ta đề nghị lấy tổ bốn vì nguyên hình tiến hành điều khiển tinh vi b ụ t giáo sư trong tay cầm một khoả khảo thí phụ chú dùng thủy tinh cầu quan sát đến bên trong hình vẽ nói mà một bên đang tại phóng ra sóng siêu âm nguyền r ù a e n đủ ỉn nghe nói bùn giáo sư miêu tả cũng nhanh chóng tại tấm g a dề thượng ghi chép thí nghiệm số liệu hai người đã tiến hành một hồi lâu thí nghiệm e n đủ ỉn phụ trách thi nguyền r ù a phát ra sóng siêu âm b ộ t giáo sư giáo sư thì là dùng thu nhận sử dụng bất đồng phụ chú thủy tinh cầu tiến hành tiếp thu mỗi một chủng phụ chú cũng sẽ tiến hành mười lần tả hữ khảo thí khảo thí xong b ố tổ chỉ có tổ bốn có thể hình thành hình ảnh c á i k h á c c ũ n g không đ ư ợ chín ả khảo o chúng h ta tiếp t kế tổ A. mươi thả r bốn g chữ khắc vào đồ vật phù văn nhiều lần khảo thí tầm mới khắc một giáo sư bông xuống thủy tinh cầu một lần nữa cầm lấy một khỏa tân nói tổ năm hiệu quả cũng không lý tưởng cuối cùng qua khảo nghiệm tổ sáu a hẹn đù ỉn gật đầu đáp ứng tiếp tục lấy thi pháp hả đây là b ộ t giáo sư giáo sư nhìn xem thu nhận sử dụng lấy tổ sáu phủ văn thủy tinh cầu kinh hô như thế nào hẹn đù ỉn nghiêng đầu hỏi chính người đến xem a b ộ t giáo sư đem thủy tinh cầu đưa cho hẹn đù ỉn sau đó thúc giục hắn một lần nữa thi pháp hẹn đù ỉn tiếp nhận thủy tinh cầu lần nữa phóng ra lấy sóng siêu âm sau đó hẹn đù ỉn qua thủy tinh cầu có thể rõ ràng trông thấy bên trong gợn sóng thành như eddu ìn luôn không ngừng chuyển đổi góc độ hắn có thể tại trong thủy tinh cầu quan sát được tất cả văn phòng toàn bộ tin tức cảnh tượng bao gồm dùng mắt thường nhìn không được sau cái bàn mặt thành như rõ ràng ổn định đây là chúng ta thành công eddu ìn nhìn xem trong thủy tinh cầu cảnh tượng h ư n g phân nói xem ra là không nghĩ đánh hoàn toàn do sóng âm cấu thành thế giới như thế mỹ d i ệ u b ụ t giáo sư cũng h ư n g phân nói xem ra tổ sáu phù văn tiếp cận nhất thành phẩm chúng ta lấy này tổ phù văn làm hạch tâm tiến hành ưu hóa nhất định liền có thể hoàn thành p h trú hẹn đủ ỉn vui mừng lộ rõ trên nét mặt hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự t ì n h lại có thể như thế thuận lợi đúng vậy nhanh chóng bắt đầu đi ta đã chờ không được ta liền biết vòng tròn kết cấu có thể b ụ t giáo sư hưng phấn mở ra phủ văn đài lôi kéo hẹn đủ ỉn bắt đầu ưu hóa công tác hai người lại đang phủ văn trên đài đối với k i a tổ phủ văn tiến hành nhiều lần kết cấu khoảng thời gian thượng điều khiển tinh vi lại nhiều lần khảo t h í mấy lần rốt cục tới cuối cùng xác định hạ xuống một phần đầy nhất ý phủ văn kết cấu một giáo sư cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói hô rốt cục tới hoàn thành kế tiếp chính là đu e m nó đến chữ khắc vào đồ vật đồ l y ệ nhìn kim trong tài liệu, in, trong ẹn c u luyện ẩ n hoàn thành người đệ nhất kiện ẹn in bị cho cụ h đạo sao. tốt kim đệ xem cuối cùng thành hình phù văn trong nội tâm tràn ngập tự hào cảm giác cũng là hương phấn đối với giáo sư nói lời cảm tạ nói hết t h ầ đều muốn cảm tạ ngài b ụ t giáo sư không có ngài ta một người có thể không song mai này phù chú ha ha ngươi cũng không nên khiêm tốn à, không có ngươi kỳ diệu tư tưởng ta cũng không thấy được đặc biệt như vậy phù văn nha bút giáo sư cười ha hả với tư cách là một vị rất thuần túy học giả trông thấy nhất hạng tân phù chú sản sinh nội tâm cũng mười phần thỏa mãn về luyện kim đạo cụ nghĩ phương pháp là làm thành một đ e o mắt k i ế n g từ m à i thủy tinh tấu kính cùng m ặ t l à m sắt đồng thau cấu thành ngài thấy thế nào hẹn đủ ýnh ư ớ n g b ô n giáo sư đưa ra ý nghĩ của mình ta xem có thể ta lúc ban đầu tưởng tượng cũng là tấm gương hoặc là kính mắt kính mắt tốt nhất là hình tròn như vậy vòng tròn kết cấu đang dễ dàng quay quanh đồng thau gọng kính một vòng sau đó hiện lên như tại thủy tinh tấu kính b ộ t giáo sư đề nghị ừ vậy là một bộ đơn mảnh kính hảo như vậy một con mắt kính quan sát hồi âm thành như một con khắc kính mắt có thể bình thường thấy vợt bố là giáo sư hưng phấn nói eddu ỉn thấy bôn giáo sư như vậy trải qua thời gian dài toàn tâm toàn ý dạy bảo chính mình bây giờ còn hỗ trợ xuất tài liệu chân tâm cảm kích nói cảm ơn ngươi dạy thụ ngại như vậy giúp ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngại bột giáo sư v a y bay tay cười nói này có cái gì đây là chúng ta một chỗ hoàn thành thành quả ta cũng mười phần quý trọng như vậy đi ta đến lúc đó chuẩn bị hai phần tài liệu trong đó một bức định vị kính mắt coi như người tiên ta hảo e n đù ỉn thấy b u n giáo sư lớn như thế độ cũng là cười gật gật đầu kế tiếp trong vòng vài ngày e n đù ỉn không làm gì ngay tại luyện tập chữ khắc vào đồ vật p h ù văn tiếng vang định vị p h ù c h ú bởi vì bị hóa giải vì hai tổ p h ù văn tương đối mà nói đơn giản hơn không ít nhưng c h u n g quy không phải là quen thuộc phù văn tổ hợp ngay từ đầu còn là lãng phí ed đù ỉn không ít thời gian thất bại số lần cũng tương đối khá nhiều trải qua mấy ngày luyện tập ed đù ỉn chữ khắc vào đồ vật sát xuất thành công mới dần dần để thăng đi lên đồng thời bởi vì thời gian dài luyện tập chữ khắc vào đồ vật thì ma lực đưa vào cũng đã hình thành cơ bắp ký ức hắn có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở chú ý chữ khắc vào đồ vật thì sát xuất chúng điều này làm cho hắn tiến độ gia tăng thật lớn hôm nay tân một đường hát ma pháp phòng ngự khóa b ậ t giáo sư tại t r ư ờ n g trình học sau khi kết thúc cho hắn chào hỏi biểu thị tài liệu đã chuẩn bị cho tốt buổi tối đều có thể bắt đầu chính thức bắt đầu e đù ỉn đệ nén hương phấn tâm tình phản hồi phòng nhỏ liền bắt đầu không ngừng lặp lại luyện tập trở lại định vị p h ù chú chữ khắc vào đồ vật hắn chuẩn bị tại buổi tối chữ khắc vào đồ vật trước đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt liền ngay cả qua huấn luyện chất lơ eddu in đều đổi đến bên cạnh để cho bản thân hắn luyện tập buổi tối sử dụng hết bữa tối eddu in liền tinh thần phấn khởi đi đến buns giáo sư cửa phòng làm việc trước chuẩn bị cho tốt vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi một giáo sư hiệu suất rất cao đối với lên trước mặt kích động e d u in cười nói ngay sau đó b u n giáo sư liền lấy ra chuẩn bị cho tốt tài liệu là hai mảnh đã ra công thật tròn hình đ Có ám mặt đồng sắc ngoài khung, mặt kính sắc t ừ ta r o cong, hoàn toàn beo xảo. n tinh đánh bóng thành, không đường kính mảnh, đồng thời còn xứng một cây tinh ám đồng sắc dây thửng, nhìn lên mười phần tinh g gì suốt sắc thủy mắt thời một tê t cây dây cái mười ám có mà Ừ, ta gần nhất một mực ở tiến hành hơi điêu luyện tập trung quy gọng kính hết sức nhỏ hy vọng có thể một lần thành công eddu in cười đáp ha ha không cần phiền thoái như vậy ngươi quên chúng ta là vu sư m à ngươi không cần đi rời chỉ những thứ này tử vật muốn cho những cái này tử vật tới nhân n g ự n ngươi một giáo sư vừa cười vừa nói ngay sau đó buôn giáo sư liền đem từng mai thấu kính đặt ở một khối trải tại mặt bàn vải đung sau đó móc ra ma trượng nhìn gương mảnh phóng ra một cái phóng đại nguyền rủa chỉ thấy thấu kính tại ma chú dưới tác dụng biến hình biến lớn trực tiếp biến thành cốt cái đĩa lớn nhỏ eddu in bừng tỉnh đại ngộ chính mình hãm vào điểm mù quên có thể cho tài liệu thi nguyền rủa này chi tiết cái này ma chú có thể tiếp tục hơn nửa canh giờ chúng ta trước lượng hào nhỏ sau đó ngươi lại cùng nhỏ đầu gỗ thượng luyện tập một lần sau đó ta lại thi một lần nguyền rủa ngươi lại chính thức bắt đầu b ô n giáo sư đâu vào đấy an bài đạo eddu in gật đầu bức giáo sư nghĩ rất chú đáo sau đó én đủ in l i ề n t ạ i một cái đồng dạng nhỏ bằng gỗ vườn mảnh thượng bắt đầu luyện tập lần đầu tiên chút nào không ngoài ý thất bại bởi vì chữ khắc vào đồ vật mặt ngoài biến thành hình cung én đủ in không thể nắm chắc h à o chữ khắc vào đồ vật khoảng thời gian lần thứ hai chữ khắc vào đồ vật thuận lợi thành công hơn nữa thời gian cũng không chế tại nửa giờ trong vòng trung quy luyện tập rất nhiều lần phù văn kết cấu cơ bản cũng bị nhớ đến trong đầu cho nên gần như không có cái gì sai lầm hơn nữa hắn cũng thích h ư n g tại hình cung mặt ngoài chữ khắc vào đồ vật chương chín mươi lăm hoàn thành rất tốt vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu đi b ụ t giáo sư thấy ẹn đủ ỉn chữ khắc vào đồ vật như thế thuận lợi vui mừng cười nói ừ e n đủ ỉn gật gật đầu b ụ t giáo sư lần nữa cho từng mai đơn mảnh kính mắt phóng ra phóng đại người liền rủa e n đủ ỉn cẩn thận từng ly từng tí r ơ lên ám khắc đao tại phóng đại kính mắt không thượng điêu khắc chăm chú để cho hắn thả không hết thảy toàn bộ tâm thần tập trung ở chữ khắc vào đồ vật một bên bùn giáo sư cũng mười phần an tĩnh không có cái dày tại em đủ ỉn thế giới trong hắn đi qua dài ràng g ặ c nửa giờ trải qua nhiều lần luyện tập cùng thử hắn tâm tình sớm đã không sẽ được có quá nhiều nhưng bởi vì có thời gian hạn chế trong đầu hắn luôn là hội hiện ra thời gian có thể hay không không đủ như vậy ý niệm trong đầu nhưng cho dù như thế hắn cũng không có bởi vậy ảnh hưởng đến hai tay ổn định hô đại công cáo thành hẹn đủ ỉn thả ra trong tay kính mắt không cùng k h ắ c đau chùi chùi cái chán m a hôi tuy là lần đầu tiên tại chân chính luyện kim đạo cụ r a thao trường làm nhưng hắn vẫn không có xuất hiện bất kỳ sai lầm hảo ngươi tự tay tới thử xem a b ự t giáo sư thấy thế cũng thập phần vui vẻ thúc giục hẹn đủ ỉn nhanh chóng thử một chút ừ hẹn đủ ỉn phóng ra phải nịt ỉn cận tệ kèm để cho đơn mảnh kính mắt khôi phục lại vốn lớn nhỏ sau đó nhẹ nhàng cầm bước lên tiến đến chính mình mắt phải trước hơi hơi trận trận mắt v à n h mắt đem tấu kính cạc h ả o về sau d ơ lên mà trượng phóng ra một cái tiếng vang nguyên liền r ù a lúc này eddu in mắt phải có thể rõ ràng thấy được một đạo s ó n g tuyến tại hướng bốn phía k h u y ế t tán sau đó vì hắn bày biện ra văn phòng hết t h ể vật thể hình dáng eddu in nhắm lại mắt trái loại cảnh tượng này càng thêm rõ ràng trong mắt toàn bộ thế giới gần như đều là từ ám lam sắc cùng sám trắng đường còn cấu thành như thế nào đây một giáo sư nhịn không được hỏi vô cùng kinh người n g a y c ò n là tự mình thử một chút đi e đ ù u ỉn t h ở i kính mắt đưa cho b ố t giáo sư b ộ t giáo sư cũng tự mình thử sử dụng một lần trên mặt không chịu được toát ra say mê biểu tình kích động nói thật sự là đặc biệt lại mỹ diệu thị r i á c ca những cái này không ngừng tại mặt t ư ở n g cùng vật thể thượng lưu động vận sóng chính là ngươi theo như lời sóng âm sao đúng vậy liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới thành phẩm như vậy làm cho người ta kinh nghỉ eddu ỉn cũng đ ẻ nén vui sướng trong lòng ha ha ngươi có thể chớ có b i ế n n á c còn có một cái muốn chữ khắc vào đồ vật đâu nghỉ ngơi một chút uống miếng nước chúng ta tiếp tục b ụ t giáo sư cười nói ừ ed đù ỉn cũng gật gật đầu đáp nghỉ ngơi một chút ed đù ỉn rất nhanh đã tiến nhập trạng thái lần này chữ khắc vào đồ vật so sánh với lần đầu tiên muốn càng thêm nhẹ nhõm đã có thành công kinh nghiệm lòng hắn đầu lo lắng cũng cơ bản tiêu tán rất thuận lợi liền hoàn thành lần này thao tác hoàn thành hai mặt đơn mảnh kính mắt phụ ma pháp chữ khắc vào đồ vật b ụ t giáo sư cùng ed đù ỉn nhịn không được một chỗ đeo kính mắt chơi rất nhanh hai người liền không được thỏa mãn với vẹn, vẹn trong phòng làm việc thử vẫn chạy được bên ngoài gian phòng trong hành lang khảo thí tựa như hai cái đạt được món đồ chơi mới tiểu bằng hữ ẵn Đu y n ma trượng không ngừng phóng ra lấy hồi âm nguyền rủa sau đó hai người qua kính mắt quan sát đến xung quanh hết thảy mặt đất hành lang mặt tường về sau như c ũ hướng xa xa kéo dài bọn họ còn chứng kiến hai cái vụ n trộm trốn ở góc thân mật t ì n h lữ một cái bay qua con cú mèo đang cách hai tầng lầu đang tại tuần tra phịt hồi âm nguyền rủa có thể bao trùm phạm vi rất rộng hiện tại trên cơ bản lấy hai người làm trung tâm phương viên hơn một trăm em m ở bên trong sóng âm có thể đến góc hẻo lánh cũng có thể bị nhìn đến càng là tự nghiệm thấy càng là làm cho người ta thán phục loại cảm giác này thật là làm cho người trầm mê trong đó e n đu n cảm tạ ngươi có thế để cho ta tại đây cầm nghiên cứu kỷ vẫn hưởng thụ như vậy mới là tự nghiệm thấy b ụ t giáo sư vừa cười vừa nói ngài quá khen giáo sư nếu không là ngài trợ giúp ta có thể không có biện pháp một người hoàn thành bộ này phụ trú e ngược n lại là thực sự cầu thị đáp không cần quá khiêm tốn liền lấy bộ này phụ trú liền đủ ngươi tại v u sư học thuật giới thành danh nhanh chóng vì thế ghi một chương luận văn a ta sẽ giúp ngươi tại từng cái học thuật tập san đóng góp b ụ t giáo sư nhắc nhở hảo nhưng thỉnh cho phép ta đem ngài danh tự cũng ghi chép tại khai phát người trong danh sách dù sao cũng là chúng ta cùng nhau nghiên cứu xuất r a ed đù ỉn nhìn xem bùn giáo sư cười nói hả ba nhưng ta chỉ có thể với tư cách là đệ nhị ký tên người ngươi mới là cái này nghiên cứu người đề xuất b ụ t giáo sư cười cười không có cự tuyệt ed đù ỉn h ả o ý chỉ là bổ sung hai người nhìn nhau cười cười một chỗ trở lại trong phòng chúc mừng lấy tân p h ụ chú đàn sinh b ụ t giáo sư tại chúc mừng ngoài vẫn cùng ed đù ỉn chia sẻ không ít vu sư giới luyện kim thuật tin tức trước mắt vu sư quốc tế có được chuyên môn luyện kim thuật nghiên cứu trung tâm tổng bộ thiết lập tại ai cập izo Anh quốc một a p h giáo i tại sư hết sức coi trọng ed đủ ỉn cảm thấy hắn cầm giữ có trở thành một luyện kim thuật đại sư tiềm lực không ngừng động viên ed đủ i n lúc này đạo nhiều hơn nghiên cứu tương lai nói không chừng cũng có thể tại quốc tế luyện kim thuật trên đại hội đại phóng dị xác đang nghe nghe thấy bun giáo sư giới thiệu ẹn đù ỉn đối với vu sư thế giới rõ ràng càng sâu một tầng đang mở đến anh quốc kỳ thật xem như nửa cái luyện kim thuật h o a mạc hắn cũng bắt đầu đối với hắn quốc gia vu sư giới phát lên không ít hướng tới từ nay muộn hồ gớt liền nhiều hai vị mang theo đơn mảnh kính mắt người một vị là hát ma pháp phòng ngự khóa giáo sư edga một vị chính là ẹn đù ỉn khiến cho người bên ngoài đều hết sức tò mò đây là cái gì vu sư giới tân tạo hình sao cho ta mượn vui đùa một chút nha ẹ đù ỉn đây là cái gì tân lưu hành mà như thế nào ngươi cả ngày lao đeo đ ơ n mảnh kính mắt lấy vị hẩn tính cách rất nhanh liền từ lần trước không được tuyển chọn q u y ế t địch cầu thủ thất lạc bên trong đi ra thấy được e n đù ỉn cùng bùn s giáo sư cả ngày đeo cái đôi mắt nhỏ kính ngược lại kích thích nàng lòng hiếu kỳ đây cũng không có gì đây chỉ là ta đưa cho bùn s giáo sư lễ vật nếu không năm nay lễ giáng sinh ta cũng đưa người một cái e n đù ỉn đối với một mực c u ố n quýt lấy hắn vì vị ẩn mười phần không lời khiến cho hắn khi đi học không thể không đem kính mắt thu lại bằng không thì lao chịu bị những người khác nhìn chăm chú ta mới không cần đâu ta liền muốn xem thử một chút vì vị ẩn tưởng tượng mình một chút mỗi ngày đeo đơn mảnh kính mắt bộ dáng lắc lắc đầu nói Bất đ ắ、e, chương chín phải k h mươi ắ t cấp c sáu in thờ sa tọa chút, vợ n g u y ê n rùa thu hồi kính mắt end đù ỉn không có rảnh cùng vị vị ẩn tại đây c ả n dỡ chậm trễ công phu hắn còn có cả chuyện trọng yếu muốn làm đâu lập tức cáo biệt vị vị ẩn nhanh chóng trở lại rừng cấm phòng nhỏ hôm nay hắn chuẩn bị hoàn thành hắn một cái khác phù chú nghiên cứu cùng thí nghiệm đó chính là cùng tiếng vang nguyền r ù a nguyên lý tương phản i n phở sa tọa vợ nguyền r ù a tiếng vang nguyền r ù a là lợi dụng phóng ra cao tần tỷ lệ sóng siêu âm đều tiếp xúc đến vật thể hội đường cũ chết xạ phản hồi do xét ven đường đi qua vật thể chủ yếu ứng dụng là tiến hành điều tra cùng thăm dò mà thay vì nguyên lý tương phản i n phở sa tọa vợ thì là thấp hơn rất nhiều tần suất sóng âm bởi vì kia tại sinh vật thể khí quan chấn động tần suất gần tương đương dễ dàng hình thành cộng hưởng đồng thời có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sinh vật thể hệ thần kinh. cường độ cao lực sát thương thật là khoa trương. In lúc trước cứu, công khắc chỉnh thương trương. như Inversafriver, Enduin trong nghiên cứu, đã công lao khắc như thế nào điều chỉnh sóng độ đã điều khoa lao sát lạ thật thế â mấy tần s u t tăng tần suất thể, giảm xuống tần suất tự nhiên cũng không thành cửa có cũng gia ải giảm nhiên khó, không như nếu xuống vấn ấ m đề.、Mấy、ngày gần đây nhất trong e n d u in một mực ở tiến hành liên quan phụ c h ú khai phát cùng thí nghiệm kế tiếp là đệ ba mươi ba nhiều in phở sapa vờ nguyền rủa khảo thí phụ c h ú tổ hợp vì tam giác thức khảo thí thời gian tháng m ộ ư ơ i một ngày bốn buổi chiều một ư ơ i sáu thì ba mươi bảy phân e n d u in tại bút ký thượng viết xuống đoạn văn này liền dẫn theo chứa con chuột nhỏ lồng sắt đi đến ngoài phòng do vì khảo thí sát thương loại phụ chú cho nên e n đ u ỉn chuẩn bị rất nhiều con chuột với tư cách là thí nghiệm đối tượng rút ra ma trượng e n đ u ỉn nhớ lại cần khảo thí phủ c h ú kết cấu khống chế ma lực tại ma trượng phía đầu đem phủ c h ú t h à n h hình sau đó đem ma trượng tiến đến con chuột lường trước nhẹ nhàng khét điểm kích phát phụ chú ông chỉ nghe thấy một hồi trói thai bén nhọn thanh âm từ ma trượng trượng tiêm bạo phát đi ra e n đ u ỉn bất ngờ không đề phòng bị chấn toàn thân r u lên hai cái trong lỗ thai chỉ nghe thấy ù thai thanh âm sau đó chính là một cỗ cực kỳ khó với nói nên lời buồn nôn cảm giác xuống tới nhịn không được ẵn đủ ỉn thật sự chịu không được lung la lung lay đỡ lấy bên cạnh đầu gỗ hàng rào túi người ói lên ói xuống đồng thời nước mắt cùng nước mũi đủ lưu toàn thân khó chịu phải chết ẵn đủ ỉn xoay người nhà tối thiểu năm sáu phút mới dần dần trì hoa qua nhưng cả cái đầu còn là hỗn loạn chỉ phải lại đứng ở đó nhắm mắt nghỉ ngơi tốt một hồi rốt cục tới mới để mình dần dần tỉnh táo lại dùng sức lắc lắc đầu cảm giác được loại k i a mê m ộ i cảm giác dần dần tiêu thất lúc này ẹ đủ ỉn mới vội vàng chạy được trong phòng trậu nước trước g i a cái mặt sau đó lại đi đến trước gương chăm chú quan sát một chút chính mình khá tốt hai mắt từng đỏ thị lực không có chịu ảnh hưởng thính lực ừ cũng dần dần khôi phục vị giác bình thường cảm giác cùng xúc giác gần như bình thường khá lắm thiếu chút cho mình đưa đi e n d u i n đối với tấm gương kiểm tra chính mình tình huống lòng còn sợ hãi đạo tin tức tốt là phụ chú ma văn tổ hợp tìm đến hơn nữa hiệu quả nổi bật quái nhiễu năng lực rất mạnh tin tức xấu là phụ chú có vẻ như chẳng phân biệt được địch ta、à. hơn nữa thi nguyền rủa người cách gần nhất sát thương địch nhân thời điểm hội chức tổn thương tới chính mình thật sự là đau đầu eddu ìn tổng kết lần này phụ chú thí nghiệm tự nhủ đúng tia chú cho đó ẹ đù ỉn đột nhiên ý thức được mình còn có cái đối tượng thí nghiệm không có quan sát vội vàng chạy được ngoài phòng đi đến lồng sắt trước ẹ đù ỉn túi đầu xuống lại chỉ thấy được với tư cách là thí nghiệm đối tượng con tròn nhỏ hiện tại đã bảy lỗ chảy máu hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức cái này phù chú hiệu quả tốt có phần thái quá nhìn xem bị này nhớ phù chú tươi sống chân cho chết trong lòng của hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ nếu như phù chú hiệu quả cường thịnh trở lại một chút hắn nói không chừng đều muốn đi theo s o n g đời cho dù không trực tiếp bị lộng chết nói không chừng cũng sẽ tạo thành không thể khôi phục tổn c n là q u á liều l như A, khó trách b u như như sử dụng h i tre hai chú nhét nghe phong bế chính mình thính giác có phải hay không cũng sẽ không thu được ịn phở sa tọa vợ ảnh hưởng đâu này cũng không đúng ịn phở sa tọa vợ không là đơn thuần thanh âm là trực tiếp xuyên tấu h đến sinh vật trong cơ thể tiến hành bị tổn hại sóng âm hẹn đù ỉn cao mày tự hỏi loại loại khả năng dùng vô thanh vô tức hoặc là nhỏ dọn nguyền r ù a không biết có thể hay không sản sinh hiệu quả đâu có hay không cần lại tiến hành một đoạn khảo thí đâu này cũng không biết những cái này chú ngữ có hay không tiêu trừ sóng âm công năng thật sự là đau đầu khai phát ma chú trước rõ ràng còn có t r ư ớ c làm già phản nguyền rủa hẹn đù ỉn do dự thật lâu thế nhưng tân phủ chú đang ở trước mắt có thể xem không thể dùng thật sự là rất khó khăn chịu cuối cùng hắn quyết định vẫn phải là lại thử một chút Lấy p nuốt nuốt vô vô hắn người hắn có thể không có ý định từng cái một ma chú thử nếu như như vậy có hiệu quả đến lúc đó lại phân biệt là cái gì ma chú có hiệu lực hảo nếu như không có hiệu quả liền có thể đem những cái này ma c h ú toàn bộ bài trừ hẹn đù ỉn trong lúc nhất thời nghe không được bất kỳ thanh âm gì sau đó hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tốt ma lực phát ra kiên định kích phát phụ chú nôn huệ phong nhỏ bên cạnh thân ảnh lần nữa vị lan can nhà lên phản ứng không có lần trước mãnh liệt như vậy nhưng rất có thể là điều chỉnh ma lực duyên cớ cũng chính là những cái này mà chú cơ bản cũng vô dụng sao lần này hẹn đủ ỉn khôi phục nhanh không ít hơi điều chỉnh liền lập tức tổng kết lên vừa rồi thí nghiệm xem ra chỉ phải mở lại phát ra một loại hoàn toàn ngăn cách sóng âm phụ chú thật sự là phiền toái hẹn đủ ỉn có phần đủ rũ thầm nghĩ lần này thí nghiệm để cho hẹn đủ ỉn thấy được hy vọng lại cho hắn xuất một cái vấn đề khó khăn không nhỏ trong khoảng thời gian n g ắ n khiến cho hắn không có đầu mối gì toán đợi b u ổ i tối hỏi một chút buns giáo sư có cái gì không biện pháp t ố i ta eddu in phiền muộn thầm nghĩ mà lúc này c h á t lơ cũng đã hoàn thành cùng ngày huấn luyện đang toàn thân là mồ hôi từ đằng xa đi tới lúc trước bởi vì gần nhất eddu in đều muốn làm phụ chú thí nghiệm mấy ngày nay liền đem c h á t lơ r e đổi đến cách phòng nhỏ xa hơn một chút địa phương tự hành huấn luyện hiện tại c h á t lơ mỗi ngày đi theo eddu in huấn luyện ăn cơm dáng người cường tráng không ít tinh khí thần cũng tốt nhiều vị đạo trưởng nào đó à e d d in ngươi vừa mới đến cùng tại đây làm cho mấy thứ gì đó như thế nào toàn bộ đều hôi c h u a vị còn có một cái chó u chết chắt lơ không rõ ràng cho lắm hỏi không có gì ta vừa mới làm tiểu thí nghiệm xuất điểm đừng rẽ đang chuẩn bị thu thập nha e n đùi n r ứ t lời vung lên ma trượng đem không khí chung quanh tất cả đều gặt ra sau đó dùng sạch sẽ nguyền rủa cầm dơ bẩn thanh lý sạch sẽ lại xử lý sạch kia thì con chuột chắt lơ nhìn xem ed đủ ỉn thanh lý hiện trường cũng không có suy nghĩ nhiều chạy được trong phòng ngược lại một cốc nước lớn tạm dừng uống sau đó hiếu kỳ hỏi ngươi thí nghiệm làm thế nào hảo như lần trước nghe ngươi nói là một cái về sóng âm mà pháp thí nghiệm xem như có phần tiến triển a thế nhưng hiện tại lại xuất hiện vấn đề mới ta còn cần tìm đến một loại ngăn cách sóng âm phương pháp mới được tóm lại rất phiền phái chính là h n đù ỉn một bên suy tư về phương pháp giải quyết một bên hồi đáp ngăn cách thanh âm dùng che thai nhét nghe nguyền rủa hoặc là vô thanh vô tức không được sao c h ắ t l ơ hỏi hẳn là không được sóng âm ôn tồn âm vẫn có chỗ bất đồng cũng không phải nghe không được lại không được h n đù ỉn có chút bất đắc di đáp phức tạp như vậy mà sóng âm ta chưa từng nghe qua sóng nước ta ngược lại là nghe nói qua nếu như sóng âm có thể như sóng nước đồng dạng có thể bị sóng gió trục xuất nguyền rủa bình định là tốt rồi chất lơ uống nước thuận miệng nói đợi một chút chất lơ ngươi vừa mới nói cái gì h n đù i n đột nhiên ngần g đầu bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m chất lơ ta nói cái gì sóng nước ta chất lơ nói không phải là câu này ngươi vừa mới nói có cái gì nguyền rủa có thể đem sóng nước bình định h n đù i n xác nhận nói ngươi nói là sóng do trục xuất nguyền rủa sao chất lơ không xác định nói đúng chính là cái này thật sự có loại này chú ngữ mà có thể khiến sóng nước bình tĩnh trở lại ednu in hỏi à ta là nghe một vị học tỷ khoác lác thời điểm nghe được chính là chúng ta học viện g giang đ ạ n kỳ tộc học tỷ nàng nói nàng từng tại b i ể n ả hệ gìn thượng du chơi thời điểm gặp được sóng gió sau đó có vị đồng hành v u sư dùng loại này chú ngữ lắng lại gọn sóng nàng cũng cùng vị kia v u sư học được loại này m à chú c h a t lơ thấy ednu in mắt trận tròn nhìn mình liền từ đầu tới đôi hồi đáp vậy có thể nhờ cậy vị kia học tỷ giáo giáo ta sao này đối với ta thí nghiệm rất trọng yếu edduin nghe xong cư nhiên là trong trường học hội học sinh loại này ma chú không khỏi hưng phấn hỏi nàng à nàng hiện tại đã là bảy niên cấp đệ tử dường như bởi vì nhận lời mời vu sư vô tuyến điện tiếp tâm công tác chạy tới thực tập c h ắ t lơ hồi ức một chút đáp cái gì kia nàng còn có thể hồi trường học mà ta nhớ được bảy năm cấp còn muốn tham gia một lần trung cực ma pháp cuộc thi a edduin hỏi vậy dường như không phải là nhất định phải k h ả o thi a ta trở về giúp ngươi hỏi một chút chơi mặt trược xã những người khác a có một vị khác học tỷ cùng nàng rất quen thuộc c h a t t e đáp chơi mặt trược xã là vậy t gì, c ngươi nhóm xã đoàn a bình thường cũng h làm nha liền gì h chơi mặt trượt edduin cảm thấy xã đoàn xuất hiện mặc danh kỳ diệu hiếu kỳ hỏi đúng rồi lúc trước ngươi cho chúng ta một bộ chơi mặt trượt về sau lễ giáng sinh không phải là lại đưa ta cùng vị vị ẩn một người một bộ mà chúng ta mang theo này mấy phó chơi mặt trực bình thường không có việc gì liền thay phiên lấy tại từng người trong học viện đánh bài về sau thích nhiều người liền tự nhiên mà vậy thành lập cái xã đoàn quá muốn biết rõ h ổ gợt trong còn có vu sư quân cơ xã gỗ sơn nợ xã phích lịch bạo tạc bài xã hiện tại chúng ta chơi mặt trực xã nhân số phải so với cái khác trò chơi xã đoàn ít người cũng là trong trường học một cái đại xã đoàn chắc lơ mỉm cười nói muốn biết rõ xã đoàn hắn thế nhưng là người phát khởi nhất còn có loại sự tình này xem ra là một mực trầm mê ở nghiên cứu vẫn luôn không có đóng rót hổ gợt trong lâu đài sự t ì n h liền ngay cả trường học cột công cáo én đủ in đều rất ít nhìn muốn biết rõ hay là hắn giáo hội hai người kia chơi mặt t r ư ợ c kết quả chính mình ngược lại một mực không có s ở nữa qua bài chát lơ đối với thành lập chơi mặt t r ư ợ c xã mười phần tự hào còn muốn lôi kéo én đủ in một chỗ tiến x á t đoàn chỉ bất qua én đủ in hiện tại không có gì giải trí hào hứng còn là cự tuyệt hắn chỉ là dặn dò chát lơ hỗ trợ nghe ngóng vị kia gờ rằng đạt ký tốc học tỷ tình huống cho nên nói cuối tuần vị kia học tỷ mới có thể hồi học viện một chuyến sao hai ngày sau, endu in nhìn xem tới huấn luyện chatterer hỏi thăm về lúc trước dặn dò sự tình đúng dường như vị kia học tỷ thực tập thành tích rất tốt nghe nói tương lai có khả năng sẽ trở thành vô sư vô tuyến điện tiếp tâm mca chatterer nhớ lại hướng cấp cao các tiền bối nghe được tin tức đáp từ khi hai ngày trước lần kia thất bại thí nghiệm endu in liền không dám lần nữa tùy ý phóng ra ỉn phở sa t ỏ a vợ người liền r ù a chỉ là lợi dụng phù văn bản ưu hóa mấy lần phù chú kết cấu nhưng đến cùng hiệu quả như thế nào hoàn toàn không rõ ràng lắm tại hắn tưởng tượng bên trong sóng nước ôn tồn sóng đồng dạng đều là sóng loại kia sóng do trục xuất nguyền rủa có thể xua tán sóng nước trên lý luận cũng sẽ đối với sóng â m có tác dụng mới đúng cho dù không hoàn toàn có ích hẳn cũng có thể cho hắn một ít dẫn dắt mới đúng cho nên hắn mới hiện lộ gấp gáp như vậy hào ba vậy nhờ cậy ngươi chất lơ eddu in biết sự tình gấp không được t i ê n tâm hảo đều vị kia học tỷ vừa về tới trường học ta liền trước tiên đi tìm nàng chất lơ hướng eddu in cam đoan đạo ừ đa t ạ chất lơ eddu in đạo tiếng cảm ơn còn nói thêm nhìn ngươi gần nhất đã có thể thích ứ n g loại cường độ này h u ấ luyện như vậy chúng ta có thể chính thức bắt đầu đạt huấn cái gì lúc trước những cái kêu huấn luyện không phải là đặc hơn sao c h a t lơ bị đã giật mình chăm chú nhìn chằm chằm eddu in hỏi đây chẳng qua là thích đứng tính huấn luyện tựa như vận động trước cần tập thể dục đồng dạng ngay từ đầu đã tiến nhập cường độ cao huấn luyện ta sợ ngươi chịu không eddu in nhàn nhạt giải thích nói ký c h a t lơ hít sâu một hơi đây vẫn chỉ là tập thể dục hắn một tháng này đến nay bị eddu in huấn luyện t r a tấn dục tiên dục tử ngay từ đầu thời điểm quang chạy bộ đều k i ê n trì không hạ xuống buổi chiều ma chu cùng kéo dài thì huấn luyện lại càng là mệt mỏi hắn thật sự tưởng tượng không chả có thể có cái gì cùng tán khốc huấn luyện e n d u ìn thấy c h a t lơ hàm chứa kháng cự biểu tình nghiêm túc nói hảo muốn để cao chịu chút đau khổ tính là gì ngay sau đó e n d u ìn đem c h a t lơ kéo đi ra bên ngoài một chỗ trên đất bằng nói chúng ta còn là một m chút tiến hành tiến hành theo chất lượng a tránh ảnh hưởng ngươi bình thường học tập c h a t lơ tự nhiên là điên còn u gật đầu đồng ý kế tiếp là cái thứ nhất khoa mục đứng như có gỗ chủ yếu có mã bộ thùng bốn binh cột tam thể thức hôn nguyên cột chủ nhân muốn dạy ngươi là mã bộ thùng xem trọng ta tư thế ẵn ịn hướng đù chương á t biểu thị biên chín cái mươi tám phù văn ư u hóa đứng trung bình tấn có lợi cho cường hóa hạ bàn ổn định tăng cường hạch tâm lực lượng tiếp tục kiên trì đứng trung bình tấn đối với lực ý chí cũng thật là tốt rèn luyện đồng thời ta tại ma c h ú trong thực tiễn phát hiện lực ý chí là cùng tầm tình là có thể đủ ảnh hưởng ma chú uy lực trọng yếu nhân tố cho nên ngươi muốn cường hóa chính mình ma chú uy lực ma luyện ý chí là một loại đơn giản nhất biện pháp đồng thời vì chát lơ giảng giải lấy đứng trung bình tấn đối với thân thể chỗ tốt đây h ạ ba chát lơ thấy ẹn đủ ỉn như vậy tôn sùng loại này luyện tập phương thức chỉ học lấy ẹn đủ ỉn bộ dáng bày ra tư thế ẹn đủ ỉn nhìn xem chát lơ đứng trung bình tấn đứng dậy c ụ tránh tư thế nói chú ý hai tay nắm tay vươn về trước cánh tay muốn thẳng hạ thân muốn liếm nông nói h ậ môn đáy trậu bưng lỏng dùng khố để chống đỡ nếu như cầm áp lực đều chỉ tập trung ở trên chân sẽ đối với đầu gối có rất lớn tổn thương ẹn đủ ỉn một bên cho chát lơ giảng giải, một bên cầm lấy cây côn tại trên người hắn chỉ trọ không ngừng củ tránh tư thế như vậy là tốt rồi a đón lấy đâu muốn chắt lơ tạ i ẹn đủ ỉn chỉ điểm và táo hảo tư thế sau đó chỉ thấy ẹn đủ ỉn không nói một lời ở bên cạnh nhìn mình không khỏi khẩn t r ư ơ n hỏi đón lấy chính là bảo trì ở a tận khả năng kiên trì lâu một chút ngay từ đầu liền ấ n năm phút đồng hồ tới tính t o á n a ẹn đủ ỉn mà không biểu tình nói bảo trì liền cái tư thế này mệt mỏi q u á a chắt lơ nhịn không được hướng ẹn đủ ỉn độc m i ệ n g đạo không phiền lụy sao có thể ma luyện ý chí yên tâm đối với ngươi có lợi ẹ đủ ỉn ngay tại e n đủ in nhìn chăm chú c h á t lơ bắt đầu chính mình đứng như cọc gỗ hành trình thế nhưng vẫn không có hai phút c h á t lơ liền chịu không cũng không phải nửa người d ư ớ i không kiên trì nổi ngược lại là vươn về trước hai tay bắt đầu mỏi như c á y m u ố i qua không có một hồi liền ngăn không được m ệ t mỏi run r u dày khiến cho c h á t lơ r kêu khổ không thôi nhưng e n đủ in tại c h á t lơ bắt đầu đứng như cọc gỗ mình cũng tại c h á t lơ trước mặt ghim lên trung bình thấn tự mình cho hắn làm mẫu điều này làm cho hắn cũng nói không nên lời cự t u y ệ t lại một lát nữa c h á t lơ đã không chỉ là hai tay đau nhức run r u y tất cả nửa người giới cũng đau nhức lợi hại cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều muốn đứng không vững đồng dạng nhưng hắn nhìn thấy trước mặt mình e n đủ ỉn đã đồng dạng tư thế đứng hơn nữa không chút s ứ c mẹ hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì rốt cuộc tới năm phút đồng hồ đến thời gian e n đủ ỉn gọi chát lơ đứng lên nhưng hiện tại chát lơ toàn thân cứng gắc đau nhức gần như liền đứng cũng không vững hắn chỉ phải tự tay dịu lấy chát lơ đi trở về phòng nhỏ nghỉ ngơi ngươi bình thường đều là như vậy rèn luyện sao ngươi thật sự là người sao chát lơ không lời đạo các ngươi những người này cũng sẽ không điểm khác hình dung từ sao bắt đầu xác thực rất vất vả nhưng kiên trì ngươi sẽ phát hiện loại này huấn luyện đối với ngươi tốt đây vẫn chỉ là bắt đầu bắt đầu từ ngày mai mỗi một ngày đứng như cọc gỗ thời gian đều kéo dài một phút đồng hồ thẳng đến có thể duy trì ba mươi phút thôi sau này còn muốn tại đứng như cọc gỗ đồng thời tiến hành ma lực kéo dài thì luyện tập về sau còn có bộ pháp cấp cứu đối chiến huấn luyện chúng ta từng bước một e n đù ỉ nói muốn biết rõ ở tiền thế sau hán giáo quan đã từng đối với hắn nói qua thép tốt dựa vào đập tinh binh dựa vào cần luyện hiện tại e n đủ n cũng là thừa hành lấy nguyên tắc c h a t t e nghe xong e n đủ n lời thiếu chút không có trực tiếp mất đi hiện tại liền khổ cực như vậy hắn có thể tưởng tượng giống như không ra về sau huấn luyện có nhiều kinh khủng để cho chát lơ tại tốt lắm hảo nghỉ ngơi e n đủ ỉn đến bên cạnh chuẩn bị lên cơm tối dùng qua sau bữa cơm chiều e n đủ ỉn dịu lấy toàn thân t r ộ t dạ chát lơ trở lại gờ dịp phải đỏ kế tiếp e n đủ ỉn không ngừng giám sát lấy chát lơ huấn luyện tiến độ đồng thời thuận tiện thu thập lấy về ma lực độ mẫn cảm số liệu thông qua thời gian dài số liệu biểu hiện hắn khai mở phát ra kéo dài thì phép huấn luyện xác thực đối với tăng cường ma lực độ mẫn cảm có hiệu quả hơn nữa hắn vẫn đồng thời ghi chép chát lơ đối với ma lực khống chế cùng ma ch nhìn ra những cái này cường hóa huấn luyện vẫn rất có hiệu quả chắc lơ hiện tại thi nguyền r ù a vô luận là hủy lực còn là lực k h ô n g chế đều có đ ề thăng trước kia học không quá hội ma chú hiện tại nắm giữ lên cũng thay đổi đơn giản mà cùng bùn s giáo sư phủ chú huấn luyện e n đủ ỉn cũng không có gián đoạn gần nhất bùn s giáo sư một bên chỉ đạo e n đủ ỉn hoàn thành tiếng vang nguyền r ù a l u ậ n văn đồng thời còn giáo không ít luyện kim phương diện ứng dụng phụ chú cái này phủ chú có một cái đặc điểm đó chính là đều không có chú ngữ cho nên vẫn không thể toán là ma chú chỉ có thể phụ ma pháp tại luyện kim đạo cụ thượng sử dùng như là mau lẹ phụ trú cường hóa phụ trú không tiếng động phụ trú ứng kích phụ trú e n đù ỉn cũng cảm giác gần nhất thu hoạch rất lớn lại đi qua một vòng rốt cuộc tới e n đù ỉn từ chatler kia nhận được tin tức vị kia gờ r i n g đ ạ n kỳ t ố c học tỷ hồi h ồ gợt đồng thời tại chatler nhờ cậy hạ hỏi sóng gió trục xuất nguyền rủa chú ngữ điều kiện là e n đù ỉn có đưa vị này học tỷ m cũng là chơi mặt t r ư ợ c xã một thành viên hắn không biết hắn vô ý giữa kéo bằng hữu chơi trò chơi nhỏ đã tại tất cả học viện đông đảo đệ tử trong có một đàm trung thực fan hâm m n đ g in đạt đ ư ợ c chú ma về sau liền bắt đầu chính mình khảo thí hắn tìm chậu lớn hướng bên trong dùng thành thuyền nguyền r ù a đổ đầy nước hướng bên trong ném tảng đá t ó é lên bọc nước thả ra sóng gió trục xuất nguyền liền r ù a ma chú chú ngự a không tính là ngắn nhìn ra được cũng là phát minh mới xuất ra không lâu sau ma chú hẳn là vẫn chưa đi đến đi qua bao nhiêu lần ưu hóa bất quá hiệu quả ngược lại là hết sức rõ ràng phóng ra trong chậu tầng tầng sóng nước trong c h ư ớ c mắt liền lắng lại ngay sau đó endu in liền bắt đầu sóng âm khảo thí hắn đeo lên đơn mảnh kính mắt phóng ra xuất một cái tiếng vang nguyền liền sau đó lại đối với hư không phóng ra s u ấ t một cái sóng do trục xuất nguyên liền rủa ừ cùng tưởng tượng bên trong không sai bị lắm xác thực đối với sóng âm cũng có trục xuất tác dụng bất quá cường độ có phần không quá đủ a xem ra có trước nghiên cứu một chút ma chú phù văn đối với loại này có sẵn phù chú tiến hành cải tạo cùng ưu hóa hẳn có thể bất không ít thời gian e đ d u in thông qua đơn mảnh k í n h quan sát đo đạc cho ra chính mình kết luận nói cạn liền làm eddu n này tiện lợi dùng ma pháp chú âm pháp ngược lại đẩy ma chú phù văn thông thường mà nói ngược lại đẩy phù văn độ khó cao hơn phiên dịch phù văn bởi vì ứng dụng thành thục ma chú chỉ có thể ngược lại đẩy ra p h ù chú đến tột cùng là từ kia mấy cái ma văn cấu thành cụ thể p h ù văn kết cấu cùng tổ hợp phương thức rất khó tái hiện bất quá h ả o tại cái này ma chú thuộc về cơ bản không có ưu hóa qua tân ma chú cho nên thông qua ngược lại đẩy có thể đạt được tin tức rất nhiều tiêu phí gần tới hai ngày thời gian cộng thêm vốn là phù văn giải mã đại sư b ù n giáo sư dưới sự trợ giút song do trục xuất chú phù văn dần dần hiện ra tại ẹ n đủ n trước mặt nguyên lai、like、như thế phụ chú bên trong không chỉ có, có trục xuất ma văn vẫn kèm theo tiêu trừ cùng ổn định ma văn mạ chương vậy quả t chín mươi chín đột nhiên rời đi hạ dít kế tiếp trong vòng vài ngày hẹn đủ ỉn sau giờ học liền bắt đầu tân phụ trú cải tạo cùng ưu hóa có hai lần trước phụ trú khai phát quá trình hẹn đủ ỉn thật cũng không gặp được cái bao nhiêu khó khăn rất nhanh hắn liền tại bắt đầu phụ c h ú trên cơ sở cải tạo suốt bốn đạo phù văn tổ hợp cuối tháng mười thời điểm hắn liền bắt đầu nhanh r ổ mì bố thí nghiệm thí nghiệm phương thức cũng rất đơn giản chủ yếu phân thành hai bước bước đầu tiên trước khảo thí phủ chú đối với sinh mạng thể thi pháp có hay không hại thời điểm này con chuột quân muốn đ ă n g t r ẳ n g trước đối với con chuột thi mấy lần pháp sau đó quan sát một chút có hay không khác t h ư ờ n g không có vấn đề lời liền vào nhập bước tiếp theo này chủ yếu cũng là lần trước hắn bị chính mình l ô mạng thí nghiệm thiếu chút tiêu diệt cho nên lý do an toàn về sau tất cả thí nghiệm hắn đều chuẩn bị cộng thêm câu bước thứ hai liền bắt đầu thực đo đạc hắn cho mình cải tạo xuất ra phủ chú gọi là tiếng kêu xong trục xuất nguyên liền rủa ở trên người mình thi nguyền r ù a sau đó lắng nghe xung quanh tự nhiên âm nghe không được lời liền bắt đầu tăng lớn mã lực để cho hạ dịt ở bên người hỗ trợ hô to vài tiếng đồng dạng hữu hiệu liền bắt đầu đối với tiếng vang nguyền r ù a khảo thí sóng siêu âm tần suất rất cao cho nên trên lý luận có thể che đậy sóng siêu âm lời hẳn có thể che đậy tất cả sóng âm cuối cùng nha chính là khảo nghiệm lại một lần in phở xạ tọa vờ nguyền r ù a tân tổ hợp bốn mai phủ chú cũng có thể che đậy tự nhiên âm a edduin đi qua thí nghiệm nghĩ bất quá chỉ có số ba phụ chú có thể hoàn toàn che đậy sóng siêu âm liền lấy mai này phụ chú với tư cách là ưu hóa chủ thể hảo edduin không có tùy tiện thử ỉn p h ở sa tỏa v ờ nguyền r ù a thí nghiệm hắn có thể không định tại nếm thử một lần bị chính mình phụ chú công kích cảm giác vì vậy hắn lợi dụng biểu hiện tối ưu dị một bộ phù văn tổ hợp làm cơ sở tiến hành lần thứ hai ưu hóa hắn quyết định chuẩn bị hoàn toàn đang tiến hành cuối cùng thí nghiệm lại kinh lịch mấy ngày đối với phụ chú điều chỉnh cùng với lập lại tính đối với sóng siêu âm thí nghiệm e d d i n rốt cục tới quyết định bắt đầu khảo thí ỉn thở sa tỏa vợ thời gian tháng mười ngày ba mươi mốt buổi chiều mười chín thì ba mươi tám phân ỉn thở á a t ỏ a vợ nguyền rủa hai đo đạc ghi chép bắt đầu hôm nay là h a lô viên đoạn hồ gợt cho các học sinh chuẩn bị phong phú lễ giáng sinh tối ệ t còn có quỷ quái biểu diễn cái gì nhưng ẽ n đủ ỉn đối với mấy cái này đều không có gì hứng thú hắn quyết định lần nữa thí nghiệm ỉn thở á a t ỏ a vợ nguyền rủa lần này hắn làm tốt hết thể chuẩn bị thậm chí cho mình điều phối hai bình chữa thương ma dược đồng thời để cho hạ dịt hỗ trợ ở phía xa nhìn mình chằm chằm nếu như phát sinh cái gì ngoài ý mới cũng có thể lập tức tới ngay hỗ trợ、hồ. ẹ đủ ỉn hơi hơi nói ra khí điều chỉnh hô hấp cùng suy nghĩ để mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại rút ra ma trượng nhắm ngay chính mình ẹ đủ ỉn ổn định vừa chuẩn xác thực phóng ra xuất khảo nghiệm qua rất nhiều lần giảm âm thanh nguyền r ù a a a a ẹ đủ ỉn hô mấy c ú họng xác nhận chính mình thanh âm gì đều không nghe thấy ngay sau đó liền bắt đầu ỉn p h ở xa tỏa vợ nguyền r ù a thí nghiệm vùng khẽ ma trượng phụ chú đường vân tại ma trượng trượng tiêm n ư ơ n g tụ cổ tay hơi hơi một chút sau đó một cổ ma lực ba động từ trượng tiêm khuyết t ả n ra nhưng lúc này ẹ đủ ỉn cái gì tiếng vang đều không nghe thấy trên người cũng không có bất kỳ phản ứng này thậm chí để cho hẹn đủ ỉn hoài nghi phụ chú đến cùng có thành công hay không phong ra ma trượng lần nữa vung lên hẹn đủ ỉn tiêu diệt phụ chú vì xác nhận hắn nhìn nhãn bên cạnh trang trong lồng con chuột quả nhiên đã thất khiếu chảy máu mà chết xem ra thành công cách âm nguyền r ù a hiệu quả cũng hết sức tốt hẹn đủ ỉn hưng phấn lẩm bẩm một câu nhưng lại phát hiện hắn không có phát xuất bất kỳ thanh âm gì này mới kịp phản ứng giảm âm thanh nguyền r ù a tác dụng vẫn không có chấm dứt nhìn thấy thí nghiệm thể tình huống xác nhận ỉn thở sa t ỏ vợ nguyền rủa xác thực phát huy tác dụng hiệt quyết quả. nguyền hiệu tiếp tục thí tỏa định không ngừng cố gắng, ịn khảo thí phở cố vờ rùa hiệu quả. bất quá lúc này hạ dịt lại hướng hắn chạy tới cũng ý đồ đối với hắn đang nói gì đó ẹn đ d ị n lúc này thanh âm gì đều nghe không được chỉ phải nhanh chóng t h ở i bỏ trên người sóng âm trục xuất nguyền rùa như thế nào hạ dịt vừa mới ta tại trên thân thể thi ma chú nghe không được ngươi nói chuyện Ẹn đ d ị n lúc này rốt cục tới có thể nghe thấy mình thanh âm ta là muốn m nói ta phải rời đi một hồi đùm vỡ lẹ đỏ vừa mới đột nhiên cho ta biết để ta nhanh chóng đi tìm hắn hạ dịt h ấ y hạ đủi n rốt cục tới có phản ứng vội vàng nói hết lời sau đó dẫn theo chính mình tiểu hồng cái rủ vội vội vàng vàng chạy hướng tòa thành e n đ ù ỉn nhìn hạ dịt vội vội vàng vàng bộ dáng cũng không biết là phát sinh chuyện gì lắc đầu hắn quyết định mặc kệ nhiều như vậy dù sao đi qua khảo thí sóng âm trục xuất nguyền rùa rất hữu dụng liền quyết định tiếp tục thí nghiệm hắn không biết là ngay tại đêm nay phát sinh một kiện cải biến tất cả anh quốc vô sư giới đại sự lúc này e n đ ù ỉn vẫn vui tươi hớn hở khảo thí lấy chính mình phụ chú xem ra ỉn t ở sapa vợ nguyền rùa tác dụng hội theo cự ly suy giảm a mười em ở bên trong cũng sẽ tạo thành rất mạnh q u ấ nhiêu hiệu quả vượt qua 1 0 m con chuột sẽ không phải chết vong xa hơn chút nữa cũng chỉ sẽ phải chịu một ít quái nhiêu sao h n đù ìn hưng phấn tại bút ký thượng ghi chép thí nghiệm số liệu đi qua khảo thí i n thờ sa tỏa vợ nguyền r ù a tại 5 m bên trong hội tạo thành cường sắt tổn thương quái nhiễu năng lực cũng tối cường 5 m đến 1 0 m t ả hữu s á t thương hiệu quả hội yếu một ít quái nhiễu hiệu quả theo dù không sai về sau cự ly càng xa hiệu quả càng t r í n h lệch h n đù ìn nhìn xem 3 0 m ngoài con chuột nhỏ hiện tại thu ìn thờ sa tỏa vợ nguyền rủa ảnh hưởng chỉ là trong lồng chi chi gọi bậy k ẩ n trương chỗ c ũ đọc quanh nhân loại đối với sóng âm chống cự mạnh hơn xem ra vượt qua m ộ mươi mét đối với nhân loại q u ấ y nhiều hội hạ thấp càng nhiều sao hẹn e ù i n không ngừng tại tổng kết lấy hoàn thành tâm tâm n i ệ m n i ệ m thí nghiệm hẹn e ù i n tinh thần phấn khởi rối r ỗ i người lúc này đã tiếp cận đêm khuya hạ dịp cũng rời đi một đoạn thời gian cũng không biết tên kia vội vàng cái gì không có nghĩ nhiều như vậy hẳn đối với đêm nay thí nghiệm hết sức hài lòng tựa như cởi bỏ toàn bộ đồng học đều không giải được ao số để đồng dạng thỏa mãn cả người tâm tình sung sướng nằm ở trên giường nặng n ề ngủ ngon rớt khiến người ta chấn kinh tin tức xuất hiện ở ngày kế tiếp sáng sớm ngày thứ hai là một vòng không eddu ỉn làm xong luyện công buổi sáng cùng chát lơ tinh thần vô cùng p h â n chấn đi đến tòa thành lễ đường mà lúc này bọn họ lại phát hiện trong lễ đường bầu không khí cùng thường ngày không quá đồng dạng tất cả tiểu vũ sư nhóm gần như cũng không có ở dùng cơm tất cả nhiệt liệt thảo luận cái gì thiên thượng cũng phi đầy con cú mèo không ngừng mà hướng tiểu vũ sư nhóm đưa lên lấy thư tín cùng báo chí eddu n eddu n mau tới vì vị ẩn phát hiện eddu ỉn hướng hắn hô lớn phát sinh cái gì sao mọi người như thế nào hưng phấn như vậy eddu n không hiểu ra sao hỏi trời ạ ngươi vẫn không chương ó n g e nói sao. Vì vì ẩn lúc này cũng là vẻ mặt chấn kinh nói n sao. Vì vị vẻ lúc là g mặt ờ i thần bí r i đài, h e nói là bị một cái c đại nạn không h ế trăm nam hài t chết. Sáng đó chính là sự thật dự ngôn gia nhật báo khẩn cấp tin tức gồ dị sơn cốc tối hôm qua phát sinh một c h â u nghe rợn cả người án n h ư u sát theo tin tức nhân sĩ lộ g a hát ma vương tại tháng mười ngày ba mươi mốt muộn xâm nhập họ tờ trong nhà tàn nhẫn mưu sắt dêm cùng lý lì hai vị này tuổi trẻ vợ chồng đồng thời như cũ ý đồ đối với bọn họ nhưng thuộc về hài nhi h à i tử hạ độc thủ nhưng ngay tại đối với bọn họ h à i tử ha di họ tờ hành hung hát ma vương lấy mạng nguyền rủa bởi vì không rõ nguyên nhân không có có thành công theo thâm niên thần sáng phân tích hát ma vương h ư h ư thực thực chịu với bản thân s á t lục nguyền rủa tổn thương mà như vậy tiêu vong mà vị kia chịu s á t lục nguyền rủa tập kích mà đại nạn không chết nam hải đã bị hổ g hiệu trưởng đùm bờ lệ đỏ bảo vệ giữ ngôn gia nhật báo thượng b ị a mặt thượng rõ ràng miêu tả lấy tối hôm qua thảm kịch cùng sử dụng đại trang báo kiểu chữ viết lấy gỗ dịt sơn cốc sự kiện người thần bí rơi đ à i đại nạn không chết nam hải như vậy tiêu đề edduin nội tâm không khỏi lột bột một chút không nghĩ tới hắn một mực không muốn đối mặt thảm kịch còn là phát sinh thế nhưng là hắn không nghĩ ra l ý ly một nhà không phải là bị đùm bỡ lẽ đó bảo vệ mà còn có g ì dịu đâu hắn không phải là phụ trách bảo hộ l ý ly người một nhà mà như thế nào vẫn sẽ phát sinh như vậy bi kịch edduin tiếp tục liếc nhìn g i ngôn gia nhật báo ý đồ ở bên trong tìm đến đáp án mà ở tờ thứ hai eddu in thấy được xì dị ủ tin tức nhưng là cái tin tức xấu trên báo chí đưa tin xì dị ủ tại một chỗ một lệ trên đường phố dù n g ma chú tạc hủy một cả con đường nói cũng giết chết đi tơ vẹt tỉ giờ cùng mười hai người một lệ bị hiện trường đi đến đả kích tay nắm bắt bộ mà hắn làm như vậy nguyên nhân là vì xì dị ủ phản bội vật tờ vợ chồng cũng trực tiếp tạo thành gỗ diệt sơn cốc sự kiện không có khả năng eddu in trừng mắt muốn n ư ớ c nhìn xem trên báo chí đưa tin trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên lăng tại nơi này bên cạnh hắn vị ẩn cũng bị hắn giống to một tiếng đã giật mình mà xung quanh tiểu v u sư nhóm tại xác nhận hắc ma vương rơi đài tin tức tất cả đều hưng phấn chúc mừng có người ném lấy trên đầu v u sư cái mũ có người hướng lễ đường trên không phóng ra lấy khói lửa thậm chí có người nhảy lên bàn ăn hét to bao gồm e n đủ ỉn bên người không ít sợ lì thợ dìn đệ tử chỉ có những cái kia thuần túy huyết phái tiểu v u sư nhóm một bộ không thể tin được biểu tình nhìn chằm chằm báo chí lúc này e n đủ ỉn trên mặt sớm đã không có tối hôm qua hưng phấn cùng vui sướng trong lúc biểu lộ tràn ngập hoài nghi hoảng hốt cùng phẫn nộ cọ em đủ ỉn từ trên ghế ngồi đứng lên chào báo chí liền hướng lễ đường ngoài chạy tới. vì vị ẩn không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn vội vàng rời đi rầm rầm rầm ngựa nạ gồn giáo sư bên ngoài phòng làm việc ẹn đùi n liệu mạng gõ đ ạ i môn ngựa nạ gồn giáo sư cũng là phượng hoàng xã một thành viên hắn nên biết đến cùng phát sinh chuyện gì nhưng ẹn đùi n đều nửa ngày bên trong lại không có chút nào động tĩnh xem ra ngựa nạ gồn giáo sư cũng không ở ẹn đùi n vì vậy liền quay người chạy tới bồn sư văn phòng một giáo sư mở ra văn phòng cửa phòng trông thấy ẹn đùi n thở h hện trong tay gắt gao cầm lấy một phần báo chí nội tâm một lần liền minh bạch phát sinh chuyện gì muốn biết rõ chính là hắn cũng vì tối hôm qua chuyện phát sinh cảm thấy chấn kinh phía trên này nói là thực cả giáo sư e n d u in nhìn chằm chằm bùn s ư giáo sư triển khai trong tay dự nôn ra nhật báo vâng tối hôm qua đùm bợ lẽ đỏ liền biết đây hết thảy hắn vàng gợ nạ gồn giáo sư hiện tại cũng đã rời đi hồ gợt hắn ăn bài ta lưu ở hồ gợt chăm sóc các học sinh bột giáo sư trầm giọng nói ngay sau đó e n d u in lại lật khai mở một tờ báo chí đây cũng là thực cju hắn thực xui xẻo phản bội t ờ vợ chồng ai bột giáo sư thở dài ta biết ngươi cùng cju giao tình rất tốt nhưng tiếc nối là căn cứ chúng ta trước mắt rõ ràng đến tin tức đến xem xì gì, gì ủ s ắ c thực không có khả năng ed n đù in khản cả giọng hét lớn ta rõ ràng hắn ta cũng rõ ràng hắn cùng h ọ t tở vợ chồng giữa cảm tình nhất định có cái gì tính sai người trước tỉnh táo lại ed n đù in bùn giáo sư đem ed n đù in kéo tiến gian phòng để cho hắn ngồi xuống sự thật thắng tại hùng biện ta cũng không muốn tin tưởng sẽ phát sinh như vậy sự tình nhưng có chứng cơ gì mà cho dù hắn giết chết peter peter t nhưng này nói không chừng trong đó có cái gì khó ngôn chi ẩn đâu này ed đù in như trước vô pháp tiếp nhận sự thật này hắn vẫn cho là đã an toàn bằng hữu lý lì khó tránh khỏi số mệnh mà hắn một vị khác hảo hữu lại là đồng loại nhất ai chuyện cho tới bây giờ ta cũng nên báo cho ngươi chân tướng của sự t ì n h bụt hơi suy nghĩ một chút ta biết ngươi đã từng đề nghị đủ mỡ lẻ đỏ đem lý lì một nhà hào hào bảo vệ nhưng ngươi biết bọn họ là dùng phương pháp gì bảo hộ lý lì một nhà sao hẹn đù ý nhăn cao mày không rõ ràng cho lắm nhìn xem b ố n giáo sư lý lý người một nhà kỳ thật một mực không có rời đi bọn họ nguyên lai chỗ ở nhưng hắc ma vương cùng tử thần thực tử nhưng vẫn không biện pháp tìm đến bọn họ ngươi biết đây là tại sao không b ụ t đối với e n đù í n nhắc nhở một mực không có rời đi nhưng lại vô pháp tìm đến ngài là nói e n đù í n suy tư một phen nghĩ đến cái gì lòng son dạ s á t nguyền rùa thì ra là thế này cho nên ta đối với bọn họ nhà ở chỉ ký ức mới lại đột nhiên tiêu thất b ụ t gật gật đầu hắn biết e n đù í n học thức tích lũy vô cùng phong phú khẳng định một điểm liền thấu cho nên ngươi biết vì cái gì chúng ta khẳng định như vậy à ngươi nói là si c i ủ là l ý lì cùng d i m giữ bí mật người ed đù in hỏi đúng vậy à ngươi không có phát hiện tại giấu kỹ vọt tờ vợ cg、sì、u liền tiêu thất tà b u ồ n nhắc nhở bắt đầu chúng ta cho là hắn là vì tránh né tử thần thực tử cũng đem mình giấu đi nhưng sự thật khả năng cũng không phải là như thế vậy có không có khả năng là tử thần thực tử tìm đến cũng bắt lấy hắn bị nghiêm hình tra tấn nói ra lì lì chỗ ở đâu này e ẹ n đù ỉn thật sự vô pháp tiếp nhận như vậy kết quả nếu như là như vậy hắn lại lấy ở đâu tinh thần vẫn chạy tới tập kích tập t ơ lâu này b ộ t nghiêm túc nói hơn nữa ngươi đối với lòng son dạ sát nguyền rủa khả năng còn chưa đủ rõ ràng trừ phi thủ mật người chủ động để lộ bí mật bằng không coi như là đoạt hồn nguyền rủa hay là chủ sệ d ù m cũng không cách nào k ậ mở miệng hắn vậy là sự thật đó chính là sự thật ed đù in hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn về phía trước mắt báo chí tuy không thể tin nhưng b ộ t giáo sư lại vô tình đâm phá hắn tưởng tượng ai b ộ t giáo sư rõ ràng ed đù in cùng hotter một nhà cg ì ủ giữa đều có được rất sâu hữu nghị hiện tại hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào mới tốt ed đù in không biết mình là như thế nào trở lại rừng câm phòng nhỏ hiện tại hắn như cũ bị vừa mới tiếp nhận được tin tức đa kích Bắt đầu vốn chương ũ n g k ô n g q một trăm lẻ một trở về hazit hazit từ tối hôm qua đến bây giờ cũng không có trở về một thân một mình hãy đủ ỉn đứng ở phòng nhỏ trước ngơ ngác nhìn phía xa rừng cấm chẳng biết tại sao ed đủ ỉn chỉ cảm thấy một cố vô danh hỏa tại trong l ò n g ngực sôi trào cùng với cố này vô danh hỏa không biết như thế nào phát tiết hắn trên người ma lực không bị khống chế không hiểu tôn u động xung quanh tất cả vật thể tất cả đều không bị khống chế phiêu đạn g trên không t r u n g cái gì khổng lồ bí đỏ thùng gỗ các loại tất cả đều theo ed đủ ỉn mê man g suy nghĩ vây quanh tại hắn quanh người đột nhiên tựa như rõ ràng mở cái gì gông xiềng đồng dạng ed đủ ỉn quanh thân kia cổ ma lực lại tăng thêm một loại khác biến hóa mà phiêu phù ở không trung những cái kia vật thể phảng phất như là bị từng con một bàn tay vô hình cầm thật chặt định trên không trung a hẹn đùi in giống to một tiếng phát tiết toàn thân n ộ khí mà phiêu phù ở không trung phảng phất bị nắm chặt vật thể lúc này giống như là bị lực lượng khổng lồ đè ép đồng dạng toàn bộ bị tan thành p h ấ n vụ n theo xung quanh hết thể cũng bị tan thành p h ấ n vụ n thiên không dường như cũng cảm nhận được hẹn đùi in nội tâm thống khổ đồng dạng tí tách hạ lên tiểu vũ cảm nhận được hạt mưa băng lãnh hẹn đùi dường như cũng tỉnh táo lại sau đó liền phát hiện hắn phương viên mười em ở bên trong đã không có một kiện thứ tốt chứa nước đại đ ầ gỗ một tiết đầu gỗ hàng rào vườn rau xanh trong dưa leo rau quả tất cả đều bị niết tang cảnh lúc này hẹn đủ ỉn vô ý thức đưa tay phải ra ở trước mặt hắn vài mét trong hư không cũng ở mưa bên trong hiện lộ ra một cái trong suốt đại thủ hắn tự tay cầm nắm đong đưa một phen trước mắt trong suốt đại thủ cũng theo hẹn đủ ỉn động tác một chỗ có phản ứng đây là ta chướng ngại nguyền rủa hẹn đủ ỉn lúc này cũng phản ánh qua bởi vì hắn tâm tình kịch liệt ba động nay đã đạt tới bản năng cấp chướng ngại nguyền rủa cũng kế tiếp đột phá cái này liền biến thành chân chính pháp sư tri thủ a hẹn đủ ỉn xem đã đột phá đến siêu phàm c h ư ớ ngại nguyền rủa hoặc có lẽ bây giờ đã không thể đơn giản xưng là chướng n g ạ i người liền rủa bất quá lúc này hắn lại hoàn toàn cao hứng không nổi cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trong mưa dần dần bình phục tâm tình e nủi ỉn bên hai còn có thể nghe được hổ gượt tòa thành phương hướng mơ hồ chuyển đến cười vui thanh âm cùng với phóng r a pháo hoa cùng hưng ơ phấn mà cưỡi cái t r ổ i bay đến không chung chúc mừng mọi người túi đầu yên lặng thu thập lấy chính mình làm ra tới cục diện dối d á m